Chương 399, khởi sứ người. Chương 399, khởi sứ người đến cuối cùng, hắn cũng không có dũng khí chính miệng cùng Mã Xuyên nói lý nhị bổng là hắn chết. Hắn bởi vì sợ chết, rút khô lý nhị bổng máu, tỉnh lại Thỉnh Tiên diện. Cho dù đương thời hắn căn bản không biết, hắn chỉ là không muốn chết, hai tay bắt loạn, bắt lấy lý nhị bổng, tựa như là bắt được có thể giúp hắn thoát ly khổ hải sinh mệnh dâm dạn. Hắn lấy lý nhị bổng mệnh, đổi tới Thỉnh Tiên diện tán thành. Nay thế đạo gian khổ, Dương Hoa chính không mấy cái nói thượng lời nói người, Điểm Thiên đang tiểu nhị mặt khác người đều sợ. Bọn họ động một chút là lấy đao hoa cái bụng, lấy gan Cẩn cầu lao ra nhóm có thể ban cho một ít lực lượng, một ít có thể làm bọn họ sống sót đi lực lượng, có thể tại này cái thế gian giải rủa cầu sinh lực lượng. Mạc Xuyên ngồi tại Dương Hoa chính bên người, hai người đối mặt quần sơn, suy nghĩ về tới trước kia tại Đăng Lung thành thời điểm. Kia lúc Mạc Xuyên là lý quản sự thủ hạng, lại đến sau tới là Mạc quận sự. Kia cái quận sự hữu danh vô thực, cho nên nói chuyện đều là khách khí, thật cẩn thận. Còn nhớ đến kia Bạch Nương tử trấn sao? Ngươi sợ là không biết, thanh phong trấn kia điều ngươi gặp qua, không, cái đuôi thanh xã, là Hàn Miểu Ca. Lúc trước ngươi liền nên cùng ta cùng nhau ra khỏi thành, Hà Nương cùng Quan Âm Nương đánh nhau. người 1 2 phải giữ lại, nói có thể hiện trung tâm, có thể được trọng dụng. Nói là có thể lập đại công, có thể là kia Hà Nương đâu, qua sông đoạn cầu, chưa từng thực tình đợi quá ta chờ. Một đêm trôi qua, lại là bình minh, sáng sớm phong tổng là mát mẻ, lạnh xiêu xiêu, không quản là ký ức bên trong lão tổn tại đời trước, còn là này cái thế giới. Mạc Xuyên cũng nói mệt, liền như vậy ngốc ngốc ngồi, bên cạnh hắn Dương Hoa chính thân ảnh đã không thấy. Liền như vậy vẫn luôn ngồi vào giữa trưa, ánh nắng chiếu mắt, Mạc Xuyên mê mang xem phía trước. Xuyên Hoát Tử, người đã đi, vừa rồi núi bên dưới tới một đội chạy chuyến, đưa tới một phong thư, nói là một cái họ Dương lão gia thị người viết. Đưa đến này tòa đỉnh núi. Mặt đen oa tử đứng ở phía sau, tay bên trong cầm một phong thư đối với Dương Hoa Chính, mặt đen oa tử thực cảm kích, cảm kích hắn sở làm hết thảy. Mạc Xuyên nghe được có thư từ, chậm chạp đứng dậy, mắt bên trong khôi phục một chút thanh minh. Triển khai thư từ, Mạc Xuyên có chút nghi hoặc, mấy ngày nay Dương Hoa Chính vẫn luôn cùng hắn cùng nhau, vì cái gì một hai phải lấy thư từ lĩnh tức, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Mạc huynh đệ, thấy chữ như mặt, ta không biết viết chữ, liền tại thành bên trong tìm biết viết chữ tiên sinh viết. Tin mở đầu, Dương Hoa Chính tự giễu không biết viết chữ, nhưng này năm tháng sẽ đọc viết chữ kỳ thật không nhiều. Dương Hoa Chính tại thư bên trong lại căn dặn Mạc Xuyên một lần, làm Mạc Xuyên nhất định phải nhớ kỹ môn đạo quyết thiếu, này nói không chừng sẽ là về sau Mạc Xuyên đối thượng Ngư An, tất thắng thẻ đánh bạc. Từ nay về sau, Mạc Xuyên liền không cần lại sợ hai hưa An, bởi vì này cái phiền phức đã để hắn Dương Hoa Chính cấp tất lại. Thư bên trong Dương Hoa Chính có chút tự hào, bởi vì hắn cảm thấy hắn thực thông minh, này khả năng là hắn nhân sinh bên trong thông minh nhất một lần. Hắn tại hứa An trên người lưu lại mầm thai vạn, từ đó giải quyết một hệ liệt phiền phức để chứng minh chính mình cũng không phải là tự đại xung động người, Dương Hoa Chính tại tin bên trong nói nói, viết thư lão đầu đã bị hắn dùng mê hồn thuật mê hoặc. chờ viết xong này phong thư, liền sẽ quên hết mọi thứ, không sẽ cấp mạc xuyên lưu lại bất luận cái gì phiền phức." Dương Hoa chính nói, hắn tại đối mặt hứa An thời điểm, hứa An nói rất nhiều cổ quái lời nói. Hứa An trộn mạc xuyên thân thể sự tình hắn biết, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận đến, chính mình đối mặt hứa An, không là mạc xuyên miệng bên trong nói thứ cái. Vãng sinh xác thực là cả mấy, trở thành không một hạt bụi chi thể, liền phản phất. Phản phất là vì trở thành người khác vật chứa. Bởi vì những cái đó tồn tại qua tại Quỷ Bí Cương Đại, chỉ có vãng sinh bốn lần không một hạt bụi thân thể, mới có thể triệt để tiếp nhận được bọn họ vô xuống. Vừa ăn nói chính mình tới Trung Châu là vì quan trọng sự tình, Dương Hoa chính cảm thấy khả năng cùng đồng loại có quan. Vãng sinh là một trận âm u, người theo ghi việc bắt đầu, liền sẽ bị quán thâu vãng sinh khái niệm. Người chết sau thành trò, cho buổi quá sau chính là vãng sinh, này là một điều vĩnh sinh con đường. Lý luận đi lên nói bạch hôi người chỉ có thể vãng sinh 4 lần, nhưng quá trình kia sẽ vô cùng chậm chạp. Tu vi càng cao, vãng sinh càng nhanh, liền có an uế hôi có thể thêm mạnh cách nói. Bản chất thượng là vì để cho người cũng tốt, ta ma cũng tốt, tự giết lẫn nhau, tăng tốc vãng sinh tiến trình. Vãng sinh một lần, liền có thể đề cao tự thân tiến phú. đồng thời tuổi trẻ đổi mới. Như thế nhất tới, cũng ứng hòa hiện đại vãng sinh người sợ truy cầu vĩnh sinh con đường. Hối Hôi vận dụng quá xảo rượu, xảo rượu thỏa mãn các loại người đối sống sót đi huyễn tưởng, tái tạo lại toàn thân, vãng sinh sau tựa như sống thêm một thế, giống như vĩnh sinh. Hối Hôi cụ thể là từ lúc nào bắt đầu, có thể kia đại thạch đầu thôn người tuy nói thân mang giữa hồn pháp như vậy cho bảo, nhưng chỉ là bình thường bách tính nhà, đối cụ thể thời gian cũng không có khái niệm. Còn nữa chính mình thật chẳng lẽ là thứ nhất cái vãng sinh bốn lần người sao? Còn có liền là Hối Hôi có như thế diệu dụng, này nếu như là một trận tỉ mỉ chu hồi cục, kia tu nợ người nhõm tú nợ lại là này cục bên trong kia một bộ phận, đưa đến cái gì tác dụng. Những cái đó thu nợ người e sợ như thế bọn họ sẽ là cái gì? Càng sớm một nhóm đi tới này phương thế giới, thuộc về thần thoại bên trong thần minh sao? Con la nói càng sớm một nhóm qua tới thần thoại nhân vật, cũng tại này tràng tính kế bên trong, cũng là bị tỉ mỉ chủ duyệt hảo. Không ai có thể may mắn thoát khỏi, đều tại cục bên trong, chỉ cần ngươi đầy đủ cường đại, ngươi liền sẽ gặp phải bọn họ. Cho nên đến cuối cùng, đều sẽ trở thành bọn họ vật chứa. Bọn họ cũng là khởi xứ người, đầu sọ gây tội. Dương Hoa chính nói chính mình suy đoán Tiên bên trong hắn nói này, đó lời nói hắn nguyên bản có thể chính miệng nói cho Mạc Xuyên, nhưng hắn không có. Bởi vì hắn tổng cảm thấy còn có hy vọng, cảm thấy chính mình nói không chừng có thể sống. Nếu như hắn chết, như vậy này phong thư liền sẽ giao đến Mạc Xuyên tay bên trong, kia cái viết thư lão tiên sinh sẽ tại hắn tự giác xác thực sống không xuống đi sau, mới có thể mơ mơ màng màng tìm chạy chuyến đưa tin. Này là hắn cấp chính mình lưu niệm tưởng. Quan Âm nương như thế đại ta, ta cũng chưa từng hại nàng, bởi vì ta thường xuyên điên, không thanh tỉnh tĩnh, nếu như ta đem Quan Âm nương trừ bỏ, ta sợ ta sẽ quên. Ta sợ ta sẽ nhớ hỗn. sẽ cảm thấy này trên đời căn bản liền không có quan ầm ừng, hết thảy đều là ta hảo giác, cho nên ta vẫn luôn giữ lại hắn. Hiện tại ta chết, ta cảm thấy, nàng cũng nên chết mới được. Cuối cùng, Dương Hoa chính nhắc tới Mạc Xuyên truyền cho hắn dưỡng hồn pháp, hắn nói hắn nhắc tới một trận, sắp thực phát hiện hữu dụng, nhưng bởi vì thân thể không tại, hồn phách không trọn vẹn, cho nên chỉ có thể làm hắn có thể sống lâu thời gian thôi, cũng không thể làm hắn hồn linh bất diệt. Hắn tìm Mạc Xuyên đem hắn chôn tại nải nơi Hảo Sơn Hảo Thủy địa phương, đi tới nải cái thế giới thời điểm hắn không có cách nào tuyển, chết xong hắn muốn chính mình tuyển chết tại kia. Mạc Xuyên khép lại tin, theo Dương Hoa chính ý, đem kia mặt mặt chôn tại này nơi núi bên trong. Một đoàn người theo núi bên trong xuống tới, cảm xúc đều có chút xa sút. Mạc xuyên quay đầu nhìn hướng Dương Hoa chính chôn lấy sân phòng, thận ẩn nấp ngước xem đến một đạo bóng người đứng tại kia. Hắn vội vàng lại trở về, lại là không có phát hiện bóng người, chờ hắn xuống núi, lại xem đến kia bóng người tồn tại. Hoa mắt hay sao? Chương 400. Tồn tại khả năng tính. Chương 400. Tồn tại khả năng tính. Dáng cung 3 tu cũng tốt, tiên pháp cũng tốt, đối lục thân tăng trưởng đều là thực bản thực, dịch kinh tẩy tủy, trừ bỏ thân thể tạp chất, thay đổi lục thân cấu tạo. cơ bắc mạch máu cải thiện, thân thể tăng cường, này thị lực nhĩ lực tự nhiên cũng sẽ được đến trưởng thành, không là bình thường người có thể so sánh. Lại tăng thêm dưỡng hồn pháp vững chắc linh hồn, thần hồn thanh minh, Mạc Xuyên là không quá khả năng xuất hiện hóa mắt tình huống. Cũng liền là nói, con mắt xem đến là chân thật tồn tại hình ảnh. Phù phù. Phù phù. Đông. Đông. Trái tim kịch liệt nhảy lên, kia nhảy lên thanh liền người ngoài đều nghe rõ ràng. Mạc Xuyên trong lòng có một cái ý tưởng ngăn không được sinh sôi ra tới, lại này cái ý tưởng càng thêm mãnh liệt, tại trong lòng sinh trưởng tốt. Dương Hoa Chính tin bên trong nói chính mình cấp hắn dưỡng hồn pháp hữu dụng, nhưng bởi vì hồn phách không được đầy đủ, chỉ có thể kéo dài tính mạng. Có thể hay không là công pháp có mặt khác hiệu dụng, kéo lại hắn một tia tàn hồn, cũng nói thông được, đại thạch đầu thôn thôn dân không phải là tốt nhất ví dụ. Kia khủng bố diện sạch chi vũ rơi xuống, cho dù mãnh diệt bọn họ nhục thân, nhưng cũng không cách nào ngắn thời gian ma diệt bọn họ linh hồn. Có thể hay không là này cái nguyên nhân, làm Dương Hoa Chính còn tồn giữ lại cuối cùng một tia khả năng. Xuyên hoa tử, như thế nào? Một bên mặt đen hoa tử thấy mạng xuyên không thích hợp, nhíu chặt lông mày, mở miệng dò hỏi. Mạc Xuyên tâm tình thoải mái mấy phần, Cú đầu nhìn hướng mặt đen oa tử, mặt bên trên hiện ra tươi cười. Hắn chỉ núi bên trên kia thân ảnh vị trí, cười nói: "Ngươi xem kia bên trong có phải hay không có một bóng người?" Mặt đen oa tử ngẩng đầu nhìn lại, Giải Lao Hán gia Tôn cũng là ngẩng đầu nhìn lại, nhưng mà cái gì đều không có. Giải Lao Hán nhịn không được lắc đầu, mắt bên trong có đồng tình, than nhẹ một tiếng, thầm nói: "Ai, lại điên một cái." Dương lão gia cùng chủ gia hoạn nạn sinh tự chi giao, hiện giờ Dương lão gia đi, chủ gia cực kỳ bi thương, vốn dĩ não nhân cũng chỉ có một nửa, hiện giờ lại bị kích thích, sợ là. "Ai?" Này Tôn tử khẩn trương nói: "Sợ là cái gì?" Giải Lao Hán nói: Sợ là đầu xử lý không được này loại sự tình, đi đi. Mặc dù bọn họ nói nhỏ giọng, nhưng lấy mạng xuyên nhĩ lực, sao có thể nghe không được. Bất quá Giải Lão Hán bọn họ xem không đến cũng tại hắn dự liệu bên trong. Giải Lão Hán gia Tôn môn đạo sờ lại thông, kia cũng là nhục nhã phản tai, thân thể không có đi qua rèn luyện. Bọn họ không có một đôi có thể xem đến Dương Hoa chính con mắt. Mặt đen hoa tử gái gãi đầu, hắn cũng không có thấy, bất quá không quá dễ bản, liền lập lờ nước đôi nói nói, hảo giống như có, lại hình như không có. Giải Lão Hán Tôn tử nghe vậy sững sờ, Kiêu Kỳ hỏi nhà mình gia gia, nhỏ giọng nói, kia như thế nào đen lão gia cũng thấy được? Giả lão han trầm tư một lát, cũng là hiểu được, nhỏ giọng trả lời, đen lão gia cung điên. Mặt đen đó tử? Cũng không đúng, đoán chừng là an uổi chủ gia, làm hắn trong lòng lưu một tia hi vọng đi, nhưng ngươi muốn biết này là không thể nào. Dương lão gia được xưng là thiên diện lang quân, là bởi vì kia thỉnh tiên diện, mặt bên trong đều xưng chính mình vị tiên gia. Theo một ý nghĩa nào đó, thành tiên gia, liền chờ cùng với chết một nữa, các tiên gia dựa vào là một khẩu chấp niệm không tan, lấy chấp niệm vì động lực. Dương lão gia bị thỉnh tiên diện từ bỏ, nhục thân bị mang đi, liên tiếp nhục thân bên trong tàn hồn cũng cùng thân thể bị mang đi. Này mấy ngày ngươi xem đến cũng không lạ thật dương lão gia, chỉ bất quá là kia mặt bên trên một tia ý thức, liền tàn hồn cũng không tính. Liên tàn hồn cũng không tính là cái gì ý tứ, liền la bất kể ngươi dùng cái gì biện pháp, cũng không thể cứu qua tới. Chỉ là tản tạ ý thức, cho nên cũng vô pháp tại thân thể bên trong ở lâu, không thể mượn xác hoàn hồn, cũng không thể dùng người sống dưỡng hồn. Bởi vì thực sự quá tản tạ, cho nên lâu dài dừng lại tại thế gian, chết cũng không vào luân hồi, trực tiếp tàng ẩn ra, tan biến. Mạc xuyên lại chỗ nào không hiểu giải lão han nói ý tứ, trong lòng không tự lại có chút dao động. Chẳng lẽ lại thật là chính mình quá mức tương tâm? Đại não bên trong làm ra phòng vệ phản ứng, sợ chính mình quá khích, cấp ngươi lưu cái niệm tưởng. Nâng lên đồ tới, kia đạo cái bóng vẫn như cũ tồn tại, Mạc Xuyên mang mặt đen oa tử bọn họ tại Dương Hoa chính thôn lấy địa phương đi dạo một vòng, chôn xuống mấy chỗ trấn vật, có thể tăng cường hồn phách tụ lực. Không quản là kia phương diện nguyên nhân, chính mình không thể từ bỏ mới là, bày ra trấn vật thay đổi bốn phía các cục, thay đổi phong thủy, chí ít cũng có thể làm Dương huynh đệ tại nơi đây an ổn ăn nghỉ, không bị quấy rầy. Không chỉ có như thế, Mạc Xuyên còn gọi tà ma, hứa lấy lợi lớn, làm mấy cái tà ma xem này nơi sơn lâm, bảo vệ này bên trong. Giấy trắng nói qua Dương huynh đệ sự tình hắn sẽ quản, chỉ bất quá hắn nói là giúp Dương Hoa chính giải quyết Thỉnh Tiên diện tệ đoan, đương mặt cùng kia na mặt thần nói chuyện, cũng không phải giống như hiện giờ này loại tình huống. Hiện giờ này loại tình huống có thể nói là xấu nhất tình huống, Dương Hoa chính bị triệt để đá ra Thỉnh Tiên diện, đồng thời này đợt đường, giấy trắng cũng không có tin tức qua tới. Nghĩ đến này Mạc Xuyên nếm thử cùng giấy trắng thành lập liên hệ, nhưng mà cũng không có chiếm được đáp lại. Trong lòng không khỏi có chút hoan khí, lúc trước giấy trắng lời thề son sắt nói có giải quyết biện pháp, hiện giờ thật ra sự tình, cùng dự liệu bên trong tình huống không đồng dạng, liền không thanh vang hay sao? Lần sau gặp, nhất định phải hỏi rõ ràng này sự tình. Tại này phía trước, hắn liền yêu cầu Cố Hạo Dương Hoa chính ăn nghỉ. Huynh đệ an tâm ngủ một giấc đi, Mạc Xuyên sẽ không để cho Dương Hoa chính sợ làm hết thảy nước chảy về biển đông, làm vô dụng chi công. Dương Hoa chính sợ hứa an hại chính mình, sợ hứa an chỉ hoãn chính mình tu hành, liều mạng tìm hứa an phiền phức, mới rơi vào hiện giờ hạ trạng. Mạc Xuyên không thể để cho này sợ làm hết thảy uổng phí, muốn Hứa Dương Hoa chính cấp hắn loại nhân, chính mình đi đến kết quả, cường đại lên tới. Cuối cùng lại nhìn một mắt Mạc Xuyên tiên tiến cố tiểu, Giải Lao Hán gia tôn theo sát phía sau, đen cố tiểu liền như vậy lung la lung lay rời đi, chủ gia, tiếp xuống tới như thế nào tính toán? Cố tiểu bên trong, Giải Lao Hán muốn nhìn một chút Mạc Xuyên đầu não rõ ràng không thanh tỉnh, liền có này một dở hỏi. Chỉ thấy này lão đầu thân sắc khẩn trương, nhìn chằm chằm Mạc Xuyên mặt một khắc không ngừng. Mạc Xuyên sao có thể không biết Giải Lao Hán nghĩ cái gì, nhịn không được lườm hắn một cái, nói, đi mặt khác năm họ, trộm bọn họ pháp. Rất nhiều môn đạo đều ấn chứng với nhau, Mạc Xuyên hoài nghi sáu họ môn đạo liền là một bộ đến đèn lườm pháp, cái tiếp theo chính là họ An nụ thân pháp, họ Mạc nhân quả luật. Họ chu tiên pháp, đề ra huyết thuật, hứa ra điều quy lệ. Giải lão hàng nghe vậy sắc mặt nhất biến, ám đạo Mạc xuyên quả nhiên điên đen cố kiệu liền như vậy lung la lung lay hướng họ An Sở tại thành trì đi, cũng liền tại này nửa đường thượng, Mạc xuyên cảm ứng được một đám thu nợ người khí tức. Giật mình, hắn làm cố kiệu dừng lại, vén màn vải lên, mới vừa đặt chân, liền xem đến bên chân nhiều một cái cổ pháp chiến quẩn. Mặt bên trên nói không nên lời xuất sắc, không nghĩ đến những cái đó thu nợ người thật dùng này loại trở lại nguyên trạng biện pháp. Lam bộ lén lén lút lút bốn phía lo nhìn, một bộ thấy bảo bối sợ người khác đoạt bộ dáng. Nha, nay quần chụp xem đi lên có chút năm tháng. như là bà bối nha. Chương 401. Không nhặt của rơi chân thành tâm. Chương 401. Không nhặt của rơi chân thành tâm. Mặt đen loa tử nhô đầu ra hướng mặt đất bên trên một xem, kinh ngạc nói, "Nha, thật có bà bối. Nay bà bối xem đi lên có chút năm tháng nha." Nhanh ngẩng lên. Mạc Xuyên nghe vậy, nhăn nhăn nhó nhó nói, "A này, không tốt lắm đâu, rốt cuộc không biết có phải hay không là ai ném đi bà bối. Chúng ta muốn không nhặt của rơi, chờ một lát đi, xem có hay không người chờ về tìm." Tiên ném đồ vật, khẳng định rất gấp đi, rốt cuộc một xem liền là có chút năm tháng bà bối a. Mặt đen oa tử một mặt mơ mịt, suy nghĩ Mạc Xuyên như thế nào đối tính tử, kia có lạc tại mặt đất bên trên bảo bối không chiếm đạo lý a, ngươi không chiếm chờ chút núi bên trong tà ma liền cấp ngươi nhặt. Giải lão hán nô đầu ra, cũng nghe đến này một màn, nhịn không được lắc đầu rụt trở về, đố nhà mình tôn tử nói, xem đi, ta nói choáng váng đi. Mặt đen oa tử nghĩ nhặt, lại bị Mạc Xuyên ngăn lại, cũng cấp hắn xử một cái sắc mặt, nói, chúng ta tại này chờ một lát đi. Thấy này đánh mắt, mặt đen oa tử cũng là để ý tới qua tới, mặc dù không biết cụ thể, còn là phối hợp, trừng lớn con mắt, trung thực nói nói, đúng nha, ném đồ vật người khẳng định thực sợ đi. Cố Kiệu bên trong giải lão hán đối nhà mình Tôn Tử nói: "Ê, ngươi xem, ta nói không sai chứ, đèn lão gia cũng điên rồi." Sơn Lâm bên trong, mấy đạo bình thường người xem không đến thân ảnh hiện tại kia, bởi vì thấy không rõ mặt, cho nên không biết là cái gì biểu tình, nghi tới có thể nhìn thấy, hẳn là đĩnh bạc sắc. Này mấy đạo thân ảnh chính là thu nợ người, cầm đầu chính là bùi da đèn bên trong tiên. Vì tím mạc xuyên có thể là hoa hảo chút công vụ, rốt cuộc mạc xuyên trên người nhân quả quá nhiều, có chút không dễ tìm cho lắm. Tìm đến mạc xuyên sau, kia bùi da đèn bên trong tiên vội vàng liền chạy tới. Bởi vì sợ gánh vác quá lớn nhân quả. Cho nên liền nghĩ lấy nhất giản dị tự nhiên phương pháp trước thử xem, nếu là thực sự không được, lại dùng mạnh. Phía trước hội nghị liền nói hảo, Bùi gia đèn bên trong tiên suất chiêu trước, cho nên này thời tới cũng liền cùng Bùi gia đèn bên trong tiên quan hệ tốt mấy cái, mặt khác đều không thông báo. Chờ yêu cầu gánh hậu quả thời điểm, tự nhiên sẽ thông báo mặt khác tu lộ người. Thấy Mạc Xuyên không chiếm mặt đất bên trên nhiều vòng quanh núi bức tranh, lại nghe thấy Mạc Xuyên lời nói, còn tại kia chờ chờ người mất trở về. Này bên trong một đạo thân ảnh nhịn không được tán thán nói, nghĩ không đến này Mạc lão gia này một thế, lại là cái chân thành chủ. Lại a Này năm tháng còn có thể có như vậy hảo tâm, cũng không thấy nhiều. Nói đến đây, hai đạo thân ảnh không từ sinh ra thương hại chi tâm. Này thế gian hư, cho nên khi nhìn thấy khó gặp đồ vật lúc, liền cảm thấy phá lệ hiếu có. Nhắc tới cũng là đáng thương hại tử, một đường đi qua tới thật không dễ dàng. Đèn bên trong tiên có chút tức giận nói, các ngươi là con mắt ngủ, này rõ ràng là làm bộ làm tịch, nghĩ xem có phải hay không thật không có người, hảo nhận đi. Nghe vậy chúng thân ảnh quyết định đợi thêm một lát. Mạc xuyên kia một bên là có thể xem đến kia mấy đạo thân ảnh, liền nên ngang sử tại kia, rất khó nhìn không thấy. Thấy này mấy đạo thân ảnh không có mặt khác động tác, trong lòng cũng là có chút kỳ quái, không nên nghĩ biện pháp làm chính mình nhặt lên sao. Liền như vậy hai bên đều trầm mặc xuống tới, ràng qua hồi lâu, đèn bên trong tiên rốt cuộc nhịn không được. Hắn quay lưng lại, lắc mình biến hóa, hóa thành một cái thấp bé lưng gù lão đầu bộ dáng, run rẩy theo sơn lâm bên trong đi ra. Mạc Xuyên làm bộ nhìn không thấy, hiếu kỳ này đó lão bất tử rốt cuộc như thế nào kết thúc. Chỉ thấy kia một đạo thân ảnh hóa thành lưng gù lão đầu, theo núi bên trong xuống tới, vụng trộm nhiều đến cố kiệu phía sau. Không một hồi nhi, cố kiệu đằng sau liền truyền đến thanh vang. Ai da, ta kia quải trưởng đi đâu bên trong? Như thế nào tìm không đến? Ai, tìm không đến coi như xong đi, ta còn có mặc khác, tuy nói không bằng ta lão quái trượng, nhưng cũng có thể dùng. Liền nghe kia thanh âm càng lúc càng xa, càng tới càng nhỏ thanh, tựa hồ là ném đi đồ vật kia lão nhân già đã rời đi, không định muốn kia đồ vật. Mặt đen oa tử cười nói, xuyên oa tử, nhanh nhặt lên, này là kia lão nhân già không muốn đồ vật. Mặc xuyên lắc đầu, nói, làm sao có thể? Không có nghe kia lão nhân già nói mới không bằng lão, mau đưa lão nhân già gọi trở về. Mặt đen oa tử vội vàng chạy tới, quả thật nhìn thấy một cái lưng gù lão đầu. Trong lòng gọi thẳng kỳ quái. Rõ ràng tới đường bên trên không xem thấy bất luận cái gì thân ảnh, gần đây cũng không có hướng trấn, như thế nào vô duyên vô cớ xuất hiện cái lao đầu tới. Này Hoang Sơn gia lĩnh cũng quá đột ngột. Trong lòng âm thầm cảnh giác, mặt đen oa tử tiến lên phía trước nói, "Lão nhân gia, ngươi kia độ vật đã rơi." Nhưng mà kia lão nhân gia căn bản không để ý tới hắn, một cái kính đi lên phía trước. "Lão nhân gia, lão nhân gia, kia ta cấp người thu hồi lại." Chầm một chút chầm một chút, đừng làm ngã. Liền thấy kia lão nhân gia ngã một phát, lại nhanh lên bò lên tới, điểm nhiên như không có việc gì đi lên phía trước đèn bên trong tiên trong lòng chửi mẹ, chỉ nghĩ đi nhanh lên. Phận không thể ném đi tay bên trong gợi gỗ chạy. Suy nghĩ này Mạc lão gia cùng mặt đen quỷ có phải hay không đầu óc có bệnh. Không nghĩ để ý tới mặt đen oa tử, đèn bên trong tiên biến thành lưng gù lão đầu tử vẫn luôn đi lên phía trước. Mặt đen oa tử một mặt thất lạc trở về, nói, ta ngược lại là quên ta là quỷ, kia lão nhân gia nhìn không thấy ta, nghe không được ta. Mạc xuyên trong lòng cười lạnh, suy nghĩ này lão đầu còn đĩnh nghiêm cẩn. Hắn cười nói, vậy ngươi dùng mê hồn pháp đem hắn mê qua tới nhà côn. Mặt đen oa tử con mắt nhất lượng, hấp tấp đi, không một hồi nhi liền trở lại, đi theo phía sau kia cái lưng gù lão đầu. Chỉ thấy kia lưng gù lão đầu xem đi lên không là thực cao hứng bộ dáng, da mặt co quắp đem mặt đất bên trên quyển trục nhặt lên. Mạc Xuyên thật cẩn thận nói, "Này vị lão nhân gia xem đi lên không là thực tình nguyện, không sẽ có vấn đề đi." Đen bên trong tiên biến thành lão đầu da mặt kéo ra, ngược lại mặt bên trên gạt ra tươi cười, biểu tình cứng ngắc cầm chanh quấn đi trở về. Chỉ là không đi hai bước hắn liền ngã một phát, có lẽ là đau cảm giác lưu nhân, phá mặt đen oa tử mê hồn pháp, tại kia mặt đất bên trên kêu gọi. Xoay người lại liền xem đến Mạc Xuyên, vội vàng nói, "Tiểu hòa tử, mau tới đây phụ một tay, ta chân ngã đoạn." Khoảng cách nơi đây không xa có một chỗ thôn xóm, người đưa ta về đi, ta. Ta đem ta tay bên trong cái này ra truyền vài trượng đưa cho ngươi. Nói hắn liền giơ lên tay bên trong chánh cuốn. Mạc xuyên đỏ mặt lên, ngại ngùng nói, lão nhân gia ngươi nói nơi nào, này là ta này tiểu bối đến làm, ta này liền đưa ngươi trở về. Nói hắn nâng lên đèn bên trong tiên biến thành lão đầu, một mặt xấu xa cười nói, lão nhân gia nói thôn xóm tại kia. Này, liên tại phía trước 10 dặm không đến địa phương. Hắn này một tiếng trung khí mười phần, gọi lớn tiếng, tựa như là cố ý nói cho ai nghe đồng dạng. Sơn Lâm bên trong mặt khác mấy đạo thân ảnh hiểu ý, vội vàng rời đi. Sợ là đi xây dựng thôn tự đi. Mạc Xuyên gánh trên người thân ảnh, mắt bên trong phủ văn nhè nhót, bụng trộm bắt đầu đánh giá. Như vậy gần khoảng cách hạ, hắn có thể cảm ứng đến này lão đầu thể nội quần quần hòa khí, kia chủng loại tại bùi da đèn pháp quỷ dị hỏa. Hiện giờ gần khoảng cách, vừa vận làm Mạc Xuyên cảm ứng một chút, bùi da đèn pháp có phải hay không cùng này đèn pháp thu nợ người không giống nhau. Chương 402. Mạc lão gia ổ thoại. Chương 402. Mạc lão gia ổ thoại. Xem là Mạc Xuyên hảo tâm gánh một vị lão đại gia lên đường, kỳ thực là lợi dụng này cái cơ hội dò xét này lão đại gia để. Tại khiên mệnh thẳng môn đạo hạ, con mắt bị phủ văn bao khóa. Tăng thêm hiện giờ nhãn lực tinh người, thần hồn cường đại, tâm trọng giá trị, bây giờ lại như vậy gần khoảng cách. Kia cùng đi theo mấy đạo thân ảnh cũng trước rời đi, này bùi gia đèn bên trong tiên độc tự tại này, không có mặt khác thân ảnh chăm chú nhìn, có thể nói là tuyệt hảo cơ hội. Này bùi gia đèn bên trong tiên giả bộ như lưng gù lão nhân, khẳng định bó tay bó chân, mặc xuyên liền thỉnh thoảng hỏi lung tung này kia phân tán này chú ý lực, không làm hắn phát giác. Lương Trang trưởng quỹ ngự nhân chi đạo, hiện giờ dùng tại thu nợ người trên người. Tuy nói đối này thu nợ người không là hiểu tận gốc dễ hiểu biết, làm không được lấy ngôn ngữ khống chế người khác tư tưởng, cảm xúc. Nhưng hắn biết này thu nợ người khẳng định không nghĩ bại lộ chính mình, đồng thời muốn đem tay bên trong bức tranh cấp chính mình. Vậy liền có thể căn cứ này cái mục đích, dùng ngôn ngữ hành động, khống chế tràng diện, đạt đến chính mình nghĩ muốn hiệu quả. Nhiều lần đều là biên duyên thăm dò, tại bùi gia đèn bên trong tiên suy nghĩ có phải hay không bại lộ thời điểm tiết tấu lại bị Mạc Xuyên kéo trở về. Kia cái tâm tình thật giống như ngồi xe lắc treo đồng dạng. Chờ đến địa phương, Mạc Xuyên đã hiểu biết đến 7, 8 phần, mà phía trước thật là có một cái thôn tử ông nghĩ thăm dò mặt khác thân ảnh để ý tưởng, Mạc Xuyên đem bùi gia đèn bên trong tiên biến thành lưng gù lão đầu đưa vào thôn tử. xuân tử bên trong có bóng người tồn tại, bất quá đều là mơ mơ màng màng, như là chúng mê hồn chú. Bùi gia đền bên trong tiên tùy tiện chỉ một chỗ phòng ốc, làm Mạc Xuyên đem hắn đưa đi qua sau, liền đem kia nhiều vòng quanh núi bức tranh giơ lên, nói: "Tiểu Hỏa Tử thật là tốt bụng, không lấy hồi báo, này đồ vật thu cất đi. Này là tổ tiên truyền thừa." Mạc Xuyên vội vàng từ chối, như thế quý giá, cũng không thể cầm, thuận tay mà làm thôi. Lao đại gia hảo hảo nghỉ ngơi, không quấy dậy. Hắn quay người lại, kia bùi gia đền bên trong tiên gấp đến độ giả bộ không được nữa, căng một chút lưng liền đứng thẳng lên, eo cũng toan, chân cũng tốt. Mà xuyên nhanh lên quay người lại, kinh ngạc nói, "Nhà lão đại gia, ngươi nãy lưng gù bệnh cũng tốt." Bùi gia đèn bên trong tiên cũng không nghĩ đến Mạc Xuyên đột nhiên lại quay người trở lại, mặt bên trên một trắng, có chút lửa gạt không xuống đi. "A, ta này." Đột nhiên liền tốt, thần thanh khí sảng, khẳng định là ngươi vừa rồi gánh ta, một đường xốc này, đã thông ta như vậy nhiều năm mạch máu bên trong tụ huyết cùng ngăn chặn kinh mạch. Như thế đại ân, không lấy hồi báo. Không nói hai lời, kia bùi gia đèn bên trong tiên đem quần trục tắc Mạc Xuyên tay bên trong, nói chính mình muốn tự một chút này cỗ hảo qua tới thân thể, nhanh như chớp chạy. Mạc Xuyên xem tay bên trong chánh cuốn, nhịn không được cười lên, này bùi gia đền bên trong tiên chạy thật nhanh. Mặt đen oa tử còn tại kia tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói Mạc Xuyên hảo tâm làm tốt sự tình, không chỉ có đưa lão nhân ra về nhà, còn đem nhiều năm bệnh giữ chữa lành. Xem mặt đen oa tử một mắt, rất muốn biết này oa tử mạch não vì cái gì là này dạng. Xem tay bên trong chánh cuốn, cảm ứng đến mặt khác mấy đạo thân ảnh tại chăm chú nhìn hắn, Mạc Xuyên trong lòng tính toán như thế nào kết thúc. Như vậy quý giá hiếm lạ lão đồ vật, nghĩ tới không cách nào tùy tiện mở ra, đáng tiếc kia lão nhân ra đi được nhanh, còn chưa kịp hỏi hắn mở ra phương pháp. Than nhẹ một tiếng, Mạc Xuyên thu hồi chánh cuốn. Này lúc đuổi ra đèn bên trong tiên cùng Mạc Khác mấy đạo thân ảnh đứng tại khác một bên, có thân ảnh hỏi nói, như thế nào không cấp hắn mở ra quyển trục phương pháp? Đèn bên trong tiên đạo, nào có cái gì phương pháp, kia quyển trục mở ra, người liền đã bị cuốn đi vào. Kia thân ảnh nói, thì ra là thế, bất quá này Mạc lão già cũng nghĩ không sai, bình thường lao đồ vật đều không động được, rất có thể có nguy hiểm. Cũng phải cần đặc biệt phương pháp đi mở ra, có còn yêu cầu đặc biệt thời gian thỏa mãn một ít rất kỳ quái điều kiện. Tỷ như ta trẻ tuổi lúc liền gặp qua một cái lao đồ vật, yêu cầu tại đêm bên trong tìm hồ ly nước tiểu đun sôi đàng lúc sau dội lên đi. Hành Này Mạc lão gia cẩn thận không gì đáng trách, đương vụ chi cấp là như thế nào làm hắn mở ra quyển trục. Hắn không là muốn mở ra pháp môn, cấp hắn một cái chính là, cấp hắn tùy tiện tạo ra một cái. Mạc xuyên rời đi thu tử, có thể cảm ứng đến đằng sau mấy đạo thân ảnh xa xa cùng. Cố ý thả chậm bước chân, làm bộ lấy ra kia quyển trục xem xét, nhưng liền là không mở ra. Không đi ra mấy giặm đường, bên chân lại quay lại đây một cái quyển trục, muốn so tay bên trên tiểu một ít, xem đi lên là một bộ. Nha. Này lại là ai rơi bà bối? Mặt đen oa tử nghe tiếng chạy lên đến đây, hiếu kỳ một xem, hưng phấn nói, xuyên oa tử, nhanh nhặt lên, này rõ ràng là một bộ. Thật là số phận hưng định, nói không chừng liền là mở ra tay bên trong quyển trục phương pháp. Mạc Xuyên gật đầu, trầm tư một lát, nói: "Thật là có khả năng, bất quá này quyển trục là lão đại gia kia gia truyền bảo, nói không chừng bên trong cất dấu là hắn gia tiền bối lưu lại tới bảo vật." Đáng thương đại gia một bà tuổi tác, nhưng lại không biết mở ra pháp môn lưu lạc tại bên ngoài, ta đến cấp hắn đưa trở về." Nói Mạc Xuyên nhặt lên mặt đất bên trên tiểu quyển trục, quay người liền hướng đi trở về. Khác một bên, Bùi gia đền bên trong tiên gấp đến độ chửi mẹ, muốn không làm mặc khác mấy đạo thân ảnh ngăn đón, đã lao ra cấp Mạc Xuyên mà gọi. Có thân ảnh cảm khái nói: "Hiện tại Mạc lão gia Cùng năm đó Mạc Lão gia, thật là hoàn toàn không giống nhau. Trước kia kia áp nhân, hiện tại thế nhưng lại biến thành như vậy thành thật bộ dáng. Nói đến đây, mặt khắp thân ảnh đều là một trận thổ tức. Bùi gia đèn bên trong tiên đã lựa bước ba trượng, cũng mặc kệ như vậy nhiều, vốn dĩ hắn cũng là định dùng mạnh. Công nhân quả lại như cái gì, chết tại nhiều vòng quanh núi quyền bên trong, không tại này một giới, nhân quả tìm đến hắn không biết ngày tháng năm nào đi. Nghĩa xuân biện pháp cũng chỉ là bảo hiểm lý do, hiện giờ không cần dùng, kia liền án chính mình biện pháp tới. Mạc Xuyên cũng là có thể cảm ứng đến kia đèn bên trong tiên phẫn nộ, cũng biết không thể diễn quá mức. chỉ thật là lớn tiếng nói, đi về hỏi hỏi, nếu là lão đại gia kia không muốn đâu. Mang mặt đen oa tử đi trở về, bùi gia đèn bên trong tiên cũng dùng một điểm cuối cùng kiên nhẫn buổi diễn kịch. Lại lần nữa rời đi thôn tử, mặt đen oa tử khó hiểu nói, kia lão đầu như thế nào bộ dáng rất tức giận. Mạc Xuyên cười nói, đoán chừng là lão hôn đầu đi, tìm cái địa phương, chúng ta mở ra quyển trục xem xem. Nghe được Mạc Xuyên rốt cuộc muốn mở ra quyển trục, dấu tại cách đó không xa mấy đạo thân ảnh đều là tụm một hơi, cao hứng cũng thôi, hết thệ cố gắng cuối cùng không có quân phí. Chỉ là Mạc Xuyên cũng không có làm bọn họ mở ra quyển trục, mà là chui vào cố kiệu bên trong. Cố Kiệu bằng nhanh nhất tốc độ hướng họ An sở tại địa phương đi, trước thông báo đoàn người, sự tình giải quyết. Đoán chừng là muốn tìm cái an toàn địa phương mở ra quần trục, thành bên trong liền an toàn nhất, hiện giờ Mạc Lao gia hành sự có thể thật là ôn hòa. Đuổi kịp chính là, còn có thể làm hắn tại chúng ta tay bên trên đào thoát hay sao? Nay quần trục mặc dù là muốn mạ xuyên mệnh, nhưng cùng lúc cũng là mạ xuyên cơ hội. Quần trục bên trong nhiều vòng quần núi, rất có thể là một cái yêu ma tà ma khắp nơi, nhưng lại không cách nào vận dụng môn đạo bản lĩnh thế giới được đến họ An nục thân pháp là tất yếu, muốn tại này mấy đạo thân ảnh không ra tay phía trước, nên mà các mấy nhà đều trộn một lần đi tới họ An Sở tại thành trì, Mạc Xuyên cơ hội là không, có bất luận cái gì dừng lại, tại ngắn ngủi thoát khỏi sau lưng mấy cái thu nợ người tầm mắt lúc sau, trực tiếp hồn phách xuất thiếu, tiến vào An phủ. Mà giải lão hán gia Tôn Lượng thì nghe an bài, một trước một sau làm bộ nhất cố liệu, dùng tiền tài đi mua một chỗ trợ viện. Xem đi lên liền thật là vì an toàn ổn thỏa. Chương 403, nhập thân pháp. Chương 403, nhập thân pháp. Mặc dù hồn phách buộc kim quang, nhưng dấu kiếm thân hành khí tức sẽ so có nhập thân thời điểm cần mạnh, bởi vì hiện tại Mạc Xuyên hồn phách cường đại, đủ để dựa vào này điểm che lụy cảm giác người khác. Chỉ cần Mạc Xuyên nghĩ, phổ thông người hoàn toàn xem không đến hắn, có môn đạo nhưng hồn phách so hắn yếu đặc biệt nhiều, cũng là như thế. Lại này lần không cần quá phiền phức, chỉ cần tìm đến họ An trẻ tuổi một bối, mê hoặc cũng tốt, còn là mặt khác biện pháp cũng tốt, chổ kia nhục thân pháp liền có thể. Bùi gia kia lần sở dĩ như thế gian hiểm là bởi vì Mạc Xuyên cùng Bùi Huyền Thiếu niên định ghế ước, cần phải đi bùi phủ tản bộ một vòng, mà hiện giờ không cần, chỉ cần bằng nhanh nhất tốc độ đi đến sở tại địa phương, tìm đến nhân vật tương quan liền có thể. Không có gì bất ngờ xảy ra, Mạc Xuyên rất nhanh liền được đến họ An nhục thân pháp. Hắn lại đi hạ một nhà trọ điểm, đầu óc bên trong nhớ lại họ An nhục thân pháp. không tự giật nảy cả mình. Nay họ An nhục thân pháp cùng dáng cung ba tu có dị khúc đồng công chi diệu, dáng cung ba tu dạng cứu sinh từ quan, mà nhục thân pháp dạng cứu đoán thể luyện đạo, liền là đem thân thể xem như đồ vật bình thường để luyện. Cũng liền là cái gọi là, ngươi đánh hắn, hắn liền sẽ biến cường. Thông qua đấm đánh thân thể làm thân thể biến cường, đấm đánh này thân thể thời điểm, thông qua tự thân đối thân thể kinh mạch khống chế, mỗi một chỗ huyết nục khống chế, đem thân thể xem như là chính tại bị rèn luyện bảo kiếm, mỗi một lần đấm đánh, đều sẽ làm thân thể càng cứng cỏi đơn giản ví dụ liền là cấp hắn một bàn tay, sẽ làm cho hắn da mặt càng dày. Giang Cung Ba Tu là tìm đến tân thể điểm tới hạng, từ đó đột phá cực hạng, đặt đến đột phá hiệu quả. Mà An gia nhục thân pháp thì là làm chính mình rõ ràng mỗi một lần thân thể biến bị điểm tại kia, đồng thời thông qua rèn luyện phương pháp, làm thân thể biến bị. Cũng liền là nói, nếu như Giang Cung Ba Tu cùng nhục thân pháp kết hợp, một cái đột phá thân thể cực hạng, một cái không ngừng rèn luyện, bổ sung lẫn nhau. Quả nhiên có liên quan. An gia nhục thân pháp còn có một cái pháp môn, liền gọi đoán thể luyện tạo, Mạc Xuyên chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy tê cả da đầu. Nói là yêu cầu đem tự thân tháo rỡ xuống tới, phân thành các loại bộ phận, phân biệt rèn luyện, cuối cùng lại đem chính mình hợp lại. Như thế nhất tới mới có thể đạt đến trong ngoại thông nhất. Nhân thể như động vật, yêu cầu hiệp điều mới có thể sản sinh hiệu suất, đến tìm đến vật số đầy đủ cường đại người mới có thể phá giải thân thể. Nhất tinh vi thời điểm, đến đem não nhân nhi đều lấy ra, đem gân màng đều lấy xuống rèn luyện. Cho nên này động thủ người, cần thiết đối lực đạo cùng tinh chuẩn độ, có tuyệt đối khống chế. Trong lòng hoảng sợ, này biện pháp cũng liền xem xem, Mạc Xuyên là không dám luyện đến lúc đó đem hắn cấp đưa sạch, nhưng làm sao bây giờ? Hắn ngựa không ngừng vó, một thân một mình thẳng đến còn lại bốn họ. Mà khác một bên giải lão hàn đám người mặc dù không hiểu, nhưng còn là nghe Mạc Xuyên phân phó, Bọn họ tại tại chỗ bên trong một trận bố trí, không ngừng trưng bày các loại trấn vật, lấy ra các loại đồ vật, hương đến, nguyên bảo, tiền giấy, sừng trâu, phân heo. Quân chủ bị đặt tại trung gian, mấy người đều là trận địa sẵn sàng, một mặt nghiêm túc. Như là bởi vì quá mức coi trọng mà làm các loại chuẩn bị, cẩn thận đối đãi này quân chủ, thực tế tại chỉ hoàn thời gian, làm Mạc Xuyên đi trộm mặt khác nhà môn đạo. Tìm đến địa phương, dụ ra môn đạo, sau đó lập tức đi cái tiếp theo địa phương. Cho dù bị đằng sau thu nợ người phát giác đến cũng không quan hệ, bởi vì Mạc Xuyên đã rời đi, đồng thời kia nhiều vòng quanh núi bức tranh, liền là hắn vì chính mình chuẩn bị đường lui. rất nhanh đi tới họ Mạc, họ Mạc tương đối ngoài ý muốn, kia Mạc gia người như là biết hắn muốn tới bình thường, trực tiếp đem môn đạo quyết khiếu đặt tại đại môn khẩu. Nay họ Mạc quả nhiên danh bất hư truyền, cầm thì tương đương với dính hắn nhân quả, là bọn họ đưa cho ta. Nghĩ không đến đến này họ Mạc đối nhân quả như thế hiểu biết, thế nhưng biết trước, Thiếu nợ liền thiếu nợ đi, nợ nhiều không áp thân, chính mình trên người nợ nhiều không đến đối với này loại có thể dự báo tương lai môn đạo, thiếu điểm nợ cũng không có quan hệ. Lần trước hội nghị quá sau Mạc xuyên liền biết, bởi vì như trước kia Mạc xuyên đích kế, chính mình hiện tại ngắn thời gian không sẽ có nợ tìm lượng. Nay dạng hắn liền có thể yên tâm lớn mật làm, hậu quả sự tình Hứa Gia tới lại nói đi. Hiện giờ Mạc Xuyên cũng tính triệt để khống chế hồn phách xuất khiếu, tốc độ cực nhanh. Chỉ là Hứa Gia cách Mạc Gia cách có chút xa, Mạt đen oa tử kia một bên cần thiết bắt đầu hành động, bắt đầu điểm hương lễ bái, thỉnh tứ phương thần linh. Hứa Gia Mạc Xuyên tiếp xúc qua, Bạch Tuyế Sơn một sự tình chính là bính Hứa Gia người, kia Hứa Gia Zhou Ze Hứa Yi Yichu, đến hiện tại Mạc Xuyên còn còn ký ức như mới đặc biệt là kia bữa vàng dẫn đạo, Nhi Lang về nhà bản lãnh, thế nhưng có thể tại ở ngoài ngàn dặm vực kia Hứa Yi Yichu dẫn hồn. Muốn không là kia là chính mình bị trước kia Mạc Xuyên ý thức chiếm cứ, có quỷ dị đáng sợ lực lượng, sợ là căn bản không làm gì được kia Hứa Gia lão thái. Hứa ra điều quỷ lệnh không biết lại cùng kia loại môn đạo không bản mà hợp. Thừa dịp hứa ra một xích giai trung niên không chú ý, Mạc Xuyên lấy sức mạnh tinh thần mạnh mẽ đem nàng mê hoặc, dù ra hứa ra điều quỷ lệnh. Nhưng mà liền tại Mạc Xuyên đi thời điểm, lại là bị hứa ra lão thái cảm ứng đến, trực tiếp đuổi theo tới. Lớn vật tiểu tắc, dám can đảm trọng ta hứa ra phương pháp, lão tổ tông đặc biệt giao thay thế, không thể ngoại truyền, là phạm giới luật, là nghi ta hứa ra bị tu nợ không thành. Hứa ra lão thái mặt bên trên mang hắc sa, thấy không rõ bộ dáng, không ngừng hắn đuổi theo ra tới, nàng này hét lớn một tiếng, rất nhanh hơn 10 đạo thân ảnh cùng xung ra, đi tới nàng phía sau. Có mập mạp thân ảnh quá to, tiểu tặc, dám can đảm trộm ta hứa ra môn đạo, không sợ chết sao? Thu nợ ngươi sẽ tìm được ngươi, đem ngươi rút hồn luyện phách. Mạc xuyên ngược lại là có chút ngoài ý muốn, hứa ra người thế nhưng như vậy lại cảm. Xem tới này điều quỷ môn đạo đối hồn phách có tăng thêm. Cũng đúng, ngày thường bên trong không biết muốn cùng nhiều ít quỷ hồn lén lút đánh quan hệ, hồn phách không mạnh sớm bị hại đi. Hứa ra lão thái xem phía trước kim quang thân ảnh, không biết vì sao cảm thấy hết sức quen thuộc, phản phất tại kia gặp qua. Còn không đợi nàng nhớ lại, hứa ra có hán tử đầu lớn tay to, đứng dậy, nói, "Tang cô, làm ta tới" Hắn tử theo tay áo bên trong lấy ra một tòa lưu hương, lại lấy ra hương đến điểm đốt cảm thượng. Lập tức khói mù lượn lờ, sương mù bên trong từng cái đề đao ác quỷ xông ra, thẳng hướng mà xuyên. Này hắn tử tu vi không thấp, thanh giai có 3, một thân pháp lực cường hành, xông ra ác quỷ cũng là mỗi người bí mãnh, xích giai 6 7. Thật cấp hắn có lấy, chính mình này một bên còn không có xong sự tình, kia một bên sợ lạ phát ra đến. Nghĩ thần không thể bị lưu lại, trên người chụp tả phù văn, trấn tả phù văn bắn ra, trên người kim quang lập tức tăng vọt. Như thế uy năng, nháy mắt bên trong liền đem những cái đó lén lút trấn trụ, đề đao không dám lên phía trước. Hứa gia hơn 10 đạo thân ảnh bao quát kia hứa Tang cô, đều là bị trấn trụ. Hứa gia Tang cô xem kia kim quang lập loè thân ảnh, hoàn toàn tỉnh ngộ, quát to: "Ta nhớ tới, ta biết ngươi là ai." Chương 404. Phát sáng Mạc lão gia. Chương 404. Phát sáng Mạc lão gia. Mạc lão gia, không tại ngươi thông châu hào hào đợi, chạy tới ta hứa gia chỗ độ, là cái gì đạo lý? Đường Đường Mạc lão gia, uy danh truyền xa, để bữa chém khô nhục lĩnh đại tú tồn tại, bây giờ lại là lén lén lút lút qua Hứa gia đệ tử, mê hồn, bộ môn đạo. Này nói ra, sợ là không dễ nghe đi. Nghe đột Hứa Tang cô lời nói, Giở ra mặt các người đều là giận mình, sau lưng nháy mắt bên trong liền tuôn ra mồ hôi tới. Bọn họ tự nhiên biết Mạc lão gia là chỉ ai. Lần thứ tư vãng sinh thành công, dù có không một hạt đuổi thân thể cũng không cách nào tưởng tượng lực lượng, viễn siêu thanh giai mà xuyên. Khô nhục lĩnh lão gia bị chém đầu cũng liền mấy tháng phía trước sự tỉnh, không phát sinh bao lâu sự tỉnh, dư uy còn tại đương thời nghe được tin tức kia lúc, có thể là đem các phương đều dọa cho đến quá sức. Bởi vậy, nghĩ tới vừa rồi ra tay, bọn họ trong lòng không tránh khỏi liền là một trận hoảng sợ, khẩn trương lên. Kia điểm hương cắm lò hán tử càng là dọa đến khẽ run rẩy, vội vàng đem những cái đó quỷ hồn gọi về. miễn cho chọc giận này vị mạc lão gia. Con hảo hứa tam cô nhận ra, nếu là không nhận ra được, bọn họ cùng nhau tiến lên, sợ là liền cắm. Mạc xuyên trong mắt chuyển động, thừa ra người mắt bên trong tiến kỵ, một ít tiểu động tác, kết hợp với này hứa tam cô lời nói. Xem ra chính mình này thân gia hổ còn không có bị kéo, này đó người cũng không biết chính mình chân thực tình huống. Nếu như thế, cũng chỉ có tương kế tựu thế, cũng tốt tại này hứa tam cô nhận ra chính mình tới. Chính mình chủ động bại lộ cùng người khác nhận ra chính mình, vậy coi như là hai loại hoàn toàn bất đồng trạng diện. Bùi gia thu nợ người không có nói cho bùi gia lão thái thái chính mình chân thực tình huống. Hứa ra sau lưng kia vị, đồng dạng cũng không có nói cho này đó hứa ra người. Nghĩ tới cũng bình thường, thu nợ người đối với thiếu nợ, kia có như vậy nói nhiều nói, lại không là nhà mình hậu bối, bất quá là sẽ chạy giao hẹn thôi. Trong lòng tính toán chú ý, Mạc Xuyên cười nói, hứa ra tang cô, lần trước Bạch Tuế Sơn một sự tình người quen. Hai ta có thể là có khúc mắc. Chính mình xuất hiện tại này, trộn hứa ra môn đạo, kia sau lưng thu nợ người sợ là sẽ phải qua tới xem xét, thừa dịp này phía trước đến bước ra. Nhiều vòng quanh núi bước tranh là hắn đường lui, lần trước hội nghị tham gia thu nợ người rất nhiều. Nhưng đề nghị đối chính mình đạo thủ chỉ là một tiểu bộ phận, mà các tộc nợ người là cái gì thái độ, cũng không biết được. Chính mình trộm đủ ra đèn bên trong tiên môn đạo pháp môn, trêu đến hắn vạch mặt làm chim đầu đàn cũng muốn đối chính mình động thủ, có thể nghĩ bọn họ đối chính mình môn đạo tai hổ. Lại hoặc giả, bọn họ rất sợ hai chính mình thăm dò bọn họ môn đạo. Tiếp nhận chính mình đề nghị, cuối cùng quyết định đem chính mình nhét vào nhiều vòng quanh núi bức tranh rốt cuộc chỉ là số ít tộc nợ người. Tăng tứ Mạc Xuyên tiếp xúc, hóa ra kia vị rõ ràng không tại này bên trong. Nếu như bị đợi kịp, sợ là cũng muốn vạch mặt. Vây phần tề gia huyết thuật cùng chu gia tiên pháp, Mạc Xuyên xem chừng là đi không được. muốn không là hồn phách tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt trong dặm, hắn cũng không kịp trộm này mấy nhà. Hiện giờ này một chỉ hoãn, càng la tới không kịp ỷ vào ra hổ còn tại, chính mình hẳn là có thể thoát khỏi này hứa ra người dây dưa. Chết thì chết này sau lưng lão gia chính mình che dấu, không có nói cho này đó người. Lần trước sự tình. Hứa ra Tam Câu nghe vậy sắc mặt nhất biến, nàng tự nhiên biết là như thế nào hồi sự. Phía trước mạc xuyên còn không có vãng sinh thời điểm, đến nơi đều tại nghe đồn mạc xuyên đến thân thể cùng hồn phách là tách ra vãng sinh. Cho nên rất nhiều người đều muốn tìm đến Mạc Xuyên đến hồn phách, ép hỏi ra vãng sinh chi địa đến sở tại, này này bên trong hứa gia cũng tại liệt. Hứa gia phái tiểu bối đi thông châu, đúng lúc kia tiểu bối bị Thiên Diện Lang Quân hạ chết, lấy này cái cớ nhưng là trong quá khứ rất nhiều người, liền vì tìm đến Mạc Xuyên hồn. Sau tới bản nghĩ lấy diệt Thiên Diện Lang Quân làm lý do, làm Hứa gia thanh danh đi qua, thuận tiện kế tiếp thao tác, kết quả liền gặp được chính chủ, còn kết hạ ân oán oán sống chết rồi. Đều nói quý nhân hay quên sự tình, nghĩ không đến như vậy lâu sự tình, Mạc lão gia còn nhớ đến, kia Thiên Diện Lang Quân không là bị Mạc lão gia cư hạ, ta Hứa gia kia khi không chỉ chết cái hậu bối. Còn chết cái thinh dai. Bất kể thế nào tính đều là ta hứa ra càng ăn thiệt tỏi đi, Mạc lão gia không nên ghi hận ta hứa ra mới đúng. Mạc Xuyên gia vẻ trầm tư bộ dáng, mặt bên trên hiện ra tươi cười, nói, cũng là, không nên ghi hận ngươi hứa ra, vậy liền không tìm các ngươi phiền phức. Về phần môn đạo sự tình, các ngươi cứ yên tâm, nếu không có cự oán ta cũng không sẽ hại các ngươi, đằng sau kia vị, ta sẽ cùng hắn nói, không sẽ làm khó các ngươi. Mơ hộ gian Mạc Xuyên có thể cảm ứng đến một đạo khí tức qua tới, hẳn là hứa ra sau lưng kia vị, âm khí nặng nề tới cực điểm. Hứa Tam công nghe vậy, Mạc bên trên dịu đi một chút, nói, "Mạc lão gia rõ là không phải, lão thân tạc quá." Cảm ứng đến hứa gia kia vị lập tức sắp đến, Mạc Xuyên vội vàng khoát tay nói, "Đều là là, ta cảm ứng đến các ngươi sau lưng kia vị muốn đến, vừa vặn cùng hắn nói một chút." Hứa gia người nghe vậy hít sâu một hơi, ám đạo Mạc Xuyên đáng sợ, thế nhưng có thể cảm ứng đến thú nợ người khí tức. Lần thứ tư vãng sinh quả nhiên lợi hại, Mạc lão gia sợ là cùng sau lưng kia vị, là một cái cầu thang tổn tại đi. "Hoành, các ngươi trước tiên lui đi, ta cùng các ngươi ra đằng sau kia vị nói một chút." Hứa gia người quay người liền lui. lại là tại bọn họ quay người nháy mắt bên trong, Mạc Xuyên hóa thành một vệt kim quang bắn nhanh mà ra. Hắn mới vừa rời đi, một đạo mơ hồ quỷ ảnh liền lao đến, quyết định phương hướng sau, liền đối với Mạc Xuyên phương hướng bỏ chạy đuổi theo. Có người thầm muốn nói, đây chính là việc lớn. Học chịu nhân quả là học, học không chịu nhân quả chính là trộm. Hứa ra sau lưng tu nợ người tại cảm ứng đến có người thầm muốn nói, lập tức liền la giật mình. Sợ hãi là khác tu nợ người muốn đối chính mình ra tay, chỗ môn đạo hiểu biết chính mình tiêu thức, bị người phá tuyệt chiêu phương pháp, kia liền tao. Mạc Xuyên tốc độ rất nhanh, sau lưng theo đuổi không bỏ thân ảnh cảm nhận, hắn cũng rất nhanh liền bị nhận ra được. Là ngươi, kia cái phát sáng, ngươi vì sao trộm ta muốn nói? Đợi cho nhất định khoảng cách, Hứa Gia Thu nợ người chỉ thấy một vệt kim quang chạy trốn, lập tức liền nhận ra được. Lần trước hội nghị, Mạc Xuyên kia một vệt kim quang có thể là làm người khác chú ý, rất khó không khiến người ta nhớ kỹ. Mạc Xuyên hừ lạnh nói, Hứa Gia lão gia, không phải trộm cái muốn đạo, sao phải như thế, ta không chỉ có cho ngươi, ta còn trộm mặt khác nhà, ta cầm mặt khác 3 nhà cấp ngươi đổi, như thế nào? Hứa Gia Thu nợ người mặt bên trên âm tình bất định, lập tức nói, thật sự. Mạc Xuyên lần ra, lập tức phản ứng qua tới, này là muốn để chính mình dừng lại giao dịch, lại xuất thủ đối phó chính mình. giảm xuống chính mình để phòng tâm. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên lấy hồn phách người thi triển khiên mạnh thẳng, đối kia hứa gia tu nợ người xa xa một chiêu. Bọn họ hiện tại tốc độ có thể là rất nhanh, Mạc Xuyên này kéo một cái, uy lực có thể nói cự đại, hứa gia tu nợ người lập tức không biết bay ra ngoài bao nhiêu dặm. Mạc Xuyên cũng là thừa dịp này cái cơ hội, hoàn toàn biến mất tại tầm mắt bên trong. Nghĩ muốn lại đuổi theo, cơ bản thượng là không thể nào. Hứa gia tu nợ người không có lại đuổi theo, mà là về đến hứa họ sở tại, dò hỏi chi tiết, thế mới biết nói Mạc Xuyên liền là kia phát sáng. Không do dự, hắn vội vàng thi pháp thông báo mặt khác tu nợ người này cái tin tức. Cùng lúc đó, họ an sở tại thành trì bên trong, Mạc Xuyên mua hạ kia nơi trại viện bên trong, giải lao hắn đám người thực sự là không có cách nào lại kéo dài thời gian. Chương 405, Mạc lão gia hẳn phải chết. Chương 405, Mạc lão gia hẳn phải chết, đèn bên trong tiên mấy đạo thân ảnh cũng là tại này lúc thu được tin tức, nói là Mạc lão gia thâu muốn nói, đều là sự suốt. Ai? Ai thâu muốn nói? Ngươi chờ một hồi nhi, bọn họ nói ai thâu muốn nói? Nói là Mạc lão gia. Mạc lão gia thâu muốn nói? Kia ta hiện tại xem là ai? Đúng a? Mạc lão gia không là liền tại viện tử bên trong cố kiệu bên trong, ta liền không thấy hắn ra tới quá. Nói xong mấy đạo thân ảnh cũng là sử sốt, lập tức giật mình, đại nộ. Kia tư khẳng định dùng cái gì biện pháp trộm đạo sờ chạy đi, hỗn trướng. Ta nói thẳng nhãi này như thế nào như vậy một chít, làm nửa ngày đi trộm đồ đi. Ta còn nói hắn này một thế chân thành thành thật, thiên sát. Vậy làm sao bây giờ, có theo hay không bọn họ nói thẳng nhãi này tại An Châu phủ. Kia mấy nhà bị thâu môn nói biết chúng ta thả Mạc lão gia tại mỹ mắt phía dưới đều xem không trụ, còn không phải cùng chúng ta nháo, đem hắn nhét vào vòng quanh núi quyền bên trong, cũng tốt có cái công đạo. vị đến này, mặt khác mấy đạo thân ảnh cũng là tán đồng, đồng loạt ra tay. Giải Lao Hán đáng người bao quát mặt đen oa tử, chỉ cảm thấy cổ lạnh sưu sưu, bọn họ nhìn không thấy thu nợ người, chỉ cảm thấy từ nơi sâu xa có một cái tay, đè lại bọn họ mệnh môn. Mặt đen oa tử sắc mặt trắng nhợt, vội vàng rút ra roi đối bốn phía luân vùng. Nhưng mà hắn cái gì đều đánh không đến, chỉ cảm thấy chính mình sinh mệnh nghiêm nghiêm tiến vào đến ngược. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng. Một loại căn bản không biết như thế nào hồi sự tuyệt vọng tại này một khắc bao phủ tại trong lòng. Cũng liền tại này lúc, một vệt kim quang xông ra, hạ một khắc bao phủ Giải Lao Hán ra tôn tuyệt vọng im bặt mà dừng. Ngáy mắt bên trong tiêu tán vô tung vô ảnh, lại là Mạc Xuyên tại cuối cùng trước mắt chạy tới, dùng khiên mệnh thẳng bạn lãnh đem mấy cái thu nợ người môn đạo đánh gãy, đều vào Cố Kiệu. Tới không kịp giải thích, Mạc Xuyên làm giải Lao Hán gia Tôn cùng Mặt Đen Hoa Tử đều vào Cố Kiệu. Hắn không có trở về nhục thân, mà là đảm đương tiệu phụ, kéo Cố Kiệu hướng chân trời mà đi. Khiên mệnh thẳng kéo dài một chút thời gian, Mạc Xuyên tìm cái địa phương mau đem giải Lao Hán gia Tôn buông xuống. Hắn sở dĩ chạy, chính là vì bảo vệ này gia tộc lương. Mặt Đen Hoa Tử, này hành hữu hiểm, đối mặt là thu nợ người nhóm, người đi theo bọn họ, Cố Kiệu trước cùng ta. Hắn nhanh lên lấy ra bùa vàng, viết lên hắn đại danh, lại độ vào một khí tức đi qua, giao cho mặt đen oa tử, nói: "Tìm một chỗ thi thể nhiều địa phương, khẳng định sẽ có âm sai nhặt xác." Âm gian nhặt xác truyền truyền, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng thi thể nhiều địa phương khẳng định liền sẽ có âm sai. Ta trước hấp dẫn bọn họ chú ý lực, các ngươi tìm cơ hội rời đi, đáp lấy âm sai truyền, trước tránh đi âm gian. Thực sự không biện pháp. Nói đến đây Mạc Xuyên dừng lại, hắn muốn nói là, thực sự không biện pháp, mặt đen oa tử bọn họ cũng có thể chủ động giết người, dẫn tới nhặt xác âm sai. Nhưng như vậy nói, phản phất trong lòng liền sẽ mất đi cái gì đồ vật, rất quan trọng đồ vật, cho nên Mạc Xuyên liền nhịn xuống. Túi đen cũng cầm, lấy một ít hế hôi cùng đồ vàng cấp ta, lại cho ta hai cái có thể làm trận trấn vật, đa bản sơn quyển cũng cấp ta. Lấy đi yêu cầu đồ vật, Mạc Xuyên phóng thích tự thân khí tức, kéo Cố Kiệu hướng khác một bên đi. Mặt đen oa tử đem quan tài chuyển đến ngược phía trước, dùng âm phong vững chắc túi đen, đem này lưng tại lưng thượng, mang giải lão hán gia tôn vội vàng dấu kín tại sơn lâm bên trong. Nếu như đối mặt là thu nợ người, kia bọn họ liền phải nắm chặt. Mặt đen oa tử có môn đạo, giải lão hán gia tôn cũng có môn đạo, đều là có thu nợ người thu. Mà xuyên hớp dẫn lấy bọn họ ánh mắt, nhưng rất nhanh liền sẽ sờ đến bọn họ này bang hung này bên trong. Yêu cầu bằng nhanh nhất tốc độ tìm đến thi thể nhiều địa phương. Một đường gọi âm phong chạy như điên, mặt đen oa tử trong lòng lọ lẳng. Đen lão ra chậm một chút, này thế đạo người chết cũng không hiếm thấy, các nơi đều có nạn thổ phỉ. Chỉ cần tìm được nạn thổ phỉ, liền có thể tìm đến chết người, ta chạy như vậy nhiều năm chuyến tử, biết có một điều đường tất sẽ chết người, kia là một chỗ chạy xa chuyến phải qua đường, lâu dài đều sẽ có mâu thuẫn, nếu là không đi kia điều đường, liền muốn điếu rất xa. Cho nên muốn rựa vào lấy thực lực số vào, không phải số ít. Giả lão hán kinh nghiệm phong phú, Tại hắn chỉ điểm hạ, không tốn quá nhiều thời gian liền thấy người chết, cũng thấy được nhạc xác căm sai. Mặt đen loa tử vội vàng lấy ra mạc xuyên bùa vàng hô to âm sai. Kia sáu tay tảo lâm dừng lại, nghĩ nghĩ cũng là làm bọn họ lên thuyền, thuyền bên trên chất đầy các loại thi thể, có người, có tà ma, đồng thời còn tại không ngừng lao thi thể bên trên thuyền. Nay chất đầy thi thể, hình thái trông chất, các loại thảm trạng, chỉ làm người sợn tóc gáy. Khác một bên, mạc xuyên kéo cố kiệu chạy không bao lâu, một đạo cự đại đèn lồng ngăn cản trụ hắn đi đường, đèn lồng bên trong tuân gia nồng đậm sương mù tới, mắt bên trong bị chiếu một phiến huyết hồng. Này là đèn pháp thông mệnh chú. Nếu là dính vào xương ngủ, liền sẽ không tự chủ được, ba hồn bảy vía sẽ chạy đến, vận thành sợi dây, đem ngươi quấn lấy đồng thời thi pháp giả có thể mượn nãy khống chế ngươi thân thể. Mạc Xuyên thấy thế, hồn phách về đến cố kiệu bên trong, một bà hất da đen cố kiệu, nói khẽ, đào bệnh đi thôi. Đen cố kiệu lung la lung lay, cũng là xâm nhập núi rừng bên trong. Mạc Xuyên không có bên trong kia thông mệnh chú, nhưng cũng không lại chạy trốn, chỉ là tại tại chỗ chờ đợi. Rất nhanh đèn bên trong tiên bọn họ liền đến. Mạc Xuyên cười nói, chư vị đợi thật lâu. Đèn bên trong tiên đại nộ, quát, ta lần lên gọi ngươi Mạc lão gia hảo, vẫn là gọi ngươi phát sáng bằng hữu. Có thể lựa gạt chúng ta thật khổ, ngươi hồn phách vì sao như thế mạnh? Chẳng lẽ có cái gì tu luyện hồn phách pháp môn? Nay trên đời tu luyện môn đạo pháp môn có thể chưa từng nghe qua, chỉ có theo tu vi giai đoạn bất đồng, từ đó linh hồn được đến nhất định trình độ thượng gia cố. Bọn họ này đó sáng tạo ra môn đạo tồn tại, phản phất đến thượng tiên ban ân, hồn phách cũng là tăng cường rất nhiều. Hiện giờ không bao lâu không thấy, Mạc Xuyên hồn phách thế nhưng như vậy mạnh, để người khác ngộ phán hắn là tu luyện người. Nếu như thật có tu luyện hồn phách biện pháp, ai không nghi muốn? Mạc Xuyên thể nội hồng lô toàn bộ triển khai, dáng cùng ba tu đủ hết lực vật chuyện. trên người kinh mạch nóng lên, cơ bắp phồng lên, trái tim tiếng như lôi, phanh phanh rung động. Thật bản lãnh, ta xích giai thời điểm, liền không bằng Mạc lão gia, chỉ là đến đầu. Mấy cái thú nợ người liên thủ, nháy mắt bên trong mạc xuyên chỉ cảm thấy hoa mắt, hạ một khắc thân thể liền cực tốc hạ xuống, rơi vào sơn lâm bên trong. Mạc lão gia, cũng không phải là chúng ta muốn hại ngươi, chỉ là ngươi chọc chúng nộ, hơn nữa, hiện tại Mạc lão gia là Hứa An, không là ngươi, ngươi chỉ bất quá là kia nửa cái đầu lý trưởng gia tới ý thức. Chúng ta hại ngươi, cũng chỉ bất quá là bình định lập lại trật tự, trở về quy đạo. Mấy đạo thân ảnh liên thủ tạo áp lực, Mạc Xuyên thừa nhận khó nói lên lời áp lực, trên người cơ Bắc Ba Ba nổ tung. Dưới chân Phương Viên vài mẫu nháy mắt bên trong rơi xuống, một tiếng ầm vang, sụp đổ xuống. Trên người Quải Đa Bàn Sơn bức tranh bị đèn bên trong tiên mượn cơ hội có đi, quyển chụp mở ra, nháy mắt bên trong đem Mạc Xuyên đắp đi vào. Theo Mạc Xuyên bị đắp vào Đa Bàn Sơn bức tranh bên trong, chân trời có mây đen chuyển động, những cái đó mây theo một lần một lần chuyển động gian càng thêm hung thực, chậm rãi như là huyết nục xếp, trên trời dài ra từng tầng từng tầng huyết nục tới. Những cái đó huyết nục bên trong có quang mang phun ra nuốt vào, có đạo đạo thân ảnh hiện ra, có thể xem đến các loại hình dáng. Có hình người, có thú hình, còn có rất nhiều lợi không ra tới hình dạng. Ngắn ngủi thời gian bên trong, những cái đó thân ảnh liền từ chân trời tuôn đi qua. Bọn họ là các phương thu nợ người, bởi vì Mạc Xuyên Đâu môn nói sự tình, đến đây thảo phạt đèn bên trong tiên cầm quyển trục vội vàng tiến lên, hô lớn, chư vị giải sổ, kia họ Mạc tặc tử hẳn phải chết. Nay quyển trục bên trong hung hiểm hết sức, liền tính là ngươi ta đi vào cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, nếu là vẫn chưa yên tâm, liền phái mấy người trông coi. Có thân ảnh hoảng sợ nói, nay họa trục có bọn họ khí tức. Đèn bên trong tiên cười nói, không sai, cho nên ta mới như thế tự tin, hơn nữa Chúng ta không dính nợ quả. Lý Luân thượng, là bọn họ giết chết Mạc lão gia, chúng ta không có phá hư định khế ước. Như thế đại hảo, nay họa quyển tất ký, thay nhau xem xét, không thể để cho thằng nhãi này chạy đến, luôn cảm giác hán sống, hãy hùng khí phía. Một đám tu nợ người thương định hảo sau, chậm rãi tản ra. Trung Châu một chỗ huyết nục cái hố bên trong, huyết nục lúc ních, một đạo không mặt thân ảnh hiện ra, môi vị trí nhúc nhích, truyền ra thanh âm tới, nói, Lao Hóa kế, ta tới, ta mang người vãng sinh. Huyết nục bên trong, có nữ tử thanh âm truyền ra, hưng phấn nói, như thế đại hảo, rốt cuộc có vãng sinh bốn lần thân thể. Không mặt thân ảnh nói, Hảo chút đều tạm tại lần thứ 3 vãng sinh, châm chạm không dám lần thứ 4. Bọn họ làm bên trong một cái đếm thử lần thứ 4 vãng sinh, có thể này thân thể chỉ có nửa cái đầu gốc, người đến hủy hoại một chút, trước cùng ta cùng nhau tổng trưởng thân thể, mới có thể có đầy đủ thực lực. Đến lúc đó, chúng ta liền nói cho bọn họ, lần thứ 4 vãng sinh, liền sẽ vĩnh sinh bất tử. Tiên nữ tử thanh âm nói, có thể là vãng sinh cần thời gian a. Không mặt thần ảnh nói, yên tâm, ta đã có phương pháp tốt thành, còn là một cái nam mặt thần làm ta lĩnh ngộ. Cái gì phương pháp? Chương 406, Nguyệt lưu tiên tử. Chương 406, Nguyệt lưu tiên tử. Không mặt thân ảnh nói đến đây, thân thể có chút run rẩy, giống như điên cuồng, nư khí phấn khởi nói, "Dung hợp, dung hợp." Nữ tử thanh nhã bên trong mãn là không giải, mang nghi hoặc. Không mặt thân ảnh liên tục gật đầu, cười nói, "Đúng, liền là dung hợp, nhắm người mà ăn, chọn loại mà ăn, nhưng lưu bản nguyên." Dừng một chút, nữ khí bên trong phấn khởi ít một chút, hắn vừa tiếp tục nói, duy trì mặc khác người bản tính, một kẻ thân thể bên trong, nhiều cái ý thức, một đám người làm một bộ thân thể cố gắng, tổng so một bộ thân thể chậm rãi cố gắng hảo. Mọi người hướng một cái mục tiêu dùng sức, chỉ là cái kia khổng lồ tín ngưỡng trí lực liền đủ để thành sự, nếu là có thể đại quy mô bao trùm, đủ để cải tiến toán điện. Đến cái loại thời điểm, chính là kết hợp môn đạo, tà ma, phương hỏa nói là một thể, chính mình cung phụng chính mình, không thể nghi ngờ sẽ cực đại tăng tốc vãng sinh tiến trình. Nữ tử trầm mặc một lát, vẫn như cũ không giải, hỏi nói, như thế biện pháp, sợ là khó có thể hoàn thành, mọi người trong lòng đều có điểm mâu chốt, ai sẽ muốn cùng người khác cùng sở hữu thân thể, ai lại sẽ muốn trở thành nhất thể nhiều mặt khác loại. Không mặt thân ảnh lắc đầu, nói, này là mục đích, mà không phải quá trình, biện pháp thực hành xuống đi, đương nhiên sẽ không nói cho bọn họ yêu cầu như thế. Chúng ta chỉ bất quá là đem có thể hoàn toàn lợi dụng hễ hô bịện pháp truyền xuống, chỉ bất quá là thêm chút đồ vật đến môn đạo bên trong. Chúng ta nói cho bọn họ, như thế nào vãng sinh, lại như gì an toàn, như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ. Lại hơi chút chỉ điểm, làm một lượng lệ thành công trưởng hợp ra tới. Tại này, Nguyệt Lưu tiên tử, ngươi quá coi thường mọi người đối lực lượng, đối vĩnh sinh tương tới. Không thiếu yêu cầu lấy mạng người điền môn đạo, vẫn như cũ có người luyện, còn không thiếu. Càng sâu đến có người dẫn tới chúng ta nguyên bản thế giới người, ngươi đoán như thế nào? Nguyệt Lưu tiên tử nghe vậy giật mình, kinh ngạc nói, kia cái thế giới, không là đã linh khí khô kiệt sao? Còn có người có thể đi tới này bên trong. Lại nói, chúng ta cũng không thể coi là kia thế giới dân bản địa đi. Không mặt thân ảnh nói, chúng ta trốn đi tới quá lâu, kia cái thế giới người bị dẫn qua tới, dựa vào là khác đồ vật. Khác đồ vật. Không mặt thân ảnh không có trả lời Nguyệt Lưu tiên tử, bởi vì hắn cũng không hiểu lắm, văn minh khoa học kỹ thuật muốn so bọn họ kia thời điểm phức tạp rất nhiều. Hắn tiếp tục nói, bọn họ tìm kiếm vĩnh sinh chi quả, liền theo chúng ta kia thời điểm đồng dạng. Bọn họ đi tới này bên trong, đem chính mình cùng quái vật dung hợp, trở thành dở dở ương ương đồ vật, khát vọng vĩnh sinh bất tử. Cang La lựa giết đồng tộc, lấy quy nạp vế hôi vì mục đích, tiến hành tu về. Cho nên, không nên xem thường nhân tâm bên trong dục vọng, thăm dò cái gì cũng không cần thăm dò nhân tính, lại vĩnh sinh tựa như là độc, một khi như vậy, liền giới không xong. Nguyệt Lưu tiên tử nghe này đó, kinh ngạc nói, lại có này loại sự tình. Ta quả nhiên là tránh quá lâu, hiện tại ta liền ra tới, ngươi cấp ta không ra vị trí tới. Không Mặt Thân ảnh cười nói, không cần không, ta này thân thể kỳ lạ, chỉ có nửa cái đầu góc. Nguyệt Lưu tiên tử sửng sợ, nói, nửa cái đầu góc, kia khác một nửa đầu góc đâu? Không Mặt Thân ảnh nói, chạy ra đi. Nguyệt Lưu tiên tử càng thêm kinh ngạc, Chạy ra đi, đầu gốc còn có thể chạy. Không mặt thân ảnh nói, này này bên trong quá trình phức tạp, về sau lại cùng ngươi tới nói, ngươi trước ra tới, kia cái nam mặt thần đội tới, ngươi đến giúp ta. Nguyệt Lưu tiên tử vẫn còn có chút lo lắng, nói, kia khác một nửa đầu gốc đâu, ngươi liền không sợ lưu lại tai họa? Sợ là về sau ngươi ta sẽ bởi vì này nửa cái đầu gốc ra sự tình a. Không mặt thân ảnh cười nói, cứ yên tâm đi. Có không mặt thân ảnh bảo đảm, Nguyệt Lưu tiên tử chần chờ một lát còn là đồng ý, kéo dài hơi tản như vậy nhiều năm cũng không thấy ai vãng sinh bốn lần, này lần liền là một cơ hội, không thể bỏ qua. Chỉ thấy cái hố bên trong huyết nục co vào, sôi trào, thình thịch nhảy lên. Khô mặt thân ảnh miệng bên trong lẩm bẩm một loại nào đó ngôn ngữ cổ xưa, nhảy lên co vào huyết nục và mèo, xoay thành các loại phù văn cổ xưa. Lại quá không lâu, những cái đó phù văn mạo hiểm hồng quang, những cái đó hồng quang chiếu rọi ra người hình hình dáng, lập tức xung quanh huyết nục bắt đầu khâu kiện, phản phất bị hút khô sinh mệnh lực. Dung ra ý thức, quắt khẽ một tiếng, kia nhân hình hồng quang hóa thành một tia khói đỏ, rũ vào khô mặt thân ảnh thân thể bên trong. Khô mặt thân ảnh khuôn mặt vặn mèo, rất nhanh liền hình thành một trương nữ tử mặt. Môi son mặt phấn, chỉ xem mặt lời nói, cấp người một loại kiều nộn yếu đuối cảm giác. Không lâu sau đó, một cái trung niên hán tử đến nơi này, nhìn chằm chằm phía trước thân ảnh không tự sắc mặt nhấp biến. Nữ tử mở miệng là nam thanh, cười nói, "Cái này là ta nói kia vị nam mặt thần tiên." Trung niên sắc mặt nhấp biến, quay đầu liền đi. Từ đó, thế gian liền nhiều một vị nữ tiên, Nguyệt Lưu tiên tử. Nàng sưng chính mình vãng sinh bốn lần, đến Vĩnh Sinh pháp môn. Còn sưng đem tại 3 ngày sau tại Trung Châu lão khâu núi đế đàn, lại phái sứ giả đem Vĩnh Sinh pháp truyền đi, đến lúc đó sẽ mở ra Vĩnh Sinh thời đại, truy cầu Vĩnh Sinh chi môn. Có thu nợ người tiến đến tìm hiểu, lại bị kia nữ tiên ôm đổng đi qua. Cái kia thủ đoạn huyền diệu quỷ dị. Căn bản không là kia tu nợ người có thể xem hiểu, kia loại cảm giác tựa như là đối mặt ban đầu mạc lão gia, phàm phật có thể bị trực tiếp xem đến môn đạo bản chất, bị tùy tiện phá giải. Kia tu nợ người tại nữ tiên trên người cũng không có cảm giác đến, bọn họ, khí tức, ngược lại có một loại hết sức thân thiết cảm giác, không từ tin mấy phần. Lại kia nữ tiên cũng không có làm khó kia vị tu nợ người, chỉ là làm hắn không muốn trộm đạo sợ, liền truyền hắn vãng sinh quyết hiếu, bởi vậy càng tin mấy phần. Kia tu nợ người nửa tin nửa ngờ, lại không dám học, chỉ có thể cắn răng thông báo mặt khác tu nợ người, mở rộng ra hội nghị. 3 ngày sau, Nguyệt Lưu tiên tử rộng truyền môn đạo Ngày thứ tư, Trung Châu, Cổ Lao Đại Miếu. Miếu bên trong sớm đã ngồi đầy thân ảnh, không khí dị thường trầm trọng đại miếu trung tâm thạch đại bên trên thả đa bản sơn mốt tranh, thỉnh thoảng có thân ảnh sẽ hiếu kỳ nhìn sang một mắt. Lại có người bốn lần vãng sinh, còn là cái chưa từng nghe qua người. Nhiều bình thường, này trên đời cất giấu người không thiếu, có rất nhiều cất giấu cổ lão thế lực, bọn họ bản nhiên thân ý, này bên trong có lão đông tây cất giấu vãng sinh, chúng ta không biết cũng bình thường. Chỉ là sự tình ra khác thường tất có yếu, ai có bảo bối không là cất giấu, ai sẽ đem bảo bối lấy ra tới. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, kia cái Nguyệt Lưu tiên tử có vấn đề, này muốn nói gia không học, có thân ảnh phản đối, nhưng cũng có rất nhiều thân ảnh chờ chờ, Hứa An nói không sai, chỉ cần lưu truyền xuống đi, để người khác xem đến hiệu quả, mặt khác người tự nhiên liền sẽ bắt chước. Nay trên đời có thể kiên trì chính mình bản tâm người cũng không nhiều, đại đa số đều là theo ba chủ lưu, chỉ cần làm bọn họ xem đến chỗ tốt, liền sẽ cùng nhau tiến lên. Hứa An đâu? Đi đâu? Không thấy, tìm không đến hắn, bất quá ta thấy kia Nguyệt Lưu tiên tử có mấy phần hăng cái bóng. Chẳng lẽ lại là kia Hứa An trở nên? Không quá giống, khí tức hoàn toàn bất động, dung mạo có thể thay đổi, kia loại khí tức thậm chí tự thân khí chết, có thể biến đổi không được. Trung Châu này một bên tu nợ người nhỏ còn tại rõ dự, Thông Châu kia một bên đã có thực chất tính tiến triển. Thông Châu, Bãi Tiên giáo. Liên tại Nguyệt Lưu Tiên tử thiết đàn cùng ngày, mấy tôn vô diện tượng đã đến tới, hướng Bãi Tiên giáo đưa thượng Nguyệt Lưu Tiên tử cái gọi là môn đạo tiên pháp. Vương Phú Quý cùng một đám Bãi Tiên giáo cao tầng cung nên, lắng nghe cái gọi là có thể tăng tốc huyết hơi, trợ giúp vãng sinh pháp môn. Chờ không mặt tượng đá dợi đi, Vương Phú Quý cùng một đám cao tầng phân biệt, về đến nhà mình tiểu viện. Chu Vân Sảo chính tại viện tử bên trong chơi bùn, nhẹ nhàng điểm một cái, buồn đoan lý trưởng ra cây giống tới, rất nhanh, cây nhỏ sinh trưởng tốt, một lát liền có cao cỡ nửa người. bắt đầu nợ hóa cái trái, lại là mấy cái hô hấp, quả rơi xuống, bị Chu Vân Sảo tiếp được, một khẩu xuống đi cắn rơi một nửa, nước ngọt, thịt quả giòn nợt. Phú Quý ca, như thế nào? Lấy xuống một cái quả đưa cho Vương Phú Quý, Chu Vân Sảo mở miệng hỏi nói. Vương Phú Quý tiếp nhận quả, nói, không quá tốt, xảy ra đại sự. Chu Vân Sảo nghi ngờ nói, cái gì việc lớn, Mạc Xuyên kia bên trong như thế nào làm? Vương Phú Quý nhíu mày, nói, hiện giờ này tình huống hắn một điểm động tĩnh đều không có, sợ là cũng không khá hơn chút nào. Không chỉ có bài tiên giáo, hương hòa thánh địa, các vương lão gia đều thu được tới tự Nguyệt Lưu tiên tử quà tặng. Rất nhanh nửa tháng trôi qua. Trung Châu không có mở ra cục diện, tại Thông Châu mở ra, mọi người đầu tiên là Hồ Nghi, sau đó có người nhịn không được trong lòng tham nghiệm bắt đầu tu luyện, phát hiện hấp thu hế hôi tốc độ là trước kia gấp mấy lần. Có thể là không có hế hôi như thế nào làm, bốn phía bản liền tàn cỗi, hế hôi càng ngày càng ít, như thế tốc độ căn bản không đủ chính mình dùng. Có, có môn đạo người hoặc giả tà ma, chết sau liền sẽ trở thành hế hôi, nghĩ như thế, hế hôi có phải hay không còn có rất nhiều rất nhiều. Chương 407. Vĩnh sinh thời đại ban đầu hình thức. Chương 407. Vĩnh sinh thời đại ban đầu hình thức. Xuân Phong Vĩ Ngạn không biết chiếm diện tích bao nhiêu rộng, này bên trên từng tòa tiểu lâu cổ phát tinh xảo, từng cây từng cây cây tùng lập tại lầu phía trước, kia cây tùng giống như bạch ngọc điêu khắc mà thành, này bên trên có mờ mịt quan mang, lộc lây bất phàm. Từng tòa điện thờ lạc tại các nơi tiểu lâu phía trước, đây cũng là hai người cao, không lớn điện thờ bên trong, lại là có đạo đạo bóng người đi lại. Một lão nhân quằn xuống lưng, không ngừng tại điện thờ đến đây đi trở về động. Kia lão nhân rất già, da lộn cộm kia loại, mặt bên trên khởi nhăn làn da tùng thị hạ xuống, đôi đến một tầng lại một tầng. Mạc Lục Hữu, đường truyện, ngươi gia tôn tử sự tình không giúp được, xem ngươi làm sự tình chủ đạo. Đối với chúng ta cũng là thành kính, ngươi muốn là không nghĩ đợi này bên trong, chúng ta cũng không để lại ngươi, hướng ngươi đi về nhà đi. Điện thờ bên trong có giảng mua chi thanh truyền ra, càng là mang theo một đạo bình phong, thổi đến lao ra tử tóc bay lên, quần áo rầm rầm rung động. Lão gia tử thân thể run lên, thật cẩn thận, thanh âm run rẩy hỏi, kia ta xuống núi, không vị các vị lão gia làm sự tỉnh, có thể sống bao lâu? Ba ngày đi, đầy đủ ngươi giải quyết tốt hậu quả. Lão gia tử trầm mặc một lát, mặt bên trên đôi khởi ngữ ép tươi cười, nói, ta kia tốn tử. Hơn phân nửa là không, kia đa bản sơn bức tranh ta ngược lại là biết một chút, là cổ bảo. Chuyên môn lưu vong cực ác chi vật, sớm mấy năm ném vào không biết nhiều ít lợi hại tổn tại. Ngươi tôn tử liền tính là Mạc lão gia tại thế cũng không biện pháp, không có hảo thực lực, lấy hắn hiện giờ tu vi, cơ bản thượng là một con đường chết. Tuy nói ngươi có công lao, khổ lao, nhưng này loại sự phát sinh, ngươi công lao có thể chống đỡ không thượng chúng ta ra tay. Cho nên ngươi muốn là có oán, liền xuống núi đi thôi. Lão gia tử nghe vậy cười khổ, chỉ nói thế sự vô thường, người tính không bằng trời tính. Bà nghĩ cấp nhà mình tôn tử trải đường, không nghi đến tao ngộ như thế kiếp nạn. Chỉ là lão gia tử không tin chính mình tôn tử sẽ như vậy không, vạn nhất chính mình xuống núi Nhà mình tôn tử trở về từ coi chết chính mình liền giúp không giúp được gì. Miện lão gia đường sinh lão tiểu nhi khí, ta này cứ làm sự tình. Nói xong, lão gia tử vội vàng không người thối lui. Chờ lão gia tử đi sau, điện thờ bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng thanh âm, trầm giọng nói, bản nghĩ như thế nào cũng là kia người nửa cái đầu góc, có thể thành sự, không nghĩ đến liền như vậy không. Những cái đó cái cẩu đồ vật, định khế còn lợi dụng sơ hở ra tay. Cũng không lâu lắm, mặt khác điện thờ bên trong có bóng người xuất hiện, hướng núi bên trên một tòa hai tầng tiểu lâu hội tụ, lão gia tử vừa rồi sợ bái điện thờ bên trong lão gia cũng không ngoại lệ. Một lát sau, lần lượt từng thân ảnh dáng người khác nhau, đi tới biệt viện viện lạc bên trong. Chính như vậy nhiều năm tháng, rốt cuộc muốn mong tới chuyển cơ, đáng tiếc cố thứ nhất không một hạt bụi thân thể không là ta. Yên tâm đi, rất nhanh. Miện Dương Tử, kia Mạc Lục Hữu như thế nào xử lý? Miện Dương Tử thân xuyên màu xanh đậm áo bào lớn, đầu đội hắc quan, tóc muối tiêu, lông mày rất dài, hai bên rủ xuống đến xương gò má, một đôi xương pha mắt, giữ lại thước dài râu trắng. Nhiều dưỡng một điều cầu tôi, ngày thường bên trong lại không cần lui ăn, làm sự tình lại lưu loát, làm gì không dưỡng. Cũng là liên la một cái xem cửa. Giống như hắn này dạng núi bên trên cũng không thiếu, hắn không làm có là người làm. Lúc trước chúng ta ăn núi bên trên phần tiền, dựa vào kia hương hỏa kéo dài hơi tản đến hiện giờ, hiện giờ có người đánh vỡ cân bằng chọn cửu án, cũng nên vì nay sau tính toán. Theo thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu mê luyến kia loại hô hấp gian liền là một bả hế hôi ngày tháng, trong lòng cũng càng thêm khát vọng cái hôi. Trung Châu kia một bên cũng bắt đầu có người nếm thử, càng có tà ma bắt đầu nếm thử vãng sinh. Nguyệt Lưu tiên tử đối nãi phá lệ thượng tâm, ám bên trong hộ, trong lúc không ngừng uy dưỡng kia vãng sinh tà ma chính mình tâm huyết, thậm chí độ vào tự thân pháp lực tức giải. lợi dụng é hôi hấp thu năng lượng thiên địa đặc tính, gia tốc văn sinh. Tuy nói là đốt cháy giai đoạn, nhưng hiệu quả là mắt trần có thể thấy, hơn nữa Nguyệt Lưu tiên tử cũng không mặt hứa an yêu cầu, là một cái thành công trường hợp, một cái có thể hấp dẫn mặt khác người bắt chước trường hợp. Cùng theo quota man đếm thử Nguyệt Lưu tiên tử vãng xinh pháp, mặt khác người cũng bắt đầu suần suần dục động. Rất nhiều dấu tại chỗ tối cổ lao thế lực cũng bắt đầu ngoi đầu lên, tỉ như man hương gấp khúc hành lang, khiếu sơn núi hố ma, đại hung mộ tử tử. Tin tưởng lại quá chút năm tháng, liền sẽ tiến vào một loại cuồng nhiệt vãng sinh dậy sóng, vĩnh sinh dậy sóng. Bên ngoài thế giới chính tại dần dần điên cuồng, mà Mạc Xuyên này khác thật không tốt, hắn thân sắc khẩn trương, cảnh giác nhìn phía trước. Bên ngoài ngày tháng tại quá, bức tranh bên trong ngày tháng cũng tại quá, khoảng cách Mạc Xuyên đến bức tranh bên trong đã hơn 2 tháng, này họa quyển bên trong cũng có một tòa sơn mạch, rộng lớn vô biên. Chỉ là này cái thế giới có khó có thể tưởng tượng nồng đậm khí độc, không vuông vắn tròn 10m bên ngoài đồ vật, đi qua nơi đều là một phiến hoang vu, có lúc còn sẽ có xấu xí quái vật tập kích hắn. Mạc Xuyên rượi vào cường hành nhập thân, người chết đặc chất, gắng gượng chống đỡ đến hiện tại. Mặc dù hắn không cần hô hấp, sẽ không để cho khí độc hút vào thể nội, dẫn đến rồi xuyên bục loạn, nhưng hai tháng thời gian đi qua, hắn làn da không ngừng khô nứt, chốc ra, cũng không biết cái gì nguyên nhân, tựa như là chúng một loại nào đó nguyên liễu, thể nội lô hỏa chỉ có đinh châm lở mầm, pháp lực vận chuyển cũng dị thường tối nghĩa. Hắn chỉ có thể ký thác hy vọng tại dưỡng hồn pháp thượng, trong lòng vẫn luôn nhắc tới, bất quá cảm giác là không cái gì dụng. Không cần cũng không thể từ bỏ, nhưng tại này dạng tình huống hạ, Mặc Xuyên thân thể trạng thái càng ngày càng kém, khôi phục lực ngày càng xa sút. Cũng bởi vì như thế, tại không nhiều khôi phục lực hạ, Mặc Xuyên thân thể trở nên tàn tạ không chịu nổi. Tuy nói không bản mã hợp dáng cùng ba tu phương pháp, nhưng không có một cái có thể đột phá an toàn mang, nếu như không tìm được ra, sớm muộn sẽ chết tại xương độc này bên trong. Liên Tính không bị độc chết, sợ là cũng sẽ chết tại xương mủ bên trong quái vật miệng bên trong đa bản sơn bức tranh, so hắn tưởng tượng bên trong con đắc liệt, không biết thật chết còn có thể hay không đi âm gian đưa tin. Liên lại Mạc Xuyên trong lòng thật lạnh lúc, phía trước xuất hiện một bộ thi cốt, người thi cốt. Mạc Xuyên vội vàng đi qua, đến nhất định khoảng cách, hắn xem đến kia người xương cốt thế, nhưng phát ra yêu ớt quá mang, kia quang mang chỉnh sám trắng sắc, như là tự khí. Có thể Mạc Xuyên là cái người chết à, này loại tử khí đối hắn tới nói không khác là có thể trở về thượng một hơi. Một mông ngồi tại kia thi cốt bên cạnh, Mạc Xuyên phát hiện kia thi cốt chủ nhân tựa hồ còn sống khi là tại hướng chính mình tới phương hướng chạy. Trong lòng lột bộ nhảy một cái, chẳng lẽ lại chính mình đi ngược? Chương 408, thi cốt. Chương 408, thi cốt. Không biết là xương độc này vấn đề còn là này phương thế giới vấn đề, thể nội pháp lực khí huyết vận hành đều cực kỳ tối nghĩa. Mạc Xuyên dựa vào này, một thân kỳ lạ rốt cuộc ngoao hai cái tháng. Mắt nhìn thấy xem đến người dấu vết, chứng minh này thế giới còn có trụ dân, nói không chừng có thể lục lọi dấu vết rời đi nơi này. Muốn là hiện tại cùng hắn nói hắn đi ngược, hắn thật muốn khóc không ra nước mắt. Bị đèn bên trong tiên dùng bức tranh che lại, Mạc Xuyên Dương thời chỉ nhớ rõ nháy mắt bên trong trời đất quay cuồng, hạ một khắc liền xuất hiện tại sơn mạch trên không, tức tốc hạ xuống. Lạc tại mặt đất bên trên thời điểm, đùi phải còn gãy xương, hoãn rất lâu mới tiếp hảo. Lấy Mạc Xuyên hiện tại nhục thân lực lượng, lại là sẽ bị nã gãy chân, có thể nghĩ nhiều quỷ dị. Hắn nhớ rõ ràng rơi xuống tới thời điểm xem đến, hướng này cái phương hướng đi, xương mù sẽ đạm một ít. Chẳng lẽ là chính mình tại phòng bên trong lạc mất phương hướng, mơ hồ hướng trung tâm mạnh đất đi. Kia này cô thi cốt liền không là dân bản địa, chẳng lẽ lại là cùng chính mình đồng dạng, bị bắt vào này bên trong, sau đó bởi vì ngăn cản không nổi xương độc, chết tại này bên trong. Ai, cũng là đồng bệnh tương liên. Mạc Xuyên đưa ánh mắt đặt tại này hơi hơi phát sáng thi cốt thượng, thi cốt mấy chỗ đều có vài rách điều quải, nghi tới là quần áo đã giòn như tờ giấy, bị gió thổi bẻ nát, một chút vải quải tại xương cốt xung thượng. Kia nhàn nhạt màu xám tử khí quanh quẩn không tan. Nay người chết, nhưng lưu lại thi cốt, cũng là hiếm thấy. Bình thường người chết còn không có lý giải Này thi cốt tại xương độc này bên trong nhiều năm không bị hủ hóa, nguyên bản chủ nhân còn sống khi sợ là có chút môn đạo. Chết lưu lại thi cốt, lại không có thành tro, chẳng lẽ lại là này bên trong không có bên ngoài kia loại giới luật? Người chết sau không sẽ thành tro. Còn là nói xương độc này có thể ngăn cách ngoại giới, bởi vậy dẫn đến chết sau không sẽ thành tro. Từ tử, tử khí. Giật mình, Mạc Xuyên lập tức đại hỉ, đem mặt khác ý tưởng đều trước ném sau góc. Hắn này người chết thân thể nếu là hấp thu cái này tử khí, có phải hay không liền có thể hoán một hơi? Hắn liền là cái người chết, lý luận thượng cái này tử khí cũng có thể làm hắn thân thể chất dinh dưỡng. Này vị chết không biết bao lâu bằng hữu, nhiều có là tội. Thể nội mặc dù khí huyết pháp lực vận hành tối nghĩa, nhưng không phải là không có, bắt đầu chậm chạp dẫn dắt cái này từ khí tiến vào thân thể đối người khác mà nói chí mạng độ vận, đối Mạc Xuyên tới nói lại là đại bổ. Theo tử khí nhập thể, liền như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa bình thường, thân thể hoạt tính bị điều động lên tới. Như là ăn một miếng đại bổ đan, trên người mục nát địa phương mầm thịt tung bay, giải ra thịt mới tới. Sợ là lại có thể chống cự hai cái tháng. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Mạc Xuyên lại bắt đầu rối rắm. Người ở đây chết sau có thể hay không thành cho đều không là trọng điểm. Hắn hiện tại làn nên đi khác một cái phương hướng đi, còn tiếp tục kiên trì phía trước phương hướng. Xương độc này bên trong không phân rõ nam bắc, thân thể mặc dù hắn một hơi, nhưng pháp lực vận chuyển tối nghĩa, căn bản không bay lên được. Hơn nữa sau khi đi tới thế giới này, thân thể trở nên dị thường trọng, hắn toàn lực chạy vội, nếu so với phía ngoài thế giới chậm thượng rất nhiều. Tuy nói hai cái tháng đầy đủ chạy ra rất xa, có thể vạn nhất chạy giặc như thế nào làm, chạy đến sương mù bên trong quái vật lãnh địa như thế nào làm. Những cái đó quái vật xấu xí cương đại, tuy nói không giống bên ngoài những cái đó tà ma lão già sẽ quỷ dị môn đạo, nhưng tiêu nhập thân lực lượng, có thể là đánh mạc xuyên không ngóc đầu lên được. cho dù chính mình là cái người chết, những cái đó quái vật xem đến cũng muốn ăn rơi chính mình. Sợ là chỉ cần biết chạy đều muốn ăn rơi đa bản sơn quyển, tính là mạc xuyên chính mình tương kế tiểu kế vì chính mình tìm đường lui, hiện giờ lại có chút khó giải quyết. Nhưng này đã là tốt nhất kết quả, những cái đó thu nợ người rựa vào bùi da đèn pháp nghĩ ra tay với hắn, lấy mạc xuyên hiện giờ tu vi, căn bản liền không thể chống đỡ được. Hơn nữa lấy hiện giờ cục diện, hắn cũng cần một hoàn cảnh cùng hắn tu hành, để cao thực lực. Bên ngoài từng cái con mắt nhìn chằm chằm chính mình, một cái so một cái bất thường, chính mình có chút quá yếu một chút. Dựa vào dưỡng hồn pháp làm hắn hồn phách cường hành, Dựa vào kia mấy cái thu nợ người trời xui đất khiến gian đem chính mình nghĩ làm đồng loại. Mạc Xuyên trộn các họ môn đạo, cố gắng học các loại môn đạo, chính là vì làm đủ chuẩn bị. Sau so khởi mượn đao giết người, bị bắt được này đa bản sơn quyền bên trong, chí ít còn có một tia khả năng tính, không đến mức quá mức bị động. Không phải hắn sợ là đến dọn dẹp một chút thi thể, đi tìm giấy trắng báo danh. Liên la so tưởng tượng bên trong, khó một ít. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, sống vốn dĩ liền không dễ dàng. Cũng quái không đến đèn bên trong tiên đối này đa bản sơn quyền như thế tự tin, cảm thấy chính mình đi vào hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn họ cũng không cần dính nhân quả. Này bên trong xác thực thực bất thường, cũng không biết cái gì dạng thần tiên thủ đoạn, có thể tại họa bên trong cất giấu một phương tiểu thế giới. Cũng liền tại mạc xuyên Trần chờ chi thế, một bên thi cốt lại là giật giật, phát ra run lẩy bảy thành vàng. Mạc xuyên cơ hồ là ra tại bản năng chuyện đầu đi xem, tia xương cốt lại là đột nhiên tay giơ lên, một phát bắt được hắn cánh tay. Sự tình quá mức đột nhiên, vừa rồi kia thi cốt thượng tử khí quấn quẩn, mạc xuyên kiểm tra quá là đều chết hết, sợ là đều không biết chết bao nhiêu năm. Hắn đầu bên trong còn tại suy nghĩ sự tình, như vậy tới một chút, có thể là dọa một cái dân mình. Hảo tại hắn phản ứng nhanh. Dội vàng vùng tay, ý đồ đem trảo chính mình cốt trảo ra. Nhưng mà kia thi cốt lực đạo cực kỳ trọng, Mạc Xuyên vùng vẩy hai lần, lại là không chút sức mẹ. Hắn muốn đứng dậy, lại là ngạnh sinh sinh bị kia thi cốt níu lại dậy không nổi. Không biết là này thi cốt lực đạo đại, còn là đơn thuần xương cốt trọng, sợ là gặp được quỷ nợ. Tên cả gia đầu, này là giẫm lên tà nha. Liên cũng oa oa bị sợ chạy hỗn, ra cửa quỷ đả tưởng, đi đêm đường gặp được quỷ thất cổ đạo lý giống nhau. Chỉ là tại bên ngoài còn có thể thực hiện môn đạo trừ tà chính họa, này đa bản sơn bên trong, căn bản thi triển không ra tới a sao gáy toát ra mồ hôi tới, Mạc Xuyên mặt ngoài lại là ổn định. Một mông lại ngồi trở xuống. Tiên đối chẳng lẽ tâm nguyện chưa xong, chẳng lẽ chết sau không xuống mộ, không được an bình. Ta có thể đào hố cho người, còn có thể khóc tang lạc, ta khóc khá tốt. Nói xong mấy lời nói, kia thi cốt lại không có chút nào động tĩnh, Mạc Xuyên cũng không nóng nảy, lại tiếp tục hỏi. Đắp quan tài xuống mộ, có thể là còn yêu cầu quan tài, ta tay nghề cũng là không tệ. Chẳng lẽ là muốn trở về quê cũ, đi về nhà. Nói đến đây, kia thi cốt rốt cuộc có phản ứng, tay bên trên dùng sức một, lại nhanh lên bung ra lực đạo, như là sợ bị thương Mạc Xuyên. Mạc Xuyên giật mình, hỏi nói, kia cố hương tại chỗ nào? Nếu như này thì Cốt có thể chỉ rõ phương hướng, hắn cũng có thể rời đi này, mãn là xương độc địa phương, tìm một cơ hội đột phá dáng cùng Batu. Cũng liền tại này lúc, kia thì Cốt hàm dưới xương chậm rãi khép mở, nói, "Rắc rắc." Mạc Xuyên thấy Mạc Xuyên nghe không hiểu, thì Cốt nâng lên khắc một cái tay, chỉ hướng phía sau. Mạc Xuyên thấy thế, có chút hồ nghi, bởi vì nãy thì Cốt còn sống khi như là một cái kính hướng chính mình tới phương hướng chạy, chết tại nửa đường, hiện giờ lại làm cho chính mình hướng đően lưng về phía phương hướng đi. Mặc dù kia cái phương hướng là chính mình nguyên bản xác định rõ phương hướng, nhưng như thế quái, không thể không nhiều điểm tâm con mắt. Thị Cốt thế thế, tiếp tục nói, rắc rắc. Chương 409, dân phong thuần pháp. Chương 409, dân phong thuần pháp. Nghĩ tới Mi Luy, Mạc Xuyên còn là quyết định thuận kia thi cốt phương hướng đi xem một chút, nhưng để cho ổn thỏa, hắn làm thi cốt bung ra hắn, chính mình độc tự đi qua, chờ xác định không nguy hiểm sau, hắn trở lại. Thi Cốt nghe vậy, hàm dưới xương khẽ mở, rắc rắc không ngừng, tựa hồ mang rất bẩn đại khái là cái gì nhân tâm không cũng cổ chi loại lời nói đi. Cuối cùng này thi cốt còn là đã hứng, bởi vì bên cạnh Mạc Xuyên bày ra một bộ hoặc là làm ta đi qua, hoặc là ta chết bên cạnh ngươi bộ dáng. Ngược lại cuối cùng đều lạc không đến hảo đạo không là mạc xuyên bãi lạn, cái gì thời điểm dùng, cái gì biện pháp. Trờ thi cốt bung ra tay, Mạc Xuyên độc tự hướng chỉ rõ phương hướng đi qua, chậm rãi càng chạy càng nhanh, xung quanh sương mù bắt đầu trở nên nhạt, tầm mắt chậm rãi trống trải. Tuy nói còn là hoang vu, nhưng so với trong làn khói độc đã tốt lắm rồi, nơi xa ẩn ẩn có thể xem đến rất thưa thớt màu xanh lá. Tiếp tục đi lại, phía trước gần ẩn, ẩn có thôn xóm cổ đại, Mạc Xuyên tăng tốc bước chân đi qua, dấu kiếm thân ảnh, cẩn thận xem xét. Thôn tử bên trong có người lắc lư, bọn họ xuyên cổ pháp, nữ tử cũng không lập mạc, tóc bạn gợi, tự nhiên hảo phóng. Này đa bản sơn bức tranh bên trong, thế nhưng thật có người, liền là không biết là vẽ ra tới người, còn là trước đây thật lâu bị nhốt vào tới người, chậm rãi tại bên trong phát triển lên tới, có hầu bối, có hai đồng đùa giỡn, Mạc Xuyên nhìn sang, phát hiện những cái đó hài tử xuyên của niêm, 4-5 tuổi bộ dáng, chính tại truy đuổi. Liên tại Mạc Xuyên chuẩn bị quay đầu thời điểm, một cái hài đồng giơ lên mặt đất bên trên to bằng vại nước tặng đá liền đối với khắc một cái hài đồng đập tới, đập tại kia hài đồng trên người, bang bang rung động. Muốn ra nhân mệnh. Liên tại Mạc Xuyên hoảng sợ lúc, Kia bị tạp hài đồng cởi xuống trên người quần áo, một cái bối thân lộ ra kia ngăng lên lưng rộng cơ, tà phương cơ cũng là chắp lên, từng đầu cơ bắp đường cong giống như con giun bình thường vật mèo. Kia tảng đá tạp trên người, lưng thượng chỉ có một điểm dấu đỏ, như là không có việc gì. Ngược lại là tảng đá bắt đầu xuất hiện vết rách. Nâng tảng đá tạp người kia cái hài đồng mặt bên trên mang cười, cũng là cởi xuống quần áo, lộ ra hắn tám khối cơ bụng. Mặt khác một hàng mấy cái hài đồng hưng khởi, tại kia đuổi thịt quyền, quyền phong khế động, nháy mắt bên trong cắt bay đá chạy, hảo không cùng bố. Lượng Nhi, Châm Nhi, đừng chơi, về nhà ăn cơm. Ngươi mụ gọi ngươi về nhà ăn cơm làm. Có phụ nhân tại nơi xa nhìn quanh hô hoán, này mấy cái hài đồng còn hấp tấp nhặt lên quần áo chạy về đi. Mạc Xuyên lăng lăng xem, cảm giác chính mình ngũ quan cùng tam quan đều chịu đến xung kích. Trốn đạo sờ cùng qua đi, phát hiện này thôn tử phong ốc đều là không biết cái gì tài liệu xây dựng, dị thường cứng rắn. Có hán tử tử đằng xa trở về, bước đi như bay, nhảy lên mấy chỗ xa. Có phụ nhân một tay kéo một khẩu chứa đầy nước và lớn, theo sát phía sau. Có lưng gù lão đại gia làm mấy cái chống đẩy, sau đó hất xì hơi một cái, lập tức quần phong pháy động, o o tiếng gió. Còn có lão phụ nhân ngã một phát, đầu đập tại mặt đất bên trên, ném ra một cái hô tới. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy tê cả da đầu, nghĩ lui đi, lại nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, lặng lẽ lại đi một khoảng cách. Thấy phòng ốc bên trong có phụ nhân dọn xong bát đũa, đối hai cái 89 tuổi đại oa oa nói nói, Sương Ngụ khác một bên a, nói là có vô số hoa tươi, an không hết quả. Oa oa phản bác nói, không đúng không đúng, Lữ Bá bà nói qua, Sương Ngụ khác một bên làn núi vàng núi bạc. Khác một cái oa oa nói nói, không đúng, phụ thân nói qua, Sương Ngụ khác một bên, là trời xanh mây trắng, là non xanh nước biếc. Sương Ngụ khác một bên. Mạc Xuyên nói thầm trong lòng, hắn suy nghĩ khác một bên chỉ có vô tận làm ngủ. Lại quan sát một trận. Phát hiện này bên trong dân phong thuần pháp là chân chính ý nghĩa thượng dân phong thuần pháp. Trong lòng cũng là yên tâm lại, lặng lẽ rời đi sau, về đến sương mù bên trong tìm kiếm kia thi cốt, đem này công về kia nơi thôn xóm. Lam Mạc Xuyên không nghĩ đến là, vốn dĩ vì kia thi cốt có cái gì bản lãnh, huyết nhục không đều không chết, thì ra là một khẩu nhớ nhà khí treo. Về đến tôn tử bên trong không bao lâu liền đi, lâm đi phía trước cùng mà các người nói chút cái gì, rắc rắc Mạc Xuyên cũng nghe không hiểu, chỉ thấy những cái đó thôn dân nghe rất là nghiêm túc. Sau đó không lâu tôn tử bên trong tới một cái đầu hoa hoa bạch lão giả, xem đi lên đến có 890 tuổi, lão đến con mắt mờ nhạt. Mặt bên trên da đều không nhịn được. Lão già tựa hồ là chuyên môn xử lý hậu sự, mang thôn tử bên trong nhân tuyển một chỗ đem kia thi cốt chôn. Quá trình bên trong, Mạc Xuyên dò hỏi một phen sau, biết lão già tử kia bọc tại này bên trong cũng quá hẳn dùng, liền theo cấp tăng. Thôn bên trong người đều khen hắn, nói hắn khắc hảo đợi này thi cốt hậu sự xử lý xong, thôn tử bên trong người tìm thượng Mạc Xuyên, nói: "Ngươi con về là bọn ta thôn tổ tông, gọi trưởng cho nên, tính là ta gia gia bối gia gia bối." Thôn tử bên trong có thể vẫn luôn đều có hắn lão nhân gia truyền thuyết, nói hắn xuyên qua kia sương ngủ, đi hướng thần tiên chỗ ở. Địa Sương Mù rất nhiều người dính liền chết, chỉ có Trương Cố Lao tổ tông mạnh nhất có thể tại Sương Mù bên trong sống một đoạn thời gian. Hắn niên lão lúc liền muốn xuyên qua Sương Mù, đi bên ngoài thế giới xem xem, hắn lưu lại tổ huấn, làm chúng ta thực lực không đủ, không cho phép bước hắn đường lui. Chỉ là sau tới không còn có giống như hắn lão nhân gia đồng dạng thiên tài xuất hiện. Nuốt ngữ bên trong đều là đối kia thi cốt tính ý, tựa hồ tại trước đây thật lâu, kia là một cái truyền thuyết bên trong nhân vật, mà vì nghiệm chứng trong lòng lý tưởng, vì cấp thôn dân nhóm một hy vọng, một thân một mình đạp lên đồn xã. Nghĩ tới tại thôn dân nhóm mắt bên trong, này là một vị anh hùng. Mọi người cũng hy vọng hắn đi đến bên ngoài thế giới, cho nên mới không có trở về. Lại nghi không đến là chết tại xương ngủ bên trong. Lão tổ tông nói hắn bị sấu xí thú làm hại, thân chúng chết độc, ý thức u ám rượi vào một hơi treo, giả chết đến hiện giờ, nhiều thua thiệt ngươi giải độc, làm hắn thanh tỉnh một lát. Hắn còn nói, nói đến đây, thôn dân nhóm lẫn nhau đối mặt, mắt bên trong đều có chút chờ mong. Hắn còn nói ngươi là theo xương ngủ khác một bên qua tới, là thật sao? Có phải hay không chúng ta chịu đựng được trách phạt quá, có thể trở về nhà? Trở về. Mạc Xuyên sững sờ, chạy về chỗ đó, xương ngủ khác một bên, là mênh mông vô bờ cảng độc xương ngủ. Chỉ có này một bên xương mù mờ manh. Bọn họ nói hẳn là đa bản sơn bên ngoài thế giới, chỉ là Mạc Xuyên xem này đó thôn dân, mắt xem bọn họ mắt bên trong với bên ngoài hướng tới, trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời tới. Bên ngoài thế giới tại theo một ý nghĩa nào đó, so này bên trong đáng sợ nhiều. Cho chuyện một trận, Mạc Xuyên biết được này đó người đều là không biết bao lâu trước kia bị trục xuất đến nơi đây những cái đó người ở sau. Này bên trong đến nơi đều là xương độc, còn có các loại quái vật, có lúc còn sẽ bị nhốt vào tới mặt khác quái vật. Thuở nữa này bên trong trọng lực là bên ngoài rất nhiều lần, còn có rất nhiều hạn chế, này bên trong tựa như là một cái ngục giam, chuyên môn giam giữ cho phạm. Cũng có không đến chính mình sẽ cảm giác thân thể trọng, thể nội công pháp vận chuyển tối nghĩa, thì ra là thế. Mà theo thời gian trôi qua, mọi người bắt đầu hướng tới bên ngoài thế giới, cảm thấy vậy khẳng định là một chỗ hết sức xinh đẹp thế ngoại đảo nguyên đối với tiên tổ tội lỗi đều là khắc trong tâm khảm, phất thể hậu bối đều phải làm cho tốt người. Chương 410, truyền pháp. Chương 410, truyền pháp đa bản sơn quyển bên trong, là cái gọi là bọn họ dùng tới lưu vong trong phạm, tựa như là một tòa ngục giam. Không có người ai muốn bị nhốt tại lồng bên trong, cũng không nghĩ chính mình hộ bối vừa ra đời, liền là bị nhốt tại lồng bên trong. Chỉ là bọn họ không biết, bên ngoài thế giới xo so khởi này bên trong, càng giống lồng đại đa số người một đời đều không rời đi sinh hoạt tốt tử, thị trấn, kia hoạt động phạm vi xo so này bên trong còn nhỏ. Chờ rốt cuộc tích lũy đủ tiền đi thành bên trong, sau đó liền một đời đợi tại bên trong, cũng là không dám ra ngoài. Duy nhất đáng ra an ủi, kia liền là lồng bị lớn. Mạc Xuyên nói chính mình cũng là bị bắt vào tới, cũng không là đi vào nói cho bọn họ thời hạn thi hành án mãn. Mặc dù làm này đó tuần phát thôn dân nhóm rất phức tạp, nhưng không biện pháp, cái này là hiện thực. Bất quá mặc dù như thế, thôn dân nhón còn là nhiệt tâm đợi hắn, bất kể như thế nào vậy khẳng định là biết ra mặt thế giới. Tiếp xuống tới ngay tháng, Mạc Xuyên tại này bên trong trụ xuống tới, hiểu biết đến thôn tử gọi mừng rỡ thôn, ý tại mừng rỡ thương nhạc, không vì phiền nào giúp thúc ý tứ. Nay một bên trừ bọn họ bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái thôn tử. Khả năng là sinh hoạt tại này bên trong đã thực gian khổ, mấy cái thôn tử hỗ trợ lẫn nhau, cũng không có lục đục với nhau. Mạc Xuyên cẩn thận cẩn thận, thời khắc cảnh giác này đó thôn dân, sợ bọn họ là vì mê hồn chính mình trang, bất quá chậm rãi tiếp xúc xuống tới, hắn phát hiện chính mình nghĩ nhiều. toàn dân nhóng đều với bên ngoài thế giới ước mơ hướng tới, khát vọng biết ra mặt hết thảy. Mạc Xuyên tin tức liền truyền đi truyền đi ngày thứ hai, hắn liền bị mặt khác mấy cái thôn tử bên trong người vây quanh. Bọn họ kéo Mạc Xuyên, hỏi Mạc Xuyên bên ngoài thế giới. Mạc Xuyên do dự một chút, mặc dù không nghĩ đánh vỡ này đó nhân tâm bên trong mộng đẹp, nhưng hắn không muốn lừa dối bọn họ. Nói thật là tốt nhất, vạn nhất về sau bọn họ đi ra, nếu như còn giữ lại ngây thơ, có thể là sẽ bị lừa gạt quần cục đều không thừa. Là cái gọi là ý muốn hại người không thể có, phòng người chi tâm không thể không. Nghe phía bên ngoài thế giới, mặc dù cùng bọn họ tưởng tượng bên trong không quá đồng dạng, nhưng vẫn cảm thấy thực mới lạ, trí xoa so này bên trong rất nhiều. Mạc Xuyên tựa như là thời cổ kia loại thôn tử bên trong đi quá thành bên trong thuyết thư tiên sinh, ngày ngày bị vây lại, nói bên ngoài sự tình. Hắn nói sinh động như thật, thôn dân nhóm nghe cũng là say sưa ngó lảnh, khen không dứt miệng. Kia chuyện xưa mặc dù hung hiểm, nhưng là tuyệt đối có ý tứ, đối này bên trong người tới nói, quả thực là kỳ văn thú sự, thiên ma hành không. Mọi người đối Mạc Xuyên cũng là tràn ngập kính sợ, cảm thấy Mạc Xuyên rất là không dạy nổi, đặc biệt là những cái đó tuổi không lớn lắm hài tử, xem Mạc Xuyên ánh mắt đều sáng lên, mang là sủng bái. Có Hải tử bởi vì quá nhiệt, giải quần áo nút thắt, lộ ra tám khối cơ bụng, mắt bên trong mãn là ngây thơ, nói, đại ca ca thật lợi hại, thực lực khẳng định rất mạnh đi. Mạc xuyên túi đầu xem kia Hải tử tám khối cơ bụng nhất thời bị hỏi trầm mặc. Trong lòng tính toán, chính mình dù nói thế nào, đánh mấy cái tiểu Hải tử có lẽ còn là không thành vấn đề. Không đợi hắn đáp lời, liền có 7, 8 tuổi Hải tử dùng cường tráng cơ ngực lớn xô đẩy mới vừa nói lời nói kia Hải tử, nói, kia là khẳng định, khẳng định so trưởng Cố lão tổ tông còn mạnh. Lão tổ tông có thể là nói, là theo xương mù bên trong qua tới, là hắn đến địa phương mà không đến được qua tới. Nói không chừng so tiên tổ nhỏ còn lợi hại. Đúng nha, đúng nha. Mạc Xuyên. Mặt các tuổi không lớn lắm liên tục gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, bọn họ một đám trên người khí huyết tràn đầy, khí tức cường hãn như là từng đầu tiểu hung thú bình thường, xem Mạc Xuyên hãi hùng kia vía. Tử tế ước lượng một trận, Mạc Xuyên trong lòng tùng một hơi, chính mình đánh hai cái hài tử sát thực không cái gì vấn đề. Một bên có trung niên tráng hán toàn thân tinh tịnh, hai mắt sáng ngời có thần, mở miệng nói, kia dĩ nhiên là lợi hại, ta từng gặp một chỉ hung thú xâm nhập kia sư ngủ, không cần một lát liền chạy trở về, có thể lưng lão tổ tông từ bên trong đi về tới, có thể nghi tự lực Mạc Xuyên sững sờ, nói: "Hung thú?" Kia hắn tự gật đầu nói: "Đúng, sương ngủ bên trong là xấu xí thú, sương ngủ bên ngoài còn có hung thú, rất lợi hại." Những cái đó hung thú mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, ta đã từng liền đối phó quá một đầu, sinh một đôi sừng châu, nhưng lại không lãng ưu, trên người làn da như khối nham thạch, cái đuôi giống như một điều đại xà. Hơn nữa kia xúc sinh còn yêu thích đánh lén, kia đôi sừng châu sẽ bắn ra vầng xanh nhị sắc quang mang tới, uy lực cực mạnh, đánh nát núi đá. Mạc Xuyên nghe vậy hoảng sợ, không dám tưởng tượng kia cái gọi là hung thú có nhiều lợi hại. Muốn biết này phương thế giới trọng lực đều là bên ngoài gấp mấy lần, còn có thể có như thế uy lực. Nếu là kia hung thú xông vào thôn trang bên trong tới, chẳng phải là muốn diện sạch thôn trang? Ai, đều là số khẩu người, sinh hoạt tại này bên trong, còn muốn đối mặt hung thú xâm nhập. Nghĩ không đến còn có như thế nguy cơ, đương thời tình huống khẳng định hung hiểm vạn phần. Mạc Xuyên tán thản nói, chỉ là nghe liền có thể cảm giác được kia hung thú lợi hại. Trung niên hắn tử gật đầu, mắt bên trong có hoài niệm chi sắc, nói, "Là à, tính là ăn xong thịt nhất có nha kính." Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía hắn tử, suy nghĩ hắn muốn hay không nghe nghe chính mình tại nói cái gì. Có hại đồng nước đầu nói, như thế lợi hại huống thú, đại ca ca khẳng định một quyền một cái. Mắt nhìn thấy này đó tiểu gia hỏa mắt bên trong quang càng ngày càng cao, Mạc Xuyên vội vàng giải thích, nói cũng không là bởi vì chính mình lợi hại, mà là chính mình nắm giữ phương pháp. Chỉ là bởi vì này phương thế giới nguyên nhân, làm chính mình cái gọi là phương pháp vận hành thực sự tối nghĩa, cho nên hắn cũng không lợi hại, chỉ là bởi vì đặc tú nguyên nhân, kiên trì lâu một chút thôi. Lại nói, thật lợi hại như thế nào lại bị bắt vào tới? Phùng sát có thể là chí mạng, cũng không dám bị khen hai câu liền đắc chí, tự cao tự đại. Mạc Xuyên biết rõ chính mình tình huống cùng thiếu sót chỗ. Hắn kiến thức đến quá nhiều đồ vật, thu nợ người, bọn họ còn có không biết nhiều ít tránh ở chỗ tối người hoặc giả tà ma. Tựa hồ còn hiểu được một ít quan tại môn đạo thượng âm u, chỉ là những cái đó thu nợ người không cho hắn cơ hội kiểm chứng. Cũng chính là bởi vì chính mình thực lực thiếu sót, mới về phần đi đến đâu đều gian nan, thật cẩn thận, bước đi liên tục khó khăn. Kỳ thật mặc xuyên thực tự trách, thập phần tự trách, không quản là phía trước tề gia thảm trạng, bà bà bị trong hồn, còn là chết đi Dương Hoa chính. Cùng nhau đi tới, bạn liền ra khổ, số lượng không nhiều đối chính mình hảo người, đều rất không may. Thời đại biến thiên, theo thời gian đi qua, Mạc Xuyên có thể cảm giác được sẽ phát sinh việc lớn. Theo Hừa An lấy đi thân thể, rất nhiều sự tình đều tại Lặng Yên thay đổi, âm gian cũng tốt, còn là xuống lại, bọn họ cũng tốt. Nếu như chính mình không đủ tương đại, về sau bất hạnh sự tình sẽ liên tiếp phát sinh. Mà nghe được Mạc Xuyên nói chính mình có đặc thủ phương pháp, thôn dân nhóm cũng là vội vàng dò hỏi. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, giật mình, hắn trộm sáo họ môn đạo chính là vì trốn đi tới tu luyện. Chỉ là hiện giờ điều kiện hà khắc, không bằng cấp này đó người học. Mỗi giáo người khác một lần, chẳng khác nào chính mình lại học một lần, nói không chừng có thể tìm ra giải quyết phương pháp. con không biết nói tại này bên trong đợi bao lâu, muốn là hoang phế xuống đi, sợ là cũng đừng nghĩ đi ra. Chương 411, Thế đạo nhân tâm. Chương 411, Thế đạo nhân tâm. Này cái thế giới không cần lo lắng thú nợ, hoàn toàn có thể buông ra học. Chỉ là làm Mạc Xuyên không nghĩ đến là, Trừ giáng cung ba tu, này đó người như thế nào đều học không được. Giáng cung ba tu chủ yếu nói là đi sinh tử lộ, thông suốt huyết, này là nhân thể bản thân liền có độ vận, chỉ cần ngươi đi tìm đến hắn. Mà Mạc Khắc môn đạo đối với này, bên trong người tới nói cũng quá mức tại khó khăn, nghe không khác tiên phương giả đảm. Tiên pháp chớ nói chi là Học tiên pháp do từ truyền sinh, lại từ sinh chuyển chết, Mạc Xuyên đều là đi đường tắt, này bên trong người liền càng học không được. Không có biện pháp, kia liền chấp nhận dáng cung ba tu học đi, chỉ là bọn họ nói tiên tổ di huấn, nói xương mù đối diện sẽ có giở đi nơi này phương pháp. Nếu như trị mạnh nội thân, nghĩ giở đi nơi này không biết ngày tháng năm nào đi. Tương phản, Mạc Xuyên cấp bọn họ truyền pháp bọn họ chỉ học được dáng cung ba tu, bọn họ cấp Mạc Xuyên, Mạc Xuyên thích hứng lại rất nhanh. Bởi vì Mạc Xuyên không là từ không sinh có, chỉ bất quá là bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân. Thôn dân nhóm cấp hắn bưng tới nước giếng, Mạc Xuyên quát một tiếng, hảo gia hỏa, chỉ cảm thấy thần thành khí sáng. Triều sức mạnh xoa hế hôi còn đại. Chạy tới bên cạnh giếng xem xét, lại xem không ra manh mối, kia nước bên trong năng lượng nội liễm, một điểm không lộ ra ngoài. Chẳng trách này đó người như thế thường hành, ngày ngày uống này đồ vật, không mạnh mới là lạ đâu. Hắn rất muốn nhảy xuống bên trong xem một chút đáy giếng có phải hay không có cái gì bà bối, bất quá bị nghiêm túc tự tuyệt. Tổ tông lưu lại đồ vật, cũng không thể hủy. Mạc Xuyên liền như vậy ngày ngày uống nước giếng, thỉnh thoảng còn có thôn dân qua tới đầu uy, cấp hắn uống hung thú máu, mắt nhìn thấy thân thể tố chất một ngày so một ngày không hợp thói thượng. Dáng cung ba tu đã đến bắt giai, khổ vì không biết như thế nào đột phá thành giai. Rất nhanh hai năm thời gian liền đi qua, Mạc Xuyên chịu khó thành thật, điểm tử còn nhiều, chêu đến thôn dân nhóm yêu thích, nghiêm nhiên làm thành chính mình người. Hảo mấy hộ nhân gia muốn theo Mạc Xuyên đẩy cô nương qua tới, đều bị hắn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Mấy chỗ thôn tử bên trong, nhưng có không thiếu cô nương hướng Mạc Xuyên vất vị nhắn đâu. Nay đại hảo tiểu tử, có thể làm lại thông minh, thường còn mới phát minh, hơn nữa thực lực tăng trưởng nhanh. Có các loại đại bổ đồ vật, Mạc Xuyên đã không cảm giác được kia loại thân thể mang đến trầm trọng cảm. Hắn cùng này đó thôn dân đồng dạng, đã thích trứng này bên trong hoàn cảnh quy tắc. Trầm Dãnh hắn cùng cùng nhau khai hoang, gặp được hung thú cùng nhau chống cự, thậm chí chủ động tìm hung thú đánh nhau. Nhiều lần bị đánh mặt mũi bầm dập, đầu rơi máu chảy, nhưng cũng là càng tới càng mạnh. Theo ban đầu chỉ có thể đánh mấy lần liền chạy, Trầm Dãnh có thể qua mấy chiêu đến năm thứ 3 thời điểm, đã có thể đem tia hung thú đụng đi ra ngoài thật xa. Cũng rốt cuộc đến năm thứ 4, Mạc Xuyên thể chất tăng lên rất nhiều, thể nội công pháp vận hành không lại tối nghĩa, hắn bắt đầu nghiên cứu trộm được môn đạo. Mạc Xuyên thực lực tăng trưởng thôn dân nhóm đều xem tại mắt bên trong, toàn tâm toàn ý trợ giúp hắn, coi hắn là làm duy nhất hy vọng, hy vọng hắn có thể đi đến sương mù khác một bên xem nhất xem. Xem nhất xem khác một bên hay không có giỏi đi nơi này phương pháp. Theo ngày tháng xếp, Mạc Xuyên rốt cuộc cảm ứng được nhục thân pháp giai hàn đạo. Hắn đem giang cung Bato, nhục thân pháp, lấy tự thân pháp lực chúc đèn, tại thể nội tới đèn pháp, hình thành từng tòa đế đèn, bảy tòa đế đèn mỗi một tòa đều có thể tích lũy sức mạnh đến họ Mạc nhân qua luân. Mạc Xuyên nhìn một chút, không giống là học tập, càng giống là ôn tập một lần. Mạc Khắc môn đạo hắn cũng có nảy loại cảm giác, nhưng cũng còn tốt, không quá rõ ràng. Này họ Mạc môn đạo, tựa như là đầu bên trong quá rất nhiều lần đồng dạng đầu bên trong đồ vật, cũng rốt cuộc tại này một khắc có bừng lòng. Vì không để cho chính mình biến thành thật thiên điên, Mạc Xuyên tận lực hồi ức càng nhiều sự tỉnh, muốn đi làm quan trọng sự tỉnh. Lần thứ tư vãng sinh, bởi vì hư an, bởi vì đến nơi đều tại tìm hắn, nguy cơ tứ phía, muốn tốn quá nhiều thời gian đi ứng đối, đầu bên trong đồ vật ngược lại ý lặng. Hiện giờ không có nảy đó phiền não, toàn tâm toàn ý tu hành, Mạc Xuyên lại lần nữa cảm nhận được trước kia làm ngốc tự thời điểm, kia loại học gì bên đấy, xem cái gì đều thấu triệt trạng thái. Nay một lần đầu bên trong ký ức, càng nhiều là cảm nội cùng phương pháp, mà không phải giống như trước kia đồng dạng mơ hồ hình ảnh mảnh vỡ. Thậm chí Mạc Xuyên có một lần cảm nhận được trước kia bị đầu bên trong ý thức chi phối kia loại cảm giác. Có như vậy nháy mắt bên trong, hắn nhìn cái gì đồ vật đều thay đổi bộ dáng, thiên địa gian tràn ngập các loại nhan sắc khí lưu, từng đầu đường cong bốn phía lộn xộn xuyên qua. Phản Phật dẫn gia kia điều tuyến, liền sẽ phát sinh cái gì đáng tiếp chỉ có một sát na, rất nhanh kia loại cảm giác liền biến mất, tùy ý hắn cố gắng, như thế nào đều tìm không trở về âm gian âm gian là một chiếc thuyền, một chiếc cự đại thuyền, lớn đến mặt đen loa tử cảm thấy, Trung Châu cùng Thong Châu thêm lên tới đều không có này chiếc thuyền đại. Thuyền bên trên lầu các vô số, lại kỳ cao hết sức, có cao ấp mười mấy tầng cao, thậm chí có dòng sông tự lâu bên trong xuyên qua, từng chiếc từng chiếc thuyền nhỏ tại dòng sông thượng trôi nổi. Truyện hạ không biết nhiều ít thi thể quăng này trước thuyền phía trước hành, không sai, thi thể con thuyền. Kia bảng bạc tử khí đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Như thế tử khí âm trầm, không biết khẳng định cho rằng âm gian đen sì đáng sợ, nhưng mà hoàn toàn tương phản. Bốn phía cao ốc thượng treo đầy đèn lồng, gian phòng bên trong cũng là có phát sáng đồ vật, chỉnh cái thuyền bên trên đèn đuốc sáng trưng, tô điểm như hình. Có đôi khi mặt đen oa tử sẽ nhớ lại cùng lao gia tử cùng nhau thời gian, nhớ lại lao gia tử đột phá, vẽ bữa giấy chất người giấy. Lại nhìn âm gian, cảm giác có loại không hài hòa cảm. Mặt đen oa tử không có nhìn thấy giấy trắng. Này 4 năm hắn cùng âm sai học bản lãnh, bản lãnh có tiến bộ không ít. Giải lao hắn đám người bị vụng trộm đưa về Dương Gian đi, bất quá có âm gian can thiệp, không chủ động kiếm chuyện, thu nợ người cũng sẽ không tìm đến bọn họ. Cũng tính em gian đại diện người, có sự tình còn hỗ trợ chạy chân. Mà Dương Gian kia một bên biến hóa nhưng là đại, 4 năm qua đi, một hồi chưa từng có tuyệt hậu thị sự chính tại bắt đầu. Theo thời gian đi qua, mọi người cũng tìm không được nữa bấy hồi, vì thế bắt đầu tự giết lẫn nhau, tu vi cao càng ngày càng cao. Liên rất kỳ quái, không là sau tới người cư thượng, mà là có tiền càng tới càng có tiền. Hắn đã từng hỏi qua giáo hắn bản lãnh, kia âm sai hỏi lại hắn, có thể từng gặp tu sửa lầu cắt xây nhà, chú đến khởi lầu cắt. Mặt đen oa từ im lặng. Kia âm sai còn nói, có năng lực người chết sau thành cho là không đúng, làm đến bọn họ âm dân đều không có thi thể thu. Cũng theo thời gian kéo dài, có người tìm đến Mật Lưu tiên tử, dò hỏi tiên tử hiện giờ tình huống, nên như thế nào phá cục. Tiên tử có lòng từ bi, không đành lòng chúng sinh khó khăn, vì hễ hôi mà tự giết lẫn nhau, liền nói, cái gọi là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cái gì không thành tựu một người, đến lúc đó thành tiên, đại gia đều là tiên. Kia người không giải nói, có thể là mặt khác người đều chết, còn thế nào thành tiên? Nguyệt Lưu tiên tử nói, như thế nào thành không đến, mặt khác người không chết không phải có thể. Kia người còn là không giải, không chết như thế nào thành toàn một người, người chết sau mới có thể thành cho. Nguyệt Lưu tiên tử cười nói, vậy liền nhục thân cùng linh hồn tách ra, ý thức tồn tại, tập đám người thở phụng một người. Thành tiên là cái gì? Là ta huyết dục, thậm chí lông tóc đều là tiên phẩm, tới lúc đó, tái tạo lại toàn thân bất quá là búng tay chi gian. Ta cắt lấy một khối tiên thịt tới, ta liền lại giải ra thì mới, có thể ta cắt lấy kia khối thịt cũng là tiên thịt, vì sao liền không thể giải ra một người tới? Cái người hưng phấn tối lui, lập tức rất nhanh liền đem cùng Nguyệt Lưu tiên tử đối thoại truyền ra ngoài. Thế đạo chậm rãi thay đổi, người người cảm thấy bất an, bạch giai đều còn hảo, nhân gia chướng mắt, xích giai liền treo. Theo thế đạo thay đổi, Lương tiểu quỷ không lưng tiểu quỷ nhi, về nhà làm ruộng đi, rất nhiều môn đạo đều là như thế. Cảm giác, học một đời đồ vận, bạch học. Chương 412, lại sấm sưng ngủ. Chương 412, lại sấm sưng ngủ. Giáng cung ba tu, lục thân pháp, tiến pháp, thậm chí bồi gia đệt pháp. Này đó môn đạo mặt ngoài xem không hề quan hệ, kỳ thực có rất nhiều chỗ tương thông. Giáng cung ba tu thông suốt huyết, đột phá nhân thể cực hạn, thể nội mỗi một chỗ khiếu huyết mở ra, mỗi một lần sinh tử quang đều là đột phá thân thể cực hạn, đạt đến mới tình trạng. Nhục thân pháp chủ rèn luyện, rèn luyện gân cốt da thịt, ngũ tạng lục phủ. Tiên pháp điều trị nhục thân tính cân đối, thể nội có hồng lâu có mệnh diếng, thủy hỏa giao luyện, bảo trì nhục thân cân bằng. Mạc Xuyên không biết người khác luyện thế nào, hắn dù sao là như vậy cảm thấy, chủ yếu cũng không có người giáo không lạ. Hiện giờ lại có bùi da đề pháp, bày tràn đui đèn tại thân thể các nơi khiếu huyệt, chứa lượng sinh cơ. Cơ bản thượng có thể nói là xoẹt một đao, người đao còn chưa đi xong, dấu vết đã không có. hứa ra điều quỷ lệnh, ngay bên trong thật nhiều môn đạo, Mạc Xuyên tìm thượng hứa ra người hỏi pháp, đến mấu chốt, nhưng này bên trong nghe nói không còn có tại 200 đạo môn đạo điều quỷ chi lệnh, ủy thân mà nói, kiêng kỵ nhiều, phản vệ đại, nhưng vận dụng hảo, mỗi một cái đều có thể là tuyệt chiêu, giết người ở vô hình, hại người ở vô hình. Mạc Xuyên có chút đáng tiếc không có học đến như vậy nhiều đồ vật, có thể nghĩ lại, vì sao muốn học như vậy nhiều đồ vật? Học đồ vật, học này nguyên lý thuật tiện, vì sao muốn theo lệ liền ban? Từ đạo lý đều sẽ nhớ, có thể nhận lý lẽ cứng nhắc liền là không biết biết báo, ngoan cố khống hóa. Hứa ra điều quỷ lệnh, không phải là điều quỷ sao? Điều ngũ quỷ bản đại, bản mệnh, phong thi, điều liền xong. Nghĩ đến này Mạc Xuyên con mắt nhất lượng, trói buộc môn đạo mạnh yếu, cho tới bây giờ đều là tư tưởng. Nghiên cứu nguyên lý lúc sau, thông qua này là chất, ngươi tưởng tượng lực có nhiều lớn, môn đạo liền lớn bấy nhiêu đáng tiếc không có học đến tề gia huyết thuật, còn có Chu gia tiên pháp, không biết ấn trứng với nhau chi hạ sẽ sản sinh cái gì dạng kỳ diệu phản ứng. Ngày tháng liền như vậy trôi qua từng ngày, Mạc Xuyên đối với tu luyện không biết mệt mỏi, làm không biết mệt, lại dưỡng hồn pháp hắn cũng không trì hoãn. Liên la này bên trong đợi, không cảm giác được hồn phách tồn tại, không biết chính mình kiên trì có hay không hữu dụng. Có thể này bên trong liền không thể luyện hồn, không xem mấy cái tồn tử đều là cơ bắp máy nam, bọn họ tiên tổ khẳng định biết cái đó. Mạc Xuyên cố gắng tồn tử bên trong người đều thấy rõ ràng, cũng đều toàn lực duy trì. Tồn tử bên trong hắn tự thường xuyên tại nói, Mạc Xuyên là hắn gặp qua nhất khắc khổ trăm chỉ, nhất có thiên phú người. Mạc Xuyên tiến bộ tốc độ là bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ nghe Mạc Xuyên lời nói mới biết được, bên ngoài người thân thể rất yếu, đại bộ phận đều là yếu đất. Nguyên bản bọn họ cho rằng chính mình cũng là phổ thông người, cái gì cũng không biết trên đất, nghe Mạc Xuyên lời nói mới biết được, tự thân cũng không yếu. Về này nguyên nhân, là theo bụng mẹ bên trong liền bắt đầu uống thú huyết, ăn thú thịt, uống nước giếng, mới bồi dưỡng sinh ra liền thể phách kinh người. Có thể mạc xuyên bất động, mạc xuyên tiên tiên cũng không có này đó điều kiện, mà là ngày kia cố gắng được đến. Hơn nữa mạc xuyên còn có bản lãnh, có thể tại xương độc bên trong đi xuyên. Chúng ta không thể rời đi không quan hệ, này hài tử thành thật, nếu là có cơ hội, nhất định phải đưa ra ngoài. La a, lấy này toa toa tốc độ, lại quá cái 3 năm 10 năm, nhất định có thể hành. Lại lan nửa tháng, mạc xuyên bắt đầu sầu mi khổ kiểm, không vì mà khác, hắn chậm chậm cũng không có cảm ứng đến đột phá. Cố Tam chín tuổi hai đồng thấy hắn cả ngày rầu rĩ không vui, liền tiến lên dò hỏi nguyên nhân. Mạc Xuyên nói chính mình phiền não, kia ba ba cái hiểu cái không, nhưng còn là anủi hắn. Ta không đi quá bên ngoài, không biết thôn nợ người là cái gì, tà ma lão gia lại là cái gì, nghi tới lây ta bản lãnh, liền tính đi ra cũng sẽ bị kia cái gì tà ma lão gia bắt lấy ăn. Nhưng lại nhân nhóm đều nói đại ca ca ngươi học đồ vật nhanh, đầu óc linh hoạt, chúng ta mấy cái thôn tử bên trong người, đều không có ngươi đầu linh quang. Bọn họ tại sao lưng đều khen ngươi lật? Mạc Xuyên tối đầu xem kia hài tử to lớn bắt tay, nghiêm mặt nói, không muốn tự coi nhẹ chính mình. Đại đa số tà ma lão gia đều không nhất định đánh thắng được ngươi." Kia Hải Đồng lắc lắc đầu nói, "Có thể lại ca ca nói bọn họ sẽ mê hồn nhi, hạ chủ, thiết đàn, bãi trẩn, làm như quả, kia ta phải làm như thế nào?" Này bên trong người thân thể cường hành, linh hồn thượng Mạc Xuyên hiện giờ cũng nhìn không ra tới như thế nào, nhưng này Hải Tử nói không sai. Bên ngoài môn đạo bệ bội, người lợi hại hơn nữa cũng không dám nói chính mình 1% không sẽ trúng chiêu. Nghe này Hải Đồng lời nói, Mạc Xuyên trong lòng càng thêm phiền muộn, hắn tiếp xúc đến địch nhân, đều rất cường đại, hắn nên làm như thế nào mới có thể phá cục? Hải Đồng tiếp tục nói, "Như thế nào dạng?" Cô an ủi đến ngươi sao? Mạc Xuyên, nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Xuyên có một cái lớn mật quyết định, hắn muốn tiến vào kia xương độc bên trong. Giáng cung 3 tu bản liền là không ngừng tàn phá chính mình, phá rồi lại lập đến tân sinh. Hắn luôn sấm sương mù, nay một lần hắn mau mau đến xem sương mù khác một bên là cái gì. Bởi vì thôn bên trong người dưng cớ, hắn đối sương mù bên trong khác một bên cũng là tràn ngập tò mò. Nói làm liền làm, cùng thôn dân nhóm nói chính mình ý tưởng, tuy nói thôn dân nhóm đủ kiệu ngăn cản, nhưng Mạc Xuyên vẫn kiên trì chính mình ý tưởng. Sáng sớm hôm sau, thôn dân nhóm vì đó đưa hành, chuẩn bị tốt một ấm lại một ấm nước giếng. chuẩn bị tốt lương khô. Mạc Xuyên tiếp nhận nước giếng, lại không có nhận lương khô, bởi vì hắn xác thực không dùng đến, không ăn cũng sẽ không chết. Nhưng nước giếng có thể là có thể so với hế hôi tổ đại, dĩ nhiên là có tác dụng. Tại thôn dân nhóm lo lắng ánh mắt bên trong, Mạc Xuyên lưng cái tiểu cái gọi liền đi ra. Thôn dân nhóm chỉ có thể đem hắn đưa đến biên duyên vị trí, xem hắn thân ảnh một điểm một điểm không có vào xương động bên trong đã cách nhiều năm, này là lại một cái chủ động tiến vào xương động, muốn đi xương ngủ khác một bên. Theo thân ảnh biến mất, mọi người chỉ cảm thấy thê lương bi tráng, bởi vì bọn họ không biết Mạc Xuyên rốt cuộc còn có thể hay không trở về, có thể hay không chết tại xương ngủ bên trong. Này hài tử, tốt xấu lưu cái loại lại đi à, ta xem lão lự gia nữ oa tử cũng không tệ. Mạc Xuyên lại lần nữa tiến vào sương động, này một lần so thượng một lần nhẹ nhõm rất nhiều, hắn thân thể so trước đó bền bỉ không biết nhiều ít, một đường không nhanh không chậm đi tới, ánh mắt tìm kiếm. Hắn lại là tại chủ động tìm kiếm kia cái gọi là xấu xí thú. Không phá thì không xây được, chỉ có tại tuyệt cảnh bên trong trưởng thành lịch luyện ra tới, mới có thể xứng là cường giả. Liên như vậy rất nhanh liền đến phía trước thi cốt vị trí, lại từng bước một đi lên phía trước, hướng chính mình ban đầu tới phương hướng đi. Tầm mắt bắt đầu càng tới càng nhỏ, Mạc Xuyên cũng không biết chính mình có hay không có mất phương hướng. Trẩm Dã đưa tay không thấy được năm ngón, hai bên thỉnh thoảng có sàn sạt thanh, như là có cái gì đổ vật theo bên người đi qua, lại là hoàn toàn nhìn không thấy. Trước mắt chỉ có sương biết phát đen sương mù. Mạc Xuyên từng bước một, bên cạnh sàn sạt thanh càng tới càng dày đặc, đông cảm giác không thích hợp. Hắn nháy mắt bên trong đong đưa thân thể, vung đánh ra đạo đạo kình phong, kình phong thổi qua, ngắn ngủi đem bốn phía sương mù thối lui 10 trượng khoảng cách. Chỉ là làm sương mù thối lui kia nháy mắt bên trong, Mạc Xuyên thấy rõ chung quanh lúc, chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh, sởn tóc gáy, chương 413. Càng đánh càng thoải mái. Chương 413, càng đánh càng thoải mái. Sương độc thực sự nặng nề, lại càng đi bên trong đi màu sắc càng đậm, dẫn đến tầm mắt vẫn luôn chịu hạn. Bên cạnh thỉnh thoảng có vang lên sàn sạt, nhưng lại không có cảm giác đến nguy hiểm, đến mức mạc xuyên đều không biết, chính mình lại bị từng cái xấu xí thú bao vây quanh. Phía trước một chỉ cự đại xấu xí thú thân cao 2 trượng, nửa người trên là người thân, dài nữ từ mặt, nửa người dưới lại là một cái bàn, một trương bàn bắt tiên. Như là đem một cái bàn liền trượng cao nữ nhân chặn ngang tiệt đoạn đặt tại một trương trượng cao cự đại trên bàn bắt tiên, kia nữ nhân trầm rãi cùng cái bàn sinh trưởng tại cùng nhau. Nữ nhân mặt xinh xinh xấu xí, ngay lúc chính túi người xuống tới, mở ra miệng rộng, miệng bên trong lộn xộn mọc đầy phát tóc vàng xanh bén nhọn ram nhanh. Tiếp như vậy lại đầu liền túi tại phía trước, mặc xuyên lại đi 2 bước, liền trực tiếp đi đến này miệng bên trong đi. Trừ cái đó ra, còn có 3 cái hơn một chượng, cũng là xinh xấu xí. Một cái dài đầu heo, mặt bên trên mãn là mũi đau nhức, nửa người dưới tứ chi thịt mỡ rũ xuống mặt đất bên trên, lưng thượng lưng một cái cự đại sắt lá hồ lô. Còn có một cái đầu như là nhật đầu, sinh 12 con mắt, thân thể lại như là người, chỉ bất quá tựa hồ kia có huyết lục xuất tu. Cuối cùng một cái như là mèo, bất quá là gián đầu. Bốn đạo thân ảnh sau lưng, còn có mặt mờ ma ma con mắt tại lắc lư, bởi vì sương ngủ che dấu, nhìn không rõ ràng. Này là tại chờ chính mình a? Bốn cái thân thể bằng đại, sợ là thủ lĩnh cấp bậc, thực lực không biết hẳn là khủng bố, chỉ là sự tại kia, cũng đủ để cho nhân tâm bên trong e ngại. Chính mình này là cái gì thời điểm bị để mắt tới? Không kịp nghĩ nhiều, Mạc Xuyên buông xuống cái gùi, dọn xong tư thế, chuẩn bị tiếp lại trận đánh. Nhưng mà sau lưng sàn sạt thanh truyền đến, lại là có người như vậy đại xấu xí sinh vật lướt qua Mạc Xuyên, đi vào kia mở ra miệng rộng bên trong. Cũng liền tại này lúc, Mà các ba cái cũng bắt đầu ăn cơm, kia heo bình thường đổ vật há miệng liền cắn về phía sau lưng, ăn đi một đám xấu xí quái vật. Trong lúc nhất thời huyết tương bắn bay, huyết nhục bốn phía tản mát. Mạc Xuyên cũng là hiểu được, cũng không phải mấy cái quái đồ vật nhắm vào chính mình, mà là tại ăn cơm. Sợ là đói bụng tìm không đến ăn, dùng cái gì phương pháp đem mặt khác xấu xí thú dẫn qua tới. Nay cũng là vì cái gì a, hắn rõ ràng có thể thỉnh thoảng nghe được bên cạnh sàn sắt thanh, lại không có cảm giác đến một điểm nguy hiểm. Bởi vì bên cạnh xấu xí đồ vật căn bản không là vì hắn mà tới, mà là bị mê chật, qua tới trở thành lương thực. Chính mình một đường thượng cùng này, đó dấu xí đồ vật là bạn, chậm rãi hướng trung tâm tới gần. Này cũng liền nói thông được, chỉ là thôn dân nhóm cho tới bây giờ chưa nói qua, sương mù bên trong có này loại đồ vật. Nay còn không biết nói đi tới chỗ nào, liền xuất hiện này loại dị thường đồ vật, sương mù khác một bên sợ là không có như vậy đơn giản đơn giản nước cức gian, tựa hồ có âm uất cất dấu, sương mù khác một bên, hảo giống như có cái gì không muốn người biết đồ vật tồn tại. Sợ là càng đi kia một mặt đi, độ tới đồ vật liền sẽ càng thêm quỷ dị. Thật giống như kia bên trong cất giấu cái gì, ngăn cản người khác phát hiện cảm giác. Sương mù khác một bên rốt cuộc sẽ là cái gì kinh thế hãi tục đồ vật. Thật cẩn thận lường thượng cái gùy, Mạc Xuyên là tới tìm cầu đột phá, này một cái liền tính, lập tức bốn cái hắn nhưng ăn không tiêu. Tìm hai vạ không là muốn chết, tìm hai vạ là tìm một cái thế lực ngang nhau, hoặc giả so chính mình mạnh, đem chính mình cưỡng hạn bước đi ra, không là thấy bốn cái đều muốn lăn đầu thành đồng dạng tiến lên đánh. Bị hắn quét ra gió thổi lui xương mù cũng đã tập trung, chậm rãi bốn phía lại lần nữa mất đi tầm mắt. Mạc Xuyên sau này đi, đi tới đi tới trong lòng liền trầm đi xuống, hắn cảm ứng đến có cái đồ vật cùng chính mình, đối chính mình có rất nặng sát tâm, kia sát ý như mang lưng ai, làm hắn sau sau lưng mọc lên đau. Lại đi hai bước, Mạc Xuyên không lại nhượng nhịn, đột nhiên ném đi lương thượng cái gùy, quay người nhảy lên một cái, đối xoân lương ra quyền. Hoành long. Một tiếng trầm đục, quyền phong phới động, một đạo thân ảnh tăng cọ lui lại mấy trượng, sương mù quay cuồng, Mạc Xuyên có thể xem đến hai cây chân bản biến mất tại sương mù bên trong, là kia nửa người dưới là cái bản xấu nữ nhân. Không đợi hắn phản ứng, bên cạnh sương mù chuyển động, một trương xấu xí mặt hiện ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, đối hắn cắn tới. Kia cái bản nửa người dưới xấu xí nữ tử không ăn uống, lại là để mắt tới hắn. Mạc Xuyên bước chân sai động, vội vàng tránh đi, lại là có tiếng gió tự khắc một bên truyền đến, một chỉ cự đại bản tay vung đánh, này bên trên móng tay như cương châm bình thường, đem xương độc mở ra phân minh. Này mấy năm Mạc Xuyên ngày ngày ma luyện tự thân, tuy nói tiến cảnh tu vi thượng không có quá lớn đột phá, nhưng là tự trên người hạn bị cất cao không biết nhiều ít. Thật giống như đựng nước thùng gỗ, nước có thể trang nhiều ít quyết định bởi tại ngăn nhất kia khối bản tử đem so sánh với Mạc Xuyên, bản tử khả năng không có giải ra, nhưng thùng biến lớn a nếu như chỉ là đền đấu, Mạc Xuyên còn là muốn tự xem. Thể nội lô hỏa nức khởi, quanh thân khí huyết muôn động. Hắn chành kia vung đánh qua tới bàn tay, một cái xoay người dùng tay chống đỡ kia bàn tay lớn lật lại, tiếp theo nhảy lên giẫm lên mặt bàn, năm ngón tay nắm chặt, đối kia bụng bự liền là một quyền. Nhưng mà tựa như đánh tại sắt tường bên trên, to cứng hết sức. Hạ một khắc, kia bàn bên trên lại là dài ra từng đầu huyết nục xuất tu, ý đồ đem Mạc Xuyên của lấy. Vội vàng nhảy lên, ý đồ nhảy lên kia nữ tử bả vai, lại là còn không có nhảy tới, liền bị nữ tử khác một cái tay đánh bay ra ngoài. Chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bốn phía xương mù cực tốc rút lui, an gia nhục thân pháp vật chuyện, làm Mạc Xuyên có một loại thực hoài nghi cảm giác. Kia liền là bị đánh thực thoải mái Phun ra một ngụm chọc khí, Mạc Xuyên bị đánh một quyền, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, toàn thân đều nhanh tan ra thành từng mảnh, lại cực kỳ thoải mái. Sau lưng ánh đèn hiện ra, thể nội mệnh giếng chi thủy tối tiêu, mạch nhọc trên người rất nhanh liền quét sạch sành sanh. Nay loại cảm giác không cách nào hình dung, chỉ làm Mạc Xuyên trong lòng thoải mái, càng là nhịn không được hét lớn một tiếng, đối kia quái đồ vật lại vờ tới. Sương Ngụ bên trong có này loại những thứ không biết, còn ăn xấu xí si thú, Sương Ngụ khác một mặt, sợ là không có ai biết bí mật. Hôm nay liền đi xem nhất xem, trở về cùng những cái đó thôn dân nhóm nói một câu, Sương Ngụ khác một bên, rốt cuộc có chút cái cái gì đồ vật. vang vào khủng bố khôi phục lực, còn có kia loại càng bị đánh liền càng phấn khởi trạng thái, Mạc Xuyên cùng càng đánh càng hăng hái, theo bắt đầu bị đánh, chậm rãi đánh trở về. Giáng cung 3 tu cũng chậm chậm đến điểm tới hạn, thanh giai điểm tới hạn. Cũng liền tại Mạc Xuyên tại đa bản sơn quận bên trong ác chiến thời điểm, bên ngoài thế giới còn tại biến hóa. Trung Châu, hội nghị đại miếu. Lần lượt từng thân ảnh xuất hiện tại miếu bên trong, nhưng thực rõ ràng này đó thân ảnh ít một chút. Có một ít tu nợ người thực sự nhịn không được, văng sinh đi, còn lại thì là nội tâm dao động, tùy thời đều có thể lâm trận phản chiến. Có thân ảnh nói, gần nhất đã bắt đầu xuất hiện nhắm người mà ăn đến hiện tượng, tựa như là đấu dịch, một trận ôn dịch chính tại lan tràn, ý đồ phá hư quy tắc. Bọn họ thờ phụng tiên nguyệt lưu tiên tử, học kia hồn phách cùng tồn tại nhất thể, dùng ế hôi tổng dưỡng nhất thể hiện tượng. Thừa như là, nhiều thật nhiều cái thiên diện lan quân, mặt khắc thân ảnh đều là Trầm Mặc, một lát sau có thân ảnh hỏi nói, Hứa An đâu, còn không, có tìm đến sao? Không quản hắn là trở thành bọn họ, vẫn là bị đoạt xác, dù sao cũng nên có tin tức mới đúng à. Trang diện một trận trầm mặc, một lát sau có thân ảnh mở miệng, nói, trước kia Mạc lão gia cũng hứa biết, Hứa An lấy đi thân thể chỉ có nửa cái đầu, không là còn có khác nửa cái đầu. Muốn hay không muốn thả ra tới hỏi hỏi tình huống. Chúng thân ảnh đều là nhìn hướng Trung gian Đa Bản Sơn một tràng. Trung gian chủ trì hội nghị thân ảnh nhìn hướng Bùi Gia Đèn bên trong tiên, hỏi nói, nhưng có biện pháp thả ra tới. Bùi Gia Đèn bên trong tiên một mặt láng khó, nói, này Đa Bản Sơn quyện, không có xuất khẩu. Mặt khác thân ảnh đều là sững sốt, có thân ảnh khó hiểu nói, ta có thể là nghe nói, có thể thả ra tới. Đèn bên trong tiên đạo, lại không nói mấy năm, lấy kia mạc lão gia bản lĩnh có thể sống mấy ngày, có thể ra tới. Là gật người. Ta cũng là gần nhất mới biết được, kia bất quá là lúc trước vì lừa gạt những cái đó trọng phạm đi vào nói dối. Chương 414, Lục thân đột phá. Chương 414, Lục thân đột phá. Miếu bên trong một trận trầm mặc, cuối cùng lại là có thân ảnh đem hết thảy quy tội tại Mạc lão gia trên người, còn được đến nhất trí tán đồng. Nói lúc trước Mạc lão gia thực rõ ràng liền là biết chút ít cái gì bí mật, nhưng mà lại không nói cho bọn họ, làm đến bọn họ hiện giờ không hiểu ra sao. Lại quên lúc trước bọn họ ba không đến Mạc xuyên vắng sinh đi, Mạc xuyên không vắng sinh, tựa như ép lên trên ngực bọn hắn một tôn đại Phật, làm bọn họ không cách nào thở dốc. Hơn nữa cũng quên, lúc trước Mạc lão gia vắng sinh, chính là vì tìm kiếm chấn tướng. Chỉ là trung gian gia hứa an này cái người làm rối. rư kế hoạch, đem hết thảy làm đến rối bời. Hơn nữa Mạc Lao gia cũng minh nói, vãng sinh là âm mưu. Nay đó thu nợ người liền như vậy xem thế cục như thế phát triển xuống đi, nói dễ nghe là tuân thủ quyết định, kỳ thực liền là không làm vì đều muốn ngồi hưởng lợi thành, không làm mà hưởng, càng muốn xem hiện đại vãng sinh người đem ế hôi đều tìm ra tới, như thế nhất tới có thể thu hoạch người hoặc giả túy, cũng đều nhiều. Không chỉ có không làm mà hưởng, còn kéo dài không suy, chô tốt kia quần quần không ngừng, cứ sao mà không làm. Cuối cùng đến không tốt khống chế cục diện lúc, lại đem trách nhiệm đẩy không còn một mảnh. Nếu đã có người vãng sinh, chúng ta liền chờ đi. xem xem bọn họ vãng sinh sau có cái gì hiệu quả. Về phần đa bản sự kiện, này mới Mạc lão gia hoặc là chết tại bên trong, còn lại một cái đầu gốc vô lực hồi thiên, hoặc là liền là không còn sót lại một chút cát. Tìm cái địa phương đem bức tranh nhận lấy đi, lại không yên tâm, kia liền làm điểm môn đạo trấn trụ. Tiếp thu nợ người liền bắt đầu nói khởi các loại sự kiện, sau đó đem trách nhiệm đẩy sạch sẽ. Nay lần hội nghị tác dụng duy nhất, liền là làm Mạc lão gia có một khẩu lại một khẩu hqua. Thậm chí này đó cái hqua truyền ra ngoài, làm cho nhà nhà đều biết, dù sao hiện tại Mạc lão gia cũng chết, không có chứng cứ đến mức rất nhiều không biết tình huống người. đều cảm thấy hiện giờ rung chuyện là kia Mạc lão gia làm cho. Hảo một ít địa phương biên tạo ra Mạc lão gia ác nhân chuyện. Thôn bên trong hài tử không nghe lời, liền nói Mạc lão gia tới bắt hắn, lập tức liền thành thật. Mạc lão gia thanh danh trong lúc nhất thời hư lên tới, mắng hắn người không thiếu. Rất nhiều có môn đạo đều là mắng Mạc lão gia, nói học một đời bạn lãnh, bởi vì Mạc lão gia toàn cùng. Trước kia nỗ lực đại giới, đến bây giờ nhìn lại như là cười lời nói đa bản sự quyển, tử vụ bên trong. Mạc xuyên nhưng không biết chính mình trên người có nhiều ít qua. Hắn chính cùng kia xấu xí si nữ tử đánh ngang hái, quyền quyền đến thị, hàm sướng lâm ly. Nhưng không biết tại sao đánh đánh liền không ngừng nhảy mũi, hảo giống như có người tại mắng chính mình, còn không ngừng mắng kia loại đến mức vốn dĩ ổn xuống tới cục diện nháy mắt bên trong mất cân bằng, bị kia xấu xí nữ tử bắt được cơ hội, kia nổi sắc đại nam đấm liền như vậy rơi xuống, trọng trọng đập tại hắn trên người. Cự lực vào tới, Mạc Xuyên tung bay mà ra, rơi xuống đất quay cuồng ra xa vài chục trượng. Không lo được trên người đau đớn, một cái lý ngư đả đĩnh đội vàng đứng dậy, nhưng mà cách cách tiếng vang, kia xấu xí nữ tử đã vọt tới phụ cận, hai điều chân bàn giống như vó ngựa bình thường nâng lên. Chân bàn rơi xuống, lực lượng mười phần, tốc độ cũng là kinh người, đối Mạc Xuyên liền giẫm mấy chục lần. Nữ tử từ mặt bên trên cũng là phẫn nộ vẻ mặt, hiển nhiên là đánh ra hóa khí. Trong lúc nhất thời bụi mù lan lăn, đợi chân bàn giẫm xong còn chưa hết hứng, nữ tử lại chạy ra đi, sau đó không lâu tay bên trong ôm một khối tảng đá lớn, đối Mạc Xuyên nằm xuống vị trí đập mạnh một trận. Mạc Xuyên cũng là kỳ quái, hắn này thân thể như thế nào êm đẹp sẽ nhảy núi? Rốt cuộc ai tại sau lưng khúc khu hắn? Đợi tảng đá vừa vụt, Mạc Xuyên mắt nhìn thấy là hảo cơ hội, bắt lấy cơ hội đứng dậy, một chân đá vào kia chân bàn mặt bên, mượn lực quay cuồng đi ra ngoài. Bà nghĩ tập hợp lại, không ngừng cố gắng, chỉ là hắn bản lãnh bản cũng không bằng này xấu xí nữ tử. Hiện giờ càng là ăn một bữa đánh đập sau, trên người nhiều rất nhiều tổn thương, hoàn toàn sệ da thiếu yếu. Mặc dù Mạc Xuyên cực lực nghĩ vẫn hồi thế yếu, nhưng hoàn thủ chi hạ, chậm rãi trở nên cố hết sức, cuối cùng tức thì bị đánh huyết nhục mơ hồ, không thành nhân dạng, vô lực nằm liệt mặt đất bên trên. Lại bởi vì nhục thân pháp nguyên nhân, làm hắn trong lòng rất quá dị, bởi vì hắn chỉ cảm thấy có chút sảng khoái. Này cũng quá tiện. Rõ ràng nên kịch liệt đau nhức hết sức tràn diện, như thế nào sẽ cảm thấy thoải mái đâu? Tiệt an gia nhục thân pháp, khai sáng người khẳng định có bị ngược cơn hướng, là một cái siêu cấp vô địch chịu ngược đại quủng. Này lúc trừ ra thể mục nát, Xương sườn bị đập nứt không biết mấy cây, chân hảo giống như cũng đoạn. Muốn không là hiện giờ nhục thân khôi phục lực xưa đâu bằng này, đổi vừa tới thời điểm, sợ là đã bị đánh chết. Thương thế tại nhất điểm điểm phục hồi như cũ, trên người thịt chết rút đi, thịt mới không ngừng sinh trưởng, mầm thịt lúp lích. Chỉ bất quá này không thể lại bị đánh xuống, lục thân pháp tựa như là thuốc kích thích, lại như vậy xuống đi thân thể đến sổ độ, hư mất căn cơ, căn cơ hư liền xong. Chính tại mạc xuyên suy nghĩ chi tế, kia xấu xí nữ tử thổi ra một khẩu cổ phong, đem bụi mù cùng xương độc đều thổi tán đi. Mạc xuyên thân thể còn chưa khôi phục, hiện tại cũng dậy không nổi, thấy thế vội vàng giả chết. sấu xí nữ tử mắt bên trong, chỉ thấy Mạc Xuyên hai mắt một phiền, chết đi qua. Thấy Mạc Xuyên chết, sấu xí nữ tử mặt bên trên hiện ra khó coi tươi cười, tựa hồ là bởi vì đánh chết Mạc Xuyên làm nàng trong lòng vui vẻ. Vừa rồi Mạc Xuyên càng đánh càng hăng, có thể là cấp này sấu xí nữ tử dọa. Dời tay chọc chọc chết đi thi thể, đem ngón tay đâm vào thịt bên trong quái động, thấy kia thi thể không phản ứng, sấu xí nữ tử cũng liền triệt để yên tâm lại. Nàng quay đầu miệng bên trong phát ra một tiếng kêu gọi, không xa nơi lập tức có mặt khác mấy cái quái vật tiếng kêu đáp lại. Sấu xí nữ tử mới vừa một hồi đầu, lại phát hiện mặt đất bên trên kia mới vừa đánh chết người không thấy. Sương mặt nhất biến, vội vàng nhìn xung quanh, liền thấy cái kia vừa mới rõ ràng đánh chết người đã chạy nhanh chóng, xông vào sương mù bên trong liền không thấy thân ảnh. Sáu xi nữ tử bạo độ, vội vàng đuổi theo, càng đuổi càng xa, làm thế nào cũng không tìm tới vừa rồi kia người thân ảnh, chỉ hảo hậm hực coi như thôi. Mạc Xuyên lại là chạy ra đi không bao xa, nghĩ thậm chí mình hai cái chân khẳng định không có 4 điều chân chạy đến nhanh, tay bên trên ma lưu đạo hổ đem chính mình giấu đi. Sau tới kia sáu xi nữ tử đuổi theo, chân bàn chạy, giẫm tại hắn trên người, hắn sững sờ gánh không ra tiếng, liền như vậy tránh khỏi. Tinh thần liền như vậy căng cứng. Tại xác định kia xấu xí nữ tử sẽ không trở về kiểm tra sau, một trận bối rối ập tới. Dáng cung ba tu dưỡng cựu không phá thì không xây được, một trận áp chiến xuống tới, mặc xuyên thân thể đã là không chịu nổi gánh nặng trình độ, chỉ bất quá nhục thân pháp kia loại hưng phấn cảm vẫn luôn làm hắn chống đỡ. Cho nên đánh hắn còn là có thể đánh, nhưng một khi buông lỏng xuống tới liền sẽ tinh thần mềm nhũn, rất nhanh mất đi ý thức chậm rãi mơ hồ, mặc xuyên ngăn không được bối rối, chỉnh cá nhân ngủ như chết đi qua. Dáng cung ba tu phá rồi lại lập, thân thể huyết nhục không ngừng sinh trưởng lại chết đi, thể biểu rút đi một tầng vỏ ngoài, da dày mới ra. Xích giai đến thanh giai là chất biến, xích giai bất quá là đang đường. Thanh giai mới là nhập thất. Mạc Xuyên liền tại xương độc này bên trong đột phá đến thanh giai. Cũng tại hắn đột phá thanh giai thời điểm, chôn hắn thổ nhượng thượng toát ra một cái chồi non, chậm rãi chồi non sinh trưởng, trưởng thành một chú tiểu thú miêu. Tại này hoang vu màng, đúng là đột đột. Chương 415. Đóa hoa, nghĩa địa. Chương 415, đóa hoa, nghĩa địa. Kia xấu xí si nữ tử đối với làm Mạc Xuyên đảo thoát một sự tình, canh cánh trong lòng, biểu tình hung ác, miệng bên trong nói nghe không hiểu ngôn ngữ. Nàng đuổi mặt khác mấy cái quái vật nói, đương thời muốn không là nạng chủ quan, khẳng định đem kia người ăn. Còn nói như vậy nhiều năm lại lần nữa xem đến bọn họ tung tích, nhưng phải hung hăng hơn sát, lấy giải nàng mối hận trong lòng. Mặc Khắc ba đạo thân ảnh đương thời cũng không có chú ý đến Mạc Xuyên, chỉ lo an cơm, nghe vậy hự hự chê cười nàng, nói nàng đôi mắt hoa. Sấu Xi nữ tử vội vàng giải thích, mặc khắc mấy đạo thân ảnh còn là không tin, cái này làm nàng càng khí. Bởi vậy nàng bắt đầu tại Mạc Xuyên chạy trốn một vùng tìm kiếm, nàng cũng nghĩ thông một điểm. Lấy Mạc Xuyên đương thời trạng thái, không nên chạy không còn hình bóng mới đúng, khẳng định là dấu tới. Nàng tìm kiếm từ tế, không dung tha bất luận cái gì một cái chi tiết. Tại như thế từ tế tìm kiếm hạ, kia Chu tiểu thụ Miêu tự nhiên bị tìm đến. Chỉ là xem đến như vậy đột ngột tiểu thụ Miêu, xấu xí nữ tử lại là ngây ngợi, ánh mắt lóe lên ngắn ngủi hoảng loạn cùng e ngại, càng là tại một lát sau như bị điên chạy đi. Không qua bao lâu, xấu xí nữ tử liền đem mặt khác ba cái quái vật mang theo qua tới. Một đường thượng còn dùng thuộc về bọn họ ngôn ngữ tại nói chút cái gì, nghe vào hùng hùng hổ hổ. Chờ đến tiểu thụ Miêu sở tại địa phương, mấy đạo thân ảnh đều là sử xúc, cùng ban đầu xấu xí nữ tử ánh mắt lóe lên cảm xúc cơ hồ giống nhau như lúc. Sợ hãi, kinh hoàng, chờ mong chờ phức tạp cảm xúc theo bọn họ con mắt bên trong nhìn lên. Liền ngay dạng, bọn họ si ngốc thủ tại kia, một khắc không cách Xem chừng nửa tháng trôi qua, nay tiểu thụ Miêu dần dần trưởng thành, rễ cây khô không thiếu, đỉnh càng là rải ra nụ hoa tới. Kia nụ hoa màu hồng nhạt, hiện đến các loại, lại không chịu kia sương độc căn bọn, không, có khô rơi dấu hiệu. Một phiến hoang vu vắng lặng, che kín sương độc, sinh cơ không còn địa phương, không biết bao nhiêu năm sau, lại là rải ra hoa tới. Kia đóa hoa này giờ khắc tại mấy đạo thân ảnh mắt bên trong, đã không là hoa, như là phát sáng đồ vật. Mấy đạo thân ảnh to lớn lăng lăng xem kia đóa đột ngột báo hoa, đều là lộ ra kinh ngạc mừng rỡ chi sắc. Chậm rãi, bọn họ xem này hoa thế nhưng lay dại, hốc mắt bên trong thậm chí ngẩn lệ. Kia đầu lưng hổ lô heo trước tiên nhịn không được, một giọt nước mắt rơi hạ. Cũng liền tại này lúc, phía dưới bùn đất chắp lên, hoa mặt dưới lật ra tới một đạo bóng người. Tiên nước mắt lệch cách một tiếng lạc tại kia người đầu bên trên. Nửa tháng trôi qua, Mạc Xuyên rốt cuộc thanh tỉnh qua tới, vội vàng đứng dậy theo ruộng bên trong ra tới. Chỉ là vừa ra tới liền tao chịu trọng kích, đầu đau sốt. "Ta, có mai phục?" Sắc mặt đại biến, Mạc Xuyên vội vàng lau đi mặt bên trên nước, cảnh giác bốn phía. "A, từ đâu ra đồ gỗ?" Sương mù nồng đậm, tầm mắt chịu hạ, Mạc Xuyên đảo mắt một vòng, chỉ thấy bên cạnh có một cái đứng thẳng đồ gỗ, đi lên có gỗ. Đống cảm giác hỗn ổn, cái này xúc cảm quá quân thuộc, không có bất luận cái gì do dự, Mạc Xuyên lúc này ra tay, trên người nổi gần xanh, ôm chặt lấy kia lò gỗ, đem kia chân bàn ôm, mạnh hất lên. Kia người bản nhất thể xấu xí si nữ tử lúc này bị quật bay đi ra ngoài, ném ra đi không biết bao xa. Xương mũi khoáy động hạ, Mạc Xuyên cũng là thấy rõ bốn phía tình huống, mấy đạo thân ảnh bằng đại, hung thần ám sát xem hắn. Sắc mặt nhấp biến, Mạc Xuyên quay người liền chạy, bất quá này một lần kia mấy đạo thân ảnh liền tại bên cạnh, sao có thể làm hắn chạy mất. Kia lưng sắt lá hổ lô heo quái gầm két một tiếng, trên lưng hổ lô bắn ra mật mật ma ma đinh sắt ra tới. chỉ là hạ một khắc, kia heo quái lại là cái đuôi hất lên, đem những cái đó đinh sắt nửa đường lăn lại. Khác một đạo thân ảnh 12 con mắt lắc lư, con mắt bên trong có đạo đạo hình ảnh chớp động, nếu là xem kia con mắt, chắc chắn hoa mắt, hoa mắt thần mê. Nếu như thế, Mạc Xuyên tự nhiên không xem, tiếp tục chạy chính mình. Cuối cùng một đạo thân ảnh tốc độ giống như quỷ mị, mèo thân thể giáng đầu, đầu giáng rõ ra liền muốn cắn chết Mạc Xuyên, nhưng mà miệng đến phủ cận nhưng lại rụt trở về, mắt bên trong mãn là lo lắng cùng thật cẩn thận. Mạc Xuyên nghi hoặc này đó quái vật hành vi, tự tế đánh ra chính mình, phát hiện chính mình cái rốn mắt thượng lại là rải một đóa tiểu hoa. Thể nội năng lượng rót vào, Tiên nụ hoa lại là bắt đầu sinh trưởng, tràn ra tới. Ách, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng hiểu được này, đó quái vật vì cái gì a bó tay bó chân. Nghĩ đến này Mạc Xuyên tự tin nhô lên cái bụng, duỗi tay làm bộ muốn bắt kia đóa hoa, mấy cái quái vật quả nhiên phát ra quái khiếu thanh, như là ồ ồ nghẹn nào. Các ngươi không gặp qua hoa? Không đúng, các ngươi khẳng định gặp qua, không phải như thế nào sẽ nhận biết, các ngươi rất lâu không gặp qua, đối đi. Đáng tiếc những cái đó quái vật nghe không hiểu hắn nói, hoặc giả nói hắn nghe không hiểu những cái đó quái vật trở về, bất quá Mạc Xuyên đầu bên trong đột nhiên có một cái ý tưởng, một cái lớn mật ý tưởng. Sau đó không lâu, kia bị quật bay xấu xí nữ tử cũng chạy về tới, cũng là đồng dạng tình huống, muốn đánh mạng xuyên lại vội vàng đem tay thu về. Mạc Xuyên xem bọn họ, trong lúc nhất thời có chút buồn rầu, buồn rầu tại như thế nào cùng bọn họ giao lưu. Không có biện pháp, Mạc Xuyên liền đến cái bụng tiếp tục hướng sương mù bên trong đi, hướng hắn nguyên bản muốn đi mục đích đi. Hiện giờ thực lực đột phá, khác một cái mục đích chính là đi kia sương mù khác một bên, xem nhất xem sương mù cuối cùng rốt cuộc là cái gì. Liên như vậy đến cái bụng, tùy thời liền đem cái bụng đối chuẩn mấy cái quái vật, phong ngựa bọn họ đột nhiên động thủ, một đường thượng không ngừng rùng cái bụng thị uy. Chậm rãi Mạc Xuyên càng chạy càng sâu, bốn phía sương mù đã trở nên nồng đậm, đen thui. Mấy cái quái vật ẩn trương xem Mạc Xuyên cái bụng bên trên đóa hoa, chậm rãi cũng là hiểu được, này đóa hoa giải ra tới cũng không là bởi vì không sợ bốn phía ác liệt hoàn cảnh, mà là bởi vì có Mạc Xuyên tồn tại. Nghĩ rõ ràng này điểm, mấy cái quái vật bắt đầu trắng trợn làm Mạc Xuyên bắt đầu giao lưu, dù sao Mạc Xuyên cũng nghe không hiểu. Mạc Xuyên mắt bên trong đã thấy không rõ bốn phía quái vật, sương mù thực sự quá đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Hắn tinh thần căng cứng, chỉ sợ gặp được điểm khác quái vật, không ngừng dùng cái bụng chuyển đổi phương hướng, một đường thượng chuyển đi, đã sớm không phân rõ phương hướng. chỉ có thể bẳng vào xương mù nồng độ phán đoán chính mình có hay không có đi thiên đột nhiên dưới chân không còn, Mạc Xuyên một cái trọng tâm bất ổn ngã sắp xuống tại mặt đất, hắn lục lọi mặt đất, mặt đất ổ gà lẩm chậm, lại tìm tòi một trận, tìm tòi đến mặt khác đồ vật. Kia không là mặt đất, như là rũa bên trong chôn lấy đồ vật lộ ra tới, lại tìm tòi một trận, Mạc Xuyên sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn đứng dậy thật cẩn thận đi lại, bàn chân mặt đất bên trên vướt vẻ, bàn tay sờ bốn phía, thỉnh thoảng liền sẽ bị đồ vật ngăn trở. Liên như vậy tìm tòi một trận Mạc Xuyên tự xác định, chính mình đi tới một chỗ mộ địa. Chính mình bốn phương tám hướng, phủ kín, thả mãn xương cốt. Có người, cũng có không là người. có bị hủ hóa, trở nên rất giòn, có còn rất cứng cỏi. Lại tìm tòi một đoạn thời gian, mặc xuyên trong lòng tuyệt vọng, tựa hồ là mênh mông vô bờ thi cốt, không biết chết nhiều ít. Chương 416. Bất khuất ý chí. Chương 416. Bất khuất ý chí. Bảng Nghĩ Đa Bản Sơn là một bức tranh, nếu là một bức họa, kia khẳng định có cuối cùng. Thôn dân nhóm kia một bên cũng không có xuất khẩu, thôn dân nhóm nói xương mù khác một mặt không giống nhau, lại bọn họ tiên tổ nói qua, là có thể rời đi nơi này địa phương. Nhưng mà, này đó thôn dân đều bị lựa gạt, bao quát mặc xuyên chính mình cũng bị lựa gạt. Lớn nhất khả năng tính liền là Không cách nào rời đi. Nào có cái gì rời đi phương pháp, đi tới cái này đừng nghĩ rời đi, một con đường chết. Sương ngủ chỗ sâu có thể không có thôn dân nhóm nói thần tiên chỗ ở, cũng không có Mạc Xuyên Nghị pháp trận trận mắt chi loại đồ vật. Chỉ có chết không biết bao lâu, đếm không hết bài cốt, hoặc xếp đống thành núi hoặc bị đất vùi lấp. Từ khi nặng nề, một điểm sinh cơ đều không có. Tâm tình có chút trầm trọng, nhưng hảo tại Mạc Xuyên điều chỉnh rất nhanh. Mặc dù có chút ít đả kích, nhưng gặp được sự tình liền phải vượt khó tiến lên. Thời khắc giữ vững tỉnh táo thanh tĩnh, mới có thể tìm kiếm ra hết thệ có khả năng giải quyết vấn đề cơ hội. Đúng, kia đèn bên trong tiên nói đa bản sơn bức chính là Bọn họ, đồ vật, cũng liền là nói nơi này là cái gọi là, bọn họ lấy ra. Nơi này là họa bên trong thế giới, còn là nói đa bản sơn quyển động dạng này bên trong. Còn là nói đem mặt khác thế giới đem đến bức tranh bên trong. Này bên trong đều thành này dạng, còn hữu dụng hay sao? Đều đã biến thành này dạng địa phương, còn muốn trở về hay sao? Không có lợi ích sử dụng, bọn họ vì cái gì muốn trở về? Cho nên này bên trong hết thảy rất có thể đều là cố ý gây nên, bọn họ hoặc là thông qua này hoàng vu tĩnh mịch tại dưỡng cái gì đồ vật, hoặc là liền là này bên trong lưu lại cái gì. Lại kia mấy cái rở rở ương ương quái vật khẳng định là biết chút ít cái gì. Chính mình cái bụng đỉnh một đóa hoa sau, những cái đó quái vật liền không dám công kích chính mình. Hoặc là bọn họ sợ hoa, hoặc là bọn họ không đành lòng tàn phá này khó gặp đóa hoa, phá hủy đóa hoa tựa như là phá hủy bọn họ trong lòng đốt khởi hy vọng. Có thể làm đến như thế, kia này đó cái quái vật, nói không chừng liền là này Đa Bản Sơn dân bản địa, cũng liền là này phương thế giới thổ dân đáng tiếc mạc xuyên cùng bọn họ ngôn ngữ không thông, căn bản không biết bọn họ tại nói cái gì, không cách nào theo bọn họ trên người hỏi đến nghĩ biết đồ vật. Trừ phi bọn họ có chữ văn tự bên ngoài ghi chép, cùng loại với tập tranh Trình tưởng, dù sao mang đồ, nghĩ là nghĩ rõ ràng, nhưng lúc này đi lại thành phiền phức, bốn phía sương độc tối như mực, ngưng tự thực, thổi đều thổi bất động, đi lại lúc đều có thể cảm nhận được nhẹ nhàng lực cản. Như thế tình huống hạ chờ tại mờ mắt đen, căn bản không phân rõ phương hướng. Mới vừa rồi bị kia vô tận sương khô hù sợ, đến mức phân thần, không biết đi đến nhiều sâu vị trí đi. Muốn trở về, chỉ có thể thông qua này sương mù nồng độ tới phán đoán chính mình tại hướng ngoại vi đi còn là hướng bên trong đi. Nếu như cảm giác đến sương mù tăng đậm, kia liền đổi cái phương hướng, thẳng đến sương mù tại nhất điểm điểm biến bạc, kia liền đúng. Có thể này cái quá trình cũng không dễ dàng. có thể nói là thập phần dày rằng rặc, bởi vì này sương mù biến hóa thập phần nhỏ bé. Yêu cầu ngươi cố gắng, hóa thập phần tinh thần đi cảm ngộ này sương mù nồng độ, liền không có tinh lực nghĩ mặc khác. Còn nữa này hắc vụ so bên ngoài độc tính có thể là nhiều, cho dù Mạc Xuyên thân thể đã lại lần nữa đột phá, có thể ngày tháng lâu, vẫn kiên trì không trụ. Nếu như có thể hoàn toàn bảo đảm tự thân an toàn, nơi đây đối với Mạc Xuyên tới nói, quả thực liền là tuyệt hảo tu luyện chẳng đáng tiếc không thể, nếu như vẫn luôn tìm không đến đường ra, sợ là đến bị này sương mù nhất điểm điểm mà chết. Tự thân khôi phục tốc độ, theo thời gian tích lũy, sẽ từ từ bị sương độc này áp chế. Bởi vì tự thân tại tiêu hao, mà xương độc này quả thực vô cùng vô tận. Chung gian Mạc Xuyên tìm một cái xương cốt, hắn cũng thấy không rõ là cái gì xương cốt, dù sao thả quải trợ dụng. Hắn nghiêm nhiên thành một cái mù lòa, tại xương mù bên trong bốn phía tìm tòi. Cũng không biết quá bao lâu, Mạc Xuyên cái bụng hoa đã tàn lủi, hắn chỉnh cá nhân trạng thái cũng là chậm rãi trở nên kém. Mạc Xuyên biết sốt ruột không hữu dụng, tận khả năng duy trì tự thân khí huyết vận chuyển, làm chính mình kiên trì lâu một chút. Cũng không biết quá bao lâu, Mạc Xuyên lại một lần nữa cảm nhận được thân thể cực hạn. Nay đi vào dễ dàng, đi ra ngoài còn có chút khó khăn. Hiện tại Mạc Xuyên nhanh sắp không kiên trì được nữa thời điểm. Phía trước ẩn ẩn có ánh sáng chói quá hát vụ, đập vào mi mắt. Hạ một khắc, tay bên trên xương cốt cũng ẩn ẩn có quang lượng, tựa hồ là tại vì Mạc Xuyên chiếu đường. Mạc Xuyên chần chờ một lát, thật cẩn thận đi trước, làm tốt tùy thời chạy trốn chuẩn bị. Tuy nói hiện giờ có chút mỏi mệt, nhưng đào mạng mập mờ không đến, đừng nhìn Mạc Xuyên này phó bộ dáng, thật chạy có thể nhanh. Cũng ẩn ẩn có quang lượng đi trước, Mạc Xuyên đi tới kia phát sáng địa phương, xem đến một bộ cự đại hài cốt phát ra quang ẩn ẩn cảm ứng đến có ý thức tồn tại, tại hướng hắn hành lễ, mặc dù nhìn không thấy, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, nhưng Mạc Xuyên không dám chậm trễ, vội vàng còn lễ. Nay một lễ qua sau, Phía trước không gian ơi, lại có ánh sáng chiếu qua tới, như là tại vị Mạc Xuyên dẫn đường. Mạc Xuyên cẩn thận đi qua, cảm ứng đến một cỗ bất khuất ý chí tồn tại. Bên hai hần hần có âm thanh truyền đến, nói hắn là như vậy nhiều năm qua thứ nhất cái đi đến này bên trong tới người, nguyện vì hắn dẫn đường. Phía trước từng đạo từng đạo quang lượng hiện ra, kia là nải phương thiên địa chết đi sinh linh, tại vì Mạc Xuyên dẫn đường. Mạc Xuyên có thể cảm ứng đến từng đạo từng đạo phức tạp cảm xúc, hoặc cô độc, hoặc không cam lòng, lại hoặc là vui mừng, vui vẻ. Này đó hài cốt chết tại này bên trong không biết bao nhiêu năm, bọn họ tựa như thôn tử bên trong chính mình có trở về kia thi cốt, dựa vào một đạo chấp niệm còn sót lại. Thù hận chưa diệt, ý chí khó tiêu. Nhưng mà làm Mạc Xuyên đi tới này, mắt nhìn thấy đến thực hạn, bọn họ lại phao ra thiện ý Mạc Xuyên là thứ nhất cái đi đến này bên trong người, tựa như là chuyển thừa có kéo dài, điểm đốt bọn họ yên lặng nhiều năm hy vọng. Bọn họ dùng chính mình còn sót lại ý chí, bị thời gian hủy hóa thi thể, vì sau tới người, phát ra cuối cùng công lượng. Mạc Xuyên có thể cảm ứng đến này, đó hài cốt kia bất khuất ý chí, rất là chấn động, một đường đối các nơi hài cốt hành lễ, trong lòng tràn đầy kính trọng. Càng là tại hắn kiện sức tình trạng thời điểm, bốn phía hai cố sáng lên, đem đen nhánh xương mù ngạnh sinh sinh gật mở, vì mạc xuyên sáng tạo một phiến an toàn mang. Mạc xuyên cảm kích nói, ta quá chưa vị tiền bối, nếu là vãn bối ngày sau có năng lực giúp chư vị tiền bối báo thù rửa hận, nhất định làm đến. Giọng nói rơi xuống, bốn phía quang mang càng tăng lên, mạc xuyên cũng tại này, một phiến không có xương độc mang điều chỉnh thân thể trạng thái, khí huyết vận chuyển, sinh trưởng huyết nục, xung kích cảnh giới. Không có tham chiếu vật, không biết cụ thể trôi qua bao lâu, xem chừng 4 năm ngày, cũng có thể 8 9 ngày, thậm chí 10 tới ngày. Mạc Xuyên chỉnh đốn hào sau, lại lần nữa xuất phát, hướng này đó Hải Cốt chỉ dẫn phương hướng đi. Chậm rãi, phía trước có một tòa xếp đống thành núi thi hải sơn phong, sơn phong nửa eo bên trên, ngừng lại một chiếc tản tạ thuyền. Này đó Hải Cốt ý chí chỉ dẫn Mạc Xuyên đi tới này bên trong, Mạc Xuyên có chút không giải, chẳng lẽ lại mở kia thuyền, liền có thể rời đi nơi này hay sao? Từ từ đi qua, bên cạnh Hải Cốt cử đại, phản phất đi lại tại Hải Cốt dừng rầm, chỉ là trong lòng cũng không sợ. Chương 417. Bạch Nhật Phi Thăng, Volnauti. Chương 417. Bạch Nhật Phi Thăng, Volnauti. Bên cạnh từng cố hải cốt đều có kinh người khí tức, kia loại tới tự man hoang khí thế hung mãnh, cho dù chết đều không thể triệt để tiêu tán. Mạc Xuyên đi qua sương đường, leo lên cố sơn, leo lên toát ra tại từng cố thi hải thượng, không biết giẫm qua nhiều ít cố bạch cốt âm u đợi cho nửa sần núi thời điểm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia thuyền, chỉ thấy kia thuyền cự đại, có hơn 30 trượng dài, mặc dù đại nhưng làm công tính xảo, hai vách tường các nơi thậm chí đều có điêu vẽ, có thần điểu thần thú, sinh động như thật. Thuyền bên trên có lâu cũng liền là phòng ốc, kia phòng ốc có hào phóng đỉnh, bốn phía quải trung vàng, càng nơi cao còn có phòng quan sát. Có thể nói công phòng nhất thể. Thấy kia phòng quan sát, Mạc Xuyên lại nhìn kia vẽ thân điệu thần thú, mới phát hiện điều vẽ chi hạ cất dấu ám khẩu, sợ là bên trong giấu súng đạn, kia điều vẽ chỉ là mê hoặc người dùng. Thật là lợi hại. Mạc Xuyên chậm rãi leo lên kia chiếc thuyền lớn, chỉ thấy thuyền bên trên cực kỳ sạch sẽ, bốn phía đều là hoàn hảo, cho bụi đều ít có. Cũng liền tại này lúc, bốn phía hai cốt bên trên quang mang tán đi, Mạc Xuyên phát hiện bốn phía hắc vụ mặc dù vật tới, nhưng này chiếc thuyền phương viên hơn 10 trượng đều không có sơ ngủ. Mạc Xuyên mọi nơi đánh giá, thuyền bên trên sạch sẽ gọn gàng cùng thuyền bên ngoài thi hải khắp nơi tạo thành tiên minh đối lập. Càng giống là bên ngoài sinh linh chết mất sau này chứ thuyền mới lạ tại này, thuyền bên trên người thu thập sạch sẽ, không nhanh không chậm rời đi thuyền. Mạc Xuyên bốn phía tìm kiếm, rốt cuộc tại mấy chỗ phòng ốc bên trong tìm đến một ít còn sót lại sách tập tranh. Mở ra một xem, Mạc Xuyên nhận ra, ghi chép là một vị nữ đạo nhân Bạch Nhật Phi Thăng chuyện xưa, hơn nữa chuyện xưa bối cảnh là một đường. Đức Tông chinh nguyên 10 năm, tại viện giới kim truyền tự kim cùng, Bạch Nhật Phi Thăng. Quyển sách thượng viết, khả năng này là ta này sinh chỉ có cơ hội, ta không thể bỏ lỡ, tiếp dẫn ta thuyền đến tới, này bên trên có thần điểu thải phượng, hoàng long chiếm cứ. Mạc Xuyên mí mắt nhảy lên. chỉ cảm thấy tê cả da đầu, hắn khẽ cắn môi, nhịn xuống tiếp tục xem xuống đi, này vị nữ tiên bạch nhật phi thăng sau, liền tới đến này tiếp dẫn nàng thuyền bên trên. Thuyền bên trên có nàng thờ phụng người, có chư vị đạo quân, còn có đại la thần tiên, bọn họ đi tới này bên trong, thấy này bên trong không khai giáo hóa, hoang thú hỗn hành, hành, liền lập miếu tụng kinh, chúng tiên xuống thuyền cảm hóa chúng sinh. Tập tranh thượng họa tiên gia chống giống mà đứng, đứng tại trên trời, phía dưới hung thú quỷ xuống đất, đều là thần phục. Tiên gia cảm hóa sinh linh, thu này luôn ngữ, giáo bọn họ như thế nào chính xác lợi dụng tự thân tiên phú điều kiện, lợi dụng công cụ. Mạc xuyên lại nhìn tập tranh Quyển sách bên trên họa lại là có tiên gia phất tay, phía dưới hoang thú thay đổi bộ dáng, có biến lớn, có biến nhỏ, có trưởng thành người bộ dáng. Lại lúc sau, liên viết bọn họ vô thượng công đức, đằng sau tất cả đều là nhật ký, công đức sự kiện. Thỉ như, khai hóa 3 năm điểm hóa linh trí, làm khả năng ngôn ngữ. Khai hóa 6 năm, khiến cho thai mắt thông minh, lực đại, thiện nghi thiện khổ. Khai hóa 8 năm, hưởng người thân, vô thượng vinh quang năm. 246 năm, nơi đây sinh linh đã có trí tuệ, nhưng da dung nhan đã lão, ta gặp lại sau kia đạo quân, lại là cùng sinh ra tơ trắng. 249 năm, kính bên trong người trẻ tuổi Vĩnh sinh thật tốt, giống như độc dược. 251 năm, Vĩnh sinh chi độc đem ta hành hạ, khổ không thể tả, nô tự giác hồ thẹn tại nói. Lúc sau liền lại không ghi chép, viết này chuyện xưa họa hình vẽ này, người tựa hồ đã chết. Mạc Xuyên nhíu chặt lông mày, chỉnh cái chuyện xưa đều cấp người một loại mông lung mê ly cảm, tựa hồ tại cực lực che giấu cái gì. Hắn buông xuống tay bên trong quyển sách, tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm, bất quá này một lần hoàn toàn không có thu hoạch, bốn phía trống rỗng. Mạc Xuyên cũng không có phát hiện bằng lái, hiếu kỳ đánh ra xung quanh, nghĩ biết này thuyền như thế nào được hiện. Hắn phát hiện đuôi thuyền có ám đạo, đi xuống đi sau. Xem phía trước cảnh tượng sắc mặt nhấp biến. Bánh lái bên cạnh mặt đất bên trên có một bộ thi thể, không đúng, chuẩn xác tới nói là một người. Một cái da thịt còn tại người. Mạc Xuyên thân thể căng cứng, thật cẩn thận xem xét, tại xác định kia người không có bất luận cái gì khí tức sau mới tùng một hơi. Hắn cẩn thận xem xét, phát hiện kia người đầu bên trên có một cái lỗ nhỏ, hướng bên trong một giọt sét, nền người đầu bên trong giống tuyết, chỉnh cái não nhân đều bị người khác lấy mất. Có thể này lỗ cũng liền lớn chừng ngón cái, dùng cái gì phương pháp có thể dùng như vậy tiểu lỗ đem người não nhân nhi lấy ra. Mạc Xuyên lại nhìn, phát hiện không chỉ có não nhân nhi bị lấy đi, Này thi thể tứ chi còn bị cái đinh đính tại mặt đất bên trên, phảng phất là sợ này thi thể sẽ chạy tựa như. Sau lưng có chút phát lạnh, Mạc Xuyên tại này phòng tối bên trong tìm kiếm một phen, cũng không có tìm được hữu dụng đồ vật. Hắn cẩn thận rời đi, mang thấp phòng tâm đi tới kia vị Bạch Nhật Phi Thăng Ngư đạo nhân phòng ốc nơi, lại một trận tìm kiếm, tại mặt trên thượng xem đến mật mật ma ma xem không hiểu chữ. So đối một trận, phát hiện có chút giống Thiên Bảng bộ thủ. Mặc dù chỉ có nửa cái đầu, nhưng đã gặp qua là không quên được là nhất cơ bản, Mạc Xuyên đem này đó đều nhớ kỹ, nhanh lên xuống thuyền đi. Theo thấy thuyền bên trên kia thi thể bắt đầu Sau lưng liền lạnh xíu xiu, luôn cảm giác bị dòng đó, làm mạc xuyên toàn thân không được tự nhiên. Xuống thuyền về sau mạc xuyên lại khó, bốn phía xương mù đã nồng đậm tới cực điểm, vừa rồi có những cái đó hải cốt hỗ trợ, hắn còn không có phát giác. Bốn phía xương mù như là hạt cát đồng dạng, làm hắn đi lại cũng có khăn, lại cũng không lâu lắm, hắn thân thể liền bị kia xương độc đánh thành cái sảng. Không có biện pháp, kiên trì lại về đến thuyền bên trên. Những cái đó hải cốt không có lại hỗ trợ, khẳng định là chính mình còn không có tìm kiếm được mấu chốt tin tức, bọn họ hy vọng chính mình đi tới này, cũng không thể là muốn để chính mình đem thuyền lái đi đi. Kia bánh lái bên cạnh tử thị Mạc Xuyên nghĩ nghĩ liền cảm thấy tê cả da đầu. Tuy nói là một bộ liền đầu gốc đều không có, còn bị đóng đinh tại mặt đất bạn bên trên, có thể này cũng quá quỷ dị. Tráng là gan đem thuyền làm an toàn phòng, Mạc Xuyên bắt đầu lợi dụng xung động, tăng cường chính mình thân thể. Lợi dụng thuyền bên trên chỉ có điều kiện, chế tác mấy chỗ cả bẫy, đem chính mình nốt tại gian phòng bên trong, một khi có gió thổi cỏ lay, Mạc Xuyên liền sẽ lập tức phát giác. Liên la đột phá thời điểm có chút phiền phức, bất quá nếu lo lắng, kia liền rất khó không đột phá, đánh thức cơ sở trước, thuận tiện tìm đến đột phá thời điểm không sẽ bất tỉnh đi bị phạt. Liên như vậy mà xuyên bắt đầu tại thuyền bên trên thuyền bên ngoài hai nơi chạy, khổ luyện ngũ thân. Bốn phía hải cốt xem này hình ảnh, ý thức bắt đầu giao lưu. Nay va va môn đạo tựa hồ là lấy tự mình hại mình hình thức, làm chính mình thân thể càng thêm cứng cỏi, cường đại, có thể nói mở ra lối riêng, tiềm lực vô hạn. Có ý thức là người, nghi ngờ nói, tự mình hại mình. Lại có ý định thứt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, cảm thán nói, thật tiện a. Quái là quái điểm, cũng không biết là ai giáo hắn, hắn sư phụ cũng là cái thiên tài. Mặc dù kỳ quái một điểm, nhưng không thể phủ nhận, các ngươi xem hàn khí thế, cơ hồ là mắt trần cũng có thể thấy tăng trưởng. Như thế trưởng thành, Có thể xưng cùng bố, chúng ta bên trong, luận trưởng thành có thể so sánh với hắn, ai dám nói? Có lẽ hắn thật có thể rời đi nơi này. Chương 418, cầu đấu. Chương 418, cầu đấu. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Xuyên thân thể đã không biện pháp lại đánh thức căn cơ, nhất định phải phá giai. Thửa như thổi đầy khí bóng bay, lại thổi liền phải爆. Nhưng mà điều này dạng, Mạc Xuyên vẫn như cũ không dám tại thuyền bên trên phá giai. Ngươi làm hắn tại thuyền bên trên chỉnh đốn một chút có thể, tại thuyền bên trên ngủ mơ dắp, vẫn còn không biết rõ ngủ bao lâu kia loại, tất không khả năng Trên bên trên thi thể thực sự là quá quỷ dị, cho dù là tại thuyền bên trên chỉnh đốn một lát, đều sẽ cảm thấy sau so lưng lạnh siêu siêu. So khởi thuyền bên trên, Mạc Xuyên thậm chí càng muốn tại Dương Độc bên trong đợi. Không có biện pháp, Mạc Xuyên chỉ có thể mặt dạn mày dạn, thỉnh những cái đó hải cốt hỗ trợ. Hắn cũng rõ ràng, những cái đó hải cốt có thể dụng ý chí đẩy ra hựu vụ, vậy khẳng định là tiêu hao rất lớn. Có thể này lại không phá dai, chính mình liền phải khó chịu. Mạc Xuyên mặt dạn mày dạn dò hỏi các hải cốt có thể hay không hỗ trợ, thi hải nhóm nhất định có thể nghe hiểu, chỉ là chính mình không rất có thể nghe hiểu bọn họ lời nói mà thôi. Thi hải nhóm cấp tự giao phối lưu Kỳ quái đều này dạng vì cái gì A Mạc Xuyên cũng không dám tại thuyền bên trên phá giai. Kia thuyền đã không không biết bao nhiêu năm, hắn tại sợ cái gì? Chẳng lẽ lại kia thuyền bên trên có đồ vật? Bọn họ cũng nhìn ra được, hiện giờ Mạc Xuyên căn cơ chắc thực không thể lại chất thực, lại không đột phá sẽ khơi phản hiệu quả, dày tích chi hạ chính là chứng. Cũng được, giúp nhất chút, không thể bỏ qua này cái cơ hội, này khả năng là chúng ta duy nhất hy vọng. Cho dù không biết nguyên do, nhưng bọn họ còn là cố gắng lấy tự thân còn sót lại lực lượng, lấy ý chí đẩy ra xương động, phát ra quan mang, lại lần nữa cấp Mạc Xuyên sáng tạo một phiến thoải mái dễ chịu mang. cho dù là bọn họ ý chí cứng cỏi, nhưng nơi đây xương độc đã ngưng thực đến giống như cắt sợi trình độ, duy trì lên tới thập phần khó khăn. Thấy bốn phía lại lần nữa vọt tới qua lượng, Mạc Xuyên lập tức hiểu ý, không dám trì hoãn, nhanh lên xuống thuyền đi. Mạc Xuyên liền tại một đám hải cốt tiềm hộ hạ, bắt đầu phá giai. Thời gian từng giờ trôi qua, không cách nào bắt được thời gian dấu vết, chỉ có thể tính ra ngày tháng. Nay lần Mạc Xuyên muốn lâu một chút, xem chừng đi qua gần 10 ngày, bốn phía quang mang đã bắt đầu đảm đạm. Mạc Xuyên tỉnh lại sau, cũng không biết chính mình nhục thân rốt cuộc đến kia một bước. Rốt cuộc bên ngoài môn đạo bản lãnh đại đa số cùng tú lao ra tương quan. Nhục thân rèn luyện pháp môn không nhiều, vì vậy đối với nhục thân cảnh giới kỹ càng phân chia rất ít, không có thống dụng cảnh giới. An gia tuy nói luận thể, nhưng Mạc Xuyên lấy pháp liền đi, vậy mà không biết này bên trong chi tiết. Dáng cung 3 tu đem thân thể phân vị bà cung 24 cảnh thiếu, nhất giai một khiếu huyết, thông suốt đi sinh tử lộ, phá rồi lại lập, mở một khiếu, nhục thân liền mạnh một ít, thân thể các phương diện kỹ năng đều sẽ tăng lên rất nhiều. Thanh giai lúc sau cũng là như thế, không cái gì thay đổi, cùng bên ngoài người nói không quá đồng dạng đều nói thanh giai là đường danh giới, Mạc Xuyên ngược lại là không có cái gì cảm giác. Có lẽ là nơi đây phòng bế duyên cũng cớ đi đột phá sau mạc xuyên lại tiếp tục lặp lại phía trước thao tác, trước đem cơ sở đánh thức, sau đó tại các hải cốt trợ giúp hạ, ngày tháng từng ngày từng ngày đi qua, thân thể cũng một lần một lần đột phá cực hạn, thẳng đến bên ngoài xương mù đã không cách nào lại tổn. Thương hắn. Có dàn mua ý thức tán thán nói, này oa oa căn cốt không xài, đổi thành ta, cho dù có hắn muốn đạo, sợ là cũng vô pháp tại như vậy chút thời gian trong đạt đến này cái trình độ. Khát một đạo ý thức nói, đáng tiếc hắn chỉ có thân thể, cho dù nắm giữ lại hảo, thân thể tính cân đối lại cao, không, có nhục thân võ học cũng không được. Lại có ý định thức mở miệng, cười nói: Chúng ta có thể giáo hắn a, chẳng lẽ quên chúng ta cũng sẽ sao?" Tiêu Thần Ảnh Giản luôn nói, "Không thể, chúng ta sẽ đều là người khắc giáo, là những cái đó ác thần giáo, hắn học chính là hại hắn, triêu thức có dấu vết, liền sẽ bị người ta tóm lấy sở hữu." Có ý thức không giải, cũng tham dự thảo luận, Hiếu Kỳ nói, "Tiến hắn bằng vào nhục thân, loạn quyền đánh chết lão sư phụ." Tiêu Thần Ảnh Giản luôn nói, "Này oa oa nghị lực mạnh, như thế môn đạo đều có thể bị hắn luyện ra, đầu cũng đủ dụng, khẳng định sẽ nghĩ tới biện pháp." Lại nói, "Không có triêu thức dấu vết, mới là khó đối phó nhất." Hiện tại hắn có thể tại này dương mù bên trong tự do đi lại, có phải hay không liền có thể đi lấy kia cái đồ vật, điểm nốt truyền bên trên lô hỏa, mở thuyền, rồi đi nơi này. Lúc trước bọn họ là ngồi thuyền tới đến ngày bên trong, hiện giờ này chiếc thuyền khẳng định cũng có thể mang người rời đi nơi này. Này là duy nhất khả năng. Nay đó ngày tháng vẫn luôn tại đột phá, đến mức mạc xuyên đều hơi choáng, bên ngoài sương mù đã không cách nào tả hữu hắn, cũng liền chứng minh hắn cần phải đi càng sâu địa phương đi. Mà chữ này non núi, sát thực còn có càng sâu địa phương. Núi bên dưới đi qua một khoảng cách, kia bên trong tối như mực, cái gì đều nhìn không thấy. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ không có quá mức sốt ruột, mà lần đến thử đi cùng những cái đó ý thức câu thông, giao lưu đầu óc dễ dùng liền là bất việc, chậm rãi liền tìm đến bọn họ ngôn ngữ quy luật, dù sao cũng là chính mình sở biết rõ một loại người chuyển xuống, lý giải lên tới cũng không mệt nhọc khó đem chính mình ý tưởng nói cho những cái đó hài cốt nghe, các hài cốt ý thức xuyên qua, có dàn mua thanh âm nói nói, ngươi không đi chúng ta cũng sẽ cho ngươi đi, bất quá kia nơi sương mù bên trong ra. Hỏa, cũng không giống như chúng ta như vậy hảo nói chuyện, ngươi sợ là đến sương vào. Mạc Xuyên hiếu kỳ nói, kia sương mù bên trong ra hỏa. Kia dàn mua thanh âm nói, cũng không là toàn bộ sinh linh đều giống chúng ta đồng dạng. có thể bảo trì sơ tâm. Có chút sinh linh chết sau liền thành oán, thành ma cấu, không bản thân ý thức, tư duy bắt đầu hỗn loạn, bị oán hận chi phối. Nay chiếc thuyền nguyên bản là có lò cùng nhiên liệu, ngươi có thể tiếp nhận được nơi đây sương độc, cũng liền không sai biệt làm có thể nếm thử chất lửa. Lúc trước những cái đó thần linh đi thời điểm, cũng không biết có phải hay không cố ý, không muốn để cho này phương thế giới người đi ra ngoài, liền đem lò hủy đi, đặt tại sâu nhất nơi. Mạc Xuyên nghe vậy sững sờ, có chút không giải, vì cái gì a sẽ đem lò mở ra, đặt tại sâu nhất nơi? Trừ phi, kia lò bên trong có đồ vật, nếu như có người đi lấy lò liền sẽ nhắc nhở bọn họ đa bản sơn bức tranh, không quản này là bức tranh bên trong thế giới, còn là thông qua bức tranh đi tới mặt khác địa phương. Xương độc tồn tại, tựa hồ liền là tại dưỡng cái gì đồ vật. Nếu như kia đồ vật tại kia cái gọi là lọ bên trong, nếu như kia đồ vật động, lọ cũng động, có phải hay không liền báo trước đồ vật thành. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Xuyên đem chính mình suy đoán, truyền bên trên thi thể, đều nói cho này đó ý chí nghe. Này đó ý chí từ đầu đến cuối đều cảm thấy, nay chiếc thuyền là rời đi nơi này hy vọng, nếu lúc trước những cái đó thần linh có thể lại trở tới, như vậy cũng liền là nói này thuyền có mang người rời đi năng lực. Nhưng Mạc Xuyên cảm thấy không đúng, quá quá dị. Thuyền bên trên tử thi, bị tháo da khác thả lỏ, còn có vô tận sương mù. Nay thuyền có thể hay không cũng là cả mẫy, đi lấy kia cái gọi là lảo có thể hay không phát sinh cái gì đáng sợ sự tình đến không hết ý thức giao lưu, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối, lúc trước bọn họ chết quá nhanh, hơn nữa thần linh như thế nào sẽ làm cho bọn họ tiếp xúc đến mấy đó. Thần linh nhóm hại chết bọn họ, đem bọn họ vô tình đổ xác, lấy bọn họ vì trung tâm, sinh ra vô tận sương động, ăn mòn hết thảy sinh cơ. Trầm rãi liền thành hiện giờ bộ dáng. Bọn họ cũng vẫn cho là này chiếc thuyền có thể rời đi nơi này, hiện giờ Mạc Xuyên lại nói cho bọn họ chuyện có vấn đề, chung quanh ý thức bắt đầu hỗn loạn, hiển nhiên là đầu não phong bạo, suy nghĩ bất quá tới. Mạc Xuyên Linh cơ nhất động, nói, nếu như thực sự không giải được này cái câu đố, ta ngược lại là còn có biện pháp. Có ý thức dò hỏi, cái gì biện pháp? Chương 419, thôi họ thần tiên. Chương 419, thôi họ thần tiên. Mạc Xuyên nói, Vân Thỳ. Giàn mua thanh âm nghi ngờ nói, Vân Thỳ. Này bên trong sinh linh cũng không hiểu cái gì là Vân Thỳ, chỉ cảm thấy hiếm lạ, thi thể như thế nào hỏi? Chết còn có thể hỏi một chút đề, kia cũng quá kỳ quái, thần tiên hay sao? Mạc Xuyên bật đầu Nói, liền la vấn thi, thuyền bên trên không phải có một bộ thi thể, hỏi một chút không phải thành. Thuyền bên trên thi thể quỷ dị, có thể kia xương mủ bên trong lọ cũng đồng dạng quỷ dị, cùng này đi động kia lọ, còn không bằng động này thi thể, dù sao dù sao cũng phải tuyển một cái. Chính mình sẽ vấn thi môn đạo, tăng thêm này đó ý thức tại trung quanh, còn có thể có điểm bảo hộ. Kia lọ sở tại địa phương, ngay bọn họ ý tứ là hung hiểm hết sức, không khác xông vào ma quật bên trong đoạt đồ vật đem so sánh chi hạng, vấn thi liền hiện đến ổn thỏa một ít, đương nhiên này là tương đối. Mặc dù Mạc Xuyên đều không nghĩ tuyển, kia thuyền bên trên thi thể chỉ là nghĩ nghĩ liền làm hắn có chút nghĩ mà sợ, nhưng nếu là đều không tuyển, cục diện cũng liền căng thẳng trụ. Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết, cũng không thể một đời đợi tại này bên trong. Kia Giản Ngư Thanh âm nói, hiện giờ đã đi qua không biết bao nhiêu năm, liền tính thuyền bên trên có thi thể, cũng đã đi qua không biết bao lâu, còn có thể hỏi ra thành tựu. Mặc Xuyên lắc đầu, có thể hay không hỏi nổi danh đường còn phải hỏi mới biết được, chỉ bất quá hắn không là thực tán đồng Giản Ngư Thanh âm nói này câu lời nói. Thuyền bên trên kia thi thể không nhất định liền là chết, hắn như thế nào đều cảm thấy là sống, nếu như là sống Đến bảo đảm chính mình an toàn mới có thể đi hỏi. Hiện giờ chính mình thân thể mặc dù lợi hại, nhưng kia thuyền bên trên thi thể rất có thể là cái gọi là thần linh. Như vậy nhiều năm đều không có hư mất, còn bị quỷ dị đóng đinh mặt đất bên trên, như là sợ hại thi thể chạy bộ dáng, như thế nào nghĩ đều thực quỷ dị. Nếu là có thể hỏi ra đồ vật, khẳng định sẽ là phá vỡ hiện giờ nhận biết đồ vật, có đại dụng. Thậm chí bên ngoài thế giới, uế hôi, thu nợ người, bọn họ đều có thể nhất định trình độ thượng, được đến đáp án đa bản sơn quyển bên trong sinh linh cùng bên ngoài thế giới còn là có khác nhau, chí ít đại thạch đầu thôn ghi chép, bên ngoài thế giới là có nhân loại tồn tại. Mà đa bản sơn quyền bên trong thế giới là không có người, hiện tại những cái đó thôn dân là sau tới bị lưu vong đi vào. Thế giới hoàn toàn khác biệt, những cái kia thần thoại bên trong nhân vật vì cái gì a sẽ như thế lựa chọn, chẳng lẽ có chỗ tương thông. Thu nợ người, bọn họ còn có các loại đại thú, bao quát vương phú quý, Mạc Xuyên vì trốn tránh bọn họ, cấp chính mình một đường sinh cơ, chủ động tới đến nơi này, tìm kiếm đột phá. Nếu như có thể hỏi ra điểm cái gì, kia đối với chính mình tới nói, nói không chừng có thể phá cục. Chí ít biết những cái kia thần thoại bên trong nhân vật nghi muốn cái gì, chư vị tiền bối, thành hoặc là không thành, này là mấu chốt. Đáng giá thử một lần. Một người lực lượng từ đầu đến cuối là ý đòi, đám người kiếm tuổi mới có thể hòa diễm cao, có này đó ý thức hỗ trợ, chí ít ổn phạt một ít. Mạc Xuyên lời nói làm này đó ý thức trầm mặc xuống tới, quá một hồi lâu mới có ý thức mở miệng, nói, "Cầm ta sương cốt, lên thuyền, vẫn thì, như vậy nhiều năm, cũng nên có cái công đạo." Mặt khác ý thức cũng nhao nhao mở miệng. "Nếu là hỏi không ra thành kỷ, kia còn là theo chúng ta ý tổn tới, đi lấy cái lọ, lái thuyền, rời đi nơi này, nhưng ngươi không muốn quên ngươi hứa hẹn." Hắn này nếu là có năng lực thay chúng ta báo thù, nhất định phải tay xé những cái đó á thần. cũng lưng thượng ta xương cốt, nếu là nguy hiểm đến tính mạng, liều mạng ý thức tiêu tán, ta cũng bảo ngươi, cũng mang lên ta, bất quá ta toàn lực mà vì, nếu là không gánh nổi ngươi, cũng chớ có trách ta. Hôm nay liền mời ngươi tìm một chút kia dược liệu lớn, chúng ta ý chí, đủ để bẩm mệnh, liền có thể lên truyền vấn thi, ta ngược lại muốn xem xem, những cái đó thần linh an, cái gì tâm. Mạc xuyên tận lực truyền một ít tiểu xương cốt lưng, lại lần nữa lên thuyền. Vừa về tới thuyền bên trên, kia loại quen thuộc yêu đất âm trầm cảm liền tới, làm người toàn thân không thoải mái. Tại thuyền bên trên đợi ngày tháng cũng không biết, cũng coi là xe nhẹ đường quen, Mạc Xuyên Lương sương cốt nghĩ vào phòng tối, lại phát hiện xương cốt quá lớn vào không được. Không biện pháp, đem xương cốt để vào khẩu kia bên trong, lưng hai khối tiểu xuống đi đợi lại đi tới kia phòng tối, bánh lái bên cạnh thi thể vẫn là như vậy nằm, tay chân bị đóng đinh tại mặt đất bạn bên trên. Như vậy vấn đề tới, ai đem hắn đóng đinh chết ở đây, đem đầu góc lấy đi. Lưng thượng hai khối xương cốt phát ra quang mang tới, ẩn ẩn có kinh hô thanh. Ta gặp qua này người, họ thôi, hắn như thế nào chết tại này bên trong? Bọn họ cũng sẽ chết sao? Ta cho là bọn họ đều là bất tử bất diệt tồn tại. Hắn đầu như thế nào có một cái hố, ai đánh cắp hắn đầu góc hay sao? Nghe sau lương xương cốt bên trên ý thức trò chuyện, Mạc Xuyên ẩn ẩn phát giác đến kia mặt đất bên trên thi thể giật giật, liền là không biết có phải hay không là ảo giác. Họ tôi thần tiên. Đáng tiếc hắn mặc dù đối thần thoại chuyện xưa có chút hiểu biết, nhưng này lịch sử thượng có này đó cái phi thằng, hoặc giả thần tiên họ tôi, vậy mà không biết. Phía trước lưu lại quyển sách kia vị nữ tiên hắn ngược lại là biết một chút, hẳn là họ ta. Kia một phần thuộc về hiện đại người ký ức bên trong, hắn là cái học thuộc mục, có thể đối này đó đồ vật không hiểu rõ. Họ tôi thần tiên. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, không có cái gì đầu mối. Bất quá không đầu mối cũng không quan trọng, hắn tới này bên trong bốn dĩ liền là vấn thi. Không biết vậy liền hỏi ra, không có mượn nhờ hương đến nguyên bảo đồng tiền, thích không được đàn, mặc xuyên tráng là Gan đi tới thi thể bên cạnh một bên, chuẩn bị trực tiếp hỏi. Hắn chính nghĩ thi triển vấn thi môn đạo, dư quang lại là xem đến kia thi thể tay hảo giống như giật giật. Thật giống như kia cái đinh là bài trí bình thường, chẳng lẽ là vì để cho người thư giãn, cố ý lấy ra giả tượng. Ngáy mắt bên trong tê cả da đầu, cũng liền tại này lúc, càng là thình lình sau lưng phát lạnh, chỉ cảm thấy một cỗ gió mát thổi vào quần áo bên trong, chỉnh cá nhân lại nhịn không được khẽ run rẩy. thể nội lô hỏa tăng gọi, nhưng mà kia dâm mắt chi khí làm người ta sợ hãi nhất điểm điểm thẩm thấu vào hắn làn da. Sau lưng xương cốt quang mang tăng mạnh, đem chỉnh cái phòng tối chiếu sáng tỏ, cũng liền tại này sáng tỏ quang mang hạ, kia cô thi thể chậm chạp ngồi dậy, quay đầu lạnh lạnh xem qua tới. Kia đôi mắt đen nhánh, trong mắt bên trong tựa hồ có rất nhỏ lục u u hỏa quang. Quả nhiên là sống. Mạc Xuyên cắn chặt răng, điên cuồng điều động thể nội lô hỏa, mặt ngoài thượng lại là ổn định. Nay thời điểm cũng không thể không dũng khí, dựa vào dũng khí còn có thể sống 3 phần. Uỷ sợ ác nhân, bởi vì ác nhân không sợ, người không sợ quỷ. Quỷ liền tìm không tới, người chỉ có sợ quỷ, quỷ mới sẽ tìm tới cửa. Hiện tại tình huống cũng kém không nhiều, dù khí không thể tán. Sau lưng đầu khớp xương ý thức kinh hô giả tiếng, làm Mạc Xuyên mau chóng rời đi, Mạc Xuyên lại biết rời đi không được. Một khi túng, quay lưng đi, sợ sẽ viết gì chúc ở đây rồi. Mặt bên trên lộ ra tươi cười, mặc dù thực cứng ngắc, nhưng còn là ép ra ngoài, Mạc Xuyên cười nói, ngươi nhảy tay bên trên chân bên trên cái đinh, quả nhiên là giả, chính là vì lừa dối người đi. Muốn để người khác cho rằng ngươi tay chân bị đính trụ, không thể động đậy, bởi vậy thư giản, ta không có đoán sai đi. Kia ngồi dậy thi thể lông mày giật giật, kia rõ ràng bị cái đinh đóng đinh tay, nghe vậy giơ lên, tính là sắc minh Mạc Xuyên phỏng đoán. Chương 420. Đầu óc mượn ta có thể hảo. Chương 420. Đầu óc mượn ta có thể hảo. Mạc Xuyên nhịn xuống trong lòng sợ hãi, đại não điên cuồng vật chuyển, lại thấy kia thi thể chậm rãi đứng lên, vẻ mặt ngây ngô xem hắn. Nay thời điểm lương âm phong tiến vào làn da huyết dục, giống như dao quét thấu xương, quất Mạc Xuyên sinh đau ầm ầm phong là có, nhưng cũng không là thật tiến vào làn da quét đến xương cốt, mà là trong lòng sợ hãi sinh sôi lúc, xương cốt khó chịu phát đau nhức, tựa như là kia vốn có âm phong quét tại xương cốt bên trên đột dạng. Sau lưng xương cốt đại phóng quan mang, lối vào bởi vì quá lớn vào không tới xương cốt cũng giống như thế, bọn họ cảm ứng được đã từng quen thuộc tồn tại, nhao nhao nợ dụ quan mang. Căm hận cùng sợ hãi hai loại cảm xúc hiện lên, bọn họ ý chí phẫn nộ đồng thời, còn lại phát run. Bọn họ căm hận thuyền bên trên người, nhưng cũng sợ hãi thuyền bên trên người. Thôi họ thần tiên liền là kia thời điểm nhân vật bọn họ gặp qua. Vốn dĩ vì thuyền bên trên đã không có thần linh, hiện tại lại xuất hiện, hiện tại kia không núc núc, xem mà xuyên. Mạc Xuyên hít sâu một hơi, phía trước này so với chính mình cao nửa cái đầu, là một vị tiên nhân, lại hoặc giả nói chuẩn sắp điểm. Một bộ tiên thi Cho tới bây giờ không nghĩ quá có hướng một này, còn có thể xem đến truyền thuyết bên trong thần tiên. Không giống với này phương thế giới đối thần linh cái nhìn, bọn họ có thể không có kia loại tiên nhân tình kết đối với Mạc Xuyên tới nói, càng là một loại xung kích cảm, một loại phá vỡ nhận biết xung kích cảm. Cho dù hắn là biết này loại tồn tại, nhưng biết cùng chân chính thấy là hai việc khác nhau. Chỉ là này bên trong vì cái gì a sẽ có một bộ tiên thi? Là bị đào đi đầu hốc sau chết tại truyền bên trên, còn là chết tại truyền bên trên lúc sau, bị đào đi đầu hốc? Mặc kệ là loại nào, này tiên thi ngụy trang bị nguy bộ dáng, làm người ta bùng lòng cảnh giác, khẳng định là có này mục đích. Làm người cũng tốt, còn là làm một loại nào đó độ vật cũng tốt, này mục đích khẳng định không đư tuẫn. Thấy kia tiên thi hiện tại kia không nói một lời, mắt bên trong lục hỏa yếu ớt, một bộ làm mạc xuyên tiếp nói tiếp bộ dáng. Sau lưng xương cốt thúc dục hắn rời đi, mạc xuyên lại biết hiện tại đi không được. Một khi lui lại, liền sẽ gặp phải này tiên thi lôi đình đại kích. Cần thiết muốn có sơ hở mới được, cũng liền là có thể trèo chống hắn chạy trốn, ngắn ngủi khe hở. Không quản là ngôn ngữ thượng sáng tạo ra, còn là hành động thượng sáng tạo ra. Nghĩ đến này, mạc xuyên quyết định trước theo ngôn ngữ nhúng tay vào, thực sự không được mới có thể độ thủ. Hắn thật cẩn thận, mở miệng nói, "Ngươi tùy thời đều có thể lên tới, lại giả vờ làm bị nguy bộ dáng, tất nhiên là vì hạ người, ta tới thuyền bên trên như vậy lâu, ngươi cũng chưa từng hại ta, ngươi mục tiêu không là ta." Bên ngoại sương mù nồng độ, bình thường người không khả năng qua tới đến này bên trong, hoặc là ngươi liền tại chờ, chờ có thể người tới nơi này tức ngươi, mà có thể tới này bên trong, tự nhiên là năm đó thuyền bên trên những cái đó người." Lại hoạ giả, ngươi tại chờ lở bên trong đồ vật, nghĩ tới nghĩ lui, này tiên thi mục đích, không có gì hơn liền là hai loại. Mà nghe mạc xuyên lời nói, kia tiên thi lông mày nhướng lên, mặt bên trên hiện ra tươi cười. chỉ bất quá kia tươi cười xem, có chút làm người ta sợ hãi. Một lát sau, kia tiên thi miệng khép mở, phun ra tiếng người, thanh âm khô khốc, trầm thấp. "Ngươi đầu óc, xem bộ dáng từ không sai, có thể hay không?" "Muốn ta?" Có một loại quá nhiều năm không có nói qua lời nói không lưu luyến cảm, tiên thi đọc nhấn rõ từng chữ thập phần gian nan. Nhưng mà nghe được lời nói bên trong nội dung, mặc xuyên lại là sau lưng phát lạnh, bạn nghĩ kích thích một chút này tiên thi, làm này lộ ra sở hở, không nghĩ đến ngược lại bị xem thượng đầu óc. "Ngươi đoán, một điểm không sai, ta tại chờ kia đồ vật dài hảo. Qua tới, nó khẳng định sẽ mang lọ cùng nhau qua tới." mở thuyền rời đi nơi này. Phía trước ngươi, tại thuyền bên trên, ta xác, thực chứng mắt, nhưng hiện tại không giống nhau. Ngươi thực thông minh, so ta thông minh rất nhiều, so ta có đầu thời điểm đều thông minh, giống như ngất như vậy hảo đấu, ta rất khó không tâm động. Huống chi ngươi đột phá mấy lần, thân thể miễn cưỡng đã đủ dùng. Nói xong, thôi họ Thần Tiên Tiên Thi liền tay giơ lên, tựa hồ là muốn đối Mạc Xuyên ra tay. Mạc Xuyên chỉ cảm thấy xung quanh không khí đứng im, lập tức bắt đầu co vào, ý đồ đem hắn khóa lại. Hảo tại Mạc Xuyên không cần hô hấp, đổi một cái người xuống tới, sợ là sẽ phải bị này môn nói làm hô hấp khó khăn, từ đó mất đi tiên cơ. Này lúc sau lưng Sương Quốt quang mang tăng mạnh, đem xung quanh không khí đánh tan, bọn họ cho tới bây giờ chưa quên chính mình hứa hẹn, này hành là muốn che chở Mạc Xuyên. Sương Quốt bên trên ý chí lớn tiếng quát lớn, nói, tiểu tử, còn không đi, lại không đi liền không gánh nổi ngươi. Mạc Xuyên thể nội lồng lô thiêu đốt, thân thể các nơi sáng lên đế đèn rực ảnh, điều động thể nội pháp lực, đối kia tiên thi nhất chỉ. Hiện giờ thân thể cường độ, thể nội pháp lực vận chuyển cực kỳ trôi chảy, này từng ngón tay ra, lập tức cuồn phong gào thét, vô hình lực đạo phô mở, lập tức đem kia tiên thi đánh lui, tăng tăng lui lại hai bước. A, kia tiên thi thấy thế, lại là sử xuất Mắt bên trong có nghi hoặc chi sắc. Có sơ hở, đi. Này nháy mắt bên trong cơ hội cũng không thể bỏ lỡ, Mạc Xuyên không nói hai lời, quay đầu liền chạy, chạy muốn nhiều nhanh có bao nhanh. Cơ hội là thân ảnh nhất thiểm liền tới đến lối đi ra, không quên ôm lấy mặt đất bên trên một đám sương cốt. Chỉ là chớp mắt có vu, Mạc Xuyên liền tới đến truyền một bên thượng, chờ kia tiên thi phản ứng qua tới bất quá sự tình trong đáy mắt, Mạc Xuyên đã giẫm tại một bên thượng, nhảy xuống, rơi vào phía dưới hải cốt của chúng. Này một sổ tay sự tình làm một đám ý chí mở rộng tầm mắt, nhịn không được tán dương. Này này này, chạy có thể thật nhanh a. Này một tay chạy trốn bản lãnh, chân cẳng công phu không ít hạ đi. Mạc Xuyên bị nói có chút xấu hổ, hắn này đoạn thời gian đúng là ma luyện chạy trốn công phu, đuổi bên trên công phu tự nhiên hạ không thiếu. Bởi vì hắn biết, điều tra kia tiên tri là sớm muộn sự tình, trừ phi hắn nghĩ một đời đợi tại nơi này. Cảm giác không có chúng ta, ngươi tự nhiên chạy đi được a. Các vị tiền bối quá khen rồi, ta này còn hảo, ta nhận biết một chỉ đại miêu béo, kia chạy trốn bản lãnh mới là nhất tuyệt. Đại miêu béo? Miêu béo còn chạy động? Mạc Xuyên cũng là sững sờ, nghĩ tới đại trưởng quỷ, lời nói nói như vậy lâu một chút tin tức đều không có. Hơn nữa đại trưởng quý cái kia một tay bỏ chạy bản lãnh, không nên ra sự tình mới đúng á, không kịp nghĩ nhiều, Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía thuyền bên trên, ngáy mắt bên trong khẩn trương lên, không ngừng hắn khẩn trương, mà khác ý chí cũng khẩn trương. Chỉ thấy kia tiên thi đi tới thuyền một bên thượng, thấp đầu lạnh lạnh hướng hạ xem. Cảm nhận được kia ánh mắt băng lãnh, phản phất hạ một khắc kia tiên thi liền sẽ theo thuyền bên trên nhảy xuống. Hảo tại không có, kia tiên thi chỉ là nhìn ra ngoài một hồi, liền chuyển đầu rời đi. Hắn không thể rời đi thuyền. Nay là Mạc Xuyên đầu bên trong nháy mắt bên trong tiềm quá ý nghĩ, lại nhìn bốn phía sương mù, hắn tựa hồ rõ ràng cái gì. Hắn không phải là không thể xuống truyền, hắn là không dám đụng vào xương đột này. Vì cái gì a? Chẳng lẽ lại là bởi vì đầu bên trong là không, xương mù sẽ chạy vào đầu bên trong? Lại hoặc giả nói, này xương mù liền là vây khốn hắn dựng. Con mắt nhất lượng, Mạc Xuyên có mới ý tưởng, hưng phấn nói, ta rõ ràng, ta biết đại khái như thế nào hồi sự, ta biết như thế nào rời đi nơi này. Chương 421, thôi thần tiên phàm thân. Chương 421, thôi thần tiên phàm thân. Mặc khắc ý chí nhau nhau không giải, không giải này loại thời điểm, Mạc Xuyên như thế nào còn nói ra này loại lời nói? Truyền bên trên thi thể là bọn họ từng gặp tôi họ Thần Tiên, hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận biết. Không thể tin được truyền bên trên lại có một vị thần tiên thi thể, cũng bắt đầu hoài nghi kia càng sâu xương ngủ bên trong, kia đơn độc cái lò. Chẳng lẽ lại thật là dùng kia lò dưỡng đồ vật? Như thế đại phí chu chương dưỡng đồ vật, nên là cái gì khủng bố đồ vật? Không cầm tới lò lái thuyền như thế nào rời đi nơi này, có thể đi cầm lò, cũng không biết nói muốn đối mặt sao chờ khủng bố đồ vật. Nay dạng tình huống hạ, Mạc Xuyên rõ ràng cái gì? Lại có thể biết cái gì? Lại như cái gì có thể rời đi nơi này? Kia tôi họ Thần Tiên trông coi thuyền, tựa như là ngươi nói Cái lọ rất có thể chứa đồ vật. Hiện giờ kia thôi họ thần tiên lại hình như không thể xuống thuyền, nói rõ nghĩ rời đi nơi này, liền phải đi đem cái lọ mang qua tới. Đi lấy cái lọ, không biết lại sẽ xuất cái gì yêu tiêu thần, không thể lại để cho người mạo hiểm. Nói đến đây, này đó hai cốt ý chí bắt đầu buồn rầu lên tới, hiện giờ có thể nói là tiến tới lưỡng nan. Nghĩ cầm lọ lại thuyền, liền sẽ chú tế, không cầm lọ, liền ra không được, ngạo chết tại này bên trong. Hơn nữa những cái đó thần linh đi thời điểm, cũng không biết rốt cuộc là cái gì tâm tư, lại lưu cái gì bố trí. liên sợ kế bên trong còn có kế, bị Mạc khác đoàn đoàn truyện, mơ hồ thành toàn những cái đó đã rời đi thần linh. Làm bọn họ ý chí hủy diệt điều hành, nhưng chết còn muốn thành toàn người khác, còn là chính mình câm hạt người, thực sự là thật là buồn nôn, vạn vạn không được. Hơn nữa Mạc xuyên tại này bên trong cũng đợi rất lâu, Mạc xuyên cố gắng đại gia đều thấy được. Có nghị lực, đầu linh quang, nhân phẩm cũng được, này rằng mẩm, cũng không muốn xem đi chịu chết. Tính, nhân lực sao có thể cùng thiên thần đại giá, bọn họ là thần tiên, không thể chơi vào. Hiện giờ sương mù đã ngăn không được ngươi, tổn thương không được ngươi, rời đi nơi này đi, hảo chết không bằng vô lại sống. Về sau lại tìm cơ hội sẽ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ trong lòng treo một hơi tại này thời điểm thiết hơn phân nữa, chỉ có một loại nồng đẫm bất lực cảm giác. Mạc Xuyên nghe này đó hài cốt ý chi giao lưu, ngươi một lời ta một câu, cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội, nhịn không được cười khổ, nói, chuyến bên trên, căn bản liền không là tôi họ thần tiên. Kia giản mua thanh âm từ từ thở dài, nói, là a, kia thuyền bên trên, căn bản liền không là. Cái gì? Nay đột nhiên tới một câu, làm bọn họ ngay lập tức chưa kịp phản ứng. Mạc Xuyên lắc đầu cười khổ, nói, kia thuyền bên trên, không, coi là tôi thần tiên, nhiều lắm là tính một miếng ra. Chúng ta chỉ thấy hắn đầu là không, kỳ thật hắn chỉnh cá nhân đều là không. Giang mua thanh âm nghi ngờ nói, cái gì ý tứ? Có người bởi thôi thần tiên ra. Kia không quản là thôi thần tiên bị lộ ra, vẫn là bị rút đi đâu góc, chỉ là hình thức bất động, này bên trong chi tiết cũng không có thay đổi hóa. Chỉ cần ngươi muốn rời đi nơi này, liền phải lái thuyền, lái thuyền liền phải lọ, cầm lọ, khẳng định liền sẽ chúng kế, ra sự tình, còn theo kia thôi thần tiên ý. Còn có một điểm hắn không nói, liền là bọn họ gặp qua thôi thần tiên, kia bộ dáng quên không được, mà Mạc Xuyên không gặp qua. Cho nên bọn họ lý ứng so Mạc Xuyên càng hiểu biết, cũng biết kia liền là thôi thần tiên. Mạc Xuyên liên thủ quát tay, nói: "Không là này dạng, ta mặc dù không nhớ ra được tôi họ Thần Tiên là kia một vị, nhưng ta nghe qua không thiếu thành tiên chuyện xưa. Có một loại thành tiên gọi Lô Xác." Gián lộ ra, "Người Lô Xác, thoát ly nhục thân chi khổ, vạch nhật phi thang. Này vị tôi họ Thần Tiên, rất có thể là lên truyền lúc sau mới thành tiên." Mạc khắc ý chí trong lúc nhất thời bị hù dọa, bởi vì Mạc Xuyên nói rất trôi chảy, nghe lại mơ hồ vô cùng. Có ý chí nghi ngờ nói: "Ngươi lại không là tiên nhân, ngươi còn có thể biết như thế nào thành tiên?" Mạc Xuyên nói: "Ta lão gia quan tại thành tiên sách có thể là không thiếu, này bên trong liền có này phương diện đi chép." Liên minh chép thành tiên thư tịch đều có. Người gia hương thực không dậy nổi a. Mạc Xuyên sững sờ, tựa như là như vậy cái đạo lý ý chí đó vừa tiếp tục nói, vậy chúng ta trước kia xem đến tôi thần tiên, đều không là hiện tại truyền bên trên kia cái. Lại hoặc giả kia lúc hắn còn không có thành tiên. Mạc Xuyên nói, các ngươi xem đến tôi thần tiên hẳn là đã kinh thành tiên, hoặc là lỗ sắc có mới nhu thân, hoặc là liền không là thân thể hình thức to đại. Thuyền bên trên giữ lại là hắn trước kia thân thể, này thân thể lưu lại này, hoặc là vì thủ thuyền, hoặc là vì thành tiên. Giàn mua thanh âm cũng giải, nói Hắn làm bộ chính mình bị đóng đinh mặt đất bên trên, là vì kia lò bên trong đồ vật, kia đồ vật có thể giúp hắn thành tiên. Mạc Xuyên lắc đầu nói, hắn làm bộ bị đóng đinh mặt đất bên trên, còn có một loại khả năng, liền là cảm ứng đến có người lên truyền. Hắn không nhất định nghĩ lửa gạt kêu lò bên trong đồ vật, cũng có thể là vì lửa quá ta. Thuyền bên trên giữ lại, chỉ bất quá là thôi thần tiên phàm thân, thật muốn là thôi thần tiên, vừa rồi động thủ ta sợ là liền chết. Phạm Vân lưu lại này, là vì xem thuyền, nếu bọn họ đem lò đơn độc lấy ra đi dưỡng đồ vật, kia bọn họ khẳng định còn sẽ trở lại. Chỉ ít này cái thôi thần tiên, khẳng định còn sẽ trở về. Giang Mưu thanh âm nói, liền tính không là tôi thần tiên lại như cái gì, chúng ta còn là rời đi không được, lọ cầm không được, liền không biện pháp đi lái thuyền. Mạc Xuyên lắc đầu, nói, không cần lái thuyền, nhưng cái đó thần linh đi như thế nào, chúng ta cũng đi như thế nào. Thuyền bên trên nếu như không là tôi thần tiên, vậy thì có cái gì hảo sợ, bắt lấy hắn đánh một trận, vấn đi. Về phần kia lọ bên trong đồ vật, ta ngược lại là có thể đi xem nhất xem. Các ngươi suy nghĩ một chút, này thuyền bên trên phàm thân không cách nào rời đi thuyền, liền chứng minh lọ bên trong đồ vật thành thuộc sẽ chính mình trở về. Hóa ra, tôi thần tiên sẽ trở về lấy Tổng là lò bên trong đồ vật hoặc là thành thuộc phía trước là chết, hoặc là liền là vật chết. Mạc Xuyên này một fan luôn luận làm này đó ý chí xấu hổ, quả thực là to gan lớn mật a có ý chí nhịn không được nói, ngươi này mới từ thuyền bên trên trốn xuống tới, thật là một điểm trí nhớ đều không dài a. Mạc Xuyên nghiêm sắc mặt, nói, chính là bởi vì dài trí nhớ mới như thế, cơ hội cũng không là vẫn luôn đều tại, nó sẽ chỉ rất ít xuất hiện. Một khi nó chạy đi, liền rốt cuộc không sẽ xuất hiện. Nếu là không bắt được này cái cơ hội, khả năng liền sẽ không còn có, ngươi cũng không biết ngày mai có thể hay không kia lọ bên trong đồ vật liền thành thục, lại hoặc giả thuyền bên trên tôi thần tiên phàm thân, nghĩ đến này một điểm, nghĩ đến ứng đối phương pháp. Mạc khắc ý chí nghe vậy, chỉ cảm thấy tràn đầy cảm ngộ, không tự tán thán nói, nghĩ không đến tiểu oa nhi ngươi lại có như thế tâm cảnh, thực sự lợi hại. Nếu như thế, liên lại cùng ngươi một hồi, tiếp xuống tới ngươi có cái gì tính toán? Mạc xuyên lời nói nói có lý, nếu như không bắt được cơ hội, tùy ý cơ hội chạy đi, ngươi không biết phía sau còn sẽ không sẽ có. Nếu như xem đến cơ hội, liền nhất định phải đem hết toàn lực đi bắt chủ. Mạc Xuân nói, "Chúng ta chuẩn bị một chút, chúng ta lại lên thuyền đi, bắt kia thôi Thần Tiên Phàm thân. Nay một lần, nhất định phải hỏi ra đồ vật tới." Chương 422. Thôi Thần Tiên tự thân dạy dỗ. Chương 422. Thôi Thần Tiên tự thân dạy dỗ đem thân thể điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, thử lại thi triển môn đạo tiên pháp, chống giống ngự vận, xác định không sẽ xảy ra vấn đề, đối mặt nguy hiểm có thể lập tức phản kích sau, cùng một đám ý chí thương lượng xong chạy trốn sức lực. Rốt cuộc hắn cũng không là 1% khẳng định chính mình nói liền là sự thật, chỉ là một cái căn cứ biết rõ tin tức tiến hành một cái lớn gan suy đoán. Huân nữa đã làm thôi thần tiên mặt chạy một lần, nếu như mạc xuyên đoán sai, này lần thứ 2 khẳng định không có lần trước như vậy dễ dàng, cho nên đến nghĩ rõ ràng chi tiết, kế hoạch chu toàn. Chờ chuẩn bị sẵn sàng, mạc xuyên lại lần nữa lưng xương cốt, nhảy lên, leo lên thuyền đi. Thuyền bên trên âm phong táo xương, dị thường quận cũng é, so trước đó đi lên, tăng thêm một phần quỷ quệ. Mạc xuyên trong lòng mặc dù có chút rụt rè, nhưng hành động thượng còn là không lơ mơ, động tác cấp tốc, xe nhẹ đường quen lại đi tới đuôi thuyền phòng tối. Kia thôi thần tiên quả nhiên tại kia, thấy mạc xuyên đi tới, rõ ràng có nhíu mày động tác, bất quá rất nhanh liền che dấu đi qua. giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Mạc Xuyên. Bị một cái tử khí nặng nề thi thể như vậy nhìn chằm chằm cảm giác cũng không dễ chịu, chỉ cảm thấy sau lưng ma mà mao. Mạc Xuyên xem kia thôi thần tiên, chẳng là gan cười nói, "Thôi thần tiên, đã lâu không gặp, là ta hỏi ngươi đáp, còn là ta bắt lại ngươi cưỡng ép vườn thi." Thôi thần tiên sững sờ, lập tức mặt bên trên hiện ra tươi cười, nói, "Chạy xuống thuyền đi ăn long đạm không thành, là gan bi lớn, dám cùng ta khiêu chiến." Mạc Xuyên cười nói, không biết Thôi thần tiên có thể nghe qua, ôm tố thủ tinh, sắc vẻ rắn rỏi, dù ở quá rõ ràng, coi thường được vãng, bỗng nhiên nhập minh. Phi điệu di tích, sắc vẻ vong xác. Đang sa vứt bỏ vậy, thần long tán giác. Chí nhân có thể thay đổi, trí thức lớn bắt tụ. Nay lời nói một ra, phía trước thôi thần tiên thực rõ ràng có biểu tình biến hóa, bất quá cùng mạc xuyên dự đoán sợ hãi không giống nhau, mà là một loại giật mình thần sắc. Còn có một loại rất lâu nghi hoặc đột nhiên thổi bỏ kia loại rộng mở thông suốt thần sắc. Thôi thần tiên cười nói, thì ra là thế, là cố hương tới người. Cho nên ngươi cho rằng, ta cũng không là Thôi thần tiên, mà là Hàn Thụy Sắc. Ha ha ha. Nói đến đây, hắn lại là cất tiếng cười to, quả thật là nghe được buồn cười đầu chơi cười. Hắn mặt bên trên hiện ra đắc ý chi sắc, một mặt liền ngẫm. Hiện giờ trang cảnh cùng Mạc Xuyên dự đoán đến, có thể nói là hoàn toàn bất động, phía trước thân ảnh mặt bên trên đắc ý giống như cương trầm, đau đớn hắn thần kinh. Phía trước kia thôi thần tiên liền như vậy ngồi, mặt bên trên đều là nghiền ngẫm đắc ý, mắt bên trong lục hỏa yếu ớt, càng vì đang sợ. Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, sau lưng lưng xương cốt, ý chí nhỏ cũng cảm giác đến có chút không đúng, nháy mắt bên trong khẩn trương lên tới. Bị người vạch trần cũng sẽ không lộ ra này loại thần sắc tới. Lại thấy kia thôi thần tiên không hiểu ra sao gật gật đầu, cười nói, "Ta rõ ràng, ngươi là thấy ta không chịu xuống tuyển, liền cho rằng ta không dám xuống tuyển." Người lắng nghe này đó tản thức lời nói, bọn họ có phải hay không nói cái gì, xương ngủ càng chốt sâu, còn có lở. Người hỏi bọn họ một chút, bọn họ còn phải nhớ rõ chính mình tới để là ai sao? Bọn họ liền chính mình tới để là ai đều không nhất định nhớ đến, còn nhớ đến lở. Mạc Xuyên trong lòng căng thẳng, đồng thời những cái đó ý chí cũng cố gắng nhớ lại, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ xác thực không nhớ rõ chính mình cụ thể là cái gì, chỉ có mơ hồ đoảng ngắn, chấp vá không hoàn chỉnh. Tôi thần tiên chậm rãi đứng dậy, hướng Mạc Xuyên từng bước một đi tới, miệng bên trong nói nói, ta không xuống tuyển, là bởi vì ta biết ngươi sẽ trở về, ta cần gì phải phiền phức chính mình. chỉ cần chờ chính là, không phí một điểm khí lực. Ta thấy ngươi đọc qua Tạ đạo nhân quyển sách ta liền rõ ràng, nay phương thế giới sinh linh có thể xem không hiểu Tạ đạo nhân chứ. Cho nên ta biết, ngươi sẽ trở lại. Cùng Mạc Xuyên cùng nhau tới ý chí đã hoàn toàn mất phân tốc, cảm thấy bị thôi thần tiên cầm chắc lấy, liền muốn để Mạc Xuyên lại trốn. Mạc Xuyên nhưng dù sao cảm thấy chỗ nào có vấn đề, lại nói không ra cụ thể tới. Hắn nhìn chằm chằm thôi thần tiên thân thể các nơi xem, muốn tìm ra một điểm sơ hở tới, nhưng mà lại thất vọng. Chứ đầu có cái động, đầu óc bị lấy đi, xem không xuất thân thân mặt khác địa phương có vấn đề. Sau lưng ý chí thúc dục Mạc Xuyên rời đi, mắt nhìn thấy thôi Thần Tiên liền muốn qua tới, hoặc là bắt lấy hắn, hoặc là cũng sẽ ngăn lại đi đường, làm hắn không chỗ có thể trốn. Cũng liền tại nãy lúc, Mạc Xuyên lại là nhìn ra manh mối, mặc dù chỉ có nháy mắt bên trong, nhưng kia thôi thần tiên ánh mắt hướng hắn sau lưng liếc qua. Hắn phía sau là thượng đến bong truyền thừa tông đạo, cũng liền là xuống tới này phòng tối đường. Nay cái ánh mắt nói rõ không đến cái gì, có lẽ là thôi thần tiên muốn ngăn cản hắn đi đường, chậm rãi đối phó hắn. Nhưng còn có một loại khả năng, kia liền là trước mắt thôi thần tiên, nghĩ chạy. Nếu như là cái sau, nghĩ đến này Mạc Xuyên trong lòng nổi lòng to tính, gọi thẳng học đến đồ vật. "Này Lao Đông Tây, thật có thể trang, thực sự là lương sư, lệnh ngươi kính lễ." Vi nghiệm chứng trong lòng phảng đoán, Mạc Xuyên mặt bên trên cũng là lộ ra tươi cười tới. "Tôi thần tiên trong lòng có quỷ, chính mình bật cười liền sẽ sinh nghi, nếu như trong lòng không quỷ, chính mình này thời điểm bật cười, liền là xem thường. Thường nghĩ ngươi có thể tùy ý bóp chết người chế giễu ngươi, ngươi có thể không tức giận sao?" Tôi thần tiên này lúc cách Mạc Xuyên bất quá 6 thước khoảng cách, thế thế dẫm chân xuống, hỏi nói, "Ngươi cười cái gì?" Mạc Xuyên trong lòng có đáp án, lại là không cùng hắn nói nhảm. Đột nhiên liền động thủ, thể nội tiên pháp vận chuyển, đối kia thôi thần tiên cách không một nắm, nhanh, kéo một cái, đem này kéo hướng chính mình. Trên người nháy mắt bên trong cơ bắp phùng lên, đấm ra một quyền. Muốn nói hiện tại Mạc Xuyên cái gì lợi hại nhất, kia tất nhiên là nhục thân lực lượng, ngay một quyền đánh ra quyền liên gió, đánh tại không trung, đánh vang một tiếng trầm đục. Nếu như là thôi thần tiên, kia tất nhiên không sợ chính mình này một quyền, nếu như là phàm nhân, kia liền khó nói chắc. Lấy lộ sát thành tiên, nhục thân không sẽ quá mạnh. Sau lưng ý chí nhóm nhịn không được kinh hô ra tiếng, nghĩ không đến Mạc Xuyên vậy mà lại lựa chọn trước tiên ra tay, không muốn sống không thành. Thừa dịp kia thôi thần tiên còn không có động thủ, mau trốn đi thượng còn có cơ hội, một khi triển đấu lên tới, kia liền không khả năng rời khỏi. Nhưng mà thế cục cùng bọn họ dự đoán không giống nhau, tưởng tượng bên trong mạc xuyên bị một chiêu chế địch, bắt sau bị mở ra sương sọ, lấy đi đầu óc. Sự thật lại là thôi thần tiên bị đột nhiên công kích loạn trận cước, thân thể không tự chủ được bị mạc xuyên lấy pháp lực kéo tới, một quyền đánh ở ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng vào tường bản bên trên. Theo tường bản bên trên rơi xuống, thôi thần tiên mắt bên trong có hoảng sợ chi sắc, đứng lên nhìn hướng mạc xuyên, không thể tin tưởng hỏi nói, ngươi là như thế nào phát hiện? Mạc xuyên lắc đầu, vàng thật không sợ lửa, ta theo lên tuyển tới. Liên mang theo hẳn phải chết quyết tâm, ta này hành mục đích, không chỉ có là vì ta, còn có này đó trợ giúp ta tiền bối. Miệng thượng là như vậy nói, kỳ thật vừa rồi trong lòng sợ không được, bất quá vẫn là thôi thần tiên giáo đến hảo. Sau lưng ý chí rất là cảm động, nếu không phải không có nhục thân, sợ là đã hi lý hóa là khóc, đều khen Mạc Xuyên là cái hảo hải tử. Mạc Xuyên nhìn hướng Thôi thần tiên phàm thân, nói, là ta trực tiếp thi triển vấn thi môn đạo, còn là ngươi nói cho ta nghe, ta lại thi triển vấn thi hỏi nói. Thôi thần tiên phàm thân yếu ớt thở dài, nói, ta nhớ đến cũng không rõ ràng, nhớ mang mang, chết sau bị người lao lên. Mạc Xuyên, Ân Chương 423. Vĩnh sinh tuốc, không một hạt bụi thân. Chương 423. Vĩnh sinh tuốc, không một hạt bụi thân. Cùng tại đạo nhân bất đồng, ta cũng không phải là bạch nhật phi thăng, đã đạo thành tiên, mà là chết sau đắc đạo. Nói là đắc đạo, lại là thực quỷ dị, ta rõ ràng chết, lại là bị người theo mộ phần bên trong đào lên. Mạc Xuyên sững sờ, biểu tình cổ quái nói, bị người đào lên. Cái này cần nói phi thăng thế nào lại là theo mộ phần bên trong đem người moi ra, cũng quá kỳ quái. Ngươi nói tới hai cái thần tiên tiếp dẫn hắn thần hồn, đều có thể nói thông được. Tôi thần tiên thi thể gật đầu nói, không sai, đem ta đào lên. Nói ta còn sống khi có công, chi hành hợp nhất, đứng hành đơn chính, thỉnh ta lên thuyền. Thuyền bên trên ta thấy được rất nhiều thần tiên nhân vật, rất nhiều chỉ ở nghe đồn bên trong nghe qua, hoặc là sách cổ bên trong xem qua nhân vật. Chỉ là rất kỳ quái, những cái đó người vật đều hiện đến. Có chút giàn đua. Mạc Suy nói, giàn đua. Nhớ đến Tạ đạo nhân quyển sách thượng cũng biết này một điểm, viết rõ ràng thành thần tiên, lại có thể cảm giác được chính mình càng tới càng lão. Tôi thần tiên thi thể nói, là, tuy nói tinh khí thần chân, nhưng khó nén này giàn đua cảm. Ta càng là phát hiện, ta đều chết lại còn sẽ lão, trên lại là có âm vọng, theo âm vọng trôi qua. Người chết thế nhưng cũng sẽ chết giả, ngươi nói có trách hay không? Thuyền bên trên người đều nói là thần tiên, lại không cách nào vĩnh sinh, lại mỗi người đều nghĩ vĩnh sinh. Ta cũng là tại thuyền bên trên đắc đạo, chính như, như ngươi nghĩ, lộ đi phàm thân. Cũng là cái lúc có khác một chiếc thuyền tới, một chiếc hết sức cự lại thuyền, một mắt không nhìn thấy bờ trời lớn. Thuyền bên trên người hâm chậm, mỗi người quỷ quật nhiều thay đổi, đem chân thân mời đi. Mạc Xuyên nghe được này bên trong, liền nghĩ đến Âm Gian, nghe nói Âm Gian cũng là một chiếc thuyền, liền là không biết có phải hay không là. Hơn nữa Âm Gian như thế nào sẽ tại mãn là thần tiên thuyền bên trên đón người? Âm Gian thần bí. Mạc Xuyên đối này hiểu biết thực sự có ít, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nguyên nhân. Khác một bên Thôi Thần Tiên thi thể tiếp tục nói, mà ta này phàm thân liền bị lưu tại thuyền bên trên. Cho nên bọn họ rời đi, cũng không mang tới ta, bởi vì ta cùng bọn họ không giống nhau. Thôi Thần Tiên thi thể tổng thể tới nói, nói cũng không tỉ mỉ, có một loại không đầu góc sau không thành tình cảm. Liên quan tới chính mình, Thôi Thần Tiên thi thể cũng nói hắn chỉ là một bộ phàm thân, cho nên không được công nhận, bị ném tại đây bên trong đối với thuyền bên trên những cái đó người, hắn không biết là thật chuyển thuyết bên trong nhân vật, còn là giả. Có đôi khi hắn cũng hoài nghi, chính mình ngồi lên một chiếc tàu thuyền một chiếc đánh thần tiên cơ sĩ, kỳ thực lại yêu ma quỷ quái tạp truyền. Bọn họ đi tới này cái thế giới, là yêu cầu hương hỏa cung phụng, tín ngưỡng, rút ra vĩnh sinh thuốc quả đợi thuốc quả thành thuộc, thu hoạch thời điểm sẽ liên tiếp kết quả thủ cung cấp chém, lấy sở hữu thụ cấp kia thuốc quả cung cấp năng lượng, cũng liền là lọ bên trong đồ vật. Cũng liền là nói, điểm hóa sinh linh, chí này hồn linh, lại đối này thu hoạch. Thu hoạch không chỉ là sinh linh tính mạng, còn có kia tín ngưỡng chi lực, hương hỏa tín niệm. Cũng liền là ép khô hết thể có giá trị đồ vật. Tôi thần tiên cùng mặt khác sao lên truyền, đều là có nghi hoặc, tổng cảm thấy chỗ nào không thích hợp, nhưng lại nói không nên lời nguyên cơ tới. rốt cuộc bọn họ tại này phía trước cũng không làm qua thần tiên đừng nói bọn họ nghi ngờ, Mạc Xuyên nghe đều ngộp. Nhưng hắn cũng cùng tôi thần tiên ý tưởng không sai biệt lắm, không biết là thần tiên liền là như thế, còn là gặp được giả. Rốt cuộc thần tiên đối với trước kia tới nói, thực sự là quá mức thần bí, chỉ tồn tại ở sách bên trong, cũng không có thực sự được gặp. Cũng đại khái hiểu bên ngoài thế giới, vì cái gì sao có trước kia thần thoại nhân vật dấu vết. Sợ cũng là vì cái gọi là vĩnh sinh, chỉ bất quá khai thác phương thức bất động. Bất quá nói lên tới, căn cứ đại thạch đầu tôn chuyện xưa suy đoán, bên ngoài thế giới không giống với này bên trong. Tại thần tiên nhón còn không có đi qua phía trước, cũng đã có hoàn chỉnh hệ thống tồn tại, bọn họ bất quá là chặn ngang một chân, cưỡng ép thay đổi quy tắc. Cũng liền là nói, lọ bên trong là kia dùng sinh linh tính mạng tích tụ ra tới vĩnh sinh thuốc. Tôi thần tiên gật đầu, nói, không sai, lọ bên trong chính là vĩnh sinh thuốc quả, bọn họ không mang theo ta, làm ta tại này bên trong chờ thuốc quả thành thục, một ngày nào đó sẽ trở về lấy. Mạc Xuyên lại hỏi, một ngày nào đó là cái gì thời điểm? Nói là một ngày nào đó, nhưng dù sao cũng phải có điểm nhắc nhở đi, cái gì thời điểm mới có thể trở về lấy? Còn có kia lọ bên trong vĩnh sinh thuốc, như thế nào dạng mới tính thành thục? Tôi Thần Tiên lắc đầu, nói, không có trở về cụ thể thời gian, ta cũng không biết cái gì thời điểm thành tựu, chỉ có chờ bọn họ trở về, rốt cuộc bọn họ không đồng ý ta, đương nhiên sẽ không cùng ta nói như vậy nhiều. Mạc Xuân nghe, trong lòng đã có đại khái đến ý tưởng, một cái mơ hồ đáp án. Nếu thuyền bên trên Thần Tiên nghĩ hết tất cả biện pháp, đều là vì vĩnh sinh, kia vãng sinh với hồi, nhiều nữa cũng là như thế. Vãng sinh mang đến tác dụng là cái gì? Mỗi một lần vãng sinh đều sẽ đề cao thật lớn nguyên thân thể chất, tiềm lực. Mỗi một lần vãng sinh, thì tương đương với thoát thai hóa cốt, gột rửa phàm thân, đúc thành không một hạt bụi chi thân. Vãng sinh bốn lần, liền có thể được đến 0.1 hạt bụi thân thể, 0.1 hạt bụi thân thể chính là vĩnh sinh quốc. Thật đến lúc đó, Mạc Xuyên hít sâu một hơi, tâm thần có chút hoảng hốt, đến lúc đó liền sẽ rút đi nguyên thân, nhập chủ 0.1 hạt bụi thân thể. Hảo tại vãng sinh bốn lần cực kỳ gian nan, không sẽ xuất hiện đại quy mô bị thay thế đoạt xá tình huống. Quả thực liền là thay đổi một cái phiên bản hiện đại vãng sinh, bảo tử ký sinh. Người sợ quen thuộc người có lẽ một chút ngủ dậy, liền trợn lên sa lạp. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên sắc mặt nhấp biến, bởi vì hiện đại vãng sinh người là hắn cùng hứa an đưa ra tới. Không quản là triêu hồn vãng sinh còn là bảo tử ký sinh, cùng hiện giờ vãng sinh không một hạt bụi, quả thực là không có sai biệt. Chẳng lẽ lại trước kia Mạc Xuyên liền biết chân tướng, vì thế mới có hiện đại vãng sinh người? Lại hoặc giả, ta cùng những cái kia thần thoại bên trong thần tiên nhóm, kỳ thật là một đám. Biểu tình cổ quái, quan tại này phương diện ký ức hắn không có bất luận cái gì đồ mối, nghi tới này phương diện ký ức, hẳn là tại Hứa An kia nửa cái đầu bên trong. Đúng, kia vĩnh sinh thuốc quả, có thể ăn sao? Hỏi này cái không là Mạc Xuyên, mà là Mạc Xuyên sau lưng ý chí, nếu là thuốc quả, kia hẳn là có thể ăn, ăn có phải hay không đối người có trợ giúp? Bọn họ chết tự nhiên ăn không được, nghĩ hỏi Mạc Xuyên có thể hay không ăn. Cùng này bị những cái đó sát hại bọn họ thần tiên cẩm, không bằng cấp Mạc Xuyên cẩm, tốt xấu Mạc Xuyên tính là người một nhà. Tôi thần tiên lắc đầu, nói, kia lộ vật nói không chính xác, ăn là Bạch Nhật Phi Thăng, còn là Bạch Nhật Thăng Thiên, khó mà nói. Vậy như thế nào mới có thể rời đi nơi này? Nay là mặt khác một đạo ý chí hỏi, cũng là hy vọng Mạc Xuyên có thể rời đi nơi này, không bị vây chết tại này bên trong. Hơn nữa, những cái đó thần tiên nếu là còn sẽ trở về, vậy thì nhất định phải đi sớm một chút, nếu như đi chậm, chờ những cái đó thần tiên trở về, nói không chừng liền đi không được. Tôi Thần Tiên thi thể lắc đầu, nói: "Giờ đi không được, chỉ có chờ bọn họ trở về, vì dưỡng Vĩnh Sinh Thuốc, trừ bọn họ chính mình, đều là chỉ có vào chứ không có ra." Ý chí nhóm nghe vậy, đều là mạnh mẽ lên án, kia chẳng phải là nói Mạc Xuyên muốn vẫn luôn lưu lại này, chờ những cái đó thần tiên trở về. Mạc Xuyên nghe được này, lại là không như vậy lo lắng, bởi vì hắn quá hiểu biết Vãng Sinh. Cũng rõ ràng nếu như thật giống như mình nghĩ, kia lấy Vĩnh Sinh Thuốc thần tiên, sẽ khi nào trở về. Hắn nhất định không sẽ tại cường đại nhất thời điểm trở về, bởi vì này dạng Vĩnh Sinh Thuốc dùng nơi liền không lớn. Vãng Sinh mới bắt đầu, cũng không cần đại sợ là muốn rượi vào này vĩnh sinh dược phiên thân đến lúc đó. Trói kia thần tiên, nghĩ đến này, Mạc Xuyên không từ sẽ tâm cười một tiếng ý chí nhóm không biết Mạc Xuyên tại nghĩ cái gì, chỉ thấy nghe được ra không được, Mạc Xuyên liền hèn mọn cười lên tới. Có ý chí thấy thế, đau lòng nói, "Này hài tử, hơn phân nửa là tiếp nhận không được đã chết đi." Chương 424, càng tựa như ấu nhiễm. Chương 424, càng tựa như ấu nhiễm. Ai, muốn không là ta đã chết, sợ là cũng sẽ giống như hắn. Phí hết tâm tư, thiên tân và khổ, mắt nhìn thấy liền kém lâm môn một chân, lại bị báo cho hết thảy bất quá hoảng phí tâm tư. lên trời không đường, vào không cửa, la lên tuyệt vọng. Mạc Xuyên cũng không quản bọn họ nói cái gì, trước tiên đem này thôi thần tiên thi thể chói lại, thi triển môn đạo khống chế tâm thần, lại hỏi một lần. Này thi thể cũng tính bằng phẳng, cũng không có tại này đó sự tỉnh thượng nói dối, cũng không phản kháng. Hắn cũng rõ ràng, một khi phản kháng, nói dối, kia Mạc Xuyên khẳng định sẽ khai thác cưỡng chế thủ đoạn. Hỏi lần nữa, thôi thần tiên thi thể nói, cùng vừa rồi không sai biệt lắm, ra vào không lớn. Bảo hiểm lý do, không có bung ra thôi thần tiên, còn làm ý chí nhóm nhìn chằm chằm điểm. đệ phòng này thi thể cùng nguyên thân cũng có thể liên hệ thượng, lại có lẽ có thể cùng Mạc Khắc Thần Tiên liên hệ thượng. Mạc Xuyên biểu hiện thần thần bí bí, cũng không giống điên, Mạc Khắc ý chí liền cũng nghe hắn đem hai khối xương cốt lưu tại thuyền bên trên xem thôi thần tiên thi thể, lưng Mạc Khắc xương cốt xuống thuyền đi đi tới phía dưới, già mua thanh niên hỏi nói, tiếp xuống tới như thế nào tính toán? Sợ là muốn tại này an gia ngủ lại, tìm cái bà nương sinh mấy cái hoa, có thể qua bao lâu qua bao lâu, đem huyết mạch chuyển xuống. Mạc Xuyên đỏ mặt lên, này phương diện sự tình hắn không hiểu lắm, vội vàng nhìn hướng khác một bên càng nồng dư ngủ, nghiêm túc nói, chư vị tiền bối Ta khả năng còn đến đi kia lọ tại địa phương một chuyến." Mạc Khắc ý chí nhao nhau, nhau giận mình, vội vàng hỏi, "Ngươi muốn đi cầm kia lọ, còn là muốn ăn kia vĩnh sinh thuốc? Ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Lại không nói kia vĩnh sinh thuốc có thể hay không ăn, kia nơi sương mù bên trong cũng không lạ giống như bọn họ hảo nói chuyện." Giang Mô thanh âm ngữ khí chấm xuống, nói, "Ngươi nghĩ rõ ràng, kia một bên giá hỏa có thể là hoàn toàn không có lý trí tồn tại, một khi ngươi bước vào bị bọn họ phát hiện, liền là không cách nào tránh khỏi ác chiến. Ngươi ở bên này chúng ta còn có thể đến giúp ngươi, ngươi đi qua, chúng ta là không giúp được ngươi, đừng có mạo hiểm." Cố Mạc khắc ý chí mở miệng, nói: "Này bên trong ra không được, ngươi cũng không thể tự sang ngà a." "Ai? Ngươi không cách nào làm tròn lời hứa chúng ta cũng không trách ngươi, vốn dĩ chính là chính chúng ta sự tình. Cho dù không cách nào rời đi, này đó ý chí cũng là hy vọng Mạc Xuyên có thể hảo hảo sống sót đi, mà không làm mạo hiểm." Mạc Xuyên thấy bọn họ khuyên can, cũng biết là sợ chính mình đi chịu chết, bất quá chính mình cũng không là nghị không mở, mà là đến đi xem một chút. Nếu như có thần tiên chiếm cứ vãng sinh bốn lần thân thể, đi tới này bên trong lấy vĩnh sinh thuốc quả, dù sao cũng là thần thoại bên trong thần tiên, cho dù vãng sinh mới bắt đầu như tiểu, cũng không thể khinh thường. Hắn phải nắm chắc thời gian ma luyện bản thân thực lực, mặc dù nguy hiểm, nhưng có tất yếu nếm thử đương nhiên, nếu như thật có nguy hiểm, hắn cũng không sẽ cưỡng ép xông vào sương mù bên trong. Chư vị tiền bối yên tâm, ta liền đi xem xem, ta lại không đốc, có nguy hiểm chạy nhanh vô cùng. Mạc Xuyên chạy trốn bản lãnh bọn họ là được chứng kiến, nghe vậy sắc thực yên tâm rất nhiều. Có thể là ở đó sương mù, cùng này bên trong không giống nhau à, hoàn toàn là hai cái đồ vật. Nếu như nói này bên trong sương mù là như các sợi bình thường sương độc, kia một bên sương mù, càng giống là một loại ô nhiễm. Như nước bình thường, vô cùng bất nhập. Ô nhiễm Mạc Xuyên sững sờ, như vậy hình dung nghe ngược lại là có chút làm người ta sợ hai ý chí đó nói, không sai, kia một chỗ sở dị như thê quái, cũng là cùng kia lọ có quan, bọn họ chết. Thật thảm thực thảm. Nay liền dẫn đến kia một bên ra hỏa bán niệm sâu đậm, cái này phương diện ảnh hưởng hạ, kia một bên có thể nói là bất thường. Chân chính bất thường. Chúng ta phía trước muốn để ngươi đi qua, là cho rằng mạo hiểm lấy lọ, có thể mở thuyền rời đi nơi này. Hiện giờ kia thuyền không cách nào rời đi, liền cũng không có mạo hiểm tất yếu. Mạc Xuyên nghe ra tới, này đó ý chí nghe được không thể rời đi sau, thuộc về là ý chí sa sút tinh thần, không huyết tính. Phía trước còn có huyết tính, muốn để chứng mình lấy lò, hiện giờ biết được lò vô dụng, có chút bãi lạn. Bất quá đem kia một bên nói như vậy lại tà dị, cũng xác thực đem mạc xuyên hù dọa. Hắn đối chứng mình hiện giờ thực lực không nắm chắc, rốt cuộc không có chân chính ý nghĩa thượng đánh qua một trận, không biết hiện giờ tính cái gì thực lực. Dáng cung Ba Tu, Ba cung bắt cảnh 24 khiếu huyệt, hiện, hiện giờ đã đả thông 19 thiếu, cũng liền là còn kém ngũ khiếu, liền có thể đánh thông 24 khiếu. Dáng cung Ba Tu nhất giai chỉ có bắt khiếu, so bình thường tu luyện thiếu một tầng, mà 19 thiếu, cũng liền là dáng cung Ba Tu bên trong xanh tâm giai. cũng không biết cùng bên ngoài thanh tam giai lão già so lên tới như thế nào, cùng sáu họ thanh giai so lên tới lại như cái gì. Chính mình thực lực chỉ sợ không coi là quá xuất chúng, kia xương mù thật có thể vào sao? Có thể là không đi vào, này bên trong đã không cách nào làm cho hắn lại trưởng thành, nếu là kia thần tiên đi tìm tới, dùng hết toàn lực đánh không lại liền tính. Liên sợ đến lúc đó kém một chút, kia đến nhiều cái trứng. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạc Xuyên còn là muốn đi, không thể đến thời điểm liền kém một chút, làm chính mình chết biệt quất. Trầm ngâm một lát, Mạc Xuyên mở miệng nói, còn là đến đi, xem một cái trong lòng có để, không xem trong lòng ngứa ngáy sợ. Giang mua thanh âm nói, nếu như chỉ là xem xem, cái kia ngược lại là còn hảo, ngươi liền tại một bên thượng, không muốn đi sâu đi, hẳn là không có chuyện gì. Ngươi cũng không là kẻ lỗ mãng, chúng ta nhìn ra được tới, bất quá đến kia một bên, chúng ta xác thực giúp không được gì. Mạc Xuyên gật đầu, nói, không có việc gì, các vị tiền bối đã giúp ta rất nhiều, này tình ghi ở trong lòng. Cố Ý Chi nói, này, cũng không là đồ ngươi kia chút nhân tình, chỉ là không nghĩ một cái hảo mà vớ tôi. Mạc Xuyên nói, kia ta đi qua nhìn một chút. Cố Ý Chi nói, chỉ là xem xem. Mạc Xuyên gật đầu, liền xem xem. Mạc Khắc Ý Chí đáp lại nói, "Tiêu hành." Mạc Xuyên thật chỉ là xem xem, thực sự là này đó ý chí nói quá tự dị, làm hắn trong lòng không đễ. Tại bảo mệnh tiền đề hạ, có thể tăng lên nhiều ít tăng lên nhiều ít đi, dùng cố gắng hết sức, đến lúc đó chết cũng nhận. Liền sợ không cố gắng quá điều chỉnh tốt tự thân trạng thái liền xuống núi đi, đi tới kia nơi nồng vụ biên duyên vị trí. Tinh thần căng cứng, Mạc Xuyên có thể cảm ứng đến bốn phía ý chí lo lắng khẩn trương cảm xúc, tại này đó ý chí chăm chú nhìn hạ, hít sâu một hơi, bước vào phía trước nồng vụ bên trong. Ân. Tối tăm ngập mịt, không hề giống phía trước đồng dạng, sương mù nồng đến căn bản nhìn không thấy phía trước. mà là tối tăm ngở mịt một phiến, miên cứng có thể thức vật chỉnh độ. Không khí bốn phía bên trong xen lẫn một loại hư thối mùi vị ẩm ướt. Lại cách. Liên tại Mạc Xuyên nghi hoặc thời điểm, dưới chân tựa hồ giẫm lên cái gì đồ vật. Túi đầu nhìn lại, tựa hồ là giẫm lên cái gì, tôn da màu xanh biết chất nhảy, còn có một cổ gai muối mùi hôi thối. Lại đi hai bước, Mạc Xuyên cũng biết chính mình vừa rồi đạp trúng là cái gì, là một loại mọc trên mặt đất viên cầu. Kia viên cầu như là tròn trịa qua sổ, mặt ngoài sẩm xịt, ngọc đầy tinh tế lông tơ. Hướng phía trước nhìn lại, cơ hồ là cách mấy bước liền sẽ có một cái. Cảm thụ được bốn phía xương mù nồng độ Còn chưa đủ hàng duy trì chính mình lại lần nữa lở phá, Mạc Xuyên tránh la gan, cẩn thận đi trước. Chương 425, quỷ ảnh trọng trọng. Chương 425, quỷ ảnh trọng trọng. Trầm dãi, phía trước bắt đầu xuất hiện mơ hồ thân ảnh, kia thân ảnh cư đại, có chiều cao, giống người mà không phải người, tựa như thú không phải thú, liền như vậy sự tại kia bên trong. Mạc Xuyên đi gần, tận ở nước cước có thể nghe thấy phát thông phát thông thanh âm, tựa hồ là tim đập. Sống. Trong lòng căng thẳng, nâng lên chân trầm dãi rơi xuống. Chỉ biết nói bất thường, có thể không nói này bên trong giá hỏa là súng a. Ngưng trợ Mạc Xuyên không còn dám đi trước, sợ làm ra thành vàng, kinh động trước mặt kia to lớn đại vật. Cẩn thận đánh giá, phía trước kia to lớn đại vật thân thể bên trên huyết nục hư thối, dài rất nhiều căn râu, này trên người da đã mục nát, mục nát địa phương lưu ra nùng huyết, thuận thân thể giá đỡ lưu mặt đất bên trên. Này đó huyết thủy lưu ra đi, ven đường dài ra một đám mặt ngoài mãn là lông tơ viên cầu. Những cái đó căn râu liền liền tại này đó viên cầu thượng, này đó viên cầu lại hấp thu bốn phía sương mù, sản sinh năng lượng, trả lại cấp kia thân thể, làm này giải xuất huyết thịt. Bởi vậy kia thân thể không ngừng tại hư thối cùng sinh trưởng chi gian lập đi lập lại, hình thành một loại quỷ dị kết bằng Nay chỉ sợ cũng là những cái đó thuyền bên trên thần tiên chơi đùa ra tới, ý đồ vĩnh sinh bất tử, bất quá hiển nhiên thất bại. Liền là không biết còn có thể hay không động, bên ngoài những cái đó ý chí biết hay không biết này bên trong tình huống. Bọn họ nói nguy hiểm, là chỉ này không ngừng hư thối lại sính trưởng, nuốt hết dài ra mỗi người viên cầu sinh vật, còn lá chỉ mạc khác. Tại tại chỗ đợi đã lâu, kia thân thể hảo giống như cũng không có ý thức tồn tại, không có cái gì nguy hiểm. Nhưng mà liền tại mạc xuyên chuẩn bị đi lên phía trước lúc, lại là soi lưng phát lạnh, phản phất có cái gì đồ vật để mắt tới chính mình. Hắn nhanh quay đầu, Chỉ thấy tối tăm mờ mịt xương ngủ bên trong, có mơ hồ thân ảnh biến mất không thấy. Thật là kỳ quái, những cái đó ý chí nói này người bên trong không nói đạo lý, không ná thực, như thế nào không có này loại cảm giác. Vừa mới kia thân ảnh mặc dù vụng trộm xem chính mình, nhưng lại không có cảm nhận được bất luận cái gì ý đồ, liền là đơn thuần xem, cũng không có động thủ. Nếu như án những cái đó ý chí theo như lời, hẳn là không phân tình huống, đối chính mình nhảo tới mới đúng á cũng liền lần này, lúc kia loại bị đè mắt tới cảm giác lại tới, Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, lại xem đến hai đạo thân ảnh mơ hồ biến mất. Không một hồi nhi, kia loại cảm giác lại tới, này một lần quay đầu, là bốn cái. Trong lòng như là bị mao mao đồ vật nướng ấy, càng tới càng cấp, chờ tia loại bị nhìn chằm chằm cảm giác lần nữa xuất hiện, không, có gì bất ngờ xảy ra, lần này là tám cái đồng thời tựa hồ có bóng người, đê đê lổng, chờ chính mình chuyển đầu đi qua, liền khinh phiêu phiêu rút đi. Nay xương ngủ bên trong, cất giấu cái gì đồ vật? Bên ngoài xương ngủ mặc dù độc, thậm chí còn có chút cái gọi là xấu xí thú, nhưng đó là sáng loáng nguy hiểm, có thể dựa vào một nhóm người khí lực ứng phó. Nay bên trong có chút bất thường, làm cho mạng xuyên cái cổ nơi mao mao, sau lưng lạnh xiu xiu. Những cái đó đồ vật càng là gấp đôi tăng trưởng, chờ lại lần nữa quay đầu. cũng không lên xem đến 16 cái, 32 cái, 64 cái. Một cái đều như vậy quỷ dị, chờ chút Nhi Phô Thiên cái địa chạy đến, không được đem hắn chìm. Bất thường đồ vật, cũng coi là kiến thức đến, biết chính mình khả năng đối phó không được, cũng liền chết tâm. Còn đến bản bản kỹ hơn, hỏi trước một hỏi bên ngoài những cái đó ý chí, chính mình xem đến đều là cái gì đồ vật, hiểu qua sau rồi quyết định. Thật cẩn thận lui lại, không dám lên những cái đó tròn vỏ cầu, thuận tới lúc Vương hướng đi trở về. Sau lưng lạnh xiêu xiêu, tựa hồ có nữ tử cười khẽ thanh truyền đến, thần thần cảm giác đến có người bắt hạ lưng, rất hắn gào cáo, ý đồ muốn đem hắn tốn trở về. cắn chặt răng, Mạc Xuyên thêm chân to bước, không để ý tới. Trầm rãi, sau lưng bắt hắn tay càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, chỉ cảm thấy bả vai bên trên trầm trọng, dưới chân như hãm sâu vững buồn, không cách nào động đậy. "Kì kì." Có tiếng cười truyền đến, Mạc Xuyên dừng lại bước chân, sắc mặt khó coi. Không biết như thế nào, hắn rõ ràng đi trở về, không ngờ phát hiện chính mình đi đến kia cố hư thối thân thể phía dưới, ngẩng đầu đi xem, còn có thể xem đến kia viên trần trụi tại bên ngoài trái tim, phát thông phát thông nảy lên. Mạc Xuyên trầm thấp thở ra một hơi tới, làm chính mình tỉnh táo lại, hắn nhớ rõ, không hề đi nhầm phương hướng, lại quay đầu Những cái đó mơ hồ không rõ ràng bóng đen đã không biết nhiều ít, vây quanh tại không gian nơi, mờ mờ ma ma. Có thân ảnh là người bộ dáng, đen đen lồng, thấy không rõ mặt, lại hoặc giả không có mặt, mặc áo trắng váy, đứng ở đằng xa, mơ mơ hồ hồ. Không có tưởng tượng bên trong hắc chiến, ngược lại là bất thường lạ thật. Mạc Xuyên trong lòng tức sợ, cũng không biết như thế nào hồi sự, vừa rồi như thế nào chúng chiêu, bất chi bất giác đi đến lại thân thể phía dưới. Thể nội lô hỏa tăng vọt, bước lui kia không ngừng hướng thân thể bên trong trui hàn ý hỏa khí hướng con mắt bên trong rót, lập tức hai mắt đỏ bừng, từng đầu tơ máu hiện lên. Con mắt bị đốt đau nhức, nhưng như thế nhất tới hắn đã sẽ không lại bị mê hoặc. Nhấc chân cất bước, Mạc Xuyên nhận rõ phương hướng, chuẩn bị lao ra. Nhưng mà mới vừa chuẩn bị đi, lại là mơ mơ màng màng, xem đến những cái đó bóng đen phía sau, có thân ảnh gánh một cái cự đại lò lắc lư. Như thế nào kia lọ bị này đó độ vật gánh khắp nơi chạy. Trong lòng nghi ngờ, nhưng này khi không là truy đến cùng thời điểm, Mạc Xuyên mở miệng nói ra. "Chư vị tiền bối, ta không có ác ý, ta là bị bắt được này phương thế giới bên trong tới, muốn tìm ra đi đường, nếu như có mạo phạm đến chư vị, xin hãy tha lỗi." Yêu cầu thấp lương đấy, xuống mộ an thân, ta có thể giúp một tay, hoặc giảm mặt khác yêu cầu, còn tỉnh nói rõ nhất nói. Ta có trợ giúp các vị tâm, các vị cũng đừng làm khó dễ ta." Nói xong bốn phía an tĩnh một ít, những cái đó thân hành tựa hồ là nghe hiểu. Tung một hơi, có thể câu thông đều còn hảo, xem bộ dáng bên ngoài những cái đó ý chí cũng không hiểu rõ này bên trong tình huống. Nay ý tưởng mới vừa xuất hiện, Mạc Xuyên liền nghe một tiếng tiếng răng rắc, một vệt bóng đen chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên chân, cầm đao cắt hắn chân. Bất quá đao không tốt, trực tiếp bay đi. Cũng liền tại này lúc, đỉnh thượng mãn là thịt tối thi cốt động, trên người dài ra từng đầu màu xanh biết huyết nhục xuất tu, đối Mạc Xuyên quấn đi qua. Còn là đến động thủ. Mặc dù không nghĩ, nhưng là không có biện pháp. kia biết nhu khắc xúc tu tốc độ cực nhanh, nhưng phạm mạc xuyên thiếu đột phá một lần, sợ là liền trúng chiêu, viết di chúc ở đây rồi. Hảo tại hắn hiện giờ thân thể miễn cưỡng không có trở ngại, mạc hiểm xê dịch chăn chọc, tránh ra những cái đó màu xanh biết, dính đầy chất nhầy xanh biết xúc tu, nhấc chân cất bước xông ra ngoài. Nhảy lên một cái, thân thể đụng vào kia hư thối thân thể bắp chân bên trên. Cũng nhiều thua thiệt hiện tại thân thể cường hành, cự đại lực đạo đem kia bắp chân đâm đến nghiêng, chỉnh cái hư thối thân thể bất ổn, ầm vàng sụp đổ, đem những cái đó xanh biết xúc tu cùng nhau ngăn chặn. Bốn phía những cái đó mơ hồ bóng đen thổi qua tới, như là tiểu quỷ. Mạc xuyên hừ lạnh một tiếng. Phun ra một khó chịu khí, thân thể cường hành, thể nội lô hỏa cũng vượng rất nhiều, uy lực đại không biết nhiêu ít, lập tức đem những cái đó bóng đen đánh tán đi. Kì kì, lại là kia quỷ dị tiếng cười, Mạc Xuyên nghiêng đầu một xem, lại là chẳng biết lúc nào, một chương vô vực cũng có ngũ quan mặt xuất hiện tại bả vai vị trí. Một cái đầu liền như vậy đặt tại chính mình bả vai bên trên. Mắt nhìn thấy kia đầu bên trên tóc bay lên, giống như từng đầu xanh mơn mởn rủ rẫn, Mạc Xuyên đem này giật xuống, mạnh hướng mặt đất bên trên hất lên. Nảy lên khỏi mặt đất tới sau một chân đem này đá bay đi ra ngoài. Trận đấu đi xem, chỉ thấy khác một bên kia mặc áo trắng thân ảnh không đâu. đề đèn lồng đuổi theo, đi đổi theo chính mình nổi đi. Ta cũng không là hảo khí dễ, nhưng mà một hồi đầu, lại thấy mấy đạo bóng đen nhào tới, thấy rõ những cái đó thân hình mà sau, Mạc Xuyên trong mắt co rú lại. Chương 426, lọ bên trong tiên ra. Chương 426, lọ bên trong tiên ra. Như thế nào còn chưa có đi ra, hảo chút thời điểm. Khoảng cách Mạc Xuyên tiến vào sâu nhất nơi sư ngủ, xem chừng đã 10 mấy ngày, một điểm động tĩnh đều không có, y mắng, muốn không là truyền bên trên còn có hai khối xương cốt thả, bọn họ đều muốn cho rằng phía trước là hoàng lương một giấc chi bao, Mạc Xuyên chưa từng tới bao giờ. Kia Ba Ba Cơ Lĩnh, bản lãnh cũng hảo, nghĩ trốn có lẽ còn là không có vấn đề. Người bên trong bất thường, có thể đừng quá tin tưởng hắn. Muốn hay không muốn xông đi vào cứu hắn, người có thể động sao? Liên loạt vào đi cứu hắn. Ách, ý chí nhóm nhìn không trụ tính tình, bắt đầu nghị luận nhau nhau, có không ít đã cho rằng Mạc Xuyên chết. Có ý chí nói, kia xương mù bên trong ra hỏa nhóm ta tính tự, muốn giữ lại một người không khó. Kia dàn mua thanh âm có chút không vui, nói, kia Ba Ba bản lãnh cũng không chỉ nhục thân thượng, hắn bản lĩnh, càng giống chúng ta gặp qua tiên gia. Mạc Xuyên biểu hiện ra Trừ kia không gì sánh kịp thiên phú bên ngoài, chính là không giống với bọn họ môn đạo hệ thống. Trừ Newton, Mạc Xuyên rõ ràng là sẽ mặt khác đồ vật, tỉ như cách không công vận, giống như thần tiên. Đợi thêm một chút, nếu như chơ không, vậy coi như chúng ta vì hắn mở đường, lấy tàn nghiệp bức lui xương độc, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, đã lại hoàn toàn lực. La a, ta cảm giác ý thức bắt đầu mơ hồ, nhớ không rõ sự tình, có lẽ qua không được bao lâu, trừ không tam lòng tăng tốc, mặt khác đều sẽ hóa thành hư không. Có lẽ là bị cuốn lấy đi. Vì trợ giúp Mạc Xuyên, bọn họ cũng coi là thiêu đốt chính mình cuối cùng lực lượng. Nếu như vẫn chưa được, kia cũng chỉ có nhận mệnh. Mạc Xuyên quả thật bị cuốn lấy. Những cái đó đồ vật làm người ta sợ hãi, xuất quỷ nhập thần, làm người sởn tóc gáy, cũng tại truy đuổi bên trong, Mạc Xuyên bị mang thiên phương hướng, hướng càng chỗ sâu đi. Càng chỗ sâu những cái đó bóng đen thiếu, thay thế là nhau dính dính cự đại thi cốt, này bên trên tràn ngập án niệm, chỉ là đi ngang qua liền bị công kích, cùng bên ngoài ý chí nhóm nói đồng dạng. Chỉ là cùng những cái đó quái đồ vật xo so lên tới, này đó tràn ngập án niệm ý thức, liền hiện đến không như vậy đáng sợ. Cũng không biết như thế nào hình thành những cái đó đồ vật. Một phen ná chiến, rốt cuộc đi tới một chỗ không bỏ mang. không có cử đại xác tối cùng những cái đó bóng đen, có ngắn ngồi an bình. Mạc xuyên ngay tại chỗ ngồi sẽ bằng, điều chỉnh thân thể trạng thái. Hồi tưởng những cái đó đồ vật, hắn có thể rõ ràng xem đến, những cái đó đồ vật trên người có thuộc về người đạt thủ, cùng với không thuộc về người bộ phận. Này đó bóng đen mặt vật vẹo, nhưng có thể nhận ra là một trương người mặt, bị bóp méo biệt nửu người mặt. Nguyên bản con mắt bên trong không có con mắt, không biết có phải hay không là bị đảo đi. Hốc mắt phía trước thay thế, là xanh muân mận huyết đột thượng, phải cùng loại trăm hương quả bộ dáng đồ vật. Trên người mọc đầy lông đen, lông tóc dính mượn ngủ, không ngừng hướng bên ngoài bạo xanh vàng chất béo, buồn nôn đến cực điểm. Như thế nào hình dung, như là bị đè ép sau đó gây dựng lại, bị người tùy ý đặt tại cùng nhau. Lại hoặc là khoa học thí nghiệm, thí nghiệm ra mới giống loài. Còn có chút giống như học môn đạo bị thú lợ, thật giống như dương tử chạy loạn ra, bị thú lợ lúc toàn bộ thân hình từ trong tới ngoài xoay chuyển, da biểu hướng bên trong có lại, trái tim phải tại bên ngoài, gió thổi liền đau kêu gọi. Này xác thực là một loại ô nhiễm, nhưng bị ô nhiễm không chỉ là này bên trong đồ vật, còn có đem này bên trong biến thành này dạng thần tiên. Tà đạo nhân nói không sai, vĩnh sinh chi động, vĩnh sinh tựa như là độc dược, nhưng cái đó thần tiên đã bị độc hại không nhẹ. Bất quá này phương thế giới Theo tạ đạo nhân quyển sách bên trong tới xem, cũng không có hình người sinh vật. Mạc Xuyên không từ nghĩ đến thôi thần tiên, thôi thần tiên là chưa thành tiên bị moi ra mang lên thuyền, sau tới tại thuyền bên trên thành tiên. Kia có phải hay không có không thành tiên? Liên lại Mạc Xuyên ngồi xếp bằng điều trị thân thể trạng thái, đầu bên trong suy nghĩ những cái đó là cái gì, chính mình lại nên như thế nào ứng đối thời điểm, sau lưng một trận âm phong đánh tới. Không có bất luận cái gì do dự, quay người đấm ra một quyền, xen lẫn thể nội lô hỏa, đánh ra một đoàn hỏa tới. Một vệt bóng đen đứng thành, kia bóng đen nháy mắt bên trong bị lô hỏa điệu đốt, ven đường đụng ngã mặt khác mấy đạo thân ảnh. Đám mặt khắc bóng đen cũng điên đốt. Mạc Xuyên không có ham chiến, đội vàng đứng dậy, hướng khắc một bên chạy. Nay đó đồ vật bất thường, không thể bị cuốn lên, chỉ có thể vừa đánh vừa chạy. Nếu như không thể đường cũ trở về, vậy chỉ có thể thử theo mặt bên xuyên qua. Cũng hào tại những cái đó đồ vật sợ mạc xuyên hóa khí, dựa vào thể nội lô hỏa, miễn cưỡng có thể bảo mệnh. Hiện giờ Mạc Xuyên sinh tam giai nhục thân, cho dù tại này chỗ sâu sương độc bên trong, cũng liền hành động tự nhiên. Bัง vào thân thể cùng thể nội hồng lô, chỉ cần không đụng tới đặc biệt không hợp tỏi thượng, chỉ là này đó mang hóa khí, bị ô nhiễm sắp tối, còn có những cái đó cổ quái bóng đen. Vân là muốn không được bệnh. Cũng liền tại nãy lúc, phía trước có bóng đen gánh lò, không đợi Mạc Xuyên phản ứng, vài một tiếng, lò bên trong lại là đốt khởi hỏa tới. Tiêu hỏa xanh mơn mởn, mấy cái bóng đen gánh lò, từ đầu đến cuối cùng Mạc Xuyên bảo trì khoảng cách nhất định, Mạc Xuyên không quan hướng bên nào chạy, bọn họ đều sẽ chạy đến đằng trước, bảo trì khoảng cách. Có cổ quái. Nay đó đồ vật chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ như vậy làm, tia xanh mơn mởn hỏa khẳng định không nhìn nổi. Hắn cũng xác thực là đúng, theo thời gian chuyển dời, hắn đột nhiên cảm giác chính mình con mắt có chút đau nhức. Bất chi bất dĩ gian, hắn hốc mắt đỏ bừng, tiếp theo máu cô cô chạy ra ngoài. Con mắt bên trong như là sôi trào, từng ngụ cục xỉ xào bốc bặm máu. Hán đội vàng dừng lại, chỉ cảm thấy phía trước kia hỏa liền như vậy phiêu, trong lửa tựa hồ có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng, như là một vị tiên nhân. Cô lỗ. Hai bên lỗ thay lại bắt đầu mạc máu ra tới, miệng bên trong cũng là ngọ nào, hàm răng bắt đầu hướng bên ngoài mạc máu. Kít sâu một hơi, thể nội lô hỏa thiêu đốt, mệnh giếng chi thủy dũng vào toàn thân, chưa chỉ thân thể hứa mất địa phương. Mắt bên trong phủ văn nhè nhòt, thi triển khiên mệnh thẳng bản lãnh, đối kia lò xa xa một chiêu. Nói thật mạng xuyên trong lòng có chút thất vọng, kia lò bên trong đồ vật, tựa hồ dưỡng không sai biệt lắm. mới có thể như thế, Tạ Tính Đường bên trên nhìn thấy bóng đen, tựa hồ tại cùng phụng hắn, phụng dưỡng tiên nhân bình thường. Như thế bất thường độ vận, không biết chính mình khiên mệnh thẳng còn có hay không hữu dụng, có thể hay không đối phó. Một điều mơ hồ tuyến trầm dãi xuất hiện, Mạc Xuyên vội vàng bắt lấy, nhanh đéo một cái. Phía trước lò nhảy mắt bên trong bay đi ra ngoài, Mạc Xuyên cũng thừa dịp này đó khe hở, nhảy lên mà ra. Trung quanh bóng đen xông lên, bị hắn phun ra máu bất lui. Hắn máu đi qua lô hỏa thiêu đốt, trở nên hết sức nóng hổi, những cái đó thân ảnh dính liền teo lên thảm thiết, ngã lật bay mà ra. Cũng thừa dịp này cái khoảng cách, Mạc Xuyên chạy như điên mà ra, chạy nhanh chóng. Tại kia lò bên trong đồ vật đổi tới phía trước chạy ra này nơi nằm ngủ. Hô, khí thở hỗn hẹn, thở dài ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng là chạy đến, sau lưng đã sớm bị mồ hôi đánh ướt, quay đầu xem một cái, kia lò bị mấy đạo bóng đen nhấc, liền như vậy tại sương ngủ biên duyên xem hắn. Kia xanh mướt mạn hỏa diễm bốc lên, hỏa diễm bên trong tựa hồ có một vị ngồi xếp bằng, tiên phong đạo cốt tiên nhân. Không biết những cái đó bóng đen là được mời lên thuyền chưa thành tiên tiến ra, còn lần này lò bên trong đồ vật bị quán thâu thần tiên nhóm tư tưởng, vặn vẹo cái tạo bốn phía thi thể. Hô, trước rời đi lại nói, này các loại đồ vật một lát chạy đến bắt ta. Còn chưa nhất định chạy trốn được. Mau chóng rời đi, trước nhíu một vòng, đi kia chất đầy thi hài sơn phòng, hỏi một chút những cái đó ý chí. Chương 427. Trở về đại nhà thôn. Chương 427. Trở về đại nhà thôn. Lò bên trong đồ vật đã xuống lại, cũng liền là bọn họ cũng muốn trở về. Trạng trách tình hình bên trong cùng chúng ta hiểu biết không quá đồng dạng, hóa ra là kia lò sống, thay đổi rất nhiều đồ vật. Những cái đó bóng đen, sợ là lò bên trong đồ vật, căn cứ những cái đó thần tiên lưu lại tới niệm tưởng, đem xung quanh đồ vật vặn vẹo biến hóa ra tới. Kia xong con B, bọn họ muốn là trở về, lấy đi lò Này bên trong đối bọn họ cũng liền vô dụng, lấy bọn họ tác phòng, sợ là sẽ phải diệt sạch này bên trong hết thảy. Nhưng có biện pháp có thể trước tiên đi ra ngoài, sợ là không có. Mạc Xuyên đem chính mình xem đến nói cho những cái đó ý chí nghe, không khí lập tức trở nên nặng nề. Lão bên trong đồ vật sống, cũng liền là nói những cái đó thần tiên muốn trở về. Mạc Xuyên mở miệng nói, "Chư vị tiền bối, lão bên trong đồ vật tựa như là bọn họ luyện chế một viên trường sinh cốc, đan dược chỉ có một viên, liền xem hai tới lấy. Hơn nữa theo ta được biết, có thể làm bọn họ trở về điều kiện, lại yêu cầu có thể gánh chịu bọn họ ý chí thân thể." Thỏa mãn điều kiện không nhiều. Nghĩ đến này, Mạc Xuyên sắc mặt nhất biến, chẳng lẽ Hứa An trở về, hắn nghe qua 4 lần vẫn sinh, cũng chỉ có Mạc lao ra. Nếu như là Hứa An trở về, chính mình tới này bên trong cũng đã hơn 4 năm, Hứa An nếu như không có bị Na Tiên lấy mật, sợ đã sớm khôi phục thực lực. Nhưng như vậy suy nghĩ một chút, Hứa An vẫn luôn không đến, có phải hay không đã bị Na Tiên lấy mật, đã chết? Giang mua thanh âm vang lên, hỏi nói, "Hoa Hoa ngươi đầu thông minh, cảm thấy nên như thế nào xử lý?" Mạc Xuyên lâm vào trầm tư, Hứa An nếu như còn sống, khẳng định đã khôi phục thực lực, đây cũng là không cần đến này bên trong lọ. Tới không sẽ là Hứa An cũng không sẽ là một cái đã khôi phục thực lực thần tiên, sẽ chỉ là một cái vãng sinh không lâu, sốt ruột khôi phục thực lực. Nếu như là này dạng, kia chính mình cũng liền còn có cơ hội. Ta cảm thấy, đem kia trở về tiên gia, chói lại. Tán đi, này hại tử hơn phân nửa là điên. Áp lực quá lớn đi. Mạc Xuyên, nếu như chỉ là vãng sinh mới bắt đầu tiên gia, là thật có thể làm được đây hết thảy, chỉ là nghe lên tới hoang đường mà thôi. Nay đó ý chí đối những cái đó thần tiên ấn tượng thâm căn cố đế, tổng cảm thấy bọn họ vô địch thế gian, không có sợ hở, kỳ thật không lạ. Nhìn cách đó không xa cản sâu xương mù màng, Mạc Xuyên Linh cơ nhất động. Một viên đan dược, có thể hay không nghĩ bị một cái tiên gia ăn đi? Lọ bên trong tiên gia, có phải hay không có thể hợp tác một chút? Nay sự tình còn yêu cầu suy nghĩ một chút, hiện giờ thuyền bên trên còn tính an toàn, Mạc Xuyên đi tới thuyền bên trên điều tức, nghĩ có thể hay không lại đi đột phá, chỉ bất quá ngồi xếp bằng rất lâu, khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nhưng một điểm bình cảnh cảm giác đều không có. 4 năm thời gian đột phá đến này loại tình trạng, đã có thể nói là rất nhanh, còn nghĩ đột phá, có chút kỳ lạ ý nghĩ điều chỉnh tốt trạng thái, tại thuyền bên trên đợi rất lâu. Xem chừng 7, 8 ngày thời gian, Mạc Xuyên Tráng là gan đi tới Dương Mù bên duyên. Phía trước lò hiện ra, đốt khởi yếu đốt lùng hỏa, Mạc Xuyên nhìn một chút, chỉ cảm thấy trong lòng hoảng hốt, liền rời đi. Kia loại cảm giác quá tà môn nhi một ít, làm hắn có chút khó chịu, trực giác nói cho hắn biết không thể lại tiếp tục chờ đợi. Tiếp xuống tới ngày tháng, Mạc Xuyên thường thường liền chạy qua tới, không có mặt khác mục đích, chỉ là vì ép buộc chính mình thích ứng kia loại quỷ dị lực lượng. Theo ban đầu toàn thân có chịu, thất khiếu chảy máu, chậm rãi theo thời gian đi qua, dần dần thích ứng xuống tới. Theo thích ứng kia loại lực lượng, Mạc Xuyên bắt đầu nếm thử cùng lọ bên trong tiên gia trò chuyện, dĩ nhiên không phải trực tiếp làm hỏi, mà là kéo một ít loạn thất bát tạo sự tình nói. Tỷ như hắn gặp qua một ít kỳ lạ sự tình, nhà ai heo tự sinh hai người hoa hoa, nhà ai cẩu lại ăn nhà mình chủ từ đâu. Còn có lao cẩu sẽ câu cá, hồ ly biết khiêu vũ, từ từ. Khác một bên lò nghe chuyện xưa chỉ cảm thấy mới lạ, phát ra cổ quái thanh âm tới. Mạc Xuyên nghe kia thanh âm, lại làm một trận khó chịu, cố gắng làm chính mình thúng. Này lọ bên trong đồ vật không ra quá sức ngủ, lại là lò lý trưởng ra tới đồ vật, tựa như cái tân sinh nhị, đối thú vị, chưa từng nghe qua gặp qua đồ vật, tự nhiên hiếu kỳ. Trực tiếp cùng này lò bên trong tiên gia thương lượng, hơn phân nửa là không kết quả, trước tạo mối quan hệ, chậm rãi dẫn đạo. Không sai, dẫn đạo. Thời gian từng giờ trôi qua, Mạc Xuyên cũng không biết bao lâu đi qua, cảm giác rất lâu rất lâu. Nay loại hoàn cảnh hạ còn không có điên mất, có thể nói là ý chí lực cường đại. Chậm rãi, Mạc Xuyên biết, kia lò bên trong đồ vật thần ẩn có thể cảm giác được những cái đó thần tiên. Hắn để lộ ra tới tin tức liền là, còn có một đoạn thời gian mới có thể qua tới, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn giải hảo. Nay cái ngày tháng cụ thể bao lâu không biết, nhưng mấy tháng khẳng định là không thành, ít nhất cũng đến tiểu lư năm. Mạc Xuân Nghi Nghi, quyết định rời khỏi nơi này một đoạn thời gian, đi trở về, hướng Đại Nhạc thôn phương hướng đi, trở về xem xem. Thôn tử bên trong người đối hắn vô cùng tốt, nên trở về đi xem một chút đồ bên trong tìm một vòng kia mấy cái quái đồ vật, đáng tiếc không tìm được, không phải cao thấp đến đánh một trận Đại Nhạc thôn bên trong, hắn tự nhóm đi ra ngoài chổng hoa mẩu, đi san đi, phụ nhân tại nhà bên trong làm téa bữa, ma oa. Ba ba nhóm lộ ra cơ bụng tại thôn tử bên trong chơi đùa đùa giỡn, hoàn thành tiểu ngữ. Có phụ nhân tụ tập tại cùng nhau tán gẫu, nói gần nhất thú sự. Lời nói nói Mạc tiểu ca đi rất lâu, sợ là gần 1 năm đi, còn có cái đem ngượt liền 1 năm. Bên trong tối tăm không mặt trời, đánh giá không được thời gian, phòng đoán hắn chính mình đều không biết trôi qua bao lâu. Ai, như vậy lâu, cũng không biết còn sống không. Kia sương mù đột thực, đừng nói 1 năm, làm ta đi vào, sợ là 10 ngày đều đợi không trụ. Ai. Không khí trở nên trầm trọng, Mạc Xuyên tại này bên trong đợi như vậy lâu, người thật thông minh, bọn họ có thể là thực yêu thích. Hắn theo sát tổ tông nhóm dấu chân, lẻ loi chợt bước vào sương mù bên trong. Không cách nào tưởng tượng Mạc Xuyên sẽ trải qua cái gì, gặp mặt đối cái gì dạng tuyệt vọng. 1 năm, người hơn phân nửa là không. Cũng liền tại này lúc mơ mơ màng màng gian xem đến một cái bóng người hướng này một bên tới, xuyên rách dưới, trừ có lót, mà khác địa phương đều là lạt vải. Có loại chạy trốn thời điểm che lại hướng chạy kia loại cảm giác. Trờ thấy rõ kia người, phụ nhân nhóng kinh hô ra tiếng: "Ai ra?" Ta nâng ngực, mau nhìn ai trở về. Mạc xuyên người còn chưa tới, liền nghe được một đạo vang dội kinh hô thanh, chỉnh cá nhân đều ngộp mộ một chút. Không bao lâu, tại thôn bên trong đều thò đầu ra nhìn về bên này qua tới. "Là Mạc tiểu ca trở về lặc, nhanh nhanh nhanh, rượu trắng, năm trước quẩy thịt lấy ra tới, tối nay liền rượu ăn. Hoa tử nhóng, mau tới đây, xem ai trở về." Thôn tử bên trong Hương Thân tăng cường ra tới, mấy cái phụ nhân nắm lại Mạc Xuyên bà vai, ôm lấy đem Mạc Xuyên giá trở về thôn tử. Nhanh nhanh nhanh, đem lão nữ gia nha đầu kêu đến, cùng Mạc Tiểu Ca Nhi uống một chén. Chương 428, ăn bữa tiệc. Chương 428, ăn bữa tiệc. Mạc Xuyên liền như vậy bị mang vào thôn tử, một đường thượng đại nhạc thôn thôn dân đều là rất nhiệt tình, hai tử nhón nhảy căng hoan hô, xem bộ dáng buổi tối nhất định ăn thượng hảo. Từng nhà đều lấy ra chút đồ vào tới, chắp vá lung tung, cũng coi là thấu một bàn. Có người dọn dẹp một chút ra thôn tử, đi thông báo bên ngoài còn chưa có trở lại nam nhân, còn có mặt khác thôn tử. Mạc Xuyên bị mang đi tới thôn tử bên trong, có oa oa chuyển đến một cái băng ghế, hắn liền bị mang ngồi lên. Không một hồi nhi kia lão nữ hoa tử liền bị kéo qua tới, ai Mạc Xuyên ngồi. Lão nữ gia nữ hoa tử cũng không béo không gầy, không cao không thấp, dáng người cân xứng, chứng nó mặt, lông mày nhỏ nhắn, anh ngào miệng, nên có điều có. Này nữ hoa cực kỳ nhu thuận tư văn, ngồi tại Mạc Xuyên bên cạnh liền ngoan ngoãn gọi một tiếng ca, liền không nói mặt khác lời nói. Ngược lại là mặt khác thân thích lao nhau, làm Mạc Xuyên cùng lão nữ gia nữ hoa thân cận một chút, trêu đến nữ hoa tử lộ hai hồn đấu. Theo ta nói, thành gia lập nghiệp, nối dõi tông đường là truyền thống. Mạc Tiểu Ca cũng không nhỏ, nhưng phải nắm chặt. Lạ à, gần đây 1 năm thời gian, có thể đem chúng ta giọ lạc, còn cho rằng ngươi về không được. Chúng ta đều nghĩ qua, ngươi muốn trở về, liền làm ngươi lưu cái loại lại đi. Mạc Xuyên nghe ngược lại là sững sờ, gần 1 năm đi qua. Hiện tại sương mù bên trong tối tăm không mặt trời, còn cho rằng chỉ mới qua mấy tháng, như thế nào thế, nhưng đi qua như vậy lâu. Có phụ nhân vô vô Mạc Xuyên bả vai, nói, Mạc Tiểu Ca xem đi lên tuổi tác cũng không nhỏ, sợ là có 20 đi. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, nghiêm túc, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, ta năm nay 7 tuổi. Chung quanh người đều là một trận cười vang. cũng thật là biết nói đồ lặc. Mọi người không có dò hỏi xương mủ bên trong đồ vật, mà là tiên quan tâm mặc xuyên, hỏi han. Chẩm Dái Mặc Xuyên bên cạnh dọn lên cái bàn, bày xong băng ghế, có người bưng tới đồ ăn, lấy ra bầu rượu. Bên ngoài một trận ồn nào, tiếp lại tới rất nhiều người, đi ra ngoài hán tử nhóm trở về, mặc khách thôn tử cũng qua tới không ít người. Mặc khách thôn tử bên trong người cũng không có đánh đồ tay, đều là mang đồ vật. Tuy nói không tính là hảo đồ vật, nhưng đối bản liền cần cối địa phương, đã là nhất đem ra được. Nay loại trang diện chỉ có mấy cái thôn tử một cùng gặp được hóc dúa vấn đề. Cuối cùng hợp lực giải quyết mới có thể xuất hiện, gần trăm năm cũng liền xuất hiện một lần đủ để thấy được bọn họ đối mã xuyên trở về có bao nhiêu coi trọng đại nhạc thôn cô nương nhóm đem mặt khác thôn tử mang đến lương thực, thịt, giúp đỡ xử lý, lao lực gian nữ hoa tử cũng đứng dậy đi qua. Mấy cái thôn tử hai to mặt lớn vây quanh Mạc xuyên ngồi một vòng, chủ động qua tới trò chuyện. Mạc tiểu ca lại là tại kia sương mù bên trong đợi 1 năm, thật là không tầm thường. Đáng tiếc người cái nào có thể tại sương mù bên trong đợi biện pháp chúng ta học không được. La à, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua kia sương mù có thể đợi như vậy lâu, sớm mấy năm ta đi vào quá, cũng liền đợi gần nửa ngày. Ta thấy Mạc Tiểu Ca khí tức nội liễm, sợ là cảnh giới lại có đột phá, cấp người ổn trọng cảm giác, không biết hiện giờ khí lực như thế nào. Nói nói, bọn họ lại đối Mạc Xuyên thực lực tò mò, phía trước Mạc Xuyên tại thôn tử bên trong đợi như vậy lâu, chỉ tính nục thân cường độ lại nói, còn là có mấy cái hán tử so hắn càng mạnh, đặc biệt là sắt vách mấy cái thôn, bọn họ đều nghe Mạc Xuyên học đồ vật nhanh, trưởng thành cũng nhanh, rất muốn biết một năm đi qua, Mạc Xuyên có thể tới cái gì trình độ. Cũng trước đừng ăn cơm, đánh một trận. Kia, đánh một trận. Nói làm liền làm, phụ nhân, cô nương nhóm chuẩn bị thức ăn, hán tử nhóm kéo Mạc Xuyên đi ra ngoài, chuẩn bị đánh nhau. Sắt Vách thôn cùng Mạc Xuyên đánh, là một cái gọi Yến Hà Hán tử, làn da ngăm đen, khí huyết cường thịnh như một đầu man hoang cự thú đại nhạc thôn, kia phụ trách xem phong thủy lão đầu cười nói, Mạc Qua tử còn là quán non, này đến đại hắc một thân thể khí lực lớn vô cùng. Mạc Qua tử không là chúng ta này sinh trưởng ở địa phương, hai năm trước có thú huyết, nước giếng bổ, ngắn thời gian bên trong xem tình thế rõ người. Gần đây 1 năm thời gian đều tại sương mù bên trong, muốn biết sương mù bên trong trừ khí độc cái gì đều không có, không bỏ bê cũng không tệ. Nhưng mà chân thực tình huống lại làm cho lão đầu mắt trắng váng. lấy thuần túy nhục thân đấu sức, Mạc Xuyên cũng không hề dùng pháp lực, nhưng mà kia bị xem đến yến đại hắc lại là bị đẩy đi, dưới chân kẩy nhất lưu ra tới. Ngoài ra còn có hán tử không tin tà, đều là bị Mạc Xuyên cấp thu thập. Bất quá này đã thực lợi hại, Mạc Xuyên mấy loại nhục thân pháp muôn lẫn nhau bổ sung cho mình, có thể nói thân thể mỗi một chỗ đều ma luyện đúng chỗ. Hiện giờ xanh tam giai nhục thân, có thể là so thuần túy từ tế thượng, một cái nhục thân pháp muôn mạnh không biết nhiều ít. Nay đó hán tử có thể cùng hắn đấu một trận, chỉ dựa vào nhục thân, sợ là có thành giai tiêu chuẩn. Tăng thêm này bên trong trọng lực so bên ngoài không biết mấy lần, thực lực cụ thể còn đến hướng thượng bắt một nhọ. Nghĩ đến này Mạc Xuyên có chút hưng phấn lên tới, nghĩ chính mình nắm đấm, rốt cuộc có thể đánh thanh giai thứ mấy giai. Mạc Xuyên thăng xuống tới, một đám người lại là cười ha hả đi trở về. Biết được Mạc Xuyên thực lực đại trướng, lão Lữ Đầu có chút xoắn xuýt, đứng tại đám người bên trong phát sầu. Lão Lữ Đầu nhà mình ngồi từ qua tới đầy đầy hắn, sự cái ánh mắt, nói, Mạc tiểu ca lợi hại lạc, nói không chừng về sau thật có thể đi ra ngoài. Đến lúc đó mang Hồng Nhi cùng đi ra, cũng liền tự do. Lão Lữ Đầu nghe vậy con mắt nhất lượng, mặt bên trên u sầu tán mấy phần, mặc dù không nghĩ nữ nhi rời đi, đến nhà khắp đi, nhưng nhà mình ngồi tử nói có lý. Hắn Trần chờ nói, có thể nên nói như thế nào đâu. Nha Minh Ngụy tử có chút cấp, nói, còn nói cái gì, chờ chút rượu chân căm no, đem Hồng Nhi đưa đi qua. Lão Lữ diện mạo sắc nhấp biến, nói, không thể, nữ hoa nhà, này có thể mất thể diện. Nha Minh Ngụy tử càng cấp, nói, còn thể diện cái gì a, không xem kia mấy nhà nữ hoa tử mắt sáng lên cùng xấu xí thú tựa như, liền kém nào qua. Lão Lữ đầu ngắm nhìn bọn phía, phát hiện nhà mình Ngụy tử nói xác thực có lý, thương bánh trái ai đều nghi mẫn. Theo mùi thơm nước mũi, từng đạo từng đạo đồ ăn bưng lên, tuy nói phẩm tướng không quá tốt, nhưng hình thức thượng là đúng. Một đám người cao hứng Cấp tự nói vượt nhà. Nếm thử tân này đo rượu, hảo tại tổ tông lưu biện pháp nấu rượu, không phải này sống đều thiếu hai phần sức mạnh. Mạc Xuyên một khẩu xuống đi, chỉ cảm thấy cổ họng sinh đau, giống như mấy cây đao tại cắt hắn cổ họng. Có chút hoảng sợ, bình thường người uống một ngụm, sợ là đến chết tại này. Này chỗ nào là rượu, này là độc dược đi. Ta cấp các vị trợ trợ hứng. Liên tại này lúc, có hán tử đứng ra, tay bên trong phụng một cái giống như hồ lô đồ vật nhạc khí, bắt đầu thổi. Ba ba ba, đắc đắc đắc, nhi tặc tặc, tặc tặc tặc. Mạc Xuyên nghe trầm mặc, kia nhạc khí phát ra thanh âm rất khó bình, như là cầm hai khối đầu gỗ tại kia đôi kéo. phát ra ca ca tất đông, chung quanh người lập tức vỗ tay bảo hay, Mạc Xuyên cũng cùng vỗ tay. Tiếp có cô nương đi lên tiêu vũ, thực rõ ràng cũng là không sẽ, tại kia là xoay. Bọn họ lại là không như thế nào hỏi xương ngủ bên trong tình huống. Chậm rãi, chén choáng tựa đầu, chung quanh nằm một phiến, chờ kết thúc sau, Mạc Xuyên cũng là dọn dẹp một chút trở về chính mình gian phòng đẩy cửa vào, lại xem đến giường bên trên nằm một cái nữ hóa tử, nhắm chặt hai mắt. Có chút ấn tượng, tựa như là lão Trương gia nữ a. Lão lư đầu cuối cùng còn là không đành lòng nữ nhi gia thành danh hư, mà chúng ta Trương lão đầu liền gan lớn rất nhiều. Mạc Xuyên lắc đầu bật cười, này nha đầu Có lẽ là uống rượu say, tìm nhầm địa phương, đem ta này làm tự mình như nhà. Nhẹ nhàng đóng lại cửa sở ẩm ỉ cô nương, Mạc Xuyên vốn dĩ cũng không men say, chắp tay sau lưng đến nơi tản bộ đi. Chờ kia giường bên trên cô nương tỉnh lại, sắc mặt nhếch biến, hoảng sợ nói, "Nha, ta như thế nào tại nải bên trong?" Hưng mặt vội vã chạy. Chương 429, Ma bệnh thần. Chương 429, Ma bệnh thần. Liền như vậy tại thôn tử bên trong tản bộ, Mạc Xuyên không tự chủ được đi tới kia một cái giếng một bến thượng. Bên cạnh giếng thả chuyên môn múc nước thùng, Mạc Xuyên nhấc lên thùng ném tới giếng bên trong, trầm rãi đem thùng bên trong nước kéo lên. Từ tế xem xét này nó giếng, còn là không nhìn ra manh mối tới, Mạc Xuyên ôm thùng đem nước uống sạch sẽ. Chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái, thân thể thông thấu, lỗ chân lông mở ra tới. Sứ giếng mặc khẳng định có đồ vật, không phải này nước giếng như thế nào sẽ này dạng. Này giếng là này đó thôn dân bệnh, Mạc Xuyên cũng không hào động, chỉ có chờ đến mai cùng bọn họ thương lượng một chút. Hôm nay bọn họ không có hỏi chính mình xương ngủ bên trong tình huống, ngày mai khẳng định cũng phải hỏi, đem hiện giờ thế cục cùng bọn họ nói một câu. Thôn dân nhóm chỉ là chất phác, không lục đục với nhau, cũng không lãng lốc, nhất định có thể rõ ràng hiện giờ tình huống. Như vậy quỷ dị một cái giếng tại này, chính mình nghĩ tìm hiểu ngọn ngành cũng là tình lý bên trong. Vạn nhất giếng bên trong có cái gì chính mình không biết đổ vật tổ tại, đến lúc đó bên ngoài tiền ra đi vào, cái gì đều chuẩn bị hảo, lại là bởi vì chính mình không có xem này miệng giếng mà ra vấn đề, liền bực mình đến ngày thứ 2, không ra mạc xuyên xử liệu, thôn dân nhóm quả nhiên bắt đầu dò hỏi Dương Ngủ bên trong tình huống. Mạc Xuyên cũng không che giấu, đem bên trong tình huống nói một lần, nghe được thôn dân nhóm nghẹn họng nhìn chơ trối, nửa ngày nói không ra lời. Nguyên bản mấy cái phụ nhân còn nghĩ giúp Mạc Xuyên giới thiệu cô đường, giải quyết Mạc Xuyên trung thân đại sự, nghe vậy cũng là đem liền muốn đến bên miệng lời nói thu về. Thần tiên thật có thần tiên, sợ là không ai nghe được thần tiên không kinh hãi, thử nghĩ một chút có cái ngươi hấn tượng bên trong thần tiên theo trên trời xuống tới đánh ngươi, ngươi sẽ là cái gì ý tượng, cỡ nào không thể tin tưởng. Vậy chúng ta tiên tổ là thần tiên bắt vào tới, vẫn là bị cái gọi là tu nợ người bắt vào tới. Còn có người hiếu kỳ bọn họ tiên tổ là ai bắt vào tới, mạch náo thanh kỳ. Mạc xuyên nói, có lẽ hai người đều có. Những cái đó thần tiên không biết cái gì nguyên nhân trốn đi tới, cho nên tu nợ người nhóm được đến đa bản sơn bố tranh. Ngắn ngủi rối loạn sau, thôn dân nhóm bắt đầu cầm vạc nước đựng nước, nhiều tồn một ít nước, để tránh xuất hiện đột nhiên không nước tình huống. ra ra hộ hộ nước, lại hoa điểm thời gian, giếng bên trong nước nhưng không thấy thiếu. Mạc Xuyên nghĩ nghĩ, tại chính mình bên hông cột lên sợi dây, làm thôn tử bên trong khí lực lớn mấy cái nhìn một chút, nếu như chính mình kéo ba lần, liền hướng trở về kéo. Chỉ có đơn giản phòng hộ biện pháp, Mạc Xuyên nhảy lên nhảy vào giếng bên trong, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Nay giếng có điểm sâu, Mạc Xuyên vẫn luôn chìm xuống dưới, không biết chìm bao lâu, lại là vẫn chưa tới để, cuối cùng sợi dây đến đầu, thôn dân sợ Mạc Xuyên ra sự tình, vội vàng đem hắn nói tới. Giếng bên trong cái gì cũng không phát hiện, sơn đen sao đen. Có thể đây giếng này không độ vật, nay đó nước như thế nào sẽ chất chứa như vậy đại năng lượng. Nghĩ lại lần nữa xuống đi, lại có chút do dự. Vạn nhất giếng bên trong mặt thật có đồ vật cuốn lấy chính mình, đến lúc đó kia thần tiên qua tới lấy lọ, chính mình bỏ lỡ như thế nào làm? Không được, đến nghĩ cái ổn thỏa biện pháp. Ngoài giới, bài tiên giáo, hộ pháp sơn, phú quý ca, nhưng phải chuẩn bị một chút, lần này là chúng ta khắc phục khó khăn. Vương phú quý viện tử bên trong, Chu Vân xảo đầy mặt mừng rỡ. Từ Mạc xuyên biến mất đã gần 5 năm, một chút tin tức đều không có. Có nghe đồn Mạc lão gia giải quyết công việc quá mức trường dương. Tao đến thu nợ ngươi thanh toán, bị thu nợ ngươi bắt đi. Còn có nói là Mạc lão gia đã trở thành cùng Nguyệt Lưu tiên tử đồng dạng nhân vật, không lại xuất đầu lộ diện, lui khỏi vị trí phía sau màn. Còn có nói Mạc lão gia đã chết. Các loại truyền ngôn tầng tầng lớp lớp, vương phú quý cũng tìm không đến Mạc Xuyên, chỉ là ẩn ẩn có chút đau lòng. Thật vất vả vì Mạc Xuyên bái nói, đến đầu tới công giá chưởng, canh đều không uống một gǒu. Không quản Mạc Xuyên như thế nào dạng, hiện giờ các nơi rung chuyện, đã có người hô to vĩnh sinh thời đại đến tới. Nhiều hôn dùng chung một thân, cơ vào tài nguyên, chuẩn bị vãng sinh án lý thuyết này loại tình huống, người người cảm thấy bất an, sợ bị nắm luyện hóa thành cho ăn. Nhưng mà này dạng cục diện hạ, Vương Phú Quý lại phát hiện cơ hội. Nhiều hồn dùng chung nhất thể, như vậy hắn cấp một người bái nói, chẳng phải là liền cấp rất nhiều người đồng thời bái nói. Nếu như vãng sinh là âm u, những cái đó vãng sinh người sẽ gặp phải phản vệ, bị giấu tại chỗ tối thần linh chiếm cứ thân thể, như vậy hắn phụ tám một người, cuối cùng là không lạ. Liền có thể nô dịch một tôn thần. Bởi vậy hắn phí hết tâm tư, rốt cuộc tìm đến một cái có thể vì này bái nói người đại lượng tài nguyên có vào, hại một người chờ tại hại rất nhiều người, đây quả thực là vì bái nói lượng thân mà làm thời đại. Hôm nay là kia vị đại nhân vãng sinh thành công ngày tháng, nhưng phải hảo hảo vì đó hộ pháp. Có thể thật minh a, kia vị đại nhân vốn dĩ liền hướng sinh ba lần, ba lần đến bốn lần, trước kia sợ là phải kể tới trăm năm, hiện giờ lại không đến bốn năm thời gian liền thành. Tiên Nguyệt lưu tiên tự phương pháp, có thể hay không quá quỷ dị, nhanh có chút, không hợp với lễ thượng. Nay dạng cho dù vãng sinh, sợ là cũng sẽ có rất nghiêm trọng hậu quả. Một bên Chu Vân xảo cười ha hả nói, bởi vì rất nhiều người vì một bộ thân thể cố gắng a. Hồn phách cùng nhục thân bọn họ là cách ra vãng sinh, hồn phách không vãng sinh, không ngừng vì vãng sinh hế hôi tìm kiếm năng lượng, gia tốc vãng sinh quá trình, cũng liền tương đương với người làm vãng sinh. Tính, không nói Chúng ta đi thấy kia vị lại nhân. Vương Phú Quý khoát, khoát tay, mang Chu Vân xảo ra cửa đi, hôm nay bọn họ đem nhìn thấy khắc một cái bốn lần vãng sinh thân thể. Cũng đem nghiệm chứng, lấy chính mình biện pháp, có thể hay không nô dịch một tôn thần. Như thế nhanh chóng vãng sinh, tất có thiếu hụt, Vương Phú Quý cảm thấy, có tám thành năm chắc. Trung Châu, hội nghị đại miếu. Miếu bên trong quần cục é, hiện giờ cũng không làm mở hội nghị thời điểm, chỉ có trung gian một tòa lẻ loi chơi chọi tượng đá, còn có tượng đá một bên thượng của trụ. Không bao lâu, hai đạo thân ảnh đi tới ngoài miếu. Này hai đạo thân ảnh, một cái thấy không rõ bộ dáng, như là thu nợ người. Một cái khác là một cái ma bệnh thanh niên, khuôn mặt khô gầy, sắc mặt tái nhợt, thân thể cũng là đơn bạc, gió thổi liền ngã kiểu dáng. Đại nhân, liên làn này bên trong, kia bức tranh liền tại này, bất quá kia bức tranh chỉ có thể vào không thể ra, vì cái gì muốn này hòa quyển? Kia thu nợ người thế, nhưng đối này ma bệnh thanh niên cung kính có thêm, một khẩu một cái đại nhân, phảng phất này gió thổi liền ngã thanh niên, có đại năng nhịn bị đựng. Ma bệnh thanh niên ho kịch liệt hai tiếng, chậm rãi nói, ra không được kia là các ngươi không hiểu, kia quyển trục bên trong thả đồ vật, ngươi xác định tại ta phía trước, không có mặt khác tiên gia tới lấy. Thu nợ người nghĩ nghĩ, gật đầu nói: Sắc tự không có. Ma bệnh thanh niên mặt bên trên lộ ra tươi cười, mắt bên trong có một tia đắc ý chi sắc, nói, "Còn là ta Cơ Linh." Kia đồ vật xem chừng còn kém chút hòa hầu, ta trước tiên đi vào, đến lúc đó thành thục nháy mắt bên trong liền đem này hái, kiệt kết tiệt. Thu nợ người đỡ kia ma bệnh thanh niên tiến vào miếu bên trong, miếu bên trong kia tượng đá chậm rãi rỉ xuất huyết tịt, lại là bị thanh niên hung hăng trừng mắt liếc, lại từ từ hóa đá, không dám động đậy. Ma bệnh thanh niên cầm lấy bức tranh liền đi. Chương 430. Phỉ tiên gia. Chương 430. Phỉ tiên gia. Quá mấy ngày, Mạc Xuyên còn tại suy nghĩ như thế nào đi mở ra này miệng giếng bí mật. Có hai đồng theo thôn tử bên ngoài chạy về tới, nói Sương Mù có quái vật muốn ra tới, rất lớn quái vật. Thôn dân nhóm theo các tự gian phòng bên trong ra tới, hướng kia hai đồng địa phương chậm rãi dựa sắt vào đợi vây tại một chỗ. Báo tin hai đồng nói, bọn họ mấy cái oa oa tại khoảng cách Sương Mù còn cách một đoạn địa phương chơi đùa, liền nghe được quái vật gào thét thanh, quay đầu một xem, mấy cái rất lớn quái vật giống như là muốn xông ra Sương Mù. Lão lư đầu kéo qua kia hai đồng, nói, cái gì dạng quái vật? Hai đồng nói, như cái nữ nhân bị chém nửa người dưới, bày tại bản bên trên. Mạc Xuyên sững sờ, kia mấy cái quái đồ vật không nên tại Dương Mู่ chỗ sâu, như thế nào sẽ chạy đến biên duyên vị trí tới, chẳng lẽ lại Dương Mู่ bên trong ra sự tình? Dương Mู่ bên trong đồ vật cũng không thể ra sự tình a, hắn theo đám người bên trong đứng ra, nói, "Ta đi xem một chút." Tôi ra đại nương lo lắng nói, "Sao có thể cho ngươi đi, này là chúng ta thôn tử bên trong sự tình, cũng không tốt phiền phức ngươi." Mạc Xuyên cười nói, "Chỗ nào phân như vậy nhiều?" Nghe lời nói cũng là làm thôn bên trong người mặt bên trên lộ ra tươi cười tới, "Này là làm chính mình người." Mạc Xuyên nói xong liền khởi hành, kia chạy về tới báo tin hãi tử vội vàng dẫn đường. Thôn dân nhóm nhanh lên cùng Một đường tượng đều là khổ mật, nghĩ kia xương mù có thể hay không lan tràn tới, đến lúc đó bọn họ đều xong. Đúng, còn không có thông báo mặt khác mấy cái thôn tử, ai đi thông báo một tiếng. Thôn bên trong một vị lớn tuổi nghĩ chủ đáo, này loại sự tình mặt khác mấy cái thôn tử phải biết đến đồng tâm hiệp lực, cùng nhau phân đánh, này dạng áp lực cũng sẽ tiểu một ít đợi đi tới xương mù biên duyên. Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên là kia mấy cái quái đồ vẫn. Kia mấy cái quái đồ vật thập phần lo lắng bộ dáng, xem Mạc Xuyên tới, miệng bên trong Huyền Thuyên nói một tràng. Thôn dân nhóm nghe không hiểu, cho rằng quái vật trước mắt tại khiêu khích, đều là sinh ra nộ khí tới. Lão lữ đầu trợn mắt tròn xoe. Quá to, số xinh, ngươi tại quỷ kêu cái gì? Mạc Xuyên, hắn tại Tà tạ đạo nhân gian phòng bên trong học chữ, miễn cưỡng vẫn là nghe hiểu. Nay mấy cái quái đồ vật qua tới, là cùng chính mình nói có người tới, chẳng lẽ lại là ai lại bị nắm đi vào? Không đúng, bị bắt vào tới này mấy cái quái vật có thể không như vậy hảo tâm, khẳng định là sẽ làm bị thương hại bọn họ, mới có thể như vậy tự tâm. Chẳng lẽ lại kia cái qua tới lấy lọ tiên nhân trước tiên đi vào? Thật là một khắc đều không muốn chờ a, xem bộ dáng là chuẩn bị trông coi chờ kia lọ bên trong đồ vật thành thủ a. Hiểu được như thế nào hồi sự, bên người thôn dân nhóm nổi giận đùng đùng, cổ đều hồng. Thôn tử bên trong người đối sương mù có thể là toán niệm sâu đậm, sương mù bên trong đồ vật tự nhiên cũng là hận vô cùng. Chờ chút nhi khí thượng đầu, trở về cầm quốc đảo vào đi cũng thực có khả năng. Thôn bên trong thịt người thân mặc dù lợi hại, nhưng mà khác bản lãnh đồng dạng học không được, bọn họ cũng cần hô hấp, vào sương mù đợi không được bao lâu liền sẽ ra vấn đề. Cũng không thể làm bọn họ khí thượng đầu xông đi vào, hại tự mình đương nhiên, đối với thôn bên trong người tới nói, này cũng là một loại uy hiếp thủ đoạn ý tại nói cho sương mù bên trong quái vật, bọn họ không sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Mạc Tiểu Ca, mau vào đi đánh chúng nó nhất đốn, ta cùng ngươi một đường. Mạc Xuyên vội vàng giải thích, nói là xương mù bên trong có tình huống, đây là tới cấp chính mình mà báo. Cụ thể cái gì tình huống hắn không nói, sợ này đó người tốt bụng muốn giúp chính mình bận dữ. Chỉ có thể nói là vấn đề nhỏ, đi đi liền trở về, làm bọn họ trở về chờ, thuận tiện quan sát một chút kia miệng giếng, có tình huống chờ chính mình trở về cùng chính mình nói. Mật báo? Ta suy nghĩ hắn quỷ kêu cái gì đâu, như thế nào báo cái tin nghe răng chận mắt, ngươi xem hắn lại nhai răng chận mắt, có lẽ là tại mắng ta. Mạc Xuyên khuyên mấy câu, cũng không dám trì hoãn, càng là không tốt giải thích quá nhiều. Thôn bên trong người giúp không được gì, cũng không cần phải làm lòng người bằng hoàng. nhanh lên vào sương mù. Không đầy một lát sương mù bên trong liền truyền đến Đông Đông Thành Vương, có mắt sắc một mặt nghi hoặc. Mạc Tiểu Ca không là nói cùng này mấy cái quái vật tụ sao? Như thế nào đem chúng nó đánh một trận? Ta suy nghĩ khẳng định có việc lớn phát sinh, không phải không sẽ đi như vậy cấp. Bất quá chúng ta giúp không được gì, chỉ có thể trở về chờ. Mạc Xuyên cùng mấy cái quái vật hữu hảo so tài một phen, lấy võ hổ hữu. Mấy cái quái đồ vật mặt mũi bầm dập mang hắn hướng sương mù chỗ sâu đi, đợi cho rất sâu địa phường, chúng nó cũng không dám đi vào, Mạc Xuyên chỉ có thể độc tự đi trước. Tiến thêm một bước chính là phủ Kiến Hải Quốc mang, đường không dễ đi lắm. Mạc Xuyên cũng là hoa hào chút công phù. Chờ hắn đi tới kia tòa Hải Cốt Sơn phòng lúc, có một loại rất nặng nề ngột ngạt khí thế phô mở, làm hắn toàn thân khó chịu. Các Hải Cốt hơi hơi phát ra lực vàng, đều là mang ý, mà tại truyền bên trên, hai đạo thân ảnh đứng sững. Mạc Xuyên xa xa liền xem thấy kia hai đạo thân ảnh, lặng lẽ ẩn nấp thân hình, chọn lựa một khối tiện tay xương cốt. Còn không biết nói kia đi vào thần tiên có cái gì bản lĩnh, cũng không thể tùy tiện lộ diện. Tìm một cái đại cốt đầu cản, gõ gõ bên người cự đại xương cốt, đầu khớp xương ý thức dị thường nhiều đất, hơi thở toát bộ dáng. Là Mạc tiểu ca. Mạc Xuyên sững sờ. Này đầu cấp xương ý thức, cơ nhiên là liền hắn đều muốn nhận không ra. Như thế nào hồi sự? Nhỏ giọng dò hỏi, bên người ý thức yếu ớt nói, Phỉ tiên gia tới. Phỉ tiên gia? Hắn kiến thức dự chữ mặc dù vẫn được, nhưng này Phỉ tiên gia lại là ai? Đầu cấp xương ý chỉ nói, Phỉ tiên gia, còn gọi là bệnh thần, cùng năm ôn sự bình danh, không tính thực lợi hại nhân vật. Bất quá nói hắn không lợi hại là tương đối, cùng mà khắc thần tiên gia, so, cũng không là chúng ta này đó lao cốt đầu có thể đối phó. Hắn đi tới này bên trong, chúng ta tự nhiên nhận ra được, thuyền bên trên mỗi một trương mặt chúng ta đều biết, hẳn không thể đem bọn họ nghiền xương thành tro. Bởi vậy cảm xúc thượng có chút kích động, cùng hắn nặng bính một lần, đến mức hao tổn quá lớn, xem chừng ta là không được. Tiên nhân chi uy, ngăn cản không được. Mạc Xuyên nghe có chút hoảng sợ, như vậy nhiều ý chí đồng thời ra tay, lại là đồng thời chịu trọng thương, không ngựa dậy nổi, kia bệnh thần có thể nói lợi hại. Không nên a, hắn tới này bên trong lấy lò, khẳng định là không có khôi phục hảo, không nên như thế lợi hại. Cũng không đúng, này đó sinh linh phía trước đều là bọn họ điểm hóa, khẳng định lưu có nhược điểm, tựa như là tu nợ người thuận tiện tu nợ, lưu sơ hở. Thiếu nợ căn bản không cách nào làm trái tu nợ người, hoàn toàn hoàn duy đắc. Chính mình cũng không cần phải đem kia bệnh thần nghị quá lợi hại, còn đến lại nhìn xem. Thuyền bên trên, Thôi Thần Tiên phàm thân đứng tại kia ma bệnh thanh niên sầu lừng, miệng bên trong nói lời nói. Ngươi ý tứ là, làm ta cẩn thận một phàm nhân. Ta xem ngươi là tại này ở lâu, đâu có không hiểu nghiệm. Thôi Thần Tiên thi thể nói, kia người bất thường thực, ngươi mới vừa đến thân thể căn cơ bất ổn, còn không có điều chỉnh trở về, không cách nào thích ứng xung quanh đại đạo nhân quả. Ta cảm thấy hắn, không thể so với hiện tại ngươi yếu. Ma bệnh thanh niên nghe vậy ha ha cười to, chỉ nói Thôi Thần Tiên thi thể vô dụng. Một cái bị vây tại này bên trong phàm phu, ta sợ hắn làm gì. Ta lần này tới là lấy lọ, ngươi chuẩn bị một chút, ta muốn tôi hóa, cần phải nửa tháng bên trong, làm lọ bên trong đồ vật thành tụ. Chương 431, buồn bực đánh bệnh tần đầu. Chương 431, buồn bực đánh bệnh tần đầu. Tiếp xuống tới một đoạn thời gian, Thôi thần tiên thi thể bởi vì không cách nào lại xương ngủ bên trong hành động, kia ma bệnh thanh niên liền một thân một mình hành động, tại truyền cùng lọ sở tại địa phương hai đầu chạy. Kia thanh niên cấp người cảm giác thực tà tính, mặc xuyên chỉ là trốn tránh nhìn lén, không biết vì sao liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Thật giống như bất tri bất giác gian hắn nhiễm thượng bệnh đầu dạ. bất quá chỉ có chút khó chịu bên ngoài cũng không có mặt khác phản ứng, rốt cuộc lô hỏa không đốt tình huống hạ hắn liền là người chết thân thể. Không điểm đốt lô hỏa cũng là sợ bại lộ, lô hỏa điểm đốt chính mình từ đầu đến cuối sẽ có một cổ sinh khí tồn tại, chỉ có thể nội lô hỏa hoàn toàn dập tắt, mới là tử khí nặng nghề. Xung quanh vô số hài cốt cũng là tử khí nặng nghề, vừa vận cấp mạc xuyên đánh nghiệm hộ, kia ma bệnh thanh niên cũng không phát giác. Giáng mua thanh âm từng tại mạc xuyên vang lên bên hai, làm mạc xuyên đi, nói thần tiên không thể địch. Mạc xuyên lại là không đi, mặt khác ý chí thấy thế, cũng không hỏi nguyên do, nhao nhao than nhẹ. Sương cốt bên trên ánh ánh quang mang càng lượng một phần, tựa hồ là muốn cho Mạc Xuyên đẩy đủ tầm mắt, làm khả năng đủ thấy rõ ràng kia ma bệnh thần nhất cử nhất động. Nay loại ý chí tinh thần, khiến người khâm phục, Mạc Xuyên nội lòng to tính. Bị kia ma bệnh thanh niên tổn thương lúc sau, này đó ý chí nếu như đắm chìm xuống tới, nói không chừng còn có thể kéo dài hơi tàn, thừa một hơi. Hiện giờ lại là nợ rộ chính mình cuối cùng phang quang, chờ tại tại dùng sinh mệnh cấp Mạc Xuyên tận khả năng sáng tạo kia hư vô mở mịt khả năng. Bọn họ không biết Mạc Xuyên được hay không được, chỉ biết nói tiêu đốt chính mình. Cho dù thiếu đốt chính mình chỉ yếu đất hòa quang, chỉ có thể chiếu sáng vùng, mà khắc không thể giúp Mạc Xuyên bất luận cái gì bận dữ, không có cách nào mở ra một con đường đường, kia liền trở thành người khác sáng lập con đường quang. Mạc Xuyên tránh ở chỗ tối, quan sát kia ma bệnh thanh niên nhất cử nhất động. Kia ma bệnh thanh niên hai đầu chạy, tựa hồ tại bố trí cái gì, lọ bên trong đồ vật hẳn là phát giác đến chính mình tình huống có ổn, hướng Mạc Xuyên này một bên truyền lại lo lắng cảm xúc. Có thể cấp Mạc Xuyên giọa nhảy một cái, hầu tại kia ma bệnh thanh niên cũng không có phát ra đến. Cảm xúc còn có thể theo như vậy xa địa phương truyền tới, cũng là lợi hại. Lọ bên trong đồ vật nghĩ thỉnh Mạc Xuyên hỗ trợ. Hắn là những cái đó thần tiên dưỡng, không có cách nào đối phó ma bệnh thành niên, tựa như là thiếu nợ không có cách nào đối phó tu nợ người, còn nói Mạc Xuyên là hắn duy nhất bằng hữu. Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, ngược lại là không nghĩ quá lọ bên trong đồ vật đem chính mình làm bằng hữu. Sợ La hiện giờ đến nguy cơ trước mắt, cấp chính mình họa bính tử ăn đáng tiếc, chính mình không đối bụng. Lọ bên trong đồ vật không gặp qua bên ngoài thế giới, nay xuất sinh liền tại này bên trong, mặc dù có truyền bên trên thần tiên nhóm để lại cho hắn rất nhiều ý thức tồn tại, nhưng tâm tính thượng còn là không quá thành thục. Chỉ bất quá hắn cuối cùng còn là nhiễm phải những cái đó thần tiên thói quen, nếu không mình lần thứ nhất đi vào cũng sẽ không bị kia bản đối đãi, nếu không phải chính mình bản lãnh đủ, đã sớm bị chơi chết. Hư thần tiên giương ra tới hải tử, có thể hảo tới chỗ nào đi? Mạc Xuyên mặt ngoài cảm động thực, nói bằng hữu tình cầu hắn tất nhiên là sông pha khói lửa, tại sợ không chối tử, không tiếc mạng sống. Một phen lời nói có thể nói là nói nhiệt huyết, trong lòng lại tại tính toán như thế nào thu lợi, cũng không là hắn tâm tư hư, thực sự là này thế đạo, ngươi không lưu cái tâm nhãn, thật không được. Lọ bên trong đồ vật nói hắn làm ra điểm động tính tới, làm Mạc Xuyên tìm cơ hội đối với kia ma bệnh thanh niên hạ thủ. Một người một lọ tử ăn nhịp với nhau. Ma bệnh thanh niên theo truyền bên trên xuống tới, nghĩ đến thôi thần tiên thi thể lời nói, không khỏi mặt bên trên lộ ra tươi cười, thế nhưng làm hắn cẩn thận một cái phàm phu. Hắn đi tới lò sở tại Sương Ngủ Biên Tuyển, một cái tay bên trong cầm mối họa hạ phù lục, một cái tay bên trong cầm mấy cây cây gỗ tử đem cây gỗ tử đặt ngang ở bốn phía vị trí, phù lục cuốn tại cột hai đầu. Mạc Xuyên suy nghĩ, này tư thế như là kiến đông trạch. Mặc dù không là kiến đông trạch, nhưng có dị khúc đồng công chi diệu, cũng là kiến trạch, bất quá không là phòng tà ma quỷ thần, mà là tụ âm. Theo bố trí xong, phía trước Sương Ngủ chuyển động, bắt đầu chậm chạp có vào, bên trong càng là có đông đông tiếng vang. Động tĩnh đột đại. Ma bệnh thanh niên ho khan hai tiếng, Mi Zan có nghi hoặc, án lý thuyết sẽ không có như vậy lại động tĩnh mới đúng, hẳn là nước gấm nấu ế xanh, chậm rãi tiến hành mới đúng. Kỳ quái. Cùng chính mình bố trí có khoảng cách, ma bệnh liền toàn thân tâm đem chú ý lực đặt tại này, đó thời điểm bốn phía bố trí trận pháp, trấn vật. Hắn một đường xem xét, lại là không thấy được chỗ nào có vấn đề. Cũng liền tại này lúc, sương mù trung tâm thế nhưng một tiếng ầm vang tiếng vang, như là lọ tạc bộ dáng. Tao. Sắc mặt nhất biến, không lo được mà khác, ma bệnh vội vàng lột vào. Nay lọ có thể là hắn xoay người cơ hội, cũng không thể xuất sai lầm. Theo hắn xông vào xương mù bên trong, một đạo thân ảnh lén lén lút lút đi theo hắn phía sau, tay bên trên cầm một khối đại cốt đầu. Thi hài núi bên trên, thôi thần tiên thi thể đứng tại đầu cầu, há to miệng, muốn nói lại thôi, mặt bên trên biểu tình cổ quái. Ma bệnh thanh niên thập phần lo lắng, tìm cảm ứng hướng lọ phương hướng đi qua. Hắn là thất cấp, không này lọ, hắn không biết phải bao lâu mới có thể khôi phục, đây chính là một lần nữa tẩy bài cơ hội, chỉ cần hắn khôi phục rất nhanh, liền có thể áp chế mặt khắc thần tiên, địa vị từ đây thay đổi. Cũng là bởi vì quá hồi vàng, tăng thêm lọ bên trong đồ vật vẫn luôn làm ra mới động tĩnh. Ma bệnh thanh niên hoàn toàn không chú ý đến sau lưng một đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Oanh long, lại là một đạo tiếng vang, ma bệnh thanh niên triệt để luống cuống. Tiên sát, có thể đứng ra sự tình a, có thể đứng ra sự tình a. Oanh, lại là một tiếng trầm đục, ma bệnh trong lòng trầm xuống, vừa muốn nói gì, lại phát hiện này lần không là lò kia một bên động tĩnh, là có người cầm đồ vật gõ chính mình đầu. Chết phát quấy đầu, lại là nhìn thấy một cái thiếu niên bộ dáng nhân thủ bên trong cầm một cái cây gậy lớn, chính nghi hoặc xem chính mình. Còn chưa kịp phản ứng, lại là một gậy đánh tại đầu bên trên, đánh hắn tang tang lui lại, đầu bên trên lập tức chảy ra máu. Dội vang ổn định thân hình, ma bệnh thanh niên lạnh lạnh xem Mạc Xuyên. Không biết như thế nào, bị nảy thanh niên như vậy nhìn chằm chằm, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, không đợi hắn phản ứng, hắn trên người bắt đầu dài ra mủ đỏ nhức. Miệng bên trong tụa hồ cũng dài ra hoa tới, mặt bên trên cũng là bắt đầu đổi bóng, tóc xoát liền rơi một bà u dịch. Trứng bệnh. Ngược lại là chính mình người chết thân thể còn sẽ nhiễm bệnh, người chết cũng có thể nhiễm bệnh, thật bất thường. Thể nội lô hỏa điểm đốt, bang đại khí huyết nháy mắt bên trong buôn tẩu tứ chi, pháp lực lưu động, chui vào thân thể các nơi khí huyệt. Trên người mủ đau nhức nhanh chóng khô quắt tróc ra. mà bên trên phao cũng chầm chậm xẹp xuống đi, miệng bên trong phun ra một khẩu máu đen, tính là đem chứng bệnh loại trừ. Ma bệnh thanh niên nhíu mày, hừ lạnh nói, ngươi chính là thôi phàm thân làm ta cẩn thận kia người đi, quả thật có chút bản lãnh. Mạc Xuyên ngại ngùng nói, ngược lại là tạ quá. Nói không đợi ma bệnh thanh niên phản ứng, một gậy lại đánh đi qua, đánh ma bệnh thanh niên lại là ngăn không được lui lại. Ma bệnh thanh niên ôm đầu, nhè răng trợn mắt, chửi lầm lên, như thế nào chỉ đầu đánh, ngươi có bệnh, có phải hay không? Đảo không là Mạc Xuyên có bệnh, dẫn đầu hiểu quả tới tương đối nhanh. Liên la lấy hắn hiện giờ lực đạo, đánh ba côn đều không đảo, thực sự lợi hại. Nghe đến này, Mạc Xuyên nội lòng to tính. Ngươi đâu? Rất cứng. Chương 432. Ta chính là Vương Phú Quý. Chương 432. Ta chính là Vương Phú Quý. Ma bệnh thanh niên nghe được thượng hỏa, không nghe ra Mạc Xuyên ngôn ngữ bên trong ý kính nghệ, chỉ cảm thấy là tại cười nhạo hắn. Hắn chính là bệnh thần, trưởng quản chứng bệnh, tuy nói chỉ là lệ thuộc vào dịch bộ một chi tiểu thần, nhưng như thế nào cũng là thần tiên, như thế nào có thể bị một cái phàm phu chế giễu, sao chờ khuất nhục ổn định thân hình? Ma bệnh thanh niên ánh mắt càng thêm băng lãnh, hắn xem Mạc Xuyên, chậm chậm há miệng, miệng lẩm bẩm. Như là một loại nào đó chú ngữ, khiên động quy tắc chủ ngữ. Mạc Xuyên chính chuẩn bị đánh hạ cái thứ ba côn, cảm ứng đến một cổ không hiểu lực lượng đem quanh hắn trụ, sắc mặt nhất biến. Hắn vội vàng dừng lại, cẩn thận cẩn thận, lại phát hiện này cổ quỷ dị lực lượng cùng kia lọ bên trong đồ vật họa lúc cấp người cảm giác không sai biệt lắm. Nhớ đến nhất bắt đầu kêu lọ bên trong đồ vật đối phó hắn, lò điểm đốt hỏa diễm, hỏa diễm bên trong phảng phất có một tôn thần tiên ngồi xếp bằng. Mạc Xuyên xem đến kia hỏa diễm liền bắt đầu thất khiếu chảy máu, toàn thân khó chịu. Hiện giờ này ma bệnh thanh niên dùng ra môn đạo cùng kia lọ bên trong đồ vật dù ra, lại là có 8 phần tương tự. Mạc Xuyên đương thời vì thích hứng kia loại quỷ dị lực lượng, có thể là tại xương ngủ bên ngoài đợi rất lâu, tới tới lui lui rất nhiều lần, thẳng đến chậm rãi thích hứng kia cổ lực lượng. Lấy hắn hiểu biết, này loại quỷ dị lực lượng cùng khiên mệnh thẳng có chút tương tự, như là thuộc về thần tiên bản mệnh năng lực. Thu nợ người có được là môn đạo ban đầu biện pháp, mà thần tiên nhóm nắm giữ, liền là chế tạo ra này đó biện pháp tổng cương. Thần tiên nhóm nắm giữ là nguyên thủy nhất lực lượng, siêu thoát lực lượng. Bất quá Mạc Xuyên vì không ăn kia lọ thua thiệt, ba phen mấy lần hành hạ chính mình, làm thích hứng kia loại quỷ dị lực lượng, nghĩ không đến này thời điểm lại là khởi đại tất dụng. Nếu như không có thích hứng Hắn lại sẽ giống như lần trước đồng dạng chịu ảnh hưởng, lại so với lần trước sẽ chỉ càng nghiêm trọng, rốt cuộc này ma bệnh còn là so kia lọ bên trong độ vật lợi hại quá nhiều. Có thể là không nếu như Mạc Xuyên liền như vậy đứng, biểu tình cổ quái. Ma bệnh thanh niên thấy Mạc Xuyên không cái gì phản ứng, sắc mặt tái nhợt như giấy, miệng bên trong không lại nhắc tới, cắn chặt răng, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi hẳn là khẩu sinh đau nhức, lạ hai mủ mới đúng. Hắn không lý giải, phàm phu tục tử bị thần linh hạ chú, có thể nói là hắn phải chết không nghi ngờ, như thế nào trước mắt này người một điểm phản ứng đều không có. Thần linh có được lớn lao tinh thần, kia ý thức chi cường đại, đủ để vận vẹo sinh linh vốn có cấu tạo, đem này cải tạo. Dịch bệnh gia thân, nguyên tắc thượng cũng là như thế, thay đổi này thân thể cấu tạo, làm này những bệnh, suy yếu, cho nên chết. Mạc xuyên đỏ mặt lên, nói, chủ yếu là ngươi này bản lãnh, đã bên trong so chiêu, đều có khẩn tính. Hơn nữa ngươi so ta tưởng tượng bên trong, yếu rất nhiều. Nghe được này ma bệnh thanh niên liền giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh nói, đó là bởi vì vãng sinh duyên cơ, ta mới vừa nhập chủ này mới thể xác, còn cần tính dưỡng. Lại thực lực cũng không có khôi phục hoàn chỉnh, nếu như khôi phục thực lực hoàn chỉnh Cái nào có thể dung ngươi tại ta trước mặt nhẻ nhót." Mạc Xuyên gật gật đầu, này cùng hắn suy đoán đồng dạng, lọ bên trong đồ vật đối hoàn toàn khôi phục thần tiên dùng nơi không lớn, chỉ thích hợp mới vừa vãng sinh, bước thiết nghị khôi phục thực lực. Nhân lúc hắn bệnh, muốn hắn bệnh, này là thiên cổ danh môn, Mạc Xuyên đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn thân thể đột nhiên phát ra, tốc độ cực nhanh. Này ma bệnh thanh niên bị hắn gõ 3 lần đầu đều không ngã xuống, thực rõ ràng nhục thân lực lượng không yếu, cần thiết toàn lực ứng phó. Tay bên trên xương cốt vung dậy, như là mưa côn đồng dạng, dưới chân sai động, rốc hết sợ hãi. Bắp thịt cả người phồng lên, làn ra, cốt đục, gần mạng đều là kéo căng, lấy điều khiển thân thể lực lượng cùng hiệp đồng tính. Một gậy đánh ra, một côn này từ tốc độ nhanh, góc độ xảo trá, tựa như thần lai chi bút. Ma bệnh thanh niên vội vàng đi cản, lại là bành một tiếng bị đánh lui, thân hình bất ổn, liên tiếp lui về phía sau. Cũng cùng Mạc Xuyên nghĩ đồng dạng, này ma bệnh thanh niên xem đi lên yếu đuối, kỳ thực thân thể không yếu. Chính mình nếu là bởi vì không có bên trong hắn môn đạo mà chủ quan, nói không chừng còn muốn là xe. Bước chân một đạp, tự đại lực đạo làm lối ra vỡ ra, đá vụn bắn bay, Mạc Xuyên thân ảnh nhất tiệm đối tới, tay bên trên xương cốt không ngừng rung đánh. Va ngầm ầm ầm thanh Ngáy mắt bên trong Mạc Xuyên liền không biết vùng đánh nhiều ý hạ, chỉ bất quá hắn càng đánh càng tiếng hãi, bởi vì kia ma bệnh thanh niên liền là không thể chinh phục. Tay bên trên xương cốt đã xuất hiện vết rách, kia ma bệnh xem hư, lại là thể cốt cứng rắn vô cùng. Như không là chính mình đánh đòn phủ đầu đánh nuột cô nhi, nói không chừng chính diện nặng cương chính mình còn không phải đối thủ. Tay bên trên tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng càng tới càng mạnh, đột nhiên xương vỡ vụt, Mạc Xuyên tiến lên một bước, đấm ra một quyền, đánh tại ma bệnh thanh niên chỗ, đánh vào một đạn ám kình. Ma bệnh thanh niên lui lại hai bước, ám kình tại này thể nội nổ tung, này một lần hắn không thể kiên trì được nữa, oa một tiếng phun ra ngụm lớn máu tươi. Khi tứ bị bại, ngựa mặt ngã xuống đất động tác nước chảy mây trôi, nhất mạch mà thành, chỉnh cái quá trình công kích chắc chắn, không cho này ma bệnh thanh niên bất luận cái gì còn tay cơ hội. Mạc Xuyên thấy kia ma bệnh ngã xuống đất, vội vàng lui lại mấy bước, trước kiểm tra chính mình vừa rồi đánh tại thanh niên trên người tay. Nay loại trưởng quản dịch bệnh thần, trên người không chừng có chút virus mang, nói không chừng có chính mình không cách nào ứng phó. Chỉ là vừa mới xương cốt đánh nát, kia ma bệnh thanh niên bên trong cửa mở rộng ra, thực sự là hiếm có cơ hội. Hảo tại tay bên trên không có việc gì. Mạc Xuyên lại lại lui 2 bước, sợ hãi này thanh niên sẽ cái gì tự bạo biện pháp. vẫn luôn chờ rất lâu, đợi kia lở qua tới va vào một phát mặt đất bên trên nằm thanh niên, kia va chạm khí lực không nhỏ, liền tính kia thanh niên súc một hơi chuẩn bị đối phó Mạc Xuyên, sợ là cũng bị nãy va chạm đem khí vạn nát. Mạc Xuyên này mới tin tưởng kia ma bệnh là thật đạo, thật cẩn thận đi qua. Không biết vì sao, Mạc Xuyên tổng cảm thấy nãy lở có chút không có hảo ý, trong lòng thấm sợ. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, lở bên trong đồ vật làm chính mình hỗ trợ đối phó nãy ma bệnh thanh niên, không là đơn thuần sợ hãi bị người hại ăn đi, mà là còn có mặt khác ý tưởng. Chẳng lẽ lại hắn nghĩ bắt trước này thần tiên, đem nãy thần tiên ăn hay sao? Đội vàng kéo hôn mê bất tỉnh ma bệnh thanh niên rời đi, không cấp này là cơ hội. Mạc Xuyên tìm hai cây nhọn một ít xương cốt, xuyên qua kia ma bệnh bản tay, bàn chân, xương cốt vào một trượng, đinh gắt gao. Xông lên thuyền đem thô thần tiên thi thể đánh cho một trận, trói lại, trở về triệu tập những cái đó hài cốt bên trong ý chí, chuẩn bị thẩm vấn này ma bệnh thanh niên vị tiên gia, như thế nào còn không có tỉnh, muốn không là ta hiện giờ chỉ là một bộ thi cốt, không phải đến phun hắn một bữa cào nước miếng, cấp hắn làm tỉnh lại. Có lẽ là nghe được nải tôi nói thông ngữ, kia ma bệnh thanh niên mí mắt run lên, chậm chạp mở to mắt. Xem đến Mạc Xuyên, ma bệnh thanh niên đánh cái giật mình, nghĩ rụt tay che chính mình đầu. Nhưng mà hai tay bị gai xương xuyên qua, này nhất động chỉ có đau tê tâm liệt phế, nhìn không được kêu lên một tiếng đau đớn, ma bệnh thanh niên nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi rốt cuộc là ai? Mạc Xuyên nghiêm sắc mặt, nói, đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ, ta chính là Vương Phú Quý là cũng. Chương 433 Vĩnh Sinh chi độc. Chương 433 Vĩnh Sinh chi độc. Ma bệnh thanh niên quay hàm căng chặt, liền nói ba tiếng hảo. Hảo hảo hảo, Vương Phú Quý, ta nhớ kỹ ngươi. Mạc Xuyên nghiêm sắc mặt, nghĩa chính từ nghiêm nói, ta Vương Phú Quý làm người chính trực Không sợ phiền phức, ngươi nảy trở mua danh chổ tiếng, làm đủ trò xấu thai thần, ta chẳng lẽ lại sợ ngươi. Đừng nói hiện giờ ngươi lạc tại ta tay bên trên có thể hay không đạt thoát, liền là ngươi may mắn trốn lại như cái gì, không phục đều có thể tới tìm ta, bãi tiên giáo tạ hộ pháp vương phú quý là cũng. Ma bệnh thanh nhiên nói, ta tự có biện pháp, cho dù ta chết ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Mạc Xuyên cười lạnh, nói, sắp chết đến nơi, còn tại miệng miệng, nói rõ người, đến lúc đó ta thay đổi dung mạo, đem cấp ngươi đổ nghịch đoạn đoạn truyện. Mặt ngoài thượng Mạc Xuyên mặt bên trên có phẫn nộ vẻ mặt, kỳ thật trong lòng mỹ tư tư, cười nở hoa rồi. Nghe này ma bệnh ý tứ là là cho dù hắn chết cũng sẽ không bỏ qua Vương Phú Quý. Hẳn là có cái gì đặc thù biện pháp. Ai? Hy vọng ta kia Phú Quý huynh đệ, người hiển tự có thiên tướng. Ma bệnh thanh niên còn muốn nói tiếp, Mạc Xuyên xoay người lại cầm lấy một khối đại bổng sương, một gậy đánh đi qua, đánh tại hắn cái bụng bên trên, đau đến hắn hít sâu một hơi. Ngươi là thần tiên, thân hồn cường đại, nghĩ muốn hình hồn liền yêu cầu tiêu hao ngươi hồn phách lực lượng, cái này đối ngươi tới nói cũng không là chuyện tốt. Ích vị ngươi muốn bị hành hạ rất lâu, thẳng đến có thể làm cho ta thi triển hình hồn chi pháp. Thần tiên hồn ta còn không có hình quả, không biết lột lên tới, có phải hay không cùng bình thường hồn động dạ? Ma bệnh thanh niên sắc mặt xanh xám, khịt sâu một hơi, đợi cho vừa rồi đau đớn hoãn lại nơi sau, mở miệng nói: "Ta nói chẳng phải là một con đường chết? Ngươi thật coi ta khờ hay sao?" Mạc Xuyên lắc đầu, nói: "Phỉ tiên gia, ngươi khả năng lý giải sai, ngươi như thế nào dạng đều là một con đường chết." Lò bên trong đồ vật muốn trưởng thành, tại hắn sắp thành thuộc thời điểm, phòng ngự có mặt khắc tiên gia qua tới, thành tốt qua tới, "Ta đến đem ngươi thanh lý rồi, để tránh cấp chính mình trò phiền phức." Tại này phía trước ngươi không nói, đem đối mặt là không ngừng nghỉ hành hạ, chẳng đến cuối cùng ngươi còn là không nói, "Ta liền sẽ nghĩ biện pháp đem ngươi thanh lý rồi." Ma bệnh thanh niên nhíu chặt lông mày, trong mắt chuyển động, trong lòng tính toán ứng đối chi pháp. Hắn nghĩ là giống như nói không chủ định đồng dạng, một điểm một điểm hướng bên ngoài chần chút, chậm rãi cấp mạc xuyên gài bẫy, làm này đi vào chính mình luồn ngựa bên trong cả bẫy. Liên tại hắn nghĩ mở miệng thời điểm, lại bị mạc xuyên đánh gãy, chỉ cảm thấy một hơi không đi lên, tái nhợt mặt lập tức đỏ bừng. Mạc xuyên nói, cũng đừng nghĩ câu ngồi ta, nghĩ một điểm một điểm nói cho ta, cấp ta bố trí cả bẫy, ngươi hoặc là nói xong, hoặc là đừng nói là. Đừng đem chính mình nghĩ quá quan trọng, ta không là kia loại sẽ bị người khác như người, nếu như ta phát giác đến có nguy hiểm, sẽ trực tiếp ngăn chặn này cái nguy hiểm. Bí quá hóa liệu biện pháp, ta rất ít cho dùng." Nói mạc xuyên lại một gậy từ đánh tới. Lại là ngôn ngữ sắc bén, lại là võ lực uy hiếp, ma bệnh thanh niên bất tri bất giác ràn cái trán đã toát ra mồ hôi tới, chỉ cảm thấy trước mắt này người tâm tư kín đáo đáng sợ. Trong lòng vẫn tồn tại cuối cùng một tia may mắn, nghĩ chính mình nói dối người khác cũng không biết, liền điên lặng gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý nói. Nguyện ý nói duy nhất ưu đãi, thế nhưng là làm chính mình chết nhẹ nhỏ một điểm, thực sự là bi khuất. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn mở miệng, mạc xuyên lại bắt đầu lấy ra hai cái trấn vật lạc tại hắn bên cạnh. Này trấn vật còn là hắn vừa rồi chuẩn bị đốt cháy giai đoạn, chợt kia lở ra tốc trưởng thành dụng. Cũng không biết Mạc Xuyên cái gì thời điểm sở hai cái trở về. Liền thấy Mạc Xuyên lấy ra trấn vật, xoay người lại cầm mấy cây lại cốt đầu bãi bốn phía, khiến ông trạch. Hai cây xương cốt ngoài rữa, ngoài ra một điểm phần tới, dùng máu dính vào, tại ma bệnh thanh niên trên người vấy bùa. "Ngươi, này là làm gì?" Này thao tác làm ma bệnh thanh niên có chút sợ không đầu não. Mạc Xuyên cười hắc hắc, cũng không trả lời, vẽ xuống trấn tà phù văn. Này thế giới đặc thụ, môn đạo không tốt thí chuyện, áp lực ở bên ngoài quá lớn. Cái đơn trạch là hắn xem đến vừa rồi này ma bệnh bệ trận, vây quanh bốn phía, sáng tạo một cái có thể lợi dụng khu vực. Sương cốt là này cái thế giới, này đó trấn vật là này ma bệnh bên ngoài mang đến. Thần tiên mang đến trấn vật, này bên trong ẩn chứa năng lượng, có thể nói cái người. Bên ngoài dùng này phương thế giới độ vật vây quanh, bên trong dùng thế giới bên ngoài trấn vật. Hắn hiện học hiện dụng, như thế nhất tới tại tòa nhà bên trong, liền sẽ lớn nhất trình độ phát huy chính mình phụ văn hiệu dụng. Biết rõ Mạc Xuyên rốt cuộc nghĩ làm cái gì à sau, ma bệnh thanh niên sắc mặt cổ quái, nói, còn có thể này dạng. Mạc Xuyên sững sờ, ám đạo cổ quái Suy nghĩ chính mình còn là cùng hắn học, hắn như thế nào lại dạ giọng nói, chẳng lẽ lại chính mình lại lượn sai? Miệng lẩm bẩm, thôi động phù văn, phù văn sáng lên, sắp thực là có thể dùng, kia liền chứng minh chính mình không sai. Này ma bệnh không thành thật, này thời điểm còn nghĩ loạn ta tâm cảnh. Như thế nhất tới, Mạc Xuyên còn cảm thấy chưa đủ thỏa, bắt đầu nghi thần thoại bên trong những cái đó lợi hại nhân vật, làm này ma bệnh luật lệ, định kế. Ma bệnh cuối cùng một đạo tâm lý phòng tuyến rốt cuộc bị đánh, bắt đầu thành thành thật thật công đạo. Cụ thể như thế nào hồi sự ta cũng không rõ ràng, ta chỉ là thu được mặt trên chỉ thị, thu thập xong đồ vật, tại trốn cũng liên huyền Đi hướng tinh không, tìm kiếm vĩnh sinh thời cơ. Trốn cũ. Mạc Xuyên nghe Trốn cũ, suy nghĩ là kia, bởi vì căn cứ hắn tiếp xúc đến, thuyền bên trên sợ là không chỉ có đời trước sở tại thế giới thần tiên, còn có mặt khác thế giới. Ma bệnh thanh niên gật đầu, nói, "Đúng, Trốn cũ, liền là ngươi thẩm nghĩ tiếc cái, ngươi hẳn phải biết, thôi phàm thân đề cập với ta khởi quá, bất quá ta không yên tâm thượng. Bên ngoài thế giới, hậu thế người vãng sinh kế hoạch ta còn là biết." Mạc Xuyên nghe nghiêm túc, gật đầu ý bảo Ma bệnh tiếp tục nói. "Này ma bệnh đem chính mình làm thành tương lai quá khứ thế giới qua tới người, bất quá cũng không quan trọng. Thế nhân đều nói đắc đạo phi thường." Thành tiên sau liền có thể không lão, không chết, vô thượng pháp lực. Ta không biết trước kia có phải hay không này dạng, dù sao ta không là, ta có thể cảm giác được tuổi thọ trôi qua, không thắng sợ hãi. Vừa vặn kia thời điểm, Lưu Truyền có Vĩnh Sinh chi pháp, có thể làm tiên gia vĩnh sinh. Một viên tiên đan vào bụng. Mạc Xuyên nghe được này sững sờ, sắc mặt cổ quái nói, kia viên tiên đan là độc dược. Ma bệnh thanh niên sững sờ, lập tức kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Ta đạo nhân thâm thụ này độc, lưu lại quyển sách bên trong ghi chép mặc dù viết mơ hồ, nhưng cất giấu rất nhiều tin tức. Hơn nữa tại đạo nhân, hơn phân nửa là chết. Mạc Xuyên không có trả lời, Ma bệnh sửa sang một chút suy nghĩ, tiếp tục nói, vĩnh sinh chi độc thịnh hành, độc như có tụỷ, mấy trăm năm liền đem thiên đình là tụng, mỗi người đều cùng si ngốc đồng dạng, khát vọng không chết. Đem kia đan dược truyền xuống người, bất an hảo tâm, ta cũng là thân bất do kỷ, cũng không muốn hại người, chỉ là mặt trên hấp bách, có chút bất đắc dĩ, nói lên tới ta cũng là số khẩu người. Mạc Xuyên lạnh lùng nói, ngươi khổ hay không khổ bệnh ta không biết, ta chỉ biết nói ngươi tội ác là thực đại thực. Ma bệnh thanh niên thấy Mạc Xuyên không ăn này một bộ, hừ lạnh một tiếng, nói, mà nghĩ muốn vĩnh sinh, lấy nguyên bản căn cốt thế giới căn bản không cách nào làm đến. Chúng ta chỉ có khắc tìm hư pháp, chỉ cần có thể vĩnh sinh, không từ thủ đoạn. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, ta hoài nghi thượng đầu người chỉ bất quá là khoác lên da, cấp người cảm giác thực làm người ta sợ hãi, như là có độ vật tiến vào bọn họ thân thể bên trong, đem bọn họ ăn không, xuyên bọn họ ra đi lại. Chương 434, chuyện xưa phiến diện tính. Chương 434, chuyện xưa phiến diện tính. Mạc Xuyên trong lòng có bị chấn động đến, bất quá hắn càng nhiều là không giải, an địa đan dược liền sẽ bị vĩnh sinh chi độc lấy nhiễm, này đó tiên gia là không phát hiện được kia thuốc có vấn đề. ly thuyết một lượng cá nhân ăn, nên phát giác đến vấn đề mới đúng, như thế nào lại làm vĩnh sinh chi độc lan tràn, đến mức độc hại chỉnh cái thiên đỉnh. Thần tiên nhóm đều là ngốc tử không thành. Thấy mạc xuyên thân sắc, ma bệnh thanh niên giải thích nói, ngươi căn bản không biết, kia đồ vật là thực đánh tử, có thể thêm sâu ngươi đối đại đạo cảm ngộ, liền phảng phất nháy mắt bên trong thai mắt thông minh, trước kia nghĩ không đến cũng có thể nghĩ ra được, rộng mở thông suốt. Trước kia mấy trăm năm đều nghĩ không phá nan đề, khả năng mấy ngày liền nghĩ rõ ràng, tự theo có vĩnh sinh độc, rất nhiều tiên gia đều đột phá nan quan, càng thượng một tầng. Cái này không thể không nói tham luyến này đồ vật, thần tiên cũng vô pháp thoát khỏi. Có thể là ai cũng không có nghĩ đến hậu quả như vậy nghiêm trọng, tựa như là bức bách người truy cầu vĩnh sinh đại đạo, một khi ngươi dừng lại truy tìm, ngươi liền sẽ cảm giác đến tuổi thọ ra tốc sói mòn. Ta cũng chỉ là một cái tiểu tiên, lệ thuộc vào dịch bộ, trưởng quản một ít bệnh nhẹ tác chứng, có thể tiếp xúc cũng không tính nhiều, chỉ biết nói vĩnh sinh chi độc làm tiên gia đột phá giang vực, nhưng cũng trở thành gông xiềng, ngươi cần thiết hướng tới vĩnh sinh. Mạc Xuyên vấn đáp, hậu quả là cái gì? Ma bệnh thanh niên nói, dịch bộ tiên gia yêu cầu bốn phía thu thập chứng bệnh, tìm này môn lý, thu thập số liệu, có cùng bộ tiên gia ý đồ đi phá giải vĩnh sinh chi độc, làm mượn liền chết tại nơi ở. Ban đầu thời điểm có thể nói là nhấc lên một trận khủng hoảng, cũng bởi vì kia lần khủng hoảng, chiếc không thiếu đồng liêu. Khủng hoảng sẽ ra tốc tuổi thọ trôi qua, làm người tại rất ngắn thời gian bên trong già yếu đến mức không thể tưởng tượng nổi. Mạc Xuyên hoãn sợ, chỉ cảm thấy này vĩnh sinh chi độc hảo sinh đã sợ. Có thể là ban đầu phát giác đến thời điểm, không nên ngăn cản này đồ vật tràn lan sao? Ma bệnh thanh niên cười khổ, nói, bởi vì quá mức tự tin, cảm thấy có thể khống chế, chúng ta có thể là tiên gia, thu thập thu thập thế gian đại đạo tồn tại, nghiên cứu quy tắc tồn tại, như thế nào lại tin tưởng có đồ vật có thể khống chế lại chúng ta. Mạc Xuyên chỉnh lý suy nghĩ. cũng liền là nói này, đó cái gọi là tiên gia là bởi vì chúng động. Biểu tình có chút cổ quái, bởi vì này cùng hắn dự liệu bên trong không quá đồng dạng, có chút quá trò đùa. Nói đơn giản điểm liền là một đám người chúng động, sau đó khắp nơi chạy tìm thuốc giải. Không đúng không đúng. Nay phỉ tiên gia chuyện xưa còn chờ khảo cứu, đi qua hiện đại vãng sinh người sự tình làm mạc xuyên biết, mỗi người góc độ xem sự tình đều là không giống nhau. Bất đồng giai cấp địa vị biết đồ vật, có thể nói là ngày đêm khác biệt, thậm chí có thể nói là hoàn không liên quan. Hiện tại vãng sinh người dân nghèo cùng người giàu trình bày, liền hoàn toàn là hai cái sự tình. Hơn nữa giảng thuật chuyện xưa nhân vật chính bản thân sẽ lấy chính mình góc độ đi náo bổ, náo bổ ra một cái vô cùng hắn cá nhân phong cách chuyện xưa tại đầu góc bên trong. Liên giống với này phỉ tiên gia, ngôn ngữ bên trong mãn là hèn mọn cùng cảm giác thân bất do kỷ. Nhưng mà chân chính chuyện xưa thật là thế này phải không? Chỉ có thể nói là trải qua dung chuyện, trước kia thần thoại chuyện xưa bên trong thần linh bắt đầu rời chỗ ở, theo thì ra là thế giới hướng mặt khác thế giới di chuyển. Nghe chuyện xưa hiểu biết này, mạch lạc liên tốt, cùng học môn nói hiểu biết này nguyên lý đồng dạng, mà xuyên cơ hồ tự động loại bỏ ma bệnh phỉ tiên gia lời nói bên trong thuộc về hắn chủ quan một bộ phận, một ít chủ quan cho giảng quan điểm. Trình cái quá trình không hữu dụng quá lâu thời gian, Phỉ Tiên gia vẫn luôn lấy dịch bộ góc độ đi dạng thuật liên quan tới chính mình chuyện xưa, làm chuyện xưa hiện đến thực phiên diện. Bọn họ theo nguyên bản thế giới một đường tiếp nhận mới đồng liêu, đi hướng cấp nơi, tìm kiếm vĩnh sinh cơ hội, tìm kiếm chế tạo vĩnh sinh chi độc tài liệu. Chuyện xưa cũng nghe, Mạc Xuyên cũng nên tiếp tục bước kế tiếp hành động, hắn vào đa bản sơn quyển mục đích đã đến, đến rồi đi. Còn nghĩ như thế nào mở miệng, bên cạnh ý chí trước tiên nhắc nhở, Mạc Tiểu Ca, phải hỏi hắn như thế nào theo này bên trong đi ra ngoài mới là thực tế, ngươi cá nhân, bản thân Mới là hết thảy thực tế các bạn, mà khác bất luận cái gì hư vô mờ mịt đồ vật, đều là ngoại vật. Bên cạnh ý chí nhóm đã thực suy yếu, bọn họ càng muốn biết là như thế nào đi ra ngoài, này đã thành bọn họ trong lòng chấp niệm, cũng là thực tình hy vọng Mạc Xuyên có thể rời đi nơi này. Nay phương tiên địa quá nhỏ, hắn không nên vây khốn người. Mạc Xuyên cảm thụ được bốn phía ý chí suy yếu, trong lòng rất là trầm trọng, còn có càng ngày càng nhiều bi thương. Nay đó ý chí nhiều nửa muốn tán, hiện giờ bọn họ đã là gượng chống, nghi chính mình rời đi, chờ chính mình rời đi nơi này, bọn họ phòng đoán liền sẽ tán. Chư vị tiền bối, đại ân ghi khắc, ta sẽ vẫn nhớ. Quân thuộc dàn mua thanh âm vang lên, mang vui mừng, nói: "Ban đầu chúng ta giúp ngươi, xác thực là xem chúng ngươi tiềm lực, muốn rựa vào ngươi lái đi kia chiến tuyến, rời đi nơi này, mang đến hy vọng." Chậm rãi lại bởi vì ngươi tiềm lực thực sự là kinh người, nhịn không được liền có yêu tài chi tâm, không muốn xem một cái có tài hoa người vẫn lạc tại này. Lại đến hiện tại, ngươi bắt cóc một vị thần tiên, cũng là cấp chúng ta này, đó lao ra hỏa một điểm nho nhỏ chấn động, mặc cho ai sẽ nghĩ tới ngươi tiểu tử sẽ bắt cóc thần tiên, ha ha ha. Mạc Khắc ý chí đều là phụ họa, luôn lưỡi bên trong có hưng phấn, có nhiệt huyết sôi trào. Mạc xuyên tất bọn họ quá nhiều kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Tại bọn họ tiềm ý thức bên trong, cảm thấy nếu như là Mạcuyên, kia khẳng định liền có thể làm đến. Thiếu niên dám bắt cóp thần minh, liền dám có hướng một ngày leo lên thiên đỉnh, lật tung kia cẩu mặt trời. Rời khỏi đây sau cẩn thận một chút, sống quan trọng. Đương nhiên, nếu như nhất định phải báo thù, kia liền cấp ta đánh chết một cái gọi Nguyệt Lưu tiên tử, cấp ta đánh chết kia cái ác phụ. Đúng, đánh chết kia cái ác độc nữ nhân. Ách, không biết vì cái gì à, thoại phong nhất truyện, đến mức họa phong đều thay đổi, vừa mới còn cùng ái khả thân tiền bối nhóm đột nhiên nghiến răng nghiến lợi lên tới, hơn nữa còn cực kỳ thông nhất. Nguyệt Lưu tiên tử lại là ai? Như thế nào trêu đến chúng nô. Ma bệnh thanh niên trong mắt nhất chuyện, nói, Nguyệt Lưu tiên tử ta biết, chính là nàng nghị kê chúng ta mới có thể chậm rãi ra tới, không cần trốn tránh đại đạo quy tắc, kéo dài hơi tản. Hắn chiếm cứ thứ nhất cái vãng sinh thân thể. Mạc Xuyên nghi ngờ nói, thứ nhất cái vãng sinh thân thể. Hắn suy nghĩ, trừ nguyên bản Mạc Xuyên, tại này phía trước còn có mặt khác người lần thứ tư hay sao? Lại hoặc giả hứa an bị Nguyệt Lưu tiên tử đoạt xá. Đoạt xá chính mình thân thể là một cái nữ nhân. Thật rõ ràng nghe được này, Phỉ tiên gia lời nói bên trong không có hảo ý, Mạc Xuyên tiếp tục dò hỏi hạ biết được, Nguyệt Lưu tiên tử cũng hứa an. cự hồ là hợp thành một cái. Lần thứ nhất vãng sinh thân thể chỉ có nửa cái đầu góc, đến mức gặp được rất nhiều trở ngại. Tăng thêm một tôn na mặt thần theo đuổi không bỏ, làm cho Hứa An mất đắc dĩ, thả ra Nguyệt Lưu tiên tử, cùng Nguyệt Lưu tiên tử dùng chung thân thể. Nửa cái đầu góc? kia không phải là nguyên bản mã xuyên thân thể. Ngược lại là đúng dịp, chính mình cùng chiếm cứ Hứa An thân thể kia vị, tất có một trận chiến, rốt cuộc chính mình này khác một nửa đầu góc, hắn hẳn là rất muốn. Con hào chính mình trốn đi tới, bây giờ nghĩ lại trốn tại này đa bản sơn quyển bên trong, là sao chờ sáng suốt lựa chọn? Chuyện xưa lại khái mạc xuyên hiểu biết, ngày bên trong quá trình cùng chi tiết đến chậm rãi tìm bòi. Chương 435. Cọ trà khách. Chương 435, cọ trà khách. Cụ thể tình huống còn đến hiểu biết càng nhiều, chậm rãi bổ sung. Đa Bản Sơn rời đi địa phương không tại này, tại khác một bên, này một bên là trung tâm, khẳng định không có người sẽ nghĩ tới khác một bên mới là huyền cơ sở tại. Rời đi thời điểm phải đi đến cầm Đa Bản Sơn quyển, tụng niệm chú ngữ, này cái thiết kế thập phần xảo diệu, người ngoài đều cho rằng Đa Bản Sơn chỉ có vào chứ không có ra. Ai đều sẽ không nghĩ tới, xuất khẩu liên bày tại kia, chỉ bất quá yêu cầu một ít thủ đoạn. lại chỉ có chúng ta biết. Khác một bên, kia liền là không có sương ngủ, những cái đó thôn tử sợ tại địa phương, chẳng lẽ lại là kia miêu giếng? Chỉ là này một lần ma bệnh phỉ tiên gia như thế nào cũng không chịu nói phương pháp, hảo tại khác một bên lò có ý niệm chuyển tới, nói hắn biết. Mạc Xuyên tìm đến lò, lò do hỏi Mạc Xuyên có thể hay không đem ma bệnh phỉ tiên gia giao cho hắn xử trí, hắn đem rời đi phương pháp báo cho Mạc Xuyên. Nay lò quả nhiên đối này phỉ tiên gia mưu đồ bất quỹ. Mạc Xuyên do dự rất lâu, đáp ứng xuống, nhưng tiền đề là lò bên trong đồ vật cùng hắn ký kết một cái không bình đẳng điều ước. Về sau Mạc Xuyên tại địa phương, lò nếu là cũng tại Tuần Thiết vô điều kiện nghe Mạc Xuyên. Lọ bên trong đồ vật đã ứng, tựa hồ thập phần bức thiết nghĩ muốn phỉ tiên ra. Mạc Xuyên đem phỉ tiên ra giao cho lọ, hắn thập phần cẩn thận sắp nhận lọ cấp hắn phương pháp có phải hay không thật, lại ba làm lọ phát thệ, đợi xác định là thật sau mới rời đi. Trận đấu cùng khác một bên ý chí nhóm cáo biệt, lại quay đầu qua tới, lọ trùng quanh sương mù thế nhưng không, phỉ tiên ra cùng lọ đều không thấy. Sắc mặt nhất biến, hắn vội vàng lên thuyền dò hỏi thôi thần tiên thi thể. Ngươi chỉ lo cùng này đó lao cốt đầu cáo biệt, ta ngược lại là thấy rõ, kia lọ đem phỉ tiên ra ăn, biến thành một cái nữ nhân bộ dáng, lặng lẽ lưu lưu đi. Ngươi muốn không kiểm tra một chút, ngươi trên người có phải hay không thiếu Đông Tây, không đổi theo nhanh một ít, ngươi sợ là thật muốn vĩnh viễn lưu tại này bên trong." Mạc Xuyên một lúc soát, không từ chán nổi cơn xanh khởi, theo phỉ tiên gia trên người cầm đa bản sơn bức tranh bị trọng đi. Kia lò đáp ứng chính mình như thế sảng khoái, thì ra là đánh đem chính mình nốt tại này bên trong một đời chú ý này, dạng hắn cùng chính mình định ra khế ước, chẳng khác nào không cần. Hừ lò. Không lo được mà khác, Mạc Xuyên rời đi phía trước không quên đánh thôi thần tiên thi thể nhất đốn, nhảy xuống tuy lớn, đối khác một bên chạy vội đợi đi tới đại nhạc thôn kia miệng giếng vị trí, quả nhiên thấy một cái nữ nhân. Tiên nữ nhân sắc mặt tái nhợt, một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng, mắt nhỏ mủi tẹt, xinh cũng không dễ nhìn. Thấy Mạc Xuyên qua tới, nữ nhân sắc mặt đại biến, nhảy lên liền nhảy vào giếng bên trong. Bung xuống đa bản sơn quyển. Mạc Xuyên cách thật xa hét lớn một tiếng, nữ tử đã nhảy vào giếng bên trong, đợi hắn vọt tới giếng phía trước, chỉ thấy nước giếng mặt bên trên phiêu đa bản sớ quyển. Tiên nữ tự sát thực nghe lời, bởi vậy Mạc Xuyên rất là ảo não, ám đạo chính mình hẳn là hô to một tiếng dừng lại không được lúc ních, mà không phải đem đồ vật lưu lại. Vội vàng ném xuống thùng mò lên đa bản sớ quyển, Mạc Xuyên hướng đại nhạc thôn bên trong đi. Không có dư thừa nói nhảm. Thôn dân nhóm thấy Mạc Xuyên trở về đều là không tự chủ qua tới. Mạc Xuyên tại sương mù bên trong tính không chính xác thời gian, khoảng cách đi sương mù bên trong đã nửa tháng. Mạc Tiểu Ca trở về, sự tình giải quyết như thế nào? Lao Trương gia phụ nhân tiến lên dò hỏi, lão lưu đầu kéo nhà mình nữa nhi cũng là qua tới. Mạc Xuyên mặt bên trên lộ ra tươi cười, nói, "Các vị thúc bá, tin tức tốt, có thể rời đi nơi này." Thôn dân nhóm đều là không giải, mặt bên trên mãn là nghi hoặc. Rời đi nơi này? Rời đi nơi này đi đâu bên trong? Bên ngoài tất cả đều là sương mù, dính sẽ chết người. bọn họ vẫn luôn hướng tới bên ngoài thế giới, nhưng từ tới chỉ là làm nghĩ, hiện giờ thật nói có thể rời đi nơi này, trong lúc nhất thời còn phản ứng không kịp. Mạc Suy nói, không là dọn nhà, là đi hướng bên ngoài thế giới, bên ngoài. Tôn tử bên trong người nghe vậy đều là sử sốt, mặt bên trên không có mừng rỡ, càng nhiều là kinh hoàng. Này này này, ngươi chờ một chút, ta đi tìm lão Trưởng. Đời đời kiếp kiếp đều cắm rễ tại này. Bên ngoài thế giới. Đối mặt bên ngoài thế giới, mọi người mặc dù dừng tới, nhưng càng nhiều là khủng hoảng, bất an. Nay ý vị bọn họ muốn dọn nhà, muốn đi một cái thế giới hoàn toàn xa lạ, muốn rời xa hiện tại an nhàn. Đi thích rưởng bên ngoài không biết, không biết mặc dù sẽ làm người hiếu kỳ, nhưng cũng sẽ khiến người sợ hãi. Mấy cái thôn tử thoại ngữ quyền tương đối trọng người qua tới, Mạc Xuyên lại một lần nữa nói một lần, này đó người đều là do dự, không, có biện pháp, Mạc Xuyên liền đem rời đi phương pháp nói cho bọn họ, cũng đem Đa Bản Sơn bức tranh lưu tại này bên trong Đa Bản Sơn bức tranh rời đi nơi này một chút, không có Đa Bản Sơn quyển liên không thể rời đi. Cho nên nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, chỉ có vào chứ không có ra cũng là đúng, bắt vào tới người cũng sẽ không mang bức tranh đi vào, đều là bị nhét vào tới. Mạc Xuyên biết thôn dân nhóm cần thời gian cân nhắc, thúc giục không đến, bất quá hắn đã đi vào đủ lâu, bên ngoài thế giới biến hóa tựa hồ rất lớn, được ra đi. Kiêu miệu giếng sở dĩ có nồng đậm linh khí, là bởi vì đáy giếng có pháp bảo, cùng đa bản sơn quyển là một bộ, nước giếng phao bảo vận, bởi vậy có linh khí. Mạc Xuyên tâm tình có chút thất vọng, lấy ra đa bản sơn quyển mở ra, dùng lò cấp hắn biện pháp, miệng lẩm bẩm, đem đa bản sơn quyển đắp lên miệng giếng. Hắn nhảy lên nhảy tại đa bản sơn quyển thượng, lại là chỉnh cái thân ảnh theo bức tranh xuyên ra ngoài, rơi vào giếng bên trong. Xem Mạc Xuyên rời đi, thôn dân nhóm đợi rất lâu mới đi lên đem bức tranh thu hồi tới. Suy nghĩ rốt cuộc đi hay không đi bên ngoài thế giới xem xem. Khoảng cách phía Tây Hà Nương 30 dặm vị trí có một chỗ thôn xóm, danh gọi Quan Tài Sắt Thôn. Hà Nương truyền xuống môn đạo, nhiều cùng thi thể có quan, này tạo quan tài tại những năm qua có thể là chất béo rất đủ, không thiếu bối quan tiểu nhị đều sẽ qua tới làm một bộ quan tài. Chỉ là này mấy năm thay đổi, những cái đó bối quan tiểu nhị đều không bối quan, còn không ít đến lui quan tài, thậm chí không cần tiền đều muốn đem quan tài ném lại nhi, tăng thêm trước kia hàng tồn, đến mức quan tài Sắt Thôn bốn phía đều đầy đầy quan tài. Nghe nói là Hà Nương bị tốt sạch, sông bên trong thi thể bị người lột đi. Này năm tháng liền thi thể đều là sao? Quan tài sắt thôn người không giải, chỉ biết nói ngày tháng càng ngày càng khó quá, rất nhiều trước kia đi ra ngoài xông xáo đều trở về, ai thanh thở dài, nói học đồ vật không cần, theo không kịp thời đại. Thôn tử bên trong người chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh kế, quán cụ tiệm cơm từ hôm nay phá lệ tới một vị khách nhân, ngồi tại kia cái cố lấy uống trà nước, cũng không điểm đồ ăn, lại làm một cái cọ trà. Này năm tháng ăn không nổi cơm, qua tới cọ nước trà không thiếu, lại không tốt ý tứ đuổi người đi, như thế nào cũng là khách nhân, lại không tốt kết một tri kỷ duyên. Nghĩ đến này sân khấu trưởng quỷ liền đến hòa khí. ngã nói, đều cái kia cái mạc lão già, tang tâm mịch cuồng, tang tận thiên lương, làm đủ trò xấu, quay đến đến nơi long trời lở đất, không được an bình. Liền thấy kia chính uống nước trà khách nhân phun ra một miệng trà tới, sắc mặt của quái. Trưởng Quý không vui, thầm nói, bại gia ngoạn ý nhi. Chương 436. Sự thượng lớn nhất có nội hiệp. Chương 436. Sự thượng lớn nhất có nội hiệp. Mạc Xuyên tự nhiên không là tới cọ trà, hắn tại Trung Châu bị buộc vào đa bản sơn huyện, đi ra lúc lại tại Thông Châu một chỗ sơn núi nhỏ thượng, cũng không biết vì cái gì a già tới sau liền cảm giác thân thể rất nhẹ. trình cá nhân đều khinh phiêu phiêu, đi hai bước đường kém chút bay lên đa bản sơn quận bên trong trọng lực là bên ngoài gấp mấy lần, tại bên trong thích hứng sau lại ra tới, trong lúc nhất thời khó có thể khống chế. Núi đá tựa như là đậu hũ làm, tùy tiện va chạm liền vỡ thành ra. Tại thích hứng một trận thân thể sau, Mạc Xuyên nhẹ cảm cảm giác đến bên ngoài thế giới không đồng dạng, cấp người cảm giác, thậm chí không khí đều không giống nhau, như là bị người đổi quá bình thường. Căn cứ ma bệnh phỉ tiên gia nói, sợ là đại đạo quy tắc bị thay đổi, bởi vậy cấp người cảm giác như vậy quá dị. Tại xác định hảo phương vị sau, Mạc Xuyên phát hiện chính mình tại phía tây hạ nương địa bản thượng. Liền muốn đi Hàn Nương kia bên trong, đi xem một chút mặt đen oa tử có hay không tại. Lúc trước tách ra lúc, hắn làm mặt đen oa tử đi tìm thi thể nhiều địa phương, âm sai lục soát thi điện truyền, thi thể nhiều địa phương khẳng định sẽ có âm sai. Phía Tây Hàn Nương thi thể nhiều nhất, khẳng định đến vất rất lâu. Chỉ là không nghĩ đến Hàn Nương thi thể đã sớm bị vơ vét đi, vơ vét sạch sẽ, bởi vậy Hàn Nương nguyên khí đại thường, bi thống không tôi âm sai trở về sau bắt đầu lục soát thi, lấy thi thể vị chủ hỏi nói, trực tiếp chẳng khác nào đoạn tuyệt. Không quản là Lương thi, Dưỡng thi, Cản thi, này chờ môn đạo đã không làm được. Hàn Nương thế lực tương đương với bị quét dọn không còn. chỉ lưu nàng một cây chạng chổng bước nhà. Hiện giờ còn sống sót, xem chừng cũng là bởi vì nàng là một con rồng, đối mặt khác người tới nói không dị dùng nơi. Rốt cuộc bọn họ cũng không biết, sống có thể hay không mài phấn. Một đường bốn phía thăm viếng, quan sát, nghỉ trước thăm dò rõ ràng thế cục tại hành động, bởi vậy nhìn thấy, là một đám môn đạo tản lùi. Liên loạt liên tiếp đại thần đều hồi hương hạ trốn tránh, bởi vì tà ma lão gia nhóm hiện giờ cũng trốn đi tới, trốn tại núi bên trong, trốn tại đám người bên trong. Vĩnh sinh thời đại tiến đến, tà ma lão gia nhóm nào dám càng rỡ, một đám người phát như bị điên, đến nơi tìm hôi. Rõ ràng chỉ rời đi 5 năm. lại cảm giác rời đi 500 năm đồng dạng, dường như đã có mấy đời. Hảo tại tầng dưới chốt người hoặc tà ma yêu quái, so với dễ chịu một ít. Bởi vì căn cơ không thể hư, này là chung nhận thức, chung gian mặt trên làm ra làm đi, còn là sẽ bảo lưu căn cơ. Tựa như là thích gán người lão già cũng sẽ giữ người, đem người dưỡng trắng trắng ậm ậm, dưỡng nhiều, kia liền ăn cũng hết. Than nhẹ một tiếng, Mạc Xuyên lấy ra một cái đại bạc bánh thả bàn bên trên, quay người rời đi. Vàng bạc tại này thế đạo, đối với Bách Tính tới nói còn là cứng rắn tiền tệ. Trường Quý thấy ngân bánh con mắt đều lượng, khóe miệng cười ức chế không nổi, vội vàng theo quẩy hàng kia ra tới. đem tỏi bạc tắt tay áo túi bên trong. Hoa hoa cấy vợ tiền có, có thể thật là người của ta. Mạc Xuyên đi tại đường bên trên, lại là nghe được không thiếu chửi mắng hắn thanh âm, cái gì đều quấy Mạc lão gia, tiểu A Nhi không hảo hảo ăn cơm đều quấy hắn, nói là bị Mạc lão gia hạ chú. Ngươi nương, những cái đó thu nợ rốt cuộc cấp ta rộn nhiều ít nước bẩn. Trong lòng chửi mẹ, Mạc Xuyên bình tĩnh mặt hướng ngoài thôn đi, quyết định phương hướng hướng thành phong trấn đi. Tiểu nửa canh giờ sau, Mạc Xuyên đi tới thành phong trấn bên ngoài, thị trấn bên trong y mắng, bóng người đều không hai cái. Trong lòng chầm xuống, Mạc Xuyên nhanh lên hướng vào thị trấn. thì trấn ngược lại là không có cái gì thay đổi, liền là người ít đi rất nhiều. Hắn đi tới tệ gia sở tại địa phương, này bên trong đã rời trống, phòng ở đều bị hủy đi. Xe nhẹ đường quen tìm đến Thanh Phong lão gia hang động, thò đầu một xem, hảo tại này thanh xả còn chưa đi, trốn tại động bên trong. Mạc Xuyên đến tới có thể đem Thanh Phong lão gia dọa gần chết, gọi thẳng vậy không tốt. Do hỏi một phen mới biết được, này hóa cho là có người giả trang chính mình tới giết hắn mãi ơi. Lần trước Mạc Xuyên tu lễ, Thanh Phong lão gia có thể là không ít chỗ cẩm, tu vi cũng là tăng mạnh, đã độ tâm giai. Xích giai có thể là hương bánh trái, hắn đối ngoại không dám lộ ra. Sương còn là Bạch Gia, không phải đã sớm bị bắt đi. Ngươi không lẽ chết sao?" Đợi sắp nhận trước mắt người là Mạc Xuyên, Thanh Phong lão gia nhất kinh nhất sợ nói nói. Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, nói: "Ai nói ta chết?" Thanh Phong lão gia nói, "Trung Châu kia một bên chiều tới, nói Mạc lão gia bốn phía làm loạn, bị bọn họ bắt giết. Hiện giờ đến nơi đều truyền Mạc lão gia nói xấu, rất nhiều ác sự lận. Hồi trước Ai Lương Sơn ra sự tình, chết rất nhiều lão gia, ra, ra rất nhiều quái sự, cũng là nói Mạc lão gia tác quái." Mạc Xuyên phiên một cái liếc mắt, nói: "Ta đều chết còn thế nào làm quái?" Thanh Phong lão già nói, "Này sự tình xuất hiện rất nhiều lần, chết còn không có hồn nhi sao? Hồn tà quái, lớn lao lén lút, bất thường vô cùng. Hồn nhi không còn có linh sao, nhất định là có yêu nhân ám bên trong cung phụng Mạc lão gia, khiến cho còn có tàn linh không tan, làm hại thế gian, tội ác chồng chất. Dù sao một có sự tình liền đem ngươi kéo ra tới thúc dục nhất đốn, ta lại không là không nhận tức ngươi, tự nhiên không tin mấy đó, khẳng định là vu oan háng hại. Vừa rồi xem thấy ngươi, ta liền biết ta xong, khẳng định là có người muốn làm thì ta, cẩm ngươi không nổi." Mạc Xuyên có chút im lặng, chấp chính mình đi vào đa bản sơn trốn tránh phách dục. Những cái đó thu nợ người là một điểm chưa thả qua chính mình à, chính mình thành lớn nhất có nội hiệp. Thế ra người đâu? Bị lần trước cùng ngươi tới kia lão đầu tiếp đi, kia lão đầu tựa hổ có chỗ dựa, sống đứng hảo, sợ có người trả thù, ta gánh không được, liền đem người tiếp đi. Thanh Phong lão gia nói là giải lão hán, xem bộ dáng là mặt đen oa tử tại âm gian đứng vững gót chân, hộ kia giá tôn. Biết được đại gia đều vô sự mạc xuyên cũng là tụng một hơi. Mạc xuyên nói, có hay không có cái nào lão gia là đối ta các loại làm bận, nghe được ta giằng ngửa ngửa tay. Thanh Phong lão gia mặt bên trên lộ ra hờ nghi thần sắc, nói, có, bất quá thực lợi hại. Thanh giai đại lão già, hơn nữa trên người chỉ ít 30 cái hồn phách cùng tồn tại. 30 cái hồn phách. Mạc Xuyên Dọa nhảy một cái, bất quá ngược lại lại bình thường trở lại. Nguyệt Lưu tiên tử kế hoạch hắn là biết, mục đích là vì tôi động vãng sinh chi đạo, đem trốn đi tới thần tiên nhóm một đám thạ gia tới. Tựa như là này trên đời nhiều ra thật nhiều cái thiên diện lang quân, bất thường vô cùng. Kia liền hắn, tại kia. Thanh Phong lão gia mặt bên trên hồ nghi càng trọng, nói: "5 năm, năm trước ngươi độ ngũ giai, 5 năm, năm sau đến thanh giai." Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, tu vi khí thế nháy mắt bên trong hiện lộ. Thanh Phong lão gia kinh ngạc nói: "Nha, Đỏ Lục giai trưởng nhất gia gia." Có thể thật là tiền đồ lạm, ngươi này năm năm tại ngủ ngon hay sao?" Mạc Xuyên xem Thanh Phong lão gia, nói, "Ngươi đi theo ta, làm ngươi xem xem ta này năm năm có phải hay không tại ngủ ngon." Hắn mang Thanh Phong lão gia ra, ra thị trấn, đi tới một chỗ Sơn Phong thượng. Sơn Phong là gần đây có dãy Hắc Thạch sơn, núi bên trên Hắc Thạch cứng rắn hết sức, so cương thiết còn cứng rắn gấp mấy lần. Mạc Xuyên chỉ một khối đại Hắc Thạch hỏi nói, "Này là cái gì?" Thanh Phong lão gia không giải, biểu tình ngây thơ, thành thật trả lời nói, "Hắc Thạch khối." Mạc Xuyên gật đầu, một quyền xuống đi, kia truyền luôn so cương thiết còn cứng rắn tảng đá, vài một tiếng nổ tung thành phấn vụn. "Hiện tại là cái gì?" Hắc thạch khối vụn. Thanh Phong lão gia nói xong sững sờ, mặt bên trên lộ ra kinh sợ, cái này cần bao nhiêu lực khí mới có thể một quyền đánh nát hắc thạch a, quả thực không phải người. Nay căn bản không là người có thể có được lực lượng. Ta đã hiểu, này hắc thạch có vấn đề. Nói xong Thanh Phong lão gia một đầu đối một khối hắc thạch đụng tới, vang một tiếng, ngắt đi. Chương 437, Hồ lão gia. Chương 437, Hồ lão gia. Ngược lại là không nghĩ đến này Thanh Phong lão gia tới này ra, cấp mạc xuyên đều xem sử sốt. Chậm rãi thu hồi cái cảm, giữ im lặng đem Thanh Phong lão gia gánh trở về thị trấn, ném động cửa ra vào. Một lát sau, Thanh Phong lão gia dùng cái đuôi bộ mặt, yếu ớt tỉnh lại. Tại Quá Lương Sơn, hướng tây 130 dặm, ngươi xem một tòa núi bên trên có một tòa cung điện, kia liền là. Kia thanh giai lão gia họ hô, tên không biết, chỉ biết nói gọi hô lão gia. Trên người hơn 30 hồn, cũng liền báo trước hắn có ba mươi mấy loại môn đạo, hiện giờ thu nợ rất nhiều đều trở phụ nguyệt lưu tiên tử, cho nên như vậy này dạng, cũng không có người thu nợ. Tuy nói ngươi quyền đầu cứng, nhưng cũng phải cẩn thận một ít, ba mươi mấy loại môn đạo, không chừng liền có bất thượng. Biết vị trí, Mạc Xuyên khởi hành hướng Quá Lương Sơn đi. Trừ nửa tay, Mạc Xuyên càng muốn biết, còn là kia cái gì nhiều hồn dùng chung một thân biện pháp. Này cái gì hô lão gia, trước kia nghe đều chưa từng nghe qua, khẳng định là đằng sau mới thò đầu ra. Hắn chạm khô nhục lĩnh lao ra sau, như vậy nhiều đặc lễ, thông châu có điểm danh tiếng đều tới, có thể chưa từng nghe qua cái gì hô họ Thanh gia đại lao ra. Lấy mạc xuyên hiện tại tốc độ, không quản là chạy còn là lợi dụng tự thân pháp lực đằng không phi hành, đều không cần quá lâu thời gian đi tới quá lương sơn, đỉnh núi có dễ thấy cung điện, cung điện bên trong bóng người đông đảo, lại là có không ít người. Lại bên dưới cung điện phương còn có rất nhiều phong ốc kiến trúc, không thiếu hán tử chính tại làm việc nhà đông. Không có vọt thẳng đi vào đánh người, rốt cuộc ba mươi mấy loại môn đạo Tăng thêm nhiều hồn dùng chung một thân biện pháp, Mạc Xuyên cũng không lạ tự tự biết. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, này là ra tới thủ chiến, phải cẩn thận ứng đối. Thay đổi tự thân dung mạo, Mạc Xuyên đi tới núi bên trên, nghĩ trước tìm người làm điểm tin tức. Phổ thông người không được, biết quá phía diện, phổ thông người biết đều là mặt trên muốn để người biết, tự lực, hoặc giả không trọng yếu đường bên trên có lao đầu tại giáo nhà mình tôn tử làm việc nhà nông, giáo thực tự thế. Này rau hẹ như thế nào cắt ta, vị trí rất quan trọng, đến cách 2-3 cm vị trí, không thể quá thấp bị thương nó căn, không thể quá cao giữ lại lá. Các không thể lập tức tới nước, đến làm bọn họ hoãn một chút. Hoàn lại đây sau lại đuối nước. Một cha một cha cắt, cắt một cha dài một cha, càng cắt càng vượng, càng dài càng trắng. Mạc Xuyên theo bên cạnh đi qua, chỉ cảm thấy này cắt dao hẹn, cũng là một môn học vẫn đi tới núi bên trên, trộm đạo sờ đi vào cung điện bên trong đi, không có người chú ý đến hắn. Có thể tại cung điện bên trong hầu hạ hô lão gia, hẳn là biết cái gì, còn nữa hô lão gia là một cái nam nhân, cho nên Mạc Xuyên tuyển một cái hảo xem giai mập tử. Nam nhân mà, đều hiểu được, như vậy béo nữ tử, hô lão gia sợ là rất khó không tâm động, người bên gối biết khẳng định nhiều nhất. Mê hoặc nữ tử sao? Mạc Xuyên một hỏi, quả nhiên cùng chính mình nghĩ đồng dạng. Này nữ tử cùng hô lão gia thật là có cái loại quan hệ, hơn nữa hô lão gia yêu thích nói ngọng lại nói, "Này nữ tử biết không thiếu." Thì ra là này hô lão gia trước kia căn bản liền không là thành giai, 5 năm trước thậm chí chỉ là một cái đỏ nhứt giai. Mạc xuyên vào đa bản sơn quận sau không lâu, Nguyệt Lưu tiên tử liền đẩy ra nàng cái gọi là vĩnh sinh pháp môn, thông châu này một bên là áp dụng nhanh nhất, chúng châu kia một bên còn tại quan sát thời điểm, thông châu này một bên đã dứt điên. Này hô lão gia vừa dỗ vừa lừa, đem khắc một vị cùng giai mại thành vấn, hưởng thụ này tài nguyên sau, đi tới nhị giai Lúc sau không ngừng dùng cùng loại biện pháp, lựa gạt mặt khác người, nói cái gì cùng nhau vãng sinh, cuối cùng cùng nhau vĩnh sinh. Hắn thành tiên gia, trên người đều là tiên thịt, cắt một khối thịt chính là tiên thịt, tiên thịt dày ra một người tới, chính là tiên thể đến lúc đó lại đem mặt khác người hồn thả ra tới, liền có thể cùng nhau thành tiên. Chậm rãi, này hô lão gia liền thành thanh giai đại lão gia. Thành thanh giai đại lão gia, tự nhiên chính là giống chống khuê chiến tu sửa cung điện, hưởng thụ một phen. 5 năm thời gian theo đọ nhất giai đến thanh giai, này biện pháp nếu như cuối cùng thật có thể thành, thật sự là một cái hảo biện pháp đáng tiếc cũng không thể Vãng sinh 4 lần là thành tiên nhà mỗ chốt, nhưng ngươi vãng sinh 4 lần, liền rơi vào thần tiên nhóm âm u. Lần thứ 4 vãng sinh lúc sau, ngươi thân thể liền sẽ bị lấy đi, không thuộc về mình nữa. Mạc Xuyên trộm đạo sờ ẩn vào nội điện, phát hiện kia cái gọi là hô lão gia. Nội điện trống rỗng, chỉ có hô lão gia một người, tựa hồ tại vội vàng thu dọn đồ đạc, xem bộ dáng muốn đi đâu. Này hô lão gia là cái trung niên người, mặt đầu vuông tròn thân cao chí thước, xuyên lại hắc áo khoác. Mạc Xuyên thể nội lở dập tắt, thân thể không chết không sinh, cẩn thận đi qua, lại phát hiện kia hô lão gia miệng bên trong nói thầm, là tại mắng chính mình. Mặt bên trên một đèn đang giắt tay bên trên không tiện tay côn, nháy mắt bên trong thể nội lô hỏa điệp đốt, quanh thân khí huyết trào lên, khủng bố khí thế phô mở, đấm ra một quyền. Quyền phong khoái động, kia hồ lão gia cũng không hổ là thánh giai, phản ứng cũng không chậm. Rốt cuộc mấy chục cái hồn phách nhất thể, mắt nhìn sáu hướng hai nghe tám phương đối này tới nói không khó. Nháy mắt bên trong liền xoay người lại qua tới, biểu tình dữ tợn, đối mạc xuyên cũng là một quyền. Thứ đầu ra đạo trích chi đồ. Hai quyền chạm vào nhau, vang một tiếng, cùng với ca ca thành vàng, kia hồ lão gia toàn bộ cánh tay vặn bẹo, xương cốt liên tiếp vỡ vụn. Mặt bên trên dữ tợn nháy mắt bên trong biến thành kinh sợ. Hồ lão gia lảo đảo lùi lại, kinh hô ra tiếng. Mạc Xuyên ra một quyền, hơn nữa không dùng toàn lực, đại khái 3 thành lực, hắn tại thử chính mình lực lượng, tại này một bên đại khái có nhiều lớn. Hồ lão gia lui ra một khoảng cách, xem Mạc Xuyên mặt, mặt bên trên âm tình bất định. Sao phải giấu đầu lỗ đuôi, phấn làm Mạc lão gia bộ dáng, ngươi nếu là nghĩ thu ta, ta mệnh cấp ngươi chính là. Chúng ta cùng nhau vãng sinh, tìm kiếm vĩnh sinh đại đạo. Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, trước kia tìm mọi cách thay đổi dung mạo, chỉ sợ người khác nhận ra chính mình. Hiện giờ đỉnh chính mình mặt khắp nơi chạy, vậy mà đều cho rằng chính mình là giả. Ta phấn ta chính mình. Mạc Xuyên trong mắt chuyển động, trầm rãi nói, "Hồ lão gia tại tu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi đâu?" Hồ lão gia nói, "Đi Trung Châu, bái kiến Nguyệt Lưu tiên tử, Nguyệt Lưu tiên tử chuẩn bị truyền pháp, giáo chúng ta như thế nào vãng sinh, theo lần thứ nhất đến lần thứ tư, nhanh nhất phương pháp." Mạc Xuyên nói, "Đối chính mình không chỗ tốt, như thế nào sẽ giáo người khác vãng sinh, đều không nghi ngờ sao?" Hồ lão gia nói, "Tiên nhân truyền đạo, có cái gì hảo hoài nghi, tiên gia đều đích sinh, còn yêu cầu cái gì chỗ tốt, Nguyệt Lưu tiên tử có đại từ bi tâm, chúng ta làm cùng cấp nuôi dưỡng chi." Mạc Xuyên gật gật đầu, nói, "Cuối cùng một cái vấn đề, ngươi vì cái gì a như vậy hận Mạc lão gia?" Ta nghe ngươi vừa rồi vẫn luôn tại mắng Mạc lão gia. Hồ lão gia nhíu chặt lông mày, một lát sau lông mày giãn ra, khí tức càng thêm lạnh lẽo, hắn trên người có 40 nhiều đạo khí tức hiện lộ, chỉnh cái nội điện trong lúc nhất thời âm khí âm u, âm phong bắt đầu. Hắn tay bên trên thương thế cấp tốc hồi phục, trên người quần áo bụi một tiếng phá vỡ, nửa người trên làn ra cổ động, tôn gia từng gương mặt một tới. Ngươi là Mạc lão gia người ủng hộ. Kẻ xem tới cùng ngươi là nói không thông. Mạc Xuyên cảm ứng đến bốn phía âm phong, không tự chủ có chút khẩn trương, nhưng lại cảm thấy buồn cười. Có khả năng hay không, ta liền là ngươi miệng bên trong Mạc lão gia. Hồ lão gia nói, "Kia càng tốt, Mạc lão gia sự tích đã sớm bại lộ, một cái mua danh chuột tiếng ác đồ, ngươi muốn thật là Mạc lão gia, ta liền đánh chết ngươi." Chương 438, tư toán. Chương 438, tư toán. Mạc xuyên nghe rõ, "Này Hồ lão gia còn là không tin chính mình là chính chủ, xem ra chính mình tại đại chúng trong lòng, thật là chết thấu đấu, liền thừa hồn linh làm nhiều việc ác, âm hồn bất tán." Bất quá Hồ lão gia như vậy hận chính mình, rõ ràng không là bởi vì chính mình thanh danh, hắn tựa hồ là trước kia gặp qua chính mình. Bất quá, này Hồ lão gia thanh danh cũng không hảo chỗ nào đi, chính mình là bị oan uổng. Này hóa cũng không là bị oan uổng, ác công hiển hách. Hai người các tự khởi thế, đều là chuẩn bị thuộc hạ thấy thật trương, làm thật. Nguyệt lưu tiên tử truyền thừa biện pháp rất giống là thiên diện lang quân na tiên diện biện pháp, chỉ bất quá sửa một chút, biến thành nhất thể dụng chung. Này đó người đường đi hẳn là không có na tiên diện như vậy tàm môn, nhưng còn là phải cẩn thận, để tránh thật đụng tới khó chơi chủ. Mạc xuyên hai chân như cắm rễ đại địa, trên người khí huyết trào lên, thể nội truyền ra như truy cổ đồng đồng thành vàng, trên người các nơi có đèn lồng hư ảnh, ẩn ẩn có hồng quang hiện lên, thể nội pháp lực tuôn ra. Giống như tới tự man hoang cự thú Cái cổ khủng bố nhục thân lực lượng tự mạc xuyên trên người tản phát ra, áp đến không khí chung quanh vang lên ken két, ẩn ẩn và mèo. Hồ lão gia Huệ Thái Dương vị trí ngồi gần xanh, thấy thế trong lòng kinh nghi không chừng. Thằng nhãi này rất mạnh. Đáng tiếc là nhục thân mạnh, nhục thân môn đạo không ra gì, theo phía trước là, hiện giờ cũng là. Hồ lão gia soi lưng lờ mờ, đen ngòm, cùng với âm phong thổi qua, phát ra tiếng o o âm. Không bao lâu này soi lưng trống rống giải ra một con mắt, tiếp theo là hai chỉ, ba chỉ, bốn cái. Mật mật ma ma trong mắt trống rống ép ra ngoài. Không chỉ có như thế, tại mật mật ma ma trong mắt bên trong, còn có một đạo bóng người tồn tại. Kìa bóng người giấu tại trong mắt Chu Gian, đen sì một đoạn, khí tức quỷ dị. Từng cái trong mắt bị bị âm phong thổi lung la lung lay, kêu o o tiếng gió lại tựa như tiếng khóc, nghe nhân tâm phiền ý loạn. Mạc xuyên thể nội hồn phách bốc khí quang, ẩn ẩn có dấu thể mã già suy thế. Hắn tại Đa Bản Sơn quyển bên trong ngày ngày tụng niệm giữa hơn pháp, mặc dù tại Đa Bản Sơn bên trong cảm giác không rõ ràng, ra tới lại là cảm giác hồn phách lớn mạnh không biết nhiều ít, sắp thành thật tông. Không tích nửa bước không cứ thế ngàn dặm, 5 năm giữa hơn pháp, còn là tại Đa Bản Sơn quyển bên trong trọng áp chi hạ mà thành, này loại tinh thần công kích đối hắn ảnh hưởng đã cơ hồ rất nhỏ. Thấy kia hồ lão già môn đạo quỷ dị Hắn trong lòng không hiểu hưng phấn, chiến ý tăng tăng dâng lên, liền xem xem nhục thân luyện tới đỉnh phong, rốt cuộc có thể hay không một quyền đánh nát môn đạo. Cũng liền tại hạ một khắc, kia hồ lão gia hét lớn một tiếng, sau lưng mật mật ma ma trong mắt tóe ra hồng quang, những cái đó hồng quang mang tà tính, phản phật nhiễm phải liền sẽ bị nảy thốt vệ, xé nát. Hơn phấn nửa trong mắt như lục lạc đồng dạng lay động, theo sát hồng quang lúc sau phóng tới Mạc Xuyên, kia đạo bị hồng quang chiếu hồng đồng đồng thân ảnh cũng là dấu tại trong mắt đằng sau, trộm đạo sợ lao đến. Mạc Xuyên hừ lạnh một tiếng, thể nội tinh thần lực lượng bắn ra, làn da hạ lộ ra kim quang, những cái đó hồng quang chiếu vào kim quang hạ. Ngáy mắt bên trong phá toé mở, nhiều không đến hắn bảy may. Những cái đó trong mắt vọt tới, trong mắt bên trong tơ máu phun trào, những cái đó tơ máu như từng đầu huyết sắc côn trùng, lại là chạy ra, du động tại hồng quang bên trong, tuôn hướng Mạc Xuyên. Mạc Xuyên chân bên trên dùng sức đạp một cái, dưới chân một khối mặt đất nháy mắt bên trong sụp đổ, san nhà gạch như giống như mạng nhện hướng bên ngoài quét tán. Lại là một chân, bay một tiếng, vỡ vụn sàn nhà đá vụn bị chấn lên tới, Mạc Xuyên một chưởng đánh ra, bốn phía không khí bị chụp ba ba vang rền, đá vụn tung bay, đem những cái đó huyết sắc côn trùng cùng trong mắt, khoảnh khắc đánh nát, nổ tung thành huyết vụ. Lại vung lên chưởng Đánh ra cửa phòng, Huyết Vũ nháy mắt bên trong bị thổi ra, tại nội điện tường bên trên xông ra một cái hố, chen ra ngoài. Hiện giờ nhập thân lực lượng, giơ tay nhấc chân gian đều có khủng bố lực lượng, nếu thật có thể đến đỉnh phong, đủ để hủy thiên diệt địa. Huyết Vũ qua sau, kia đạo bị chiếu phát hồng thân ảnh đến Mạc Xuyên phủ cận, kia thân ảnh đến phủ cận, Mạc Xuyên lập tức liền nghe được bên thai có tiếng hồn nào, phản phất vạn ngàn người tụng niệm Tích Văn. Nay loại tình huống, cùng đối mặt Phỉ Tiên gia có chút tương tự, này thân ảnh tựa hồ cùng những cái đó thần tiên có quan. Chẳng trách này hô lão gia nói chuyện như thế cũng. Không dám khinh thường, vội vàng tôi động thể nội lô hỏa, đem lò đốt đến nhất vượng. Mệnh Diễm chi thủy dũng nhập thân thân, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, làm thân thể có thể tùy thời được đến mệnh diễm chi thủy dễ chịu, sinh cơ mạnh mẽ. Nhưng mà đấm ra một quyền, kia thân ảnh thế nhưng là ứng thanh phá toái, bị trực tiếp giật đi. Mạc Xuyên nhìn ra, lập tức hiểu được, hắn phóng tới khác một bên vừa rồi hô lão gia chỗ đứng, nơi nào còn có hô lão gia thân ảnh. Cùng kia sương mù chạy ra ngoài, kia hô lão gia có thể khởi nhà, dựa vào liền là một chương miệng ra, miệng lưỡi công phu mới là hắn thật môn đạo. Vừa rồi tại kia kéo đường này, dạ vợ dạ vịt, kỳ thực tại nghĩ như thế nào chạy trốn. Mạc Xuyên vội vàng lao ra Quả Nhân thấy chân trời còn có Hồ lão gia thân ảnh, còn không có chạy ra đi bao xa. Mà chạy ra đi Hồ lão gia quay đầu một xem, thấy Mạc Xuyên đã phát hiện hắn, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng hô to, "Mạc lão gia tới, Mạc lão gia tới, mau tới tiêu diệt toàn bộ Mạc lão gia." Theo hắn gọi thanh, quả nhiên bốn phía sơn lâm bên trong toát ra tà ma đầu, một đám khí phấn đi đứng, nhao nhao gầm thét. Muốn không làm Mạc lão gia, bọn họ nhật tử như thế nào sẽ trở nên như thế hỏng bét, ngày càng sa sút. Tuy nói hiện tại như trước kia không kém quá nhiều, nhưng nguy cơ đại, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, liền sợ bị chụp tới mại ơi. Chỉ là bọn họ mới vừa chuẩn bị động tác, điện thấy một đạo thân ảnh theo khắc một bên bắn nhanh mà tới, ven đường sông ra một đạo bạch ngân, hạ một khắc liền đụng vào kia hồ lão gia trên người. Rất kỳ quái lạ, không có thanh âm, lại hoặc giả thanh âm tới rất chậm. Không xa nơi một tòa đỉnh núi ầm vang nổ tung, hòn đá bắn bay, ngọn núi sụp đổ, tiếp theo mới là oanh long tiếng vang truyền đến. Mới vừa nhấc lên ra hỏa chuẩn bị làm Mạc lão gia, tà ma nhóm thấy thế, ném ra hỏa nhanh lên chạy trốn. Kia nơi sụp đổ sơn phong thượng, đống đá vụn bên trong, Mạc Xuyên đem đại miệng phun máu hồ lão gia lao ra tới. Hồ lão gia hoa phun ra một ngụm máu tới, hắn trên người bốn mươi nhiều nói hỗn phách. Vừa rồi vì cản Mạc xuyên một quyền, thế nhưng chết 30 mấy cái, có thể nói khủng bố. Mạc xuyên nghe kia hô lão gia hô to, sợ gây ra sự cố, tinh thần căng cứng hạ toàn lực xông ra tới, một quyền hô lão gia đánh bay, đực vào một tòa núi bên trên, không nghĩ đến núi sập. Hiện tại nói nói, vì sao như thế hả ta? Hô lão gia đại khẩu thở dốc, khí tức bị bại, mắt bên trong mãn là kính khủng, nói: "Thanh phong trấn tệ ra gặp nạn, phụ mệnh ti đến, có một người là ta thân ca ca." Hắn chỉ là phụ mệnh ngành sự, Mạc lão gia không phân tốt xấu, đem này giết, ta hận hắn, có gì không thể. Mạc xuyên nghe vậy gật gật đầu, nói: "Kia liền là ngươi ta tư toán." Hồ lão gia tựa như hồi quang phản chiếu, mặt bên trên mặt mày tỏa sáng, hỏi nói: "Ngươi thật là Mạc lão gia?" Mạc Xuyên nói: "Là." Phản phất là trong lòng có đáp án, Hồ lão gia nằm mặt đất bên trên không động tĩnh, không một hồi nhi lại xuống lại, thấy Mạc Xuyên còn chưa đi, sắc mặt chấp nhận. Giải quyết Hồ lão gia, giải quyết hiện trường, Mạc Xuyên nhanh chóng rời đi, cũng không lâu lắm, hai đạo ý thức buông xuống lại bên trong. Này bên trong một đạo thanh âm mở miệng, nghe nói là Mạc lão gia tới. Chương 439. Lý nhất chu lý giải. Chương 439. Lý nhất chu lý giải. Trung Châu buổi phủ Bùi phủ chỗ sâu có một tòa tiểu miếu, như là Hương Giã cung phụng Giã thần tiểu miếu, rất nhỏ tự phá. Hơn 10 đạo thân ảnh mơ hồ chen chúc tại miếu bên trong, xì sao bàn tán. Có thân ảnh nói, Thông Châu kia một bên thu nợ người chuyển lời, Hư Hư Thật thực, thực Mạc lão gia trở về. Bùi gia đèn bên trong tiên nghe vậy cười lạnh, nói, "Mạc lão gia trở về, còn Hư Hư Thật thực, thực, thật thua thiệt bọn họ nói được." Phỉ tiên gia hiện giờ liền tại Đa Bản Sơn quận bên trong, kia Mạc lão gia làm sao có thể ra tới? Lại không nói như vậy nhiều năm đi qua, Mạc lão gia có phải hay không sớm đã chết ở bên trong, Phỉ tiên gia cũng đi bước tranh bên trong, nếu như thật đụng tới Mạc lão gia, bóp chết Mạc lão gia giống như bóp chết con kiến như vậy đơn giản. Mạc Khắc thân ảnh này vậy, đều là gật đầu, này lời nói ngược lại là không sai. Tiên gia từ đầu đến cuối là tiên gia, bọn họ này đó thu nợ người, thế nhân mắt bên trong vô địch tồn tại, nhưng mà đối diện với mấy cái này tiên gia, lại là chỉ có thể than thở. Lại về tới kia cái muốn bị chi phối thời đại. Thời đại dòng lũ tựa như bánh xe lăn lăn mà tới, không có người có thể ngăn cản, cũng không có người có thể chỉ lo thân mình. Phỉ tiên gia nói, kia đồ vật lấy Hắn liền sẽ đoạn tuyệt đa bản sơn quyền bên trong hết thảy sinh cơ, bước tranh bên trong thế giới sẽ tan rủi, đến lúc đó chỉnh cái đa bản sơn thế giới hoại tử. Mạc lão gia không khả năng sống, sợ là ai nghĩ cầm Mạc lão gia con hắc qua đi, hơn phân nửa là báo thủ. Tự theo chúng ta cầm Mạc lão gia con hắc qua, Mạc lão gia thanh danh liền càng ngày càng tốt dựng, dân gian không biết nhiều ít đánh Mạc lão gia danh tiếng làm ác, không cần để ý. Âm gian, mặt đen oa tử chính tại chèo thuyền, thân xác có chút mỏi mệt, vô lực đem thuyền bên trên thi thể ném tới thuyền phía dưới. Dùng âm gian lời nói tới nói, hắn hiện tại này loại hành vi, kêu lên ban. Mỗi ngày cố định thời gian làm sự tình không sai biệt lắm, cơ bản thượng liền là lặp lại làm, như thế xuống tới, chỉ làm mặt đen loa tự cảm thấy tinh thần mỏi mệt mỏi, ý chí hoàn toàn không có. Từ khí nặng nghề thi thể ném xuống, cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền sóng lại, chóng mắt chuyển động, tứ chi giãy giụa đứng lên, biểu tình chất phác liền bắt đầu thác thuyền. Thuyền tốc độ lại nhanh một phần. Thả xong thi thể, mặt đen loa tự chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi nhi, dùng âm gian cách nói, gọi nghỉ trưa. Gần nhất thi thể không như vậy nhiều, có thể nghỉ ngơi một hồi, còn là hạ nương kia bên trong thi thể nhiều, có thể là hạ nương không biết bao nhiêu năm tổn, đều bị âm gian vơ vét, cũng là thật thảm. Cũng liền tại nãy lúc Có âm sai qua tới gọi hắn, nói là Mạc Xuyên ra tới, hỏi hắn như thế nào tính toán. Mặt đen oa tử mở to mắt, con mắt mất lượng, vội vàng hỏi Mạc Xuyên tại kia. Kia âm sai nói, hắn mãi cho đến nơi chạy, ta cũng không biết hắn tới chỗ nào đi. Mặt đen oa tử ngẩn người, kiếp mắt nghĩ nghĩ, hoa thuyền hướng Trung Châu đi. Mặc dù không biết Mạc Xuyên tại kia, nhưng hắn biết Mạc Xuyên khẳng định sẽ đi kia, hắn chỉ cần tại kia chờ liền có thể. Mạc Xuyên một đường hướng Trung Châu đi, lướt qua kia huyết vực sâu lúc, thấy vực sâu bên trong có bóng người, tại dùng sức hướng hắn vẫy tay. Ngẫm nghĩ, nghĩ, Mạc Xuyên trực tiếp theo mặt trên rơi xuống. Đồ bên trong từng cái huyết nục phái vật nháo về phía hắn, bị hắn quanh thân khí huyết chí lực, băng thành phân vụn. Cũng không biết hai nói nhục thân bản lãnh không bằng mặt khác môn đạo, này nhục thân cường đại không muốn quá thoải mái. Không quản là cái gì môn đạo, nhục thân cường đại đều là cơ bản, này loại lời nói sợ là lựa gà thế nhân. Môn đạo để sướng, nhục thân pháp trên ép, sợ là thần tiên nhóm âm lưu. Bởi vì thần tiên nhóm không cần hô tà gọi túy, đều là lấy tự thân là căn bản, này một bên môn đạo lại lợi hại, đối bọn họ tới nói liền là bài trí. Lúc trước chuyên môn đạo Sợ sẽ lạm dụng tâm bất lương đi tới vực sâu phía dưới, dưới chân là nhão dính dính khối thịt, mêng mông vô bờ tất cả đều là huyết nhục chuyển động, dưới chân thịt vẫn luôn tại phát run, như là vật sống. Chẳng lẽ lại chỉnh cái huyết nhục vực sâu là một cái to lớn đại vật? Trong lòng có chút chấn kinh, Mạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía kia với tay người, cười nói: "Lý huynh đệ, đã lâu không gặp." Kia người là cái thanh niên, lần trước cứu nhà mình bà bà thời điểm, thuận tay cứu hạ, cũng không biết kia xui khiến trùng cô câu người là cái gì người. Thế nhưng có thể theo bắt được cái này huyết nhục vực sâu bên trong người, chính mình đương thời rời đi sau không lâu liền vào đa bản sự kiện, cũng tốt tại đi vào. Không phải không chuẩn bị trả thù, hiện giờ cũng không sợ, lại đánh không lại, bằng vào hiện giờ thân thể, bảo mệnh hẳn là không có vấn đề. Lý Nhất Chu nói, ân nhân, đã lâu không gặp, lần trước làm âm phong mang tin, thì ân nhân, nhân tới tìm chúng ta nhất tự, không nghĩ đến nay từ biệt chính là 5 năm lâu. Mạc Xuyên cười nói, có một số việc tr chậm trễ, vẫn luôn chịu không ra không tới, kỳ thật ta hiện tại cũng có sự tỉnh. Lý Nhất Chu gật đầu, nói, 5 năm, năm trôi qua, lúc trước muốn nói sự tỉnh, hiện giờ cũng nói mở, ta gia đại nhân muốn hỏi ân nhân, đối nhiều hồn dùng chung nhất thể môn đạo như thế nào đối đãi. Mạc Xuyên biểu tình nghiêm túc lên tới. Nói, ngươi gia đại nhân muốn là tin ta, kia liền nói cho bọn họ, này biện pháp không làm được, không được. Lý Nhất Chu nghe vậy, than nhẹ một tiếng, nói, sớm đi hỏi tu viện, ta gia đại nhân vãng sinh đi. Lần thứ tư, Mạc Xuyên mở ra, hít sâu một hơi, nói, vậy các ngươi làm tốt chuẩn bị. Lý Nhất Chu nói, ta gia bên trong kia vị đại nhân sẽ biến thành khác một người. Đối đi. Mạc Xuyên gật đầu, nói, nhưng là vãng sinh đặc tính không sẽ biến mất, các ngươi có thể đổi một loại biện pháp. Lý Nhất Chu sững sờ, thần sắc có chút kích động, phù phù quy đất, thành cần nói, đa tạ ân nhân chỉ điểm. Phía trước truyền tin Bạn là nghĩ báo đáp cứu mạng tri ân, muốn để ân nhân đến Tam Man Hương gấp khúc hành lang tránh một trận, có chúng ta mấy nhà tại, cho dù thu nợ người tới cũng có thể bảo trụ. Mạc Xuyên nghe vậy, giật mình, này đó thế lực tự hồ có nhiều thứ. Lý Nhất Chu tiếp tục nói, vốn dĩ cứu mạng tri ân không có báo đáp, hiện giờ lại được ân nhân chỉ điểm, ta sẽ mau chóng liên hệ Mạc các mấy nhà, đến lúc đó nếu là ân nhân có khó, chúng ta nhất định toàn lực tương trợ. Mạc Xuyên một mặt cổ quái rời đi, bởi vì hắn theo Lý Nhất Chu mặt bên trên, xem đến một loại gần như điên cuồng hưng phấn, hắn hoài nghi này tiểu tử đem hắn nói lời nói lý giải sai. Hắn không có đoán sai, Lý Nhất Chu xác thực lý giải sai. Cùng mặc xuyên cáo bên sau, Lý Nhất Chu về đến Man Hương, đối mặt các người hưng phấn nói, "Ta vừa rồi gặp ta kia ân nhân, hắn cho ra một cái biện pháp, một cái đủ để thay đổi hiện trạng biện pháp." Man Hương gấp khúc hành lang lão nhân nhóm ra tới dò hỏi, Lý Nhất Chu nói, "Vãng sinh mới bắt đầu như tiểu, nếu như thế, chúng ta cái gì không bắt được những cái đó mới vừa vãng sinh thần tiên, đảo ngược thu hoạch bọn họ." Tựa như là như vậy cái lý, bắt lấy bọn họ, đem nó giải phẫu, hiểu biết thần tiên cấu tạo, đến vĩnh sinh chi bí. Có thể là chỗ nào đi bắt, hơn nữa kia là tiên gia, chân chính tiên nhân gia, như thế nào chảo?" Lý Nhất Chu nói, "Nhà bên trong không phải có hiện hành." Tại này còn không có vãng sinh thời điểm, liền trước tiên cấp hắn hạ ngáng chân. Ta nói ta gia đại nhân vãng sinh, ân nhân liền như vậy nói, nói rõ liền là làm chúng ta theo nhà mình người vào tay. Chỉ có vây khốn một vị tiên gia, chúng ta mới có thể tại này thế đạo, chiếm cứ chủ động. Này bên trong một vị lão nhân than nhẹ một tiếng, nói, ta cũng đến lần thứ tư vãng sinh, vì gia tộc, ta nguyện ý lấy thân thử nghiệm, ngày mai ta liền vãng sinh, các ngươi chuẩn bị hảo đồ vật, động thủ với ta. Mạc Xuyên nói là, vãng sinh mới bắt đầu rất nhỏ yếu, bọn họ có cơ hội phản công, đêm nay giật trừ, không nghĩ đến lý nhất chu lý giải thành này cái bộ dáng. Không chỉ có như thế Này tiểu tử còn đem này, biện pháp chuyển cho mặt khác mấy cái che dấu thế lực, làm lại ra bắt trước, tạo ra được một trận nhằm vào lần thứ tư vãng sinh lưu kế. 7 ngày sau, Mạc Xuyên đi tới chôn dương hoa chính địa phương, chỉ thấy một đạo tốc bé thân ảnh đã chờ ở nơi đó. Chương 440. Lưng giống như hồ ly. Chương 440. Lưng giống như hồ ly. Mặt đen đoa tử lưng chiếu một góc xích hôi qua tải, bên cạnh thả một chiếc lá trúc thuyền, một cái đại hắc túi đương thời Mạc Xuyên chỉ lấy chút xích hôi, mấy cái trấn vật cùng đa bản sơn bức tranh, mà khác đồ vật đều không cẩm, toàn thả túi bên trong làm mặt đen đoa tử mang. Dù sao cũng là chính mình toàn bộ gia sản, đương thời không làm mặt đen hoa tử mang đi khẳng định liên cấp những cái đó tu nợ người vơ vét đi. Hiện giờ chính là Khan Hiểm ế hôi thời đại, Mạc Xuyên này túi bên trong ế hôi thả ra đi, sợ là sẽ phải làm không biết bao nhiêu người đỏ mắt đi tới mặt đen hoa tử một bên thượng, mặt đen hoa tử cười ha hả, trong lòng kia cái thoải mái a không nghĩ lại đi làm, còn là cùng Mạc Xuyên có ý tứ. Dung âm gian cách nói, hắn là tại lập nghiệp. Một người một quỷ cùng không nói nhảm, nói nhiều giả muộn. Mạc Xuyên đem túi đen lấy tới kiểm kê đồ vật bên trong. Trừ hễ hôi bên ngoài đại bộ phận đồ vật đều vô dụng, bởi vì rất nhiều môn đạo đều dùng không được, tương ứng trấn vật đồ vật, cầm đều là không hữu dụng. Trừ cái đó ra còn có một ít kỳ hoa dị thảo có chút dụng, tựa hồ có thể mài thành phấn, dùng làm mặc khác. Tỷ như múa diễn thượng dùng nhất mê hương đem không cần đều ném ở đỉnh núi bên trên, rất nhanh liền ném ra một cái sườn núi nhỏ, túi đen cũng lại lần nữa sẹp xuống bị mạc xuyên thăm dò lên tới. Nhìn bên cạnh cao mấy trượng các loại vô dụng đồ vật, lại lần nữa cảm nhận được thời đại biến tiên mang đến kia loại tiêu điều cảm. Lấy ra hương đến nguyên bảo tiền giấy, tại Dương Hoa chính mộ phần phía trước điểm đốt. Dương Hoa chính hồn phách không còn. Này đó đồ vật đối hắn vô dụng, bình thường quỷ hồn chịu hương đều sẽ ngưng thực một điểm, hiện giờ hoàn toàn liền là đi cái hình thức. Huynh đệ không sẽ chết vô ích, huynh đệ thủ nhất định sẽ báo, không quản là Na Mạt Thần còn là Hứa An, Mạc Xuyên đều sẽ làm này nỗ lực đại giới. Dương Hoa chính vì sống mà lựa chọn tình tiến diện, không cam lòng điên, trong lòng chấp niệm không tiêu, sắp chết phía trước làm cuối cùng sự tình cũng là liên quan đến chấp niệm, vì Mạc Xuyên có thể sống sót. Bởi vì hắn biết một khi Hứa An tìm thượng Mạc Xuyên, Mạc Xuyên hẳn phải chết không nghi ngờ, không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Nhưng cái này là bên trong một cái nguyên nhân. Hạ chết Dương Hoa chính nguyên nhân căn bản nhất, kỳ thật là này cái thời đại. Dương Hoa chính chết là vô số người ảnh thu nhỏ, là thời đại ảnh thu nhỏ, thời đại BI. Ai. Lao gia tử cũng giống như thế, là rách dưới thế đạo tạo thành. Nếu như thế, kia liền tại có năng lực thời điểm, kết thúc này dạng thế đạo. Cấp Dương Hoa chính thượng hương, Mạc Xuyên ngồi tại mộ phần phía trước cùng Dương Hoa chính nói này, đó năm phát sinh sự tình, cũng thuận tiện nói cho mặt đen oa tự nghe. Ta đại khái là rõ ràng trước kia Mạc Xuyên ý tưởng. Đầu gốc một người một nữa, ta này một bên đầu gốc ký ức cũng không nhiều, này cũng là vì cái gì a ta nghĩ không ra nguyên nhân. Vì cái gì a trước kia mạc xuyên ý thức toàn bản bản năng? Bởi vì này một nửa đầu gốc, gánh chịu là trước kia mạc xuyên nối môn đạo cảm ngộ, đối các loại môn đạo pháp thuật kiến giải, ký ức tồn tại cũng không nhiều. Cho nên trước kia thân thể bị bản năng khống chế lúc, mà khác người tu pháp sẽ bị tùy tiện đan đo, bởi vì tại bản năng trước mặt, những cái đó thuật pháp bất quá chỉ là đem các loại khí lưu xáo trộn gây dựng lại, hình thành thuật pháp. Một mắt liền có thể thẳng ngược dòng này bản nguyên. Hiện tại mạc xuyên đi tại thuộc về chính mình con đường là, tiên pháp vi căn, nhục thân cùng môn đạo hai không lầm. Hắn có tự tin, chờ hắn tu vi đi lên, sẽ chỉ so trước kia mạc lão gia cần mạnh. Mặt đen oa tử nghe cái hiểu cái không, cũng nghe không hiểu, chỉ nghe rõ một cái sự tình. Mạc Xuyên muốn làm chuyện lớn, vậy hãy theo làm. Đúng, kia đại mèo béo ta biết đi đâu, bị người bắt cóc, ha ha ha. Nghĩ tới đại trữ quỷ, mặt đen oa tử mặt bên trên lộ ra đắc ý quên hình tươi cười. Nay một mèo một quỷ không có việc gì liền yêu thích đùa giỡn, kỳ thật cảm tình đính hảo, hiện giờ nói ra tới, tươi cười là thực đánh thực phát ra từ nội tâm, vui sướng khi người gặp họa, nhưng cũng là hy vọng Mạc Xuyên có thể cứu. Ta bốn phía lục soát thi khi động mặt, bất quá kia đồ vật có chút môn đạo, ta đánh không lại, âm gian cũng sẽ không vì ta ra mặt, chỉ có thể trước nhớ kỹ. Mạc Xuyên tới hào hứng, hỏi nói, cái gì đồ vật? Kia đồ vật thực lợi hại. Mặt Đen Hoa tử nghĩ nghĩ, nói, sát thực lợi hại, là một chỉ lưng một bức tượng thần hồ ly, nó tựa hồ lương thực vất vả, cho nên đem tiêm nhỏ béo bắt đi qua, chuyên môn hầu hạ nó, làm nó nhẹ nhàng một ít. Mạc Xuyên nói, lương thần tượng hồ ly. Mặt Đen Hoa tử gật đầu, nói, không sai, kia thần tượng bất thường thực, âm sai đều sợ hắn. Âm sai đều sợ, muốn không là bị quy tắc hôn sáo trói buộc, âm gian có thể nói là đến nơi đi ngang, bởi vậy những cái đó âm sai một đám đều hành vô cùng. Thế nhưng liền âm sai đều sợ, kia này thần tượng có chút ý tứ. Nếu như có thể được đến này môn đạo, chẳng phải là lại thêm một phần bảo hộ. Âm gian mặc dù có giấy trắng, chính mình cũng là âm gian quải danh quan, nhưng đó là chết về sau sự tình. Hơn nữa không chừng có thể hay không cùng âm gian mặt khác người có mâu thuẫn, kỹ nhiều không ắt thân, thuận tiện đem kia mèo mun lớn lao ra tới. Nhắc tới cũng có chuốt xấu hổ, cái gì thời điểm bị bắt đi đều không biết, một điểm đều không phát giác. Mặt đen oa tử chèo thuyền, mang mạng xuyên đi tìm kia lưng tượng đá hồ ly. Không thể không nói hiện tại mặt đen oa tử truy tung bản lẫng lợi hại, hai ngày sau liền tìm đến kia lưng thần tượng hồ ly đại trưởng quý quả nhân liền tại kia, chỉ bất quá thay đổi bộ dáng, thật ghê quá. Theo trước kia một đống mèo, biến thành một điều mèo. Mạc Xuyên kéo mặt đen loa tử ở một bên quan sát, chính chuẩn bị đánh giá kia thần tượng đột nhiên, hai âm thanh từ phía trước truyền đến, sát sinh lão gia cũng đến, đây là muốn chuẩn bị đi đâu, tìm nguyệt lưu tiên từ sao? Nghe được nải cái thanh âm, Mạc Xuyên sững sờ, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy lưng thần tượng hồ ly phía trước, đứng một cái nữ tử. Kia nữ tử cùng vị tiên gia dài đến có chút tương tự, chỉ bất qua giới tính không giống nhau. Là kia An Phỉ tiên gia, lọ bên trong đồ vật. Phỉ lão gia, này vị là. Một đạo thân ảnh mơ hồ theo khác một bên qua tới, sau lưng có đèn lồng hư ảnh hiện ra, hồng đông đông. chính là bùi ra đèn bên trong tiên. Nữ tử cười nói, sát sinh vật, tu sát sinh đạo. Đèn bên trong tiên không giải, nói, sát sinh đạo. Cái gì là sát sinh đạo? Nữ tử nói, sát sinh lão gia nói, người này một đời sẽ phạm hạ không biết nhiều ít ác quả, sống một đời không biết giết nhiều ít gà vị theo chó, đều là từng cọc từng có vết án. Như thế ác quả tự không thể nhịn, giết một người chính là cứu vất vạ ngàn sinh linh, bỏ mặc người khác sống, liền là bỏ mặc này làm ác sự. Giết đến càng nhiều, nhiều kết thiện quả, đến vô lượng tạng hóa. Đèn bên trong tiên người, lập tức nhanh lên lui lại nửa bước, trốn tại nữ tử sau lưng. Phía trước hồ ly buông xuống tượng đá, tượng đá sinh ra máu thịt, chậm rãi sống lại, biến thành một cái thai to mặt lớn Phật đà, đầy mạn sắc khí. Nga Phật Từ Bi, nhiều làm ác sự. Người thẳng nhảy này thế nhưng trước tiên ra tới, hoàn thành sự nhi, ngược lại để người ngoài ý muốn. Nữ tử nói, nhiều thua thiệt một cái thiếu niên hỗ trợ, đến hành ăn một vị tiên gia. Đèn bên trong tiên nhìn hướng nữ tử, khí tức nhất đốn, hắn thấy nữ tử giải đến cùng phỉ tiên gia tương tự, dò hỏi chi hạ, nữ tử nói là phỉ tiên gia tiểu muội. Hiện giờ tại sao lại nói ăn một vị tiên gia? Xem cùng phỉ tiên gia tám điểm giống như mặt, đèn bên trong tiên chỉ cảm thấy sau lưng phát lạnh. Chương 441, chổ mèo. Chương 441, chỗ mèo. Sát sinh Phật hừ lạnh một tiếng, toàn thân mạo hiểm Phật quang, mà Phật quang bên trong hung sát chi khí lại là nặng nề hết sức. Phật quang phổ chiếu, phản Phật có hàng trăm Phật Đà ngồi xếp bằng tại Phật quang bên trong, một tay cầm Phật châu, một tay nhấc nào. Ngươi tìm ta cái gì sự tình, không sợ ta giam giữ ngươi, đem ngươi luyện hóa ăn đi, giúp ta khôi phục. Nữ tử doanh doanh cười một tiếng, nói, Phật nói nhân quả, lúc trước làm thịt tạ tự nhiên, dùng này luyện chế vĩnh sinh cốc. Lão gia quên, lúc trước án vùng vĩnh sinh thuốc, mới có thể sống đến hiện giờ, này sự tình ta có thể là thủ khẩu như bình, ai đều không nói. Sát sinh Phật thản nhiên nói, năm đó nếu không phải ngoại ý mến, há có thể chống thuốc, ngược lại là ngươi, cũng dám cầm này sự tình áp ta. Nữ tử vội vàng nói, lão gia không động tới giận, tiểu thân này cũng là cùng đường mặt lộ. Sát sinh Phật lạnh lùng nói, nói đi, tìm ta cái gì sự tình? Nữ tử nói, việc nhỏ, việc nhỏ, nghĩ thỉnh lão gia lão gia thay ta giết một người, ta cùng này người đính khế, nếu là gặp mặt tất nhiên chịu này bại bố. Sát sinh Phật cười nói, là nào vị tiên gia? Nữ tử nói, Không là tiên gia, này người danh vị Vương Phú Quý, âm hiểm xảo trá, làm việc cẩn thận nghiêm cẩn, thực sự khó đối phó. Tránh ở chỗ tối Mạc Xuyên nghe được làm thịt tạ tự như lúc, trong lòng lột bộ nhảy một cái, thì ra là tạ đạo nhân là bị này đó thần tiên xử lý. Lại nghe được Vương Phú Quý tên lúc, hắn biểu tình nháy mắt bên trong đặc sắc lên tới, "Này này này, quả đúng. Nghĩ không đến kia lọ bên trong đồ vật đem phỉ tiên gia ăn, thù cũng đi lại, chỉ bất quá ghi tạc Vương Phú Quý trên người." Mạc Xuyên tới tìm đại trưởng quỷ, không nghĩ đến lại là gặp phải người quen, còn là hai cái. Này hồ ly lưng, lại là một tôn Phật tượng, mà không phải thần tượng. Chỉ bất quá này Phật Đà xem đi lên có chút khác loại. Ký ức bên trong Phật đều là tươi cười chân thành, đầy mặt hoa hái, này Phật Đà một mặt hung tướng, liền này trên người Phật quang đều sát khí bức người. Chỉ là có thể thành Phật, liền chứng minh đường đi là đúng, sát sinh thành Phật cũng là hoàn đường. Hơn nữa này Phật Đà đương thời cũng tại thuyền bên trên hay sao? Kia thuyền bên trên có thể thật là ngư long hỗn tạm, thế lực hỗn loạn. Mạc Xuyên lấy lại bình tĩnh, đem ánh mắt đặt tại đại trưởng quý trên người, đại trưởng quý tùy thân lưng một cái bàn nhỏ, một cái cái gùi, cái gùi bên trong nổi bát bầu bổn chén trà đồ sứ, đầy đủ mọi thứ. Hồi lâu không thấy, đại trưởng quý tu vi có phần có tiến cảnh. Tựa hồ đã bước vào thanh giai. Thanh giai đại tú, hiện giờ lại là đem cái gùi bên trong đồ vật lấy ra, cười đùa tí từng cấp mặt khác một chỉ hồ ly phá trà, bưng trà, đưa trà, miệng bên trong há juôn đỉnh hót, nói lời hưu ích. Kia hồ ly một mặt hung tướng, mặt bên trên một đạo dữ tợn vết xẹo, xem đi lên cả vĩ hung ác. Nó bước xuống vật tượng sau tranh luận đến nhẹ nhõm, có đại trưởng quý hầu hạ, mặt bên trên mãn là hài lòng phấn sắc. Này mèo béo, một mặt tiệt tương, ta nhổ vào, nhuyễn cô đầu. Một bên mặt đen loa tử mặt bên trên mãn là khinh thường, đối đại trưởng quý hiện giờ cách làm, mãn là xem thường. Mạc Xuyên xem phía trước ba đạo thân ảnh, suy nghĩ nên như thế nào đi cứu đại trưởng quỷ. Tiên nữ tử đem thủ ghi tạc vương phú quý trên người, đối hắn tới nói là chuyện tốt, không có lý do ngăn cản. Chỉ tiếc lần này tới, nguyên bản là nghĩ học một chút đối phó âm gian bản lãnh, này tình huống sợ là không dễ học. Xem đèn bên trong tiên, Mạc Xuyên trong lòng chậm rãi có chú ý này, đèn bên trong tiên một xem liền là bị lửa gà tới, lọ bên trong đồ vật sợ là mưu đồ bất quý. Nếu như thế, cái gì không lợi dụng một chút, nhất định xong điều. Khác một bên đèn bên trong tiên có chút đứng ngồi không yên, nguyên bản là cùng bên cạnh nữ tử đi lão khiu sơn thấy nguyệt lưu tiên tử, hiện tại là cái gì tình huống? Yên nữ tử không giống là muốn đi thấy Nguyệt Lưu tiên tử bộ dáng, bởi vì nàng đại khái có thể đi mời Nguyệt Lưu tiên tử, mà không là mang hắn tìm đến như vậy một tôn giết Phật. Chẳng lẽ lại là muốn ăn ta? Đèn bên trong tiên sắc mặt đại biến, tập bốn phía loạn xem, tìm kiếm cơ hội chạy thoát đột nhiên hắn phát hiện cái gì? Cái bóng bên trong tựa hổ có bóng người ẩn lấp. Giật mình, chính làm hắn chuẩn bị có hành động, Họa thủy đông dấn thời điểm, bên cạnh nữ tử quay đầu, ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi. Cái gì người, giấu đầu lộ đuôi. Đèn bên trong tiên hét lớn một tiếng, đối kia bóng người ẩn thân địa phương ngang nhiên ra tay. Lọ bên trong nữ tử nghe vậy, Sắc mặt nhất biến, cũng là vội vàng ra tay. Nang tại này, cũng không thể bị quá nhiều người biết, đặc biệt là Mạc Khắc Thần Tiên. Hai người đồng loạt ra tay, Mạc Xuyên vừa rồi ẩn thân vị trí ầm vang nội tung, cây cối vỡ nát, hòn đá bắn bay. Nhưng mà chờ hai người xem xét, lại là trống không một vật, không xem thấy bóng người. Ai nha, ai đánh ta đầu? Nha, ta mèo không thấy lạ. Khác một bên hồ ly đột nhiên kinh hô ra tay, lại là mới vừa rồi bị nữ tử cùng đèn bên trong tiên động tĩnh hấp dẫn, ánh mắt nhịn không được đi theo, tiếp theo liền cảm thấy có cái gì đổ vật đập vào nó cái hốc, đau nó nhe răng trợn mắt. Vừa quay đầu, mới vừa muốn để hầu hạ chính mình mèo đen xem xem tình huống, lại phát hiện mèo không thấy, một đạo thân ảnh đem hắn mèo trộn, ngáy mắt bên trong chạy không còn hình bóng. Hồ Ly đại độ, vội vàng lưng Phật Đà đuổi theo, chạy nhanh chóng. Mạc Xuyên cố ý lộ ra sơ hở, vì liền là làm này đèn bên trong tiên phát giác, chờ đèn bên trong tiên qua tới xem xét, phát hiện không có thân ảnh sau, liền sẽ bị nữ tử cùng Phật Đà hoài nghi đèn bên trong tiên làm ra động tĩnh vài điểm, hấp dẫn lấy nữ tử cùng Phật Đà chú ý, hắn liền mượn này cơ hội chụp mèo. Như thế nhất tới, mèo trông được, đèn bên trong tiên cũng sẽ bị Phật Đà cùng nữ tử hoài nghi, cũng dự trừ. chỉ là một gậy không đem kia hồ ly đánh mắt xỉu, kia hồ ly trên người sát khí giúp hắn ngăn cản được, đồng thời Phật quang theo kia hồ ly sau đầu tuôn ra, lại là đem huyết hồng côn tượng oan hồn dọa lui trở về. Nay Phật Đa môn đạo, quả thật không tệ, án Phật gia cách nói, này hung hồ ly cũng có Phật tính đại trưởng quý bị Mạc Xuyên một cái tay đè, chỉnh cái mèo đều làm ngộng, trong lòng dời sông lắc biển, thực không yên ổn. Vừa rồi chính mình kia phó nịnh ngoạc bộ dáng, chẳng phải là bị mặt đen oa tử cùng Mạc Xuyên xem thấy, như thế chẳng phải là mất hết thể diện, một chương mặt mèo không còn sót lại chút gì, này làm hắn về sau như thế nào làm mèo. Về sau đến giữ sinh, sợ là không ngóc đầu lên được. Mạc Xuyên để đại trưởng quý chạy như điên, sau lưng kia hồ ly toàn thân mạo hiểm Phật quang, Phật quang ra chỉ chi hạ, thế nhưng theo sát không bỏ an vị tiên gia huyền hóa ra tới nữ tử cũng là cùng Phật quang tìm qua tới. Mắt nhìn thấy liền bị kia hung Phật đuổi theo, Mạc Xuyên quay đầu về nữ tử hô to, nói: "Hảo bằng hữu, này hung Phật bắt nữu, ngươi ta liên thủ, đoạn hắn tính mạng." Phía sau nữ tử nháy mắt bên trong nhận ra này thanh âm, sắc mặt nhất biến. Từ nơi sâu xa lực lượng đem nàng mang theo, đối kia sát sinh Phật giết đi qua. Lúc trước Mạc Xuyên thực sự quá cẩn thận, lập khế ước nghiêm cần hết sức, chui không đến một điểm chỗ trống. Mạc Xuyên sở tại, tất nói gì nghe nấy đem lại trưởng quỹ buông xuống, Mạc Xuyên cũng là toàn thân khí huyết trào lên, ngáy mắt bên trong trên người đen lồng hư ảnh hiện ra, lô hỏa điểm đốt đến nhất vượng, mệnh giếng chi thủy tối tiêu, dáng cung ba tu, nhục thân pháp, thể nội dưỡng hồn pháp dưỡng hồn phách thoát ra kỳ quang, chỉnh cá nhân ra biểu hạ như có kim văn lưu động. Nay một quyển, rót vào Mạc Xuyên mười thành lực đạo, một quyển đi qua, quyển phong khói động, ẩn có lôi thanh lanh long. Chương 442. Đề La Phật. Chương 442. Đề La Phật. Thuần túy nhục thân lực lượng, mang theo man hoang chi thế. Lưỡng Phật tượng Hổ Ly sắc mặt nhất biến, vội vàng xoay người đem Phật tượng chính đối mặt xuyên. Phật tượng hừ lạnh một tiếng, mặt bên trên trương dương bá đạo, trên người Phật quang bắn ra, giỗi tay chính là một trường đè xuống, này lại tay kim quang sẵn sẵn, này bên trên phảng Phật khắc đầy Phật văn, có như chân Phật trừ ma, lực không thể đỡ, mang đến cảm giác bị áp bách vô tận. Ngã Phật Từ Bi, một xem ngươi liền làm nhiều việc ác, giết ngươi chúng ta đại công đức. Oeng, một tiếng vang, năm đấm tượng lực đạo khủng bố, tựa như man hoang cự thú xung đột mà tới, Phật lòng bàn tay bên trên mầu vàng Phật văn nháy mắt bên trong vỡ vụn. Quân trưởng Tương Dao Tràn ra lực lượng tản ra, nhấc lên cuồn phong gào thét, bốn phía bùn cát bay múa, hoa cỏ cây cối bị nhổ tận gốc, mặt đất ra bị nẻ, như là gợn sóng bình thường, lấy hình khuyên đẩy ra phía ngoài, đợi lực lượng tan mất, bốn phía đống bùn gấp thành một tầng lại một tầng, như là hình thang vòng ruộng. Phật tượng mặt bên trên ngạo nghễ chỉ trệ, biến thành vừa kinh vừa sợ, hắn ẩn ẩn cảm thấy lòng bàn tay phát đau nhức, đồng thời có một cổ kình lực trui vào hắn làn da, điên cuồng phá hư hắn huyết độn. Cái gì đồ vật? Lại tại này thời điểm phương nữ tử triều thức cũng rơi xuống, không lo được mặc khác, Phật tượng rựa vào mạc xuyên lực lượng bay rất ra ngoài. Mặc dù một tiếng ầm vang đụng vào nơi sa núi đá bên trên, nhưng tránh thoát nữ tử một kích. Núi đá chứt xuống, đem Phật tượng vùi lấp, hạ một khắc Phật quang đại làm, kim quang tràn ra, đem những cái đó rơi xuống núi đá toàn diện vỡ nát. Hồ ly lưng tượng đá xông ra núi hôi, nội khí đàng đàng. Phật nhãn bên trong tức giận tiêu đốt, như là thêm đặc hiệu bình thường, Phật tượng giận dữ nói, hai cái tiểu nhân, ý đồ hại ta, tìm chết. Nữ tử hoảng hốt, vội vàng giải thích, nói, sát sinh lão gia hiểu lầm, thật không là tiểu thân trợ cho xấu, mà là này người liền là Vương Phú Quý, ta cùng hắn có ước, cần đối hắn nói gì nghe nấy. Kh้ามột bên đèn bên trong tiên nguyên bản là nghĩ độc tự chạy đi, nhưng Hiếu Kỳ tâm sử dụng, làm hắn núp ở phía xa quan sát, Mạc Xuyên này khắc mặt không có thay đổi, tăng thêm Mạc Xuyên hồn phách khí tức đèn bên trong tiên thực sự quen thuộc, rốt cuộc bị tia phát sáng bằng hữu buồn một quá. Hắn một mắt liền nhận ra, phía trước thân ảnh liền là Mạc Xuyên. Này là Vương Phú Quý, này không là Mạc lão gia sao? Mạc lão gia trở về. Này nữ tử ăn phi tiên gia, song song suy nghĩ luẩn quẩn, đèn bên trong tiên hoàn toàn tỉnh lộ. Vừa rồi Mạc Xuyên một quyền đem Phật tượng đánh bay, đèn bên trong tiên nhìn rõ ràng, kia lực lượng chi cường đại, hắn tự nhận không tiếp nổi một quyền kia. Thuần túy võ đạo, không có một chút mặt khác trộn lẫn tại bên trong. Cũng liền là Mạc lão gia liên hợp này, nữ tử hại chết phi tiên gia, còn theo đa bản sơn bức tranh bên trong chạy ra. Lấy Mạc lão gia có thủ tất báo tính tình, ta sợ là phải tao ương. Hồi tưởng vừa rồi xem đến một đạo thân ảnh ra tay, lại là vô hụt, cũng may hổ ly phản ứng kịp thời, nếu không mình khó lòng giải bày. Như không là kia hổ ly cơ linh, nay khác hắn sợ là đã bị Mạc lão gia mượn đao giết người, thân tử đạo tiêu. Đèn bên trong tiên tê cả gia đầu, chỉ cảm thấy một trận hoảng sợ. Mạc lão gia như thế nào trở nên như vậy mạnh? Hắn tại đa bản sơn quyền bên trong vãng sinh hay sao? Không được Ta đến nói cho mặt khác người, ta đến nói cho Nguyệt Lưu tiên tử, này trời tai họa cần thiết chết. Ngài đó năm, Mạc lão gia thanh danh như vậy xấu, Nguyệt Lưu tiên tử tử bị độ thế, biết khẳng định sẽ ra tay, bắt một phen hào thanh danh. Đèn bên trong tiên nghĩ tới đây, lặng lẽ yên lặng lui về sau, nhìn không người phát hiện hắn, nhanh lên hóa thành một đạo hững quang, nhanh chóng rời đi. Khác một bên, Mạc Xuyên nhìn hướng Phật tượng, lại xem xem chính mình nắm đấm, biểu tình có chút khổ khái. Ta hiện tại nhục thân tuy nói chỉ có xanh tám giai, nhưng tự hồ, cũng không thể so với nãi Phật đại yếu. Chẳng lẽ lại nãi Phật đã còn chưa khôi phục? Các thần tiên Mạc Xuyên có thể hiểu được, nhưng đại trưởng quỷ đã mất tích rất lâu, tại chính mình vào đa bản sơn phía trước liền mất tích, đã 5 năm lâu. Hắn nhìn hướng đại trưởng quỷ, hỏi nói: "Ngươi là bị nải hồ ly bắt đi, kia nải Phật tượng là cái gì thời điểm xuống lại?" Đại trưởng quỷ nói: "Kia hồ ly bắt ta đi qua lúc Phật tượng còn là tảng đá, là gần chút ngày tháng mới xuống lại." Mạc Xuyên ám đạo quả nhiên, một tôn toàn thịnh thời kỳ Phật đà hắn khả năng đánh không lại, nhưng này yếu đối thời kỳ Phật đà, này không tay cầm đem khắc. Hiện giờ Nguyệt Lưu tiên tử vãng sinh pháp truyền thừa, có thể lại như thế nào nhanh chóng, vãng sinh từ đầu đến cuối là cần đại lượng thời gian. Cố liền là nói Mạc Xuyên hiện tại thế cục phi thường có lợi, hắn sắp sửa đối mặt. Là một đám như tuổi già sức yếu yếu thần. Này là một cái yếu thần tích lũy thời đại. Cũng liền tại này lúc, phía trước Phật Đà lại lần nữa ra tay, ngay một lần liên tiếp nữ tử cùng nhau đánh, ý đồ lấy một địch hai. Phật quang phủ chiếu chi hạ, Mạc Xuyên trước mắt lập tức một hoa, cầm máu biển máu ngập trời, mãnh liệt mà tới, huyết hải phía trên từng tôn bắn ra kim quang, quanh thân thần thánh Phật Đà đứng thẳng, tay bên trên đầy đao, hùng thần ác sát. Rất khó tưởng tượng đề đao Phật Đà, cùng Mạc Xuyên ấn tượng bên trong Phật chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Lập tức tinh phong đập vào mặt, Từng tôn Phật Đà đả đến tới, trực kích mạc xuyên quanh thân cấp nơi. Mạc xuyên xem này đó đều là Phật, trong lòng không hoảng không loạn, hắn đã biết Phật Đà hiện trạng, chém giết gần người chính mình chưa hẳn liền sẽ rơi xuống hạ phong. Hơn nữa này còn không có lọ bên trong an phỉ tiên gia biến thành nữ tử cũng tại, ưu thế tại chính mình này một bên. Hào Băng Hữu còn chưa động thủ, cùng ta cùng nhau giết chết này ác Phật. Sắp chết đến nơi còn dám tùy tiện. Úm, sao? Đâu? Bá, meo, hổng. Phật quang chiếu rồi, kia từng tôn đề đạo Phật đao quang rơi xuống, mạc xuyên thân hình du động, giống như huyết hải bên trong cá bơi, theo một đám Phật Đà đao hạ xuôi qua. Không tổn thương mấy may, nắm đấm nắm chặt, từng quyền từng quyền vung ra, năm đấm đánh tại những cái đó vật đả trên người, nháy mắt bên trong đem những cái đó vật đả đánh nát, hóa thành hòn đá ngã vào huyết hải bên trong. Một tôn vật đả đột nhiên thừa dịp khe hở một đao lạc tại Mạc Xuyên lưng hướng, nhưng mà bịch một tiếng, tia đao bắn ra, Mạc Xuyên quần áo phá vỡ một điều khẩu tử, nhưng mà mới vừa rồi bị đao chém chúng địa phương, cũng chỉ có một đạo bệnh ngân. Kia vật đả mặt lộ vẻ kinh sợ, bị Mạc Xuyên một quyền đánh nát đem sở hữu đệ đao vật đả đánh chết, trước mắt cảnh tượng nháy mắt bên trong biến mất, chỉ thấy kia bị hồ ly lưng Phật tượng đã tới phụ cận, một trưởng rơi xuống. Cũng liền tại nơi đó. Trưởng thành phố Tiên gia nữ tử lao đến, nàng phía sau xương ngủ tuân gia, đột nhiên một khẩu lò xuất hiện. Nàng xoay người lại gỡ xuống lò, lò đối Phật đả một chiếu, một đạo lục hỏa xung ra, nháy mắt bên trong phụ tại Phật đả trên người, tùy ý Phật đả như thế nào chụp đánh, tất nhiên là không cần. Nữ tử sắc mặt xanh xám, này là nàng chuẩn bị đối phó mạc xuyên sắc chiêu, hiện giờ lại là trước tiên bại lộ không nói, còn đối chuẩn chính mình người. Chư lục hỏa, còn có từng đạo bóng đen theo lò bên trong chạy đến, chính là đương thời xương ngủ bên trong mạc xuyên gặp qua những cái đó bị bóp méo gây dựng lại thân ảnh. Những cái đó thân ảnh xông ra, bị Phật quang một chiếu, nháy mắt bên trong huyết nhục tăng dã. thành từng cốt bộ dáng xấu xí xương cốt, nhưng mà chỉ thừa xương cốt bọn họ cũng không dừng lại, chèo lên Phật Đà thân đối Phật Đà một trận quyền đấm cึก đá. Trong lúc nhất thời phanh phanh rung động thành không ngừng. Phật Đà đại nộ, bắt lấy những cái đó bạch cốt và toái, cỗ bên trên Phật châu sáng lên, bắn ra một đạo hình khuyên quang, vành đem những cái đó xương cốt đánh thành vỡ nát. Mạc Xuyên vội vàng xoay người lại bảo vệ mặt đen hoa tử cùng đại trưởng quý, kia hình khuyên quang mang va và vào trên người, trên người xương cốt vang lên ken két, vẫn còn là gắng gượng chống đỡ xuống tới đại trưởng quý hoảng sợ, này mấy năm không thấy, Mạc Xuyên càng thêm không giống người. Chương 443. Ta hảo giống như có điểm mạnh chứng 443, ta hảo giống như có điểm mạnh. Trước mắt này Phật Đà hắn là biết, liên thu nợ người đều e ngại tồn tại. Thu nợ người là cái gì? Là mọi người trong lòng ngắc ngộng, mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại tại trong lòng còn đến cái bóng, ảnh hưởng một đời lại một đời người, khắc vào huyết mạch bên trong sợ hãi. Trước kia thanh giai tại đại trưởng quý mắt bên trong cũng đã là đủ để ngưỡng vọng tồn tại, chớ nói chi là thu nợ người. Thu nợ người nếu tới thu hắn nợ, hắn thậm chí đều không e rằng, hắn tự nhận vẫn lấy làm tiêu ngạo đạo mệnh bản lĩnh tại thu nợ người mắt bên trong liền là cậu thí, là lao tẩu diễn môn đồng. Bị hồ ly bắt đi sau, tuy nói một đường làm hầu hạ hồ ly sống Nhưng đại trưởng Quý lại là học đến rất nhiều đồ vật, suy nghĩ chờ hắn học thành về tới, một quyển một cái mặc xuyên. Hiện giờ xem tới, mặc xuyên một quyển có thể đánh 100 cái hắn, nói không chính xác còn không chỉ. Ta có lẽ là con mắt hoa. Cùng mặc xuyên phân biệt thời điểm, mặc xuyên mới xích giai, thanh giai chín đạo quan, một quan một cái giai tầng, đến dùng bao nhiêu năm mới có thể tới thanh giai a? Xem chừng đến 1 200 năm đi. Như thế nào này mới 5 năm trôi qua, trở nên như vậy lợi hại, cùng một đầu người hình hung thú tựa như. Cũng tại đại trưởng Quý kinh hãi thời điểm, mặc xuyên cùng kia nữ tử liên thủ, đem kia Phật đả đánh liên tục bại lui. đứ tử lò cùng mạc xuyên lục thân pháp, kia Phật đà trên người Phật quang bị đánh tán loạn, lưng Phật tượng Hổ Ly cũng là cọ cọ lui lại, cuối cùng bị chấn đoạn một cái chân, lưng Phật tượng khập khênh đột nhiên, kia Phật đà hét lớn một tiếng, trên người hiện lên rất nhiều Phật văn, một đám Phật văn bay ra, Phật quang tràn ngập các loại màu sắc, chiếu rọi một phương thiên địa, đầy trời Phật quang. Những cái đó Phật quang lại khoảnh khắc có vào, hình thành một cái pháp ý xuyên tại Phật đà trên người, Phật đà mi tâm mạo hiểm quang mang, quang mang bên trong một tôn cao ba tức ba mặt Phật hiện ra. Ba trương mặt đều là phẫn nộ vẻ mặt, trong miệng một lời Phẫn nộ quát, nhầm ngươi nhục thân lại lợi hại, có thể địch đến quá ta nguyên thần, nhầm ngươi nhục thân lợi hại, lại có thể địch ta kim cương pháp ý, ấy. ta cũng có nhục thân, không thiếu hơn ngươi. Phật pháp vô biên, đốt. Kia cao 3 cấp 3 mặt Phật theo này mị tâm nơi xung ra, vọt tới mạc xuyên đầu, mà xuyên pháp ý bản thể nhảy lên theo hồ ly lưng thượng nhảy xuống, trên người Phật văn và mèo, đem những cái đó xương cốt binh đánh các già, rầm rầm rơi xuống đất, tóe một đoạn lại một đoạn, kia lục hỏa cũng bị Phật quang tách ra. Phật đa nhục thân bản thể đấm ra một quyền, lại la đối nữ tử công tới, hắn muốn cùng lúc đem hai bên đối thủ đều giải quyết rốt, có thể nói lòng tham. Nhưng mà này nắm đấm còn không có đánh tới nữ tử trên người, liền thấy một vệt kim quang bay ngược mà ra, bay ra ngoài không biết bao xa đi. Phật Đà hoảng hốt, vội vàng quay đầu, quên còn tại đối địch, sắc mặt sợ thay đổi, thất thanh nói, "Này không khả năng." Trước mắt người xem trẻ tuổi, không giống là sống rất nhiều năm lão quái vật, cũng không có tiên gia khí tức, không là sống lại thần tiên. Cũng liền là nói này là một cái triệt để phàm thân, như thế phàm thân, nguyên thần hồn phách tất nhiên yếu ớt, như thế nào sẽ một đầu đem chính mình tu luyện nhiều năm ba đời Phật nguyên đụng bay đi ra ngoài? Người sống trăm năm, liền tính hắn liên tiếp hảo mấy đời khổ tu hồn phách cũng quả quyết không sẽ là hắn lại chờ thần Phật đối thủ mới đúng. Nhưng mà sự thật liền là sự thật, Mạc Xuyên đối Phật đả vập tới, giơ lên không lớn nắm đấm từng quyền từng quyền lạc tại kia Phật đả pháp y trên người. Mỗi một lần rơi xuống, đều có Phật âm hiện lên, chấn lốt hai ông ông thanh vang. Bình thường người nghe nải Phật âm, tất nhiên đầu nào ưu ám, hoa mắt, sẽ chỉ sinh ra ảo giác, thấy hư không sinh hóa, đất bằng tăng lâu, hoang dở thành trụ, lâu đạo thành sông, tinh thần hỗn loạn. Nhưng mà Mạc Xuyên càng nghe đánh hắn càng hăng hái, cuối cùng càng là một bả kéo quá nữ tử đỏ, đối hắn đầu đập mạnh. Bành! Bành! Bành! Khoảnh khắc bên trong chính là hàng trăm hàng ngàn hạ, Phật Đà đầu bị tạc bẹp xuống đi. Ba mặt Phật Nguyên xông về tới thời điểm, Mạc Xuyên giơ lên lò, lô khẩu đối chuẩn kia ba mặt Phật Nguyên, trực tiếp đem này thu vào. Lò kịch liệt lay động, trực tiếp rời khỏi tay, mặt đất bên trên lan lổ, cuối cùng chờ kia ba mặt Phật xông ra tới lúc, trên người kim quang ảm đạm, hiển nhiên tổn thương nguyên khí. Không còn dám thả ra ba mặt Phật Nguyên, kia ba mặt Phật cũng như chạy trốn bay vào Phật Đà Mi Tâm, Phật Đà mặt bên trên hiện lên mọi mệt cảm giác. Nay lò có thể là kia có một đám thần tiên vượt ngang tinh không động lực sở tại, nay tất nhiên cứng cỏi hết sức, có được lớn lao uy năng. Điều ba mặt Phật bị đắp đi vào, có thể là chịu nhiều đau khổ. Nữ tử bị khế ước mang theo, phóng tới Phật đả, chỉ bất quá không có lò nàng thế nào lại là Phật đả đối thủ, hai ba lần bị Phật đả đá đánh phun máu. Mạc Xuyên lại lần nữa đánh tới, quyền thế như mưa rơi, hung mãnh rơi xuống, hắn trong lòng mê mang lại hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình hảo giống như có điểm mạnh. Vành long, nội lên khí lực, gân cốt cùng vang lên, toàn thân khí huyết tăng vọt, Mạc Xuyên một quyền đem Phật đả đá đánh lui, toàn thân khí huyết chấn động quay cuồng, một hơi từ đầu đến cuối vận lên không được, toàn thân khó chịu. Mắt nhìn thấy Mạc Xuyên lại lần nữa vọt tới, Phật đả trong lòng bị thương. Vội vàng điều chỉnh tự thân khí tức, Nách Hạ tăng tăng giải ra bốn điều cánh tay, Phật quang bắn ra, tại này tay bên trong hình thành đao kiếm liên truy. Nhiều bảo pháp tướng, đút. Thân hình nhất chuyển, Phật đàm một đao rơi xuống, đao quang bức người, Phật quang cùng đồng đọng sát khí dung hợp, quái dị lại mạnh mẽ đao quang lúc sau lại là kiếm quang, tiếp dây xích như rắn trườn, cuốn về mạc xuyên cổ, thiên truy rơi xuống, ném về phía mạc xuyên sau não. Xủy, xủy, xoạt. Làm. Đao quang lạc tại mạc xuyên bả vai, khoảnh khắc vỡ vụt, đại đao rơi xuống, cũng chỉ là chém ra một đạo vết máu, lại vết máu cấp tốc biến mất. Kiếm băng cũng giống như thế, kia như rắn trườn bình thường xiển xích bị mạc xuyên lấy trưởng làm dao, một đao chặt đứt, kia thiết truy lạc tại cái cổ bên trên, chỉ cảm thấy, chỉ cảm thấy thân thể lung lay, liên cùng không có việc gì người đồng dạng. Phật Đà sắc mặt nhất biến, vội vàng đối kháng một bên chuẩn bị động thủ nữ tử phun ra một đạo hỏa diệm tới. Ngươi nói bị hắn mang theo, ta trợ ngươi giải thoát một lát, ngươi ta liên thủ trước giết hắn. Bị ngọn lửa đánh trúng, nữ tử mặt bên trên lại là lộ ra vui vẻ thần sắc, nàng một bà nhặt lên mặt đất bên trên lọ, không nói hai lời, đối mạc xuyên tập đi. Nhưng mà mạc xuyên phản ứng thực sự quá nhanh, như là sinh tám đầu cánh tay, mỗi một kích đều bị hắn ngăn lại. Nữ tử muốn dùng lò đem mạc xuyên thu, lại là bị mạc xuyên hung hăng chừng một cái sợ vỡ mật, rốt cuộc không lo được mạc khác, quay người liền trốn. Ta tại cái này sẽ chỉ ảnh hưởng sát sinh lão gia, không có ta tại, sát sinh lão gia tất nhiên có thể bắt giết thằng nhãi này. Mặt đen oa tử thấy thế, tay bên trong giơ những kết, một roi quất đánh đi qua đánh tại nữ tử sau lưng, đánh nữ tử ra chóp thịt bong, tiêu thảm quay đầu hung tợn chừng mặt đen oa tử một mắt, lập mình biến hóa hóa thành hôi phong chạy trốn đi ra ngoài. Mặt đen oa tử nghĩ đuổi theo, lại là bị mạc xuyên hết lại. Không cần đuổi theo, nàng chạy không thoát. Vừa rồi mặt đen oa tử một roi mạc xuyên thấy rõ. Uy lực thượng khả nhưng xa không là kia nữ tử đối thủ, thật đổi theo ra đi sợ là có đi không về. Chương 444. Trong lòng công Phật, chính mình liền là Phật tổ. Chương 444. Trong lòng công Phật, chính mình liền là Phật tổ. Phật Đà thấy nữ tử chạy trốn, sắc mặt đại biến, nhấc xuống tay cánh tay du động, vội vàng sai dao kiếm chém về phía Mạc Xuyên. Mạc Xuyên đã rõ ra này Phật Đà thực lực, căn bản không trốn không né, một quyển huynh chúng Phật quang hình thành đại đao, kia đại đao bích một tiếng, nháy mắt bên trong quyển lưới đao, cùng với ca ca thành vàng, xoay đến giống như bánh quay chèo bị đựng. Phật Đà thấy thế, vội vàng một trường đánh ra một đạo cuồng phong. Dựa vào sức gió bay ngược mà ra, muốn mượn cơ hội chạy trốn. Chỉ là mạc xuyên nơi nào sẽ làm này Phật Đà như ý, cường đại lực lượng dốc vào hai chân, đùi bên trên lập tức nội gần xanh, lớn mạnh một vòng. Dung sức đạp một cái, mặt đất nháy mắt bên trong đổ sụp ra một cái hố to, hắn chỉnh cá nhân cũng như như đạn pháo nhanh chóng bắn mà ra đuổi theo Phật Đà, tay bên trên hảo không lưu tình, khoảnh khắc bên trong, liền lại là cuồn phong bạo vũ bản công kích, quyền đấm cứng đá, chiêu thức biến hóa không ngừng. Bành, phanh, phanh. Phật Đà mi tâm bị mạc xuyên nhất chỉ điểm đến rơi vào đi, hai lỗ tai bị trưởng lực chấn chảy máu, nơi cổ họng bị mạc xuyên một cái thủ lao. Cổ Họng Sương vỡ nước vai xoay, xương ngực bị một quyền đánh cho rức gãy, xương cốt xuyên thấu làn da, máu tươi trào lên. Mắt thấy không ổn, Phật Đà gầm thét một tiếng, thế nhưng là nháy mắt bên trong Phật quang tăng mạnh, đem Mạc Xuyên ngạnh sinh sinh bất lui. Mạc Xuyên một cái xoay người, ổn ổn rơi xuống đất, còn cho rằng kia Phật Đà muốn tới triều đại, không nghĩ đến lại nhìn phía trước lúc, chờ kia Phật quang tản đi, Phật Đà hơi thở thoi thóp, đại miỆng phun máu, bộ dáng tê thảm. Thân thể các nơi đều tao đến Mạc Xuyên trọng kích, các nơi xương cốt đứt gãy, sổ đổ, con mắt cái mũi miệng đều bị đánh qua đi. Trên người Phật văn quay cuồng, Phật Đà khí tức miễn cưỡng khôi phục một ít, hắn ngẩng lên đầu nhìn hướng Mạc Xuyên. Có chút thẹn quá hóa giận, trong lòng ngẫm đạo, bình thường người như thế nào sẽ luyện thành như vậy một bộ thân thể. Này người có ma bệnh hay sao? Đây trời Tà Ma, chỉ có học tập môn đạo mới có thể sinh tồn, mượn Tà Ma lão gia chi lực bảo toàn tự thân. Nhục thân một đạo thực sự gian cả, Tà Ma lão gia môn đạo khó lòng phòng bị, tại này dạng một cái thế đạo hạ, rất khó tưởng tượng một người đem nhục thân luyện thành này dạng, là cái gì dạng tâm tư? Không là có ma bệnh, liền là có bệnh. Kít sâu một hơi, Phật Đà cố gắng làm chính mình xem đi lên bình thản một ít, nói, bất quá ta Phật phù hộ, ngươi mặc dù lực mạnh nhưng lại muốn không được ta mệnh, đơn giản ta ngủ tiếp cái 1200 chờ. Cái gì không liền như vậy dừng tay, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nói này lời nói kỳ thật liền là nhẫn túm. Lấy sát sinh vị từ bi Phật đà, nhiều ít thần tiên đều không dám trêu chọc tổ đại, hôm nay cũng là bị đánh không ngóc đầu lên được tới, bị ép cầu hòa. Không biện pháp, này mới thức tỉnh, rõ ràng rất cẩn thận, vẫn là bị tìm tới cửa, thậm chí không hiểu ra sao. Miêu La Hồ Ly trộm, Phật đà đều không biết như thế nào chọc mạc xuyên này cái sát tinh, chỉ cảm thấy bị đánh một trận đều có chút biết quất. Hồ Ly trốn tại một bên, mặc dù nhận ra mạc xuyên, nhưng cũng không dám mở miệng. Không mở miệng là sát sinh lão gia bị đánh, mở miệng sợ là sẽ phải bị sát sinh lão gia đánh. Mạc Xuyên xem kia Phật Đà ngừng tay tới cầu hòa, mặt ngoài bình tĩnh vô sự, kỳ thực trong lòng cao hứng không đến. Thân thể là tiền vốn làm cách mạng, cổ nhân thật không lừa ta. Lục thân cường đại, quả ngươi cái gì ngu quỷ xà thần, lấy lực phá đi. Này Phật Đà một xem liền là hung ác chủ, còn không phải bị chính mình đánh phục đa bản sơn quả nhiên là đi đúng, những cái đó thần tiên vị dưỡng lò bên trong đồ vật, sáng tạo ra một cái như vậy điều kiện ra tới, lại là cấp chính mình làm áo cưới. Tại loại này cực đoan huyễn cảnh hạ, Mạc Xuyên nhục thân đã lịch luyện đến một loại không phải người tình trạng. Hắn phía trước còn tại lo lắng những cái đó thần tiên như thế nào lợi hại, hiện giờ xem tới, tựa hồ không có như vậy mạnh, nhưng lại không biết là bởi vì hắn tói quen thần tiên môn đạo bên trong kia loại năng lượng vì gì, có thể ảnh hưởng tâm trí người năng lượng. Tại Đa Bản Sơn quell lúc, lọ bên trong kia loại làm hắn miệng mũi chảy máu kỳ lạ môn đạo, mới là thần tiên nhóm căn bản, thuộc về thần tiên môn đạo. Mạc Xuyên vị thị tướng, không ngừng hành hạ chính mình, cấp mãi ra khang tính. Nay cũng là hắn có thể cùng này đó sống lại thần Phật giao thủ môn nhân. Mới vừa kia Phật đà hét lớn một tiếng, trên người Phật quang bắn ra, đổi lại mặt khác người đã sớm ý tức tăng dã, tinh thần lâm vào vô tận hư ảo. bị thân Phật lực lượng vặn vẹo ý thức, thậm chí hình thái. Nhưng mà Mạc Xuyên rất nhanh liền thích ứng qua tới, không biện pháp, mài ra kháng tính. Lại nhìn kia Phật Đà bị chính mình đánh cho một trận, trên người các nơi đều bắt đầu hóa đá. Chỉ sợ tiếp tục đánh xuống, này Phật Đà lại sẽ hóa thành tượng đá, lâm vào thật lâu ngủ say. Trong mắt nhất truyện, Mạc Xuyên đi tới này là vì được đến này Phật Đà trên người công pháp môn đạo, muốn cho chính mình mua cái bảo hiểm, thuận tay cứu đại trưởng quỷ. Nay Phật Đà bản lãnh âm gian sợ hãi, khắc chế âm gian môn đạo, chính mình học có chỗ tốt đánh xuống này Phật Đà sát thực đánh không lại hắn, nhưng hắn nghĩ muốn cũng không nhất định có thể đạt đến. Hình hồn môn đạo thuộc về chí âm chi pháp, nay Phật Đà Phật quang trang nghiêm tốc sát, sợ là không cách nào đối nầy thi triển. Không bằng giống như đối phó phỉ tiên gia đồng dạng, xem có thể hay không gạ hỏi một chút nầy Phật Đà. Nghĩ đến nầy, Mạc Xuyên mắt bên trong có sắc ý, hỏi nói, biến chiến tranh thành tơ lụa. Sát sinh Phật đạo, không sai, kia độ vật đáp ứng ngươi, ta đồng dạng cũng có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi sở tại, nói gì nghe nấy. Mạc Xuyên ánh mắt lưu chuyển, mặt bên trên ngược lại lộ ra tươi cười, nói, vừa rồi ngươi cũng thấy, kia độ vật nghĩ muốn ta mệnh, hắn đáp ứng ta điều kiện sau, quay người liền muốn hại ta, kèm chút đem ta khốn chết tại một phương thế giới bên trong. Ngươi cảm thấy đồng dặn làm, ta còn có thể thượng hai hồi, ta cũng không muốn sau lưng lại bị đâm một đao. Phật Đà này lúc trong lòng có thể là đem lọ bên trong kia đồ vật hận đến nghiến răng, chính mình duy nhất sinh lỗi bởi vì kia đồ vật bị phá hỏng. Nhưng lại thấy Mã Xuyên Thoại phong đột nhiên liền là nhất chuyện, không có chút nào đề phòng, nói, bất quá cũng không là không được, ngươi đến lấy ra thành ý tới. Chứ yêu cầu ngươi giống như nàng yêu cầu phát thể lập điều ước đánh phiếu nợ bên ngoài, ta còn muốn ngươi đến môn đạo cương pháp, biết ngươi mệ môn. Phật Đà nghe vậy sắc mặt nhất biến, nhưng hắn nghĩ nghĩ còn là đáp ứng xuống. Chính mình phát thể, căn bản là vô dụng. bởi vì trong lòng không có phận, cái gì tới Phật tổ ước thúc. Về phần làm trước mắt người biết chính mình mệnh môn, vậy cũng phải hắn phá đến mới được. Hiện giờ chỉ là vừa tỉnh qua tới, bản lãnh môn đạo lơ lỏng, thân thể yếu đuối, chờ chính mình khôi phục một trận, cho dù bị người ta biết mệnh môn, kia cũng không sao. Mạc Xuyên thấy kia Phật đà đã đáp ứng, chỉ cảm thấy có chút mờ ám, bởi vì đáp ứng quá sảng khoái. Tiếp Phật đà bắt đầu phát thể, lấy chư thiên Phật tổ vi thể. Mạc Xuyên nghe đến đó, đại khái có suy đoán, trong lòng hiểu rõ, liền tại Phật đà phát thể kết thúc lúc, hắn cười ha hả nói, lại thêm một điều, như nếu vi phạm, không thể thành phận. Phật, Phật đà nghe vậy nhíu mày, Một lát sau lại chuyện khai, cười nói, "Thí chủ có đại trí tuệ." Mạc Xuyên nói, "Cũng không là đại trí tuệ, trong lòng không Phật, lại từ đâu ra Phật tổ ước thúc, trong lòng không Phật, ngươi chính mình liền là Phật tổ. Ngươi muốn làm trái với, liền thành không được Phật." Sát sinh Phật quay hàm căng chặt, "Thành không được Phật, sát sinh lại có cái gì dùng?" Này Mạc Xuyên tại đoạn hắn đường lui. Ta ngược lại là rõ ràng kia tư, vì cái gì ai chuyển đầu liền muốn giết ngươi? Thí chủ lão già, ngươi có chút làm người sợ hãi, cấp người một loại không thể để ngươi giống nữa cảm giác." Chương 445. Dưới đĩa đèn thì tối. Chương 445. Dưới đĩa đèn thì tối. Lập thê định khế viết phiếu lợ, đem có thể nghĩ đến đều tới một lần, mắt nhìn thấy kia sát sinh Phật muốn hưng ấm, cũng là rốt cuộc kết thúc. Sát sinh Phật hung tận nghĩ đến, bà bệnh quan trọng, về sau nhất định có người quả ngon để ăn. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, nhanh lên đi, ta chuyển thí chủ lão gia môn đạo. Là vì tâm nhược tự tại kinh. Mạc Xuyên đầu tiên là nghe, nghe từ thế, mỗi một chỗ không hiểu đều để sát sinh Phật giải thích. Mặc dù thực đáng ghét, nhưng sát sinh Phật chỉ có thể ứng với, ai bảo hắn đánh không lại Mạc Xuyên. Theo Mạc Xuyên đối này Phật pháp cảm nộ càng tới càng sâu, hắn trên người rất nhanh có tụng kinh chi thanh, hoảng sợ sát sinh Phật sắc mặt biến hóa không ngừng. Thí chủ lão gia có đại trí tuệ, may mắn xuyên chỉ có này nửa bên góc, ý nghĩ thông suốt, bởi vì nửa cái đầu góc trang không chứa quá nhiều đồ vật, cho nên tạm niệm cũng ít. Chậm rãi, Mạc Xuyên trên người có Phật quang hiện lên, làm cho mặt đen đoa tử liên tiếp lui về phía sau. Ta thu sát sinh lão gia, làm sát sinh lão gia về sau bất làm ác sự, có phải hay không cũng là công đức. Giữa lời, Mạc Xuyên sau lưng liền sinh ra một vòng quang mang, chiếu sáng rộng rỡ, quải ở sau góc. Sát sinh Phật Hư lạnh nói, ngươi trộm ta công đức. Mạc Xuyên sững sờ, nói, này cái này trộm, ta cái gì đều không có làm. Sát sinh Phật đạo người là không có làm, nhưng này là nhân quả. Mạc Xuyên Nghi hoặc không thôi, sau đầu mâm tròn phóng thích ra tiến ngưỡng chi lực, làm hắn chỉnh cá nhân xem đi lên thần thánh trang nghiêm, tựa hồ các phương diện đều có tăng lên. Nhưng không biết vì sao, Mạc Xuyên cảm thấy là lạ, hắn quay đầu nhìn lại, cảm thấy này sau đầu cùng này nói là phát sáng vòng tròn, không bằng càng giống một chỉ phát sáng con mắt. Cũng liền tại này lúc, tại Mạc Xuyên mắt bên trong, kia sau đầu quang hoàn đột nhiên sinh ra máu thịt, trưởng thành một chỉ tròn mắt tới, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Hắn một cái chớp mắt, kia sau đầu quang hoàn còn là quang hoàn, cũng không có sinh ra máu thịt gần màn tới. Có vấn đề. Trong lòng giận mình, Kia loại bị nhìn chằm chằm cảm giác biến mất. Vừa rồi kia nháy mắt bên trong, chỉ làm Mạc Xuyên có chút tân hoảng, này cực khổ thập tử tự tại kinh, làm người một điểm cũng không được tự nhiên. Nghĩ muốn được đến, mặc dù chôn mầm tai họa, nhưng tổng thể còn tính hài lòng, liền là này mầm tai họa có chút cách đứa người. Bất quá này sát sinh Phật môn đạo bên trong có một môn tự tại pháp, làm Mạc Xuyên xem đến hy vọng, có thể làm Dương Hoa chính sống lại hy vọng. Như thế nhất tới, kia mầm tai họa cũng không như vậy chán ghét, muốn có được cái gì, liền phải nỗ lực điểm cái gì. Hú hồ hồn. Ngươi nhìn chăm chú vực sâu thời điểm, vực sâu cũng lại nhìn chăm chú ngươi. Địa công nước hình thành mầm tai họa đe mắt tới chính mình, chính mình vì cái gì a không thể phản nhìn chằm chằm chờ về đâu. Cũng không thua thiệt, Dương huynh đệ có thể sống. Quẻ chân hổ ly lưng hóa thành tảng đá Phật đà khập khênh rơi đi, thỉnh thoảng quay đầu nhìn hướng đại trưởng quỷ, đại trưởng quỷ vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Mặt đen oa tử có chút không giải xem Mạc Xuyên làm sát sinh Phật rời đi, hỏi nói, kia Phật đà một xem liền bất an hảo tâm, vì cái gì a còn muốn thả hắn rời đi? Tha hộ về rừng, thực sự là không rõ trí. Mạc Xuyên quay đầu, cười nói, đạo không lại như vậy tính. Hiện giờ xem tới, những cái đó trước đây thần tiên, cũng không có khôi phục thực lực, chỉ bất quá là dựa vào vãng sinh thân thể hoặc giả biến hóa thiên địa quy tắc, một lần nữa sống lại. Nay lúc chính là bọn họ yếu đối chi tế, nay một chút ưu thế tại ta. Nhưng Hừa An bất ổn, Hừa An chính là Nguyệt Lưu tiên tử, hắn đã điều chỉnh 5 năm, sợ là đã khôi phục thực lực. Ta đến nghĩ biện pháp, cấp hắn tới một chiêu âm. Mặt đen oa tử cái hiểu cái không, cũng nghĩ không thông cùng thả đi sát sinh lão già có cái gì quan hệ, lại hỏi nói, kia bụi ra đèn bên trong tiên đâu, vì sao không làm ta đuổi theo? Mạc Xuyên nói, bụi ra đèn bên trong tiên chạy thoát không? Mặt đen oa tử nói, chuẩn. Mạc Xuyên vẫy vô tay Mặt bên trong có đắc ý chi sắc, nói: "Trốn hảo, ta vốn dĩ muốn mượn đao giết ngươi, ai biết kia hồ ly đầu cũng cứng rắn, bất quá bất đồng thế cục, liền dùng bất đồng biện pháp. Ngươi có phải hay không sợ kia tư trở về đến nơi nói ta trở về, sẽ lâm vào không tốt của diện?" Mặt đen oa tử gật đầu, hắn xác thực lo lắng này cái. Mạc Xuyên xoay tay lại vỗ vỗ hắn đầu, cười nói: "Vậy liền để hắn trở về nói, làm bọn họ sợ. Ngươi cũng nên biết, ta không tại thời điểm, một khẩu một khẩu hắc qua hướng ta trên người lưng, này trên đời không biết nhiều ít cái đánh ta danh tiếng làm chuyện xấu. Như vậy nhiều người cầm ta có hắc qua, có thể bị bắt tới, đều là cầm ta có hắc qua." Còn tỉnh ta chính mình ra tay. Bọn họ cầm ta lưng hắc hóa càng nhiều, liền càng sợ hãi ta trở về trả thù, trong lòng liền không ngừng tin đồn thất thiệt, hình thành cùng hoàng, này là chuyện tốt. Càng sợ liền càng dễ dàng sai lầm, chờ bọn họ đánh đèn tìm ta, ta mới có thể giữ đĩa đèn tỉ tối. Mặt đen oa tử mắt bên trong có mê mang, đại khái xuất là nghe hồ đồ, chỉ có thể thuận mạc xuyên chủ đề, nói, vậy chúng ta muốn như thế nào dưới đĩa đèn tỉ tối? Mạc xuyên nói, tự nhiên là gặp mặt Nguyệt Lưu tiên tử, nàng không là muốn tiết đàn giảng đạo. Chúng ta cũng đi nghe một chút. Nay cũng sẽ là Mạc xuyên cùng Nguyệt Lưu tiên tử lần thứ nhất giao phong. Mang mặt đen hoa tự rời đi, lại trở về một chuyến Dương Hoa chính mai tám địa phương. Tiêu tốn điểm khí lực, tìm tới một đám người tại núi bên dưới cắm rễ, xây dựng phong ốc, Mạc Xuyên hứa hẹn bảo vệ hắn nhóm chu toàn, lại không thu bất kỳ giá nào, chỉ bất quá này đó người mỗi ngày đến tụng niệm kinh văn, lại không thể lên núi. Làm xong này đó, Mạc Xuyên mang mặt đen hoa tự hướng Lao Khưu Sở đi, đi chiếu cố này Nguyệt Lưu tiên tử, xem xem là một cái cái gì dị dạng nhân vật đa bản sơn quyển bên trong những cái đó ý chí, có thể cực kỳ nhất trí, trực tiếp điểm danh đến cái dị dạng mới có thể trêu đến chúng nội a mặt đen hoa tử hoa thuyền nhỏ, thuyền nhỏ xuyên qua tại âm u nơi, dựa vào hắc ám mà đi. Mạc Xuyên nhìn hướng Đại trưởng Quỷ, dò hỏi đương thời cái gì tình huống, tại sao lại bị bắt cóc Đại trưởng Quỷ mặt bên trên một đen, nghiêm túc nói, không là bị bắt cóc, là ta đuổi theo, vì học bản lãnh. Xem một cái Mạc Xuyên, lại nhìn một mắt mặt đen đó tử, Đại trưởng Quỷ tiếp tục nói, kia hổ ly sao có thể cầm ta, ta xem nó bản lãnh không sai, liền đi theo. Sự thật chứng minh ta không sai, hiện giờ ta cũng tính có chút học vấn, đặc biệt là đối lén lút âm sai một loại, khắt chế vô cùng. Mặt đen đó tử nghe xong, hăng hái, vươn xuống tay bên trong truyền mái chèo, hừ lạnh nói, nhào béo, người ý tứ là ngươi vì đối phó ta, chuyên môn hầu hạ kia hổ ly 5 năm. Đại trưởng Quỷ sắc mặt nhấp biến, vội vàng nói: "Cái gì hồ hạ? Ngươi tại nói cái gì? Ta chỉ là..." Tâm Điệp Mềm, thấy hắn lương tượng đã vứt và thôi. Mặt đen oa tử hét lớn, nói: "Còn mảnh miệng, kia làm ta xem xem ngươi rốt cuộc học cái gì bản lĩnh, còn chuyên khắc lén lút tâm sai, xem chiêu." Rút lời mặt đen oa tử tay bên trên ngừng kết rồi, đối đại trưởng Quỷ liền là quất đánh đi qua. Chỉ thấy đại trưởng Quỷ cuống quýt theo phía sau cái mông lấy ra một cái cả sa tới bộ trên người, cả sa thượng Phật quang bắn ra, lại là đem âm phong rồi bắn ra đi. Thấy thế đại trưởng Quỷ đại hỉ, mặt bên trên bối rối không thấy, quát to: "Mặt đen quỷ, ngươi tại quỷ kêu cái gì?" Chương 446, Lao Khiu Sơn. Chương 446, Lao Khiu Sơn. Mặt đen oa tử sau lưng bạch cốt sầm sầm, âm trầm đoán khí bổ nhào, những cái đó bạch cốt tụ thành một đạo cự đại bạch cốt bàn tay, chi tiết chẳng điện, đầu ngón tay dẹp mảnh như đao, đem lại trưởng quý đặt tại mặt đất bên trên. Ngập trời âm khí bên trong, đại trưởng quý Phật quang gian nan ngăn cản, như âm trầm hắc ám chi điệp một trận cô đăng, chợt sáng chợt tắt. Mặt đen oa tử ha ha cười to, nói: "Kia Phật đả ta sợ, ngươi ta còn sợ không thành, yêu nghiệt, xem chiêu." Trên người Phật quang phá diện, chậm rãi hướng cả xa bên trong co vào. Đại trưởng Quỷ nghiêm sắc mặt, nói: "Mặt đen lão gia này là cái gì ý tứ? Ngươi quên ngươi ta tình như thủ túc, thân như huynh đệ." Mặt đen Đoa Tử thu hồi cốt trưởng một bả bổ nhà qua, đối đại trưởng Quỷ liền là quyền đấm cứ đá, nhưng mà đại trưởng Quỷ mặt bên trên cười khẩy, trên người Phật quang lại là tăng mạnh. "Tiểu Hắc Quỷ, ngươi mắc nưu, án ta một cái kim cương đầu sắc truy." Chỉ thấy đại trưởng Quỷ dùng đầu đọ lên mặt đen Đoa Tử, đem này đụng bay, nháy mắt bên trong bay ra vài rặm, một tiếng ầm vang đụng vào một chỗ sơn phong thượng, đụng ra một cái hố to tới. Xem ná phát quang, trưởng Quỷ lao ra tha mạng. "Ha ha ha, xem bạn ngươi cầu xin tha thứ phấn thượng." Hôm nay lại, mặt đen quỷ, ngươi dám đùa vô lại, tìm chết. Mạc Xuyên đuổi theo ra đi, liền thấy đầu tiên là đại trưởng quý trên người Phật quang đại thịnh, tấn lại mặt đen oa tử hành hùng, mặt đen oa tử vội vàng chịu thua đại trưởng quý tay bên trên nhất đốn, mặt bên trên lộ ra đắc ý thần sắc, lời xã giao đều còn chưa nói xong, liền bị mặt đen oa tử trở tay đẩy lại. Mặt đen oa tử sau lưng thi hải quay cuồng, giống như đứng tại núi thây biển máu bên trong, bạch cốt sâm sâm. Thế nhưng như vậy có bạn lãnh. Xem đến này, Mạc Xuyên chỉ cảm thấy một trận vui mừng. Chờ mặt đen oa tử lại dọn xong tư thế, đại trưởng quý liền lại lần nữa lâm vào cuốn cảnh. Một trận vang ầm ầm thành, âm phong chất chất, chứng khí mù mịt, chờ khôi phục lại bình tĩnh lúc, đại trưởng quý quỳ mặt đất bên trên, khóc không thành tiếng. Mạc xuyên tiến lên, liền nghe thấy đại trưởng quý tại kia tự ngôn tự ngữ, ảo não chính mình thế nhưng đánh không lại một chỉ tiểu hắc quỷ, nghĩ hắn cần cụ trăm chỉ, tha thứ mấy năm. Chơi xanh a. Vành. Đại trưởng quý ngửa mặt lên trời thất giải, mặt đen đọa tử theo mặt bên rễ ra, tay bên trên cầm thuyền mái chèo, một thuyền mái chèo vỗ vào đại trưởng quý đầu bên trên, đem này đánh bay đi ra ngoài, đụng vào một khối đại thạch đầu bên trên, đầu bên trên đụng ra một cái bọc lớn. Mắt nhìn thấy một quỷ một mèo còn muốn lại đánh. Mạc Xuyên vội vàng ngăn lại, kéo bọn họ hướng Lao Khưu Sơn đi. Năm ngày sau, Lao Khưu Sơn dưới chân, bọn họ trốn tại cái bóng bên trong, chỉ thấy xung quanh đều có thân ảnh tồn tại, có người có tà ma, cũng có yêu ma. Mạc Xuyên thay đổi một thân sạch sẽ màu xanh trường bào, cũng không thay đổi bộ dáng, làm mặt đen oa tử tiếp tục giấu tại hốc cá bên trong, kéo đại trưởng quỷ đi đến bên ngoài nơi. Này Lao Khưu Sơn ngư long hộ tạm, các phương thế lực đều có, Mạc Xuyên còn chứng kiến rất nhiều thuộc gương mặt đại trưởng quỷ nhu thuận cùng, kỳ thực trong lòng có chút sợ hãi, ám dạ Mạc Xuyên cá lớn, đều không thay đổi bộ dáng. Mạc Xuyên mang mèo, xuyên trường bào, ngược lại là người rượi vào ăn mặc Có một loại quý công tử bộ dáng. Hiện tại Mạc Xuyên đánh giá chung quanh lúc, một đạo thân ảnh đột nhiên đi tới hắn bên cạnh, hiếu kỳ xem hắn. "Huynh đệ, là gan như vậy lại, dám đỉnh Mạc lão gia mặt." Người đến là một cái người cao gầy, gương mặt gầy gò, xương gò má kỳ cao, trên người có mấy chục đạo hồn phách khí tức, xanh tứ giai bộ dáng. Mạc Xuyên tu vi không hiện, người khác liền nhìn không ra, chỉ thấy hắn một thân thanh bảo, còn tại lão Khưu Sơn lưu mèo, khẳng định là đại gia tộc bên trong. Hiện tại Mạc Xuyên nghĩ trả lời thời điểm, người gầy kia chuyển đầu liền lấy ra một trương người mặt mặt nạ cấp chính mình mang thượng, hình hình là Hàn bộ dáng. Mạc lão gia bộ dáng ta cũng có. tra cũng không dám tại này lao khiu sân dùng, hơn nữa gần nhất danh tiếng ngươi hẳn là không biết, còn dám đỉnh mặt lao ra mặt, không muốn sống hay sao? Người gầy kia đem người mặt mặt nạ thu hồi tới, cẩn thận cẩn thận nhìn chung quanh một chút. Mạc Xuyên ra mặt run lên, có chút kinh ngạc, có chút không biết nói cái gì cho phải. Người gầy tiếp tục nói, cũng không biết như thế nào, hồi trước đùi gia kia một bên nháo đến vui mừng, bốn phía tìm kiếm Mạc lão gia. Đùi mây huyện kia một bên có người đánh Mạc lão gia danh tiếng làm chuyện xấu, ngày hôm trước làm ngày thứ 2 liền bị bắt được, đem người cấp làm thịt. Nghe nói kia người là đánh Mạc lão gia danh tiếng loạt người khác nhà tức phụ, này mới bà nương giường còn không có ấm áp, liền thấy Tân Lang quan cổ tách ra. Có nghe nói có bang phái đánh mạc lão gia danh tiếng nghĩ dọa người, hảo chiếm địa bàn, hôm sau liền bị xử lý, chỉnh cái bang phái không một may mắn thoát khỏi. Dù sao không biết như thế nào, nghe là mạc lão gia, cũng bất chấp tất cả chạy tới liền giật trừ, điên bình thường. Không biết huynh đệ tục danh, tại Hạ Vương Phú Quý, Phú Quý huynh đệ, tại Hạ Chu tướng cận. Chu tướng cận xem một cái trước mắt người, lại nhìn một mắt một bên mèo đen, trong lòng khẽ nhúc nhích. Này người giơ tay nhấc chân chi gian đều cấp người một loại bất phàm khí thế, tất nhiên là thế gia tử đệ. Suất thân bất phàm, tuy nói Nguyệt Lưu tiên tử tôn sùng nhiều hồn một thân pháp, dẫn đến các phương thế lực đại tẩy bài, nhưng sáu họ nội tình tại kia, dầu sẽ chỉ càng tới càng giàu. Nay Vương Phú Quý hơn phân nửa là thế gia tử đệ, đỉnh mặc lao ra mặt còn không sợ. Mặt ngoài hảo tâm nhắc nhở là giả, muốn cùng Mạc Xuyên hóng mát là thật. Phú Quý huynh đệ chẳng lẽ là cố ý đỉnh này khuôn mặt? Nghĩ tới một tay dưới đĩa đèn thì tối, Mạc Lao gia rất giảo hoạt, dịch dung đổi mặt là chuyện thường xảy ra, nếu là thật còn giống, kia khẳng định cũng là sự dựng mạo. Nay lúc đỉnh Mạc Lao gia mặt người, vừa vặn tương phản, không quá khả năng là Mạc Lao gia. Mạc Xuyên cười cười, Hắn xác thực là như vậy nghĩ, muốn liền là một cái để cho địch nhân suy nghĩ không thấu. Cũng vì ý này người gây cùng, dù sao hiện tại cũng vô sự, còn có thể tìm hiểu tìm hiểu tin tức. Cái gọi là đến nơi tìm Mạc lão gia phiền phức đòi ra, cũng là Mạc xuyên nghĩ muốn hiệu quả. Hẳn là không ngừng bồi ra, mà các nhà cũng thầm dự, sợ chính mình trở về sau tìm bọn họ phiền phức, nghi thiên hạ thủ vị cường. Càng la hỗn loạn của diện, mới càng tốt đục nước béo cò. Lúc trước cấp chính mình lương hắc qua càng nhiều, nay cục diện liền sẽ càng loạn. Nay cũng không là người khác ná bộ, mà là thật thật giả giả, giả giả thật thật, 5 năm thời gian, mọi người tiềm ý thức bên trong đã đem Mạc Lao gia làm thành người chết. Các nhà hiện giờ làm sự tỉnh, tại tâm thường người mắt bên trong, sẽ chỉ cho rằng có khác nhu đồ, lại muốn mượn Mạc Lao gia giành tiếng làm cái gì đi dạo xung quanh, chêu đến không ít người ánh mắt, bất quá đều là nhiều xem hai mắt liền không còn quan tâm. Mạc xuyên xem này lão Khưu Sơn, chỉ cảm thấy có chút cổ quái. Mới vừa rồi còn không có phát giác, hiện giờ này đi dạo một vòng, chỉ cảm thấy này lão Khưu Sơn âm khí âm u, có một cỗ làm người do xương phát lạnh âm lãnh cảm giác. Ngắm nhìn một phía, chỉ thấy các nơi thân ảnh san sát, một đám khí tức bệ bội. Bởi vì nhiều hồn một thân biện pháp, thực tế đi lên đến này bên trong số lượng muốn so mặt ngoài thượng nhiều gấp mấy chục lần. Cũng liền là nói này, lúc Lao Khưu Sơn tính đến thượng nhân mãn là mối họa. Nhưng mà như thế náo nhiệt tình huống hạ, này Lao Khưu Sơn lại cấp người một loại hết sức âm lãnh cảm giác. Chương 447: Thiên nhân tộc thành núi. Chương 447: Thiên nhân tộc thành núi. Bùi gia chỗ sâu rách dưới gian phòng bên trong, đèn bên trong tiên đi tới đi lui, cảm xúc chập trùng không ngừng. Một bên có thân ảnh mở miệng nói, "Đương thời ta liền nói thuận theo tự nhiên, này khẳng định là trước kia Mạc lão gia an bài hảo, bao quát kia hừa an phản bội." Đương thời Mạc lão gia có thể là nói, "Chúng ta không thể nhúng tay Này dạng mới có thể biết một cái vãng sinh bốn lần thân thể, cuối cùng đi hướng là cái gì. Hiện tại hảo, Mạc lão gia giết trở lại tới. Đèn bên trong tiên dừng lại bước chân, phẫn nộ quát, hiện tại nói này đó có cái gì dụng, đến nhanh lên tìm ra, thừa dịp hắn còn không có vô địch, chúng ta liên thủ còn có một đường sinh cơ. Lại có người ảnh nói, tìm. Như thế nào tìm? Lúc trước các ngươi muốn cấp Mạc lão gia khấu hạ qua, hiện tại hảo, các vừa mới có sự tình liền vẫn kéo Mạc lão gia có nổi, đến nơi đều là Mạc lão gia, người người đều là Mạc lão gia. Như vậy nhiều Mạc lão gia giết đều giết không xong, hơn nữa chúng ta ra tay tính như thế nào hồi sự, nồi là chúng ta làm mạc lão gia lưng, hiện tại lại đối giao mạc lão gia. Kia chẳng phải là cấp mạc lão gia chính danh. Đèn bên trong tiên tiếp lời, nói, chính cái gì danh, chúng ta là chính nghĩa một phương, thay trời hành đạo, bất luận cái gì đánh mạc lão gia làm ác sự, đều đem tao đến chúng ta chế tải. Vấn đề tại tại, tại người ngoài xem tới, càng giống là chúng ta nhịn không được mạc lão gia trị ô danh, liên sợ càng tới càng loạn. Ai có thể nghĩ đến, mạc lão gia mệnh như vậy lại, vây tại đa bản sơn 5 năm đều không chết. lại có ai có thể nghĩ đến, một cái tiên gia chạy vào đi bị Mạc lão gia cấp làm thịt. Ai có thể nói nói, kia cực khổ thập tử phỉ tiên gia là cái cái gì thối cá lạ tông, thành sự không đủ bại sự có thừa. Vốn dĩ nghĩ hắn đi vào bảo hiểm một ít, một vị tiên gia đi vào, Mạc lão gia gặp được hẳn phải chết không nghi ngờ, như thế nào người không chơi chết, còn đem hắn thả ra tới. Hắn không đi vào, Mạc lão gia là không khả năng ra tới, muốn trách thì trách kia phỉ tiên gia. Ai, Nguyệt Lưu tiên tử tại lão Khưu Sơn hướng thế nhân bố cáo, vãng sinh bốn lần nhanh nhất phương pháp, chúng ta muốn hay không muốn đi nghe một chút. Chúng ta chỉ bất quá là chiếm môn đạo tiên cơ, trở thành thu lượn người. Trườn thụt như vậy nhiều năm, nếu là không ngợi tu môn đạo, chúng ta cũng liền tồn tại trên danh nghĩa, thời đại dòng lũ chính tại chậm rãi thôn phệ chúng ta. Nếu là không thể đi ngược dòng nước, anh dũng đối sát, đối kịp mặt khác người bất chân, chúng ta liền sẽ rơi đốn ngũ, sợ là không sẽ có kết quả tốt. Thần tiên nhóm trở về là dự liệu bên trong sự tình, cho dù là bọn họ lại như thế nào không nghĩ. Thần tiên nhóm rời đi, làm bọn họ nắm giữ một điểm môn đạo thần thông, truyền pháp thu nợ, trở thành thu nợ người. Thần tiên nhóm hiện giờ trở về, còn thao ra một cái phá lệ dụ người điều kiện, kia liền là vãng sinh có thể trở thành thần tiên bên trong một viên, trở thành tiên gia, vĩnh sinh bất tử. Nói không tâm động là giả, ai không muốn vĩnh sinh bất tử đâu. Đèn bên trong tiên trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, nói, chúng ta lại ngẫm lại đi, không phải là không muốn, là không dám, ta sợ bị người hái quả. Mặt các thân ảnh lần lượt rời đi, chỉ còn đèn bên trong tiên sau, đèn bên trong tiên bắt đầu tại gian phòng bên trong điểm hương. Thương khí tung bay, nương tụ không gian, chậm rãi ngưng tụ thành một tôn lơ lửng không cố định hình người. Lao gia, nhưng phải cứu ta tính mạng. Tiên khí lay động không chừng, một lát sau có giản mua chi thành, nói, hiện giờ chính là mấu chốt thời khắc, ngươi như thế nào nhiễu ta thanh tu? Theo thanh âm rơi xuống, một trận cự đại hết sức đèn lồng hư ảnh hiện ra, lạc tại kia yên khí thân ảnh phía sau, đọ bừng hết sức đèn lồng bên trong oan hồn vô số, từng đầu trắng bệnh cánh tay tại đèn lồng bên trong nhăn ngẳng, mật mật ma ma đèn bên trong tiên thảm hề hề, nói, "Lão gia không biết, kia mạc lão gia đem ta là bước đến tới cảnh, nói cho cùng cũng là vì lão gia a." Kiêu mạc lão gia trộm đèn pháp, nếu để cho nảy nghiền tứ đấu, chẳng phải là uy hiếp lớn lão, bởi vì nảy cái ta mới ra tay với hắn a. Tiên khí đạm rất nhiều, dàn mua thanh âm trở nên suy yếu, hựu khí vô lực nói, "Học đèn pháp không là chính hợp ý ta, này có cái gì hảo sợ?" Đèn bên trong tiên nghe vậy, trên người khí tức lắc lư bất ổn, tựa hồ cảm xúc rất lớn. Dừng một chút, hắn cơ hồ là cắn răng, nói: "Nếu là có thể giải quyết kia Ma xuyên, ta liền lừng lao ra yêu cầu, bao quát mặt khác lao ra, cũng hứng." Thương khí không cách nào mở nhạn, nhưng dàn mua thanh âm lại trở nên hưng phấn, nói: "Hào hài tử, bất quá là một cái phàm phu thôi, có sợ gì? Ngươi không nên gấp gáp, này sự tình ta giúp ngươi, ngươi cũng chuẩn bị một chút, vãng xinh đi." Dứt lời, thương khí tản ra, đèn bên trong tiên lại là khẽ than thở một tiếng, lắc đầu rời khỏi nơi này. Mạcuyên đã tại Lao Khưu Sơn đi dạo một trận, mắt bên trong phủ văn quay cuồng, không ngừng tuần tra khắp nơi. Sau lưng người gầy kia thanh niên cẩn thận cùng, thỉnh thoảng duỗi tay kiểm tra đại trưởng quỹ, này sợ một cái trong lòng càng là giận mình. Bọn họ cảm giác đến đại trưởng quỹ thể nội bành trướng lực lượng, thực rõ ràng này mèo đen thế nhưng cũng là thanh giai. Một chỉ thanh giai miêu sủng. Này người thân phận chỉ sợ so ta nghĩ càng thêm đáng sợ, hơn nữa hắn trên người không có mặt các người khí tức, chứng minh hắn cũng không tu luyện nhiều hồn một thân pháp. Hắn xem đi lên tuổi tác cũng không lớn, khí tức lại có vẻ thâm bất khả trắc, hơn nữa đỉnh mặc lao ra mặt còn ung dung không đợi, thật là đáng sợ. Mạc Xuyên bốn phía xem xét, càng xem càng kinh hãi, này Lao Khưu Sơn bên trong cất giấu một tôn lại một tôn thần tiên. Bọn họ y mắng giấu tại sơn phong chỗ sâu, không biết nưu đồ cái gì. Hiện giờ hắn giơ chân dẫm lên, chính là một vị thần tiên cái mũi, lại đi hai bước, liền dẫm tại một vị nữ tiên cái bụng bên trên. Này Lao Khưu Sơn, là dùng một đám thần tiên tích tụ ra tới. Thế cả gia đầu, một cổ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, như vậy nhiều thần tiên tại này, Nguyệt Lưu tiên tử rốt cuộc muốn làm cái gì? Đem này đó người đều cấp đoạt xá hay sao? Không đúng không đúng, này đó người đều không có bốn lần vãng sinh, thần tiên hồn phách và thủ, thần thức tương đại. vãng sinh bốn lần thân thể là dung nạp thần tiên ý thức nhất điều kiện cơ bản. Kia liền là cấp này đó người đánh thượng đánh dấu. Mặt ngoài thượng là chuyên pháp, thực tế là đem này đó ý đồ vãng sinh tụ lại, cung này đó thần tiên chọn lựa. Cũng liền là nói, Mạc Xuyên sắc mặt nhấp biến, chuyển đầu liền muốn hướng núi bên dưới đi. Cũng liền là nói, hắn tại nhìn này đó thần tiên thời điểm, này đó thần tiên cũng tại nhìn hắn. Hắn vừa rồi nhất cử nhất động đều lạc tại núi bên trong này đó thần tiên mắt bên trong. Cũng liền tại Mạc Xuyên nghĩ xuống núi thời điểm, núi bên trên đột nhiên vang lên đông đông tiếng trống. Hai cái đồng tử tay bên trong cầm phát trận, mở miệng nói, Thượng Tiên Thỉnh Trư vị nghe nói, Thỉnh Trư vị ngồi xuống. Nhanh nhanh nhanh, là Nguyệt Lưu tiên tử. Tiên tử Hà Mỹ. Nguyệt Lưu tiên tử thân ảnh hiện ra, chống rống lập tại giữa không trung, xuyên thải ý đi, giải lụa màu tung bay, như là theo đơn hoàng tranh tượng bên trong nhảy ra tới Mạo Mỹ tiên tử. Nhưng mà Mạc Xuyên biết, này cái mặt ngoài xinh đẹp nữ nhân, kỳ thực là nam nhi thân. Cũng liền tại này lúc, một cổ thuộc về thần tiên đặc biệt lực lượng hiện lên, dị thường cường đại. Lão Khưu sơ thượng, một bên thượng, sở hữu thân ảnh ý thức đều bắt đầu bị bóp méo, trở nên không cách nào tự chủ suy nghĩ. Bọn họ một đám bắt đầu ngoan ngoãn ngồi xuống, biểu tình si mê nhìn hướng Nguyệt Lưu tiên tử. Mạc xuyên ý thức mơ hồ một lát liền khôi phục thanh tỉnh, nhưng bốn phía thân ảnh đều ngồi xếp bằng xuống, hắn cũng không thể còn hướng núi bên dưới đi. Hắn ngồi xếp bằng, tối đầu một xem, da mặt kéo ra, hắn ngồi tại một vị thần tiên đỉnh đầu tượng. Cũng hiện tại này lúc, đùi phủ bên trong, một vị tiên gia chính tại thi pháp, miệng lẩm bẩm. Chương 448, truyền sắc. Chương 448, truyền sắc. Núi bên trên Nguyệt Lưu tiên tử bắt đầu truyền pháp, núi bên dưới Tà Ma yêu ma cũng tốt, người cũng tốt, đều là si mê nhìn Nguyệt Lưu tiên tử. Mạc xuyên quay đầu xem một cái đại trưởng quỹ, phát hiện này dấu miêu cũng là bị thần niệm ảnh hưởng, tại kia ngồi xếp bằng lên tới, gật gù đã ý, như là đọc sách thư đồng. Này dấu miêu, cùng kia Phật Đà là một điểm tiến bộ đều không có. Nghĩ lại cũng là phải, rốt cuộc không có người nào giống như hắn, dựa vào tự mình hại mình có thể tăng trưởng tu vi, nhiều tiện a hiện giờ cũng không thể xuất thủ, chỉ có thể mặc cho đại trưởng quỹ cùng mặt khác người đồng dạng động tác. Lặng lẽ xem một cái nơi sa mặt đen oa tử, phát hiện mặt đen oa tử một điểm ảnh hưởng đều không có, tại truyền bên trên khẩn trương xem chính mình này, một bên âm gian môn đạo bản lẫm không thấp, mặt đen oa tử sợ là đã thức trứng. lại hoặc giả hai loại hệ thống ba trạm, nay trùng loại tại thần tiên kỳ lạ tử trưởng, ảnh hưởng không được gâm răng kém. Nay lúc Nguyệt Lưu tiên tử thanh âm thanh tú như chim hót, lời nói nhỏ nhẹ từng tia từng tia tràn vào lỗ tai bên trong, hảo nghe đến cực điểm. Nghe này hảo nghe thanh âm, lại nghi tới Nguyệt Lưu tiên tử là Hừa An, biểu tình liền đặc sắc lên tới. Bất quá nguyên bản nghĩ đục nước béo có không làm được, này Lao Khưu Sơn có quỷ dị, núi bên trong cất giấu không biết nhiều ít tiên giả, này lần phòng đoán cũng là đánh truyền pháp ý nghĩ cho người, này một điểm có chút ra ngoài ý định. Vốn dĩ vì Nguyệt Lưu tiên tử chỉ là nghi thúc đẩy vãng sinh tiến độ, làm thần tiên nhóm càng sớm trở về. không nghĩ đến càng trực tiếp, trực tiếp hội tụ đến cùng nhau cho người. Nghe Nguyệt Lưu tiên tự truyền pháp, mặc xuyên mặt bên trên có nhẹ nhàng biến động, mắt cự gần một ít, xương gò má khoan một ít, cái trán hẹp một ít. Trở nên chậm chạp lại nhẹ nhàng, thuộc về người xem qua đi, cảm thấy hảo giống như vừa rồi bên cạnh liền là như vậy một người, nhưng lại nhìn một mắt, liền quên này người phía trước rải cái gì dạng. Nhẹ nhàng thay đổi một ít rõ ràng đặc thủ, sẽ làm cho người cảm thấy ngươi không thay đổi. Chỉ bất quá cùng vừa rồi đường bộ dáng so, mặc xuyên đã đổi bộ dáng. Nếu như chỉ là truyền giáo, mặc xuyên cũng là không cần thay đổi dung mạo, rốt cuộc hắn hô to chính mình là Mạc lão gia cũng không ai tin. Nhưng nếu như là thần tiên chọn người, vậy thì có tất yếu, không quan tâm người khác có hay không biết hắn, không thể để cho thần tiên nhận biết hắn âm mà khác một bên, Nguyệt Lưu tiên tử nói thực tự tế, cấp đám người chúng ta ma phổ cấp tri thức, vãng sinh nguyên lý, cùng với vì cái gì a vãng sinh, lần thứ tư vãng sinh sau có cái gì bất đồng, làm sao có thể trở thành vĩnh sinh bất tử thần tiên. Muốn không lạ biết vãng sinh là âm u, Mạc Xuyên sợ là cũng muốn nghe, thậm chí tâm động hết sức. Mặt ngoài thượng Mạc Xuyên cũng cùng lộ ra si mê chi sắc, thực tế thượng lại là không ngừng đánh giá bốn phía, xem núi bên trong những cái đó thần tiên là cái gì phản ứng. Mà theo Nguyệt Lưu tiên tử truyền đạo, Núi bên trong thần tiên bắt đầu có động tác. Chỉ thấy núi bên trên hoa cỏ cây cối bắt đầu sinh trưởng tốt, nguyên bản cây nhỏ sinh trưởng ra càng nhiều cánh lá, thân cây mắt Trần có thể thấy cháng kiệt lên tới. Bên cạnh một chu tiểu thảo lắc mình biến hóa, căn trở nên cùng trắng, có người thành niên cánh tay như vậy thôi, nghiêm nhiên thành một gốc cây nhỏ. Bốn phía đồ vật mắt Trần có thể thấy bị lớn, thậm chí lão Khưu Sơn đều tại bị lớn. Nguyên bản lão Khưu Sơn mặc dù cũng là cao vĩ, nhưng hiện giờ lại là một mắt nhìn không đến đỉnh núi địa phương, phản vật kia đỉnh trực tiếp xuyên đến mây bên trong đi. Trung quanh núi đá đều trở nên cự đại hết sức, cơ hồ là mấy cái nháy mắt, lão Khưu Sơn một vùng liền thành một chỗ cự đại nguyên thủy rừng rậm. Ngồi tại nguyên bản vị trí, bốn phía cành tượng rực rỡ hẳn lên, cao lớn hết sức thẳng thực vật bao trùm, chỉnh cái rừng trầm dãi, trở nên âm khi âm u chợt, có cự đại có cây cành lá đông đượm, giống như tay tại bắt lộng đậu nành bình thường, tại mấy người chi gian qua lại chọn lựa. Có cự đại cây cối giải ra người mặt, lẻ lưỡi, quyền thời mấy người đến phụ cận, cự đại cành lá đem kia mấy người tách ra, cuốn lấy phần eo quải tại không trung, nhấc kia cây bên trên đại mặt tử tế chọn lựa. Mạc Xuyên trong lòng mặc niệm, nói, bắt đầu. Bên người của cây kỳ thật liền là những cái đó thần tiên khác một loại hình thái. Này khác những cái đó thần tiên chính là hoa cỏ cây tối, bọn họ không có lần thứ tư vãng sinh thân thể, cho nên tránh ở chỗ tối. Bọn họ ra không được hoặc giả sen vào thiên địa một loại nào đó chế ước không thể đi ra, liền dùng này loại phương pháp, để cấp này đó chuẩn bị vãng sinh người đánh thượng ân ký. Không để ý, đại trưởng quỷ bị một chu cự đại thảo kéo đi qua, kia thảo bốn cái dài la cây, thảo làm nắm đấm như vậy thu đem đại trưởng quỷ kéo đi qua sau, cổ bên trên giải ra một chương mặt tới, kia mặt cẩn thận đánh giá đại trưởng quỷ, đột nhiên đại nộ, đem đại trưởng quỷ hung hăng ngã tại mặt đất bên trên, căn cần theo bùn đất bên trong kéo ra tới, nhảy lên tới cấp đại trưởng quỷ hai cước. Một chỉ thanh giai, theo Trừ Vãng Sinh quá mẹo cũng tới thấu náo nhiệt, có thể là đem này vị thần tiên khí đến đại trưởng quý bị dẫm vào bùn đất bên trong, đợi kia đại thảo căn dâu nhấc lên, Mạc Xuyên cũng bị một cây đại thụ nhấc lên. Kia đại thụ nhìn chằm chằm Mạc Xuyên thượng hạ đánh giá, Mạc Xuyên một bộ ngu dại bộ dáng, tại kia gật gù đắc ý đại thụ hài lòng gật gật đầu, lấy xuống một chiếc la gián tại Mạc Xuyên cái trán. Mạc Xuyên bị buông xuống, vốn dĩ làm kết thúc, kết quả chẳng được bao lâu, tựa hồ lại một vị thần tiên xem thượng chính mình, cấp chính mình đánh thượng đánh hình dấu. Không một hồi nhi, lại có đại thụ đem Mạc Xuyên kéo đi qua, một lát sau lại có một chu đại thảo cuốn lấy Mạc Xuyên. Cũng không lâu lắm, Mạc Xuyên trên người liền bị đánh thượng mười mấy cái ấn ký, khóe miệng giật một cái, này mười mấy cái tiên gia, đến lúc đó là nghĩ như thế nào phân chính mình, cũng là thành hung bánh trái. Núi bên trong thần tiên chọn lựa rất lâu, đợi hết thể kết thúc sau, những cái đó đại tụ đại thảo nhau nhau bắt đầu thu nhỏ lại, rất nhanh lão Khưu Sơn lại khôi phục nguyên bản bộ dáng. Nguyệt Lưu tiên tử thanh âm lại lần nữa vang lên, mọi người cũng chậm chậm bắt đầu thanh tỉnh, mặt bên trên lộ ra say mê đợi Nguyệt Lưu tiên tử nói xong, còn cổ Vũ đại gia đem môn đạo truyền đi, ý tại tạo phúc toàn thế giới. Cử thế vĩnh sinh, đến một cái thế giới vĩnh sinh, một cái không có tử vòng thế giới mặc nào. Không ít người nghe đều là cảm động rơi lệ, thậm chí có người khóc không thành tiếng, chỉ có một phần rất nhỏ người mặt bên trên lộ ra suy tư. Mạc Xuyên biểu tình cổ quái, nghĩ tới một câu lời nói, kia liền là giáo ngươi kiếm tiền người, đoán chừng là muốn kiếm ngươi tiền. Mặc dù đem người nghĩ hư không quá tốt, nhưng phòng người chi tâm không thể không. Hết thệ kết thúc ngày kia đã đen, không ít người không nguyện rời đi. Mạc Xuyên từ núi bên trên xuống tới, toàn thân đều có không thoải mái, hắn cảm giác cấp hắn đánh thượng đánh dấu thần tiên đều tại sau lưng chăm chú nhìn hắn. Chỉ là hắn càng cảm giác càng không thích hợp, bởi vì nãy đó ánh mắt đều là tử khí nặng nghệ. Có một loại bị người chết nhìn chằm chằm cảm giác. Tay bên trên đè đại trưởng quỹ, đại trưởng quỹ ngủ trầm, đã khởi khó khỏe. Xuống núi sau, Mạc Xuyên đem đại trưởng quỹ lay tỉnh, này dấu miêu tỉnh qua tới, chỉ cảm thấy toàn thân kịch liệt đau nhức hết sức, chỉ cảm thấy nghi hoặc. Hắn có một loại ngủ sau bị người đánh nhất đốn cảm giác. Mạc Xuyên xem một cái đại trưởng quỹ, mới vừa chuẩn bị nói cái gì, ba ngày kia cái gọi Chu tướng cận người gầy lại cùng qua tới. Quay đầu lại, Mạc Xuyên xem kia Chu tướng cận, không tự chủ ánh mắt lui về phía sau, nhìn hướng kia Chu tướng cận sau lưng. Ngáy mắt bên trong, Mạc Xuyên sau lưng liền ngăn không được phát lạnh, một cỗ khí lạnh theo lòng bàn chân dâng lên đỉnh đầu. Chương 449 Nguyệt Lưu Tiên Tử Dạ Tâm. Chương 449, Nguyệt Lưu Tiên Tử Dạ Tâm. Chu tướng cận trên người có hai đạo ân khí, đồng dạng tử khí nặng nề, này soi lưng ẩn ở nước ướp, tựa hồ cùng hai cỗ thời khô. Mạc Xuyên quay đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức âm trầm, ba ngày cũng không có cái gì không ổn, đến buổi tối, núi bên trong cất giấu đồ vật thế nhưng bò ra tới, Lãng Yên không một tiếng động, liền đi theo sau lưng. Mạc Xuyên có thể tại này, đó thời khô trên người cảm ứng đến thuộc về thần tiên đặc biệt khí tức, nhưng là những cái đó khí tức đều xen lẫn nồng đậm tử khí. Cũng liền là nói, Lao Khưu Sơn hạ thần tiên, kỳ thật đều là chết. những cái đó không là sống thần tiên, mà là từng cô tiên thi. Có thể là Lao Khưu Sơn như thế nào sẽ có như vậy nhiều tiên thi, bọn họ là cổ lão thời điểm, cùng nhau chết tại Lao Khưu Sơn sao? Lao Khưu Sơn là phát sinh cái gì khủng bố sự tình không thành, đến mức chết như vậy nhiều thần tiên, xếp lên tới đều thành núi. Hơn nữa, trước kia rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, làm này đó thần tiên trốn đi, tùy ý chính mình giàn mua cũng không dám ra tới. Có cái gì đồ vật làm này đó thần tiên sợ phải không? Đa Bản Sơn quyển trải qua làm mạc xuyên biết, này đó thần tiên đi tới này bên trong, nhiều nửa cũng là vì vĩnh sinh tu. Chỉ là này bên trong cùng đa bản sơn quyển bên trong thế giới không giống nhau. Này bên trong tựa hồ tại những cái đó thần tiên tới phía trước, cũng đã có chính mình hệ thống tồn tại, chỉ là không có như vậy hoàn thiện mà thôi. Sợ La chỉ có hiểu rõ rốt cuộc như thế nào hồi sự, mới là phá cục mấu chốt đột nhiên, Mạc Xuyên xem đến mấy cố tiên thi thể thượng, đều hưu trí mạnh miệng vết thương. Cố tiên thi đầu bên trên có một đạo vết đao, theo bên trái huyết thái dương hướng phía dưới hoa, mai cho đến vết hậu vị trí. Phảng phất là có người theo mặt bên đột nhiên đánh lén, lấy hắn tính mạng. Còn có một bộ thây khô cái trán bên trên có một cái rất nhỏ lỗ, Mạc Xuyên hướng bên cạnh đi 2 bước, theo mặt bên nhìn sang. Kia tiên thi sau đầu hoàn toàn bị nội tung, nhìn thấy mà giận mình. Có người tại đằng sau đánh lén, sử dụng ám khí một loại đồ vật, kia ám khí tế tiểu, nhưng uy lực cực lớn. Nay thần tiên sau náo nháy mắt bên trong nội tung, ám khí hộ kính, khiến cho theo cái chán chỗ xuyên qua, ở chính diện chỉ để lại một cái tế lỗ. Tử Tế đánh giá, nay đó tiên thi thể thượng đều có bất đồng chí mạng tổn thương. Mạc Xuyên xem những cái đó miệng vết thương, trong lòng toát ra một cái ý tưởng đoạt xá hứa an chiếm cứ chính mình thân thể kia cái thần tiên, Liên Thủ Nguyệt Lưu tiên tử, ra tay lén lén, giết ngay đó thần tiên, sau đó chôn tại Lao Khưu Sơn. Nguyệt Lưu tiên tử mặt ngoài thượng thôi động nhiều hồn một thân pháp là vì nên đón chúng tiên, kỳ thực là tại thu hoạch những cái đó ý đồ trở về thần tiên. Nay đó tiên thi thể thượng có rõ ràng năm tháng dấu vết, như là một đám lão nhân thân thể, già nuôi trầm trọng. Nguyệt Lưu tiên tử dựa vào chuyên pháp, đánh băng chúng tiên ra tìm kiếm thích hợp thân thể từ đầu, đem những cái đó thần tiên lửa qua tới, thu hoạch. Nay cái Nguyệt Lưu tiên tử, dạ tâm mừng mừng. Nàng thu hoạch một đám thần tiên, đem này đó tiên thi luyện hóa, nàng chuyên pháp vãng sinh, làm này đó tiên thi đánh thượng ấn ký, lặng lẽ che dấu cùng. Đến lúc đó, một khi có nào vị thần tiên dựa vào vãng và sinh sống lại, liền sẽ ngay lập tức tao đến công kích. Chỉ là chính mình trên người như thế nào hơn 10 đạo ân khí, kia chu tướng cận trên người chỉ có 2 đạo. Duy nhất khả năng liền là chính mình thân thể cường hành, nếu như chính mình vãng sinh, thân thể tiềm lực tiến thêm một bước, sợ là sẽ phải có một tôn thực lợi hại thần tiên đoạt xá chính mình. Yêu cầu mười mấy cái tiên thi nhìn chằm chằm chính mình, không biết là nên cao hứng hay là nên sợ hãi. Cao hứng là tới từ này đó tiên thi khẳng định, rốt cuộc hơn 10 đạo ân khí, bọn họ khẳng định cũng cảm thấy chính mình thân thể vô cùng động. Sợ hãi là có mười mấy cái tiên thi Chính mình sợ là không tốt thoát khỏi. Hơn nữa không biết Nguyệt Lưu tiên tử có chú ý đến hay không chính mình, nay đó tiên thi cấp người đồng dấu nhớ, Nguyệt Lưu tiên tử có thể hay không có sợ cảm ứng. Nếu như có, vậy thì có chút không xong. Vương huynh đệ tại nhìn cái gì? Chu tướng cận tới tìm Mạc Xuyên, liền thấy Mạc Xuyên liếc hắn một cái, nhất kinh nhất sợ, lập tức tại kia đến đi trở về động, biểu tình biến hóa không ngừng. Hơn nữa muốn không là bên cạnh mèo đen, hắn đều có chút nhận không ra. Rõ ràng cùng ban ngày xem đi lên không sai biệt lắm, như thế nào cảm giác giống như đổi một người. Mạc Xuyên nghe vậy nhìn hướng Chu tướng cận, cười nói, không nhìn cái gì? Chu huynh đệ có sự tỉnh. Nay Chu tướng cận rõ ràng xem không đến sau lưng thi thể, cũng không cảm ứng được. Chu tướng cận mặt bên trên lộ ra do dự chi sắc, tựa hồ là có cái gì khó có thể lựa chọn sự tỉnh, muốn tìm Mạc Xuyên cấp ý kiến. Ta nghĩ hỏi hỏi Vương huynh đệ, ta là vãng sinh còn là không vãng sinh? Ta đã vãng sinh 2 lần, lần này là lần thứ 3, án Nguyệt Lưu tiên tử vãng sinh pháp, 3 lần cùng lần thứ 4 có thể cùng nhau, nếu như án Nguyệt Lưu tiên tử cấp biện pháp, vãng sinh 3 lần sau, sẽ tự động tiến hành lần tiếp theo vãng sinh. Này, ta có chút không quá lý giải. Mạc Xuyên xem Chu tướng cận sau lưng hai cổ thiên thì Suy nghĩ này nhiều tốt lý giải, ngươi vãng sinh ba lần, lần thứ tư thời điểm hoặc là bị đoạt xá, hoặc là này hai vị tiên gia giúp ngươi trợ ngươi hoàn thành lần thứ tư vãng sinh. Sau đó, lại bị đoạt xá đương nhiên này lời nói hắn không thể mình nói, Nguyệt Lưu tiên tử hiện giờ ảnh hưởng lực, chính mình như vậy nói không khác nói Nguyệt Lưu tiên tử nói xấu, đã tương đương với tạo phản. Hiện giờ Nguyệt Lưu tiên tử vĩ đại hình tượng đã thâm căn cố đế là cấn tại quảng đại dân chúng trong lòng, cũng không dám nói. Chu Minh đệ này là cái gì ý tứ? Không tín nhiệm Nguyệt Lưu tiên tử hay sao? Này này này, có thể đừng nói lung tung, chỉ là nghĩ thỉnh huynh đệ giải thích nghi hoặc. Mạc Xuân nói: "Ta này chờ phàm phu tục tử, chỗ nào có thể giải Nguyệt Lưu Tiên Từ pháp, cùng luyện thành hình?" Chu tướng cẩn níu chặt lông mày, than nhẹ một tiếng, nói: "Chúng ta luyện nhiều hồn một thân pháp, bản liền là bị bất đắc dĩ, nếu như chúng ta chính mình không luyện, liền sẽ bị người khác mài thành cho ăn, hoặc dạ bị chụp tới, làm người khác nhiều hồn một thân bản đạp. Chúng ta này đó người, đều là số khẩu người, rất cẩn thận. Không biết vì cái gì a, ta thấy Vương huynh đệ chỉ cảm thấy thân thiết, liền nghĩ hỏi hỏi Vương huynh đệ ý kiến. Nay cũng là chúng ta thương lượng sau được đi ra kết quả, tổng cảm thấy hỏi một chút Vương huynh đệ sẽ tương đối hảo." Mạc Xuyên sững sờ, trầm ngâm một lát, nói: "Như thế nào lựa chọn ta cũng khó mà nói, vạn nhất hại huynh đệ như thế nào làm?" Hiện giờ thế cục, vậy khẳng định là càng được đến tiên cơ càng tốt, vãng sinh nếu như ổn thỏa, vậy khẳng định là càng nhanh càng tốt. Chu tướng cận lúc đầu, nói: "Không được, còn là nghe vương huynh đệ hảo một ít." Mặt ngoài thượng là như thế, kỳ thật là nghĩ là Mạc Xuyên làm vì thế ra từ đệ, khẳng định tin tức càng thêm linh thông, biết rất nhiều bọn họ này đó người thường không biết sự tình. Chỉ cần có thể dụ ra một chút tin tức, kia liền là kiếm. Nghĩ không đến biện pháp thời điểm Vậy thì tìm đến kia cái có thể nghĩ ra biện pháp người, thực rõ ràng Chu tướng cận cảm thấy, Mạc Xuyên liền là kia người. Mạc Xuyên xem một cái Chu tướng cận, chỉ cảm thấy này người thú vị. Chu huynh đệ còn nhớ hay không nhớ trước kia những cái đó vãng sinh người, hiện đại vãng sinh người. Chu tướng cận nghe vậy sắc mặt nhất biến, lập tức nhanh chóng khôi phục bình thường, đối Mạc Xuyên không người một bài sau, mau chóng rời đi này bên trong. Cùng lúc đó, lão Khưu sơ thượng, thân xuyên thải y nguyệt lưu tiên tử ngồi xếp bằng tại một khối ngọc thạch phía trên, một lát sau hắn mở mắt, miệng bên trong phun ra nam tử thanh âm, hưng phấn nói, ta khác một nửa đầu hốc hảo giống như tại này, mau nhìn xem hắn tại kia. Chương 450, mắt như đèn lớn. Chương 450, mắt như đèn lớn. Không quản là bào tử ký sinh còn là triêu hồn, đều là mới ý thức chiếm cứ nguyên nguyên bản thân thể, cho nên Chu tướng cận tự nhiên hiểu Mạc Xuyên là cái gì ý tứ. Cũng liền là nói vãng sinh sau, ngươi liền không còn là ngươi. Xem Chu tướng cận rời đi, Mạc Xuyên cũng chuẩn bị rời đi. Cũng liền tại nầy lúc, Mạc Xuyên sau lưng mười mấy bộ tiên thi con mắt bên trong mạo hiểm xanh ngân mờ quàng, đối hắn qua lại đánh giá. Trong lòng không khỏi nhất hận, nay đó tiên thi bị Nguyệt Lưu tiên tử sợ khống chế, khẳng định là Nguyệt Lưu tiên tử có cái gì chỉ thị, mới có thể đột nhiên như thế. Chẳng lẽ lại là phát hiện chính mình? Đội vàng chào hỏi đại trưởng quỷ, đại trưởng quỷ vội vàng qua tới, dò hỏi Mạc Xuyên gọi hắn cái gì sự tình. Mạc Xuyên một bà ôm lấy đại trưởng quỷ, làm bộ vô sự đi lên phía trước, phản phất xem không đến những cái đó tiên thi, đồng thời hắn vận chuyển ba nhược tự tại kinh, chỉnh cá nhân trở nên thập phần vật tính, trên người ẩn ẩn có Phật quang hiện ra, sau đầu có một đạo như ẩn như hiện công đức luân. Hiện giờ khí tức như trước kia hoàn toàn không giống nhau, tăng thêm dưỡng hồn pháp luyện thành hồn phách nội liễm dự vững tự thân, hắn tin tưởng cho dù là nguyệt lưu tiên tử, cũng nhìn không thấu chính mình nội tại tình huống đại trưởng quỷ bị Mạc Xuyên ôm. chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, nháy mắt bên trong liền tăm bao, liền muốn phát tác. Mạc Xuyên sợ đại trưởng quỹ chuyện xấu, vội vàng vụng trộm nháy mắt đại trưởng quỹ không phản ứng qua tới, hầu nghi nói, ngươi đôi mắt xảy ra vấn đề. Mạc Xuyên, không có biện pháp, chỉ dùng tốt tay nhẹ nhàng khóa lại đại trưởng quỹ nơi cổ họng. Đã hiểu. Đại trưởng quỹ không động đậy được nữa, chỉ là Hiếu Kỳ đánh giá bốn phía đều nói mẹo có thể xem đến một ít nhìn không thấy đồ vật, đại trưởng quỹ đến nơi xem, còn thật xem đến Mạc Xuyên sau lưng hơn 10 đạo thân ảnh. Bất quá hắn xem mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng xem đến hơn 10 đạo mơ hồ cái bóng, tử khí nặng nề. Trong khi âm u cũng rõ ràng có sự phát sinh, càng thêm thận trọng. Hảo tại Mạc Xuyên trên người khí tức đại biến, mang vật tính, những cái đó Tiên thi đánh giá một trận sau đột nhiên tản ra, đi mặc các địa phương xem xét. Tụi hổ tại tìm cái gì đồ vật? Mạc Xuyên xem này đó Tiên thi rời đi, trong lòng tùng một hơi, chính mình trên người ấn ký ngược lại là có thể thừa cơ bỏ đi, không phải bị tìm thượng cũng là phiền phức. Cũng hiện tại Mạc Xuyên một bên lão Khưu Sơn núi bên ngoài bên ngoài đi, một bên suy nghĩ như thế nào đem trên người ấn ký bỏ đi lúc, lão Khưu Sơn thượng hai đạo cự đại hết sức quang mang bắn xuống tới, tại lão Khưu Sơn bốn phía qua qua, thậm chí đảo qua gần đây mặt khác sơn phong. Mạc Xuyên quay đầu xem một cái, chỉ thấy Lao Khưu sơn thượng, một đạo thân ảnh trống rỗng mà đứng, hai con mắt bên trong bắn ra dọa người hoảng sợ phách bạch quang, như là hai trận cự đại tuần tra đen. La kia Nguyệt Lưu tiên tử. Vội vàng quay đầu, Mạc Xuyên mang đại trưởng quý bắt đầu đi ra ngoài, rất nhanh một đạo cự đại cổ sáng lạc tại hắn trên người. Tựa như là đầu bên trên đánh một trận đèn lớn, chỉ cảm thấy nháy mắt bên trong trước mắt một mảnh trống không, quang mang chói mắt bên trong còn mang thuộc về thần tiên năng lượng tử trường. Cố gắng đi tiếp đứng, con mắt chậm rãi bắt đầu có tầm mắt, cúi đầu xem lực bên trong nẹo, chỉ thấy đại trưởng quý mặt bên trên biểu tình si nóc, chất phác. Đội vàng cũng là biểu hiện ra một bộ chất pháp bộ dáng, đứng tại chỗ ngây ngô cười. Rất nhanh này lão quang mang rời đi, chiếu hướng mặt khác người. "Này Nguyệt Lưu tiên tử, rất mạnh." Năm năm thời gian, này Nguyệt Lưu tiên tử sợ là không biết thu hoạch hại nhiều ít vị thần tiên. Mạc Xuyên nhất định phải thừa nhận, hắn xem thường Nguyệt Lưu tiên tử, chỉ biết nói rất mạnh, rốt cuộc Nguyệt Lưu tiên tử tính là sớm nhất sống lại thần tiên, dùng còn là trước kia Mạc Xuyên thân thể, chỉ là không nghĩ đến như vậy mạnh, kia cự đại áp bách cảm là Mạc Xuyên tại mặt khác người trên người theo chưa cảm thụ qua. Cũng tốt tại tới một chuyến, cái gọi là mắt thấy mới là thật, không tận mắt thấy cũng sẽ không tin tưởng gọi như vậy cường đại tồn tại. Cẩn thận cảnh giác đi ra ngoài, phía sau kia cự đại cột sáng bốn phía tuần tra, cũng không lâu lắm liền biến mất. Những cái đó bị soi sáng người không có chút nào phát giác, phản phất một điểm ký ức đều không có, hoàn toàn quên vừa rồi phát sinh sự tình. Mạc Xuyên không dám quay đầu, tiếp tục đi lên phía trước, hắn không biết Nguyệt Lưu tiên tử tại tìm cái gì, chỉ biết nói những cái đó tiên thi vẫn chưa về, chính là không có tìm được. Liên như vậy vùi đầu khổ đi, không nhanh không chậm, rốt cuộc gan toàn đi ra lão Khưu Sơn đi ra lão Khưu Sơn nháy mắt bên trong, phía trước hồng quang lập loé, một trận cự đại đèn lồng đỏ ngăn tại Mạc Xuyên phía trước. Mạc Lão gia rốt cuộc bộ được ra tới, chỗ tại lão Khưu Sơn ta còn cầm ngươi không biện pháp. Mạc Xuyên xem phía trước đèn lồng, nghe đèn lồng bên trong truyền tới thâm trầm thanh âm. Nay thanh âm giảm mùa, cũng không là bồi ra đèn bên trong tiên, mà là mang một cỗ thuộc về thần tiên năng lượng tồn tại. Phổ thông người tới gần, liền sẽ ý thức hỗn loạn, nghiêm trọng sẽ trực tiếp nổ tung, tạp kia 5/7 đối với phổ thông người mà nói, thu nợ người đều không thể nói, không thể thị, chớ nói chi là thần tiên. Mạc Xuyên sắc mặt bình tĩnh, nói, ngươi liền là bồi ra đằng sau kia vị tiên ra đi, không biết là kia một vị thần tiên. Trước mắt thần tiên. Không mạnh Này đèn bên trong tiên đằng sau này vị tiên gia cũng không có chiếm được vãng sinh thân thể, thuộc về là nguyên bản ý thức buông xuống nơi đây. Nghĩ tới là bởi vì chính mình học đèn pháp, tuy nói chính mình luyện pháp không giống nhau, nhưng hoặc nhiều hoặc ít là người khác đồ vật, này vị tiên gia thuận đèn pháp quý tích tìm đến chính mình. Này tiên gia tuy nói còn không có vãng sinh, không có vãng sinh di chứng, cũng liền là vãng sinh mới bắt đầu nhũ tiểu. Nhưng này đó thần tiên cất giấu như vậy nhiều năm, đều đã lao đến không thể giả hơn nữa, này tôn thần tiên chính là một cổ lão khí, cấp mạc xuyên cảm nhận giác, còn không bằng sát sinh phận. Kia cự đại đèn lồng bên trong Già mua thanh âm lần nữa xuất hiện, nói: "Điện hoa đều nói cho ta, nói ngươi hại Phỉ Tiên gia, theo đa bản sơn quận chạy đến." Phỉ Tiên gia bất quá là cái nho nhỏ bệnh thần, nam ôn sử cũng không sánh nội tiểu thần tiên. "Điện hoa kém kiến thức, bị ngươi hù sợ, liền thỉnh ta thu ngươi." Mạc Xuyên quay đầu xem một cái lao khiu sơn, phát hiện nguyệt lưu tiên tử không có đi tìm tới, những cái đó tiên thi cũng cũng không đến, trong lòng buông lỏng một hơi. Nhanh lên giải quyết rời đi nơi này đem đại trưởng quý buông xuống, trên người khí huyết cuộn động, mấy trận ánh đèn tại thân thể các nơi nhả ra. Kia lồng đèn lớn bên trong tiên gia xem đến Mạc Xuyên luyện pháp, nhịn không được nói: "Ngươi như thế nào có thể như vậy luyện, ngươi như vậy luyện chẳng phải là?" A. Đèn lồng bên trong tiên gia lời còn chưa nói hết liền trầm mặc xuống tới, bởi vì hắn phát hiện Mạc Xuyên này loại luyện pháp, so hắn chính mình còn muốn hảo một ít. Mạc Xuyên là lấy tự thân khí huyết vì đèn, lấy thân thể vì hòa nguyên, thể nội hỏa dũng vào từng cái khí huyết, điểm đốt hỏa diễm, như thế nhất tới liền tạo thành tuần hoàn, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Mà hắn đèn pháp lại là cần phải mượn ngoại vật, bởi vì này đèn bản thân liền là dùng ngoại vật luật chế. Rõ ràng là chính mình bản lãnh, như thế nào người khác học trộm đi qua? Quẫn so chính mình hảo một ít. Buồn cười, hồ luyện một trận. Đèn bên trong tiên gia gầm thét một tiếng, chỉ nói Mạc Xuyên ve giáng thêm chân, tùy ý boss méo hắn môn đạo đèn lồng hồng quang một chiếu, nháy mắt bên trong đem Mạc Xuyên chỉnh cá nhân chiếu đỏ bừng. Chương 451, cái làn lấy quả pháp. Chương 451, cái làn lấy quả pháp. Hồng quang đối mặt, Mạc Xuyên mắt bên trong phía trước kia cự đại đèn lồng nháy mắt bên trong biến mất không còn tăm hơi, chỉ có từng đợt âm phong vây quanh chính mình, lung tung thổi. Một bên mặt đen oa tử liền nghĩ qua đến giúp bật đỉu, lại là bị Mạc Xuyên nhấc tự tay chế tác dựng. Mặc dù trong lòng đối này đột nhiên giết ra tới thần tiên có kiêng kỵ Nhưng mặt đen oa tử chống đỡ âm gian truyền, bây giờ là âm gian kém, cũng coi là một trường tiểu ác chủ bài, có thể không sử dụng còn là chức không sử dụng ảo. Mặt đen oa tử hiện giờ giấu kín kỹ thuật có thể là lợi hại, hoàn toàn là vì gõ muộn côn nhi vị sính, cũng không thể trực tiếp bại lộ tại bên ngoài thượng âm phong thổi qua, bốn phía bắt đầu tuôn ra sương mù, sương mù bên trong có đèn lồng lúc sáng lúc tối, lơ lửng không cố định. Chợt, Mạc Xuyên liền cảm giác tay bên trên đau sót, trong lòng giận mình, vội vàng nhấc tay xem xét, lại phát hiện một chỉ tiểu quỷ cắn hắn bàn tay. Vung vẩy hai lần, kia tiểu quỷ nhi liền như vậy dùng răng treo, thân thể đông đưa, mặt bên trên lộ ra tươi cười tới. Không chỉ có như thế, sương mù bên trong từng đạo từng đạo quỷ ảnh xuất hiện, liếc nhìn lại, lại là xem không đến cùng. Không dám vận dụng tiên pháp điểm đốt hồng lô, liền dùng ba nhược tự tại kinh, trên người Phật quang hiện lên, tay bên trên Phật quang sáng lên, mạnh hất lên, tự đại lực đạo thêm tay bên trên Phật quang, đem kia tiểu quỷ hàm răng đứt đoạn, quăng bay ra đi. Sương đỏ bên trong một đạo thân ảnh cất giấu, thấy thế mặt bên trên kéo ra. Kia tiểu quỷ nhi cắn tay cũng là từng muốn nói, bị kia tiểu quỷ nhi cắn chúng không lại nhục thân, mà là hồn phách. Trực tiếp cắn lấy hồn phách thượng, lực cắn càng là cự đại hết sức. Ngươi hồn phách bạn liền yếu ớt, bị cắn sau sẽ toàn thân cứng ngắc, chậm rãi càng phát mệt mỏi, càng lại như thế nào bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Mạc Xuyên ngẩng đầu, thấy những cái đó quỷ ảnh rất mau đem quanh hắn lên tới, đem quanh hắn chật như nêm tối. Này đó quỷ ảnh phần lớn đều là tiểu hài nhi thân ảnh, hiện giờ bị liên hóa, sớm đã không ý thức, chỉ làm Mạc Xuyên phẫn nộ. Bùi gia đèn pháp, này tu luyện phương pháp thương thiên hại lý, lấy sinh linh tính mạng luyện chế đèn lồng, thu thập đồng nam đồng nữ tàn xác đẫm máu đen, đem người tinh khí thần thu hoạch, nghiên ép vì chính mình dùng, lấy đạt đến tăng trưởng tuổi thọ hiệu quả. Giống nhau, đèn pháp môn đạo cũng là lấy sinh linh tính mạng vị chủ. tàn áp hết sức, cho nên này bùi gia môn đạo, tổng la mang một câu âm khí cùng nặng nề hết sức huyết tinh mùi vị. Hóa ra là điều quỷ lệnh, dưỡng là các loại quỷ quái, này bùi gia đệ pháp, luyện sinh linh tính mạng vào đèn. Là cái gọi là người cầm đèn, như phụng quỷ thần, đèn lồng mới là mấu chốt đem bản lãnh luyện đến đèn lồng bên trên, không luyện đến chính mình trên người, không chỉ có tàn nhẫn, còn đạo ngược thiên cương, lẫn lộn đầu đuôi. Bốn phía đèn lồng như ẩn như hiện, chợt sáng chợt tắt, có từng đạo từng đạo quỷ ảnh cứng ngắc đi hướng Mạc Xuyên, còn có từng đạo từng đạo quỷ ảnh đột nhiên từ phía sau lưng lấy ra từng mặt trống nhỏ, đối Mạc Xuyên gõ lên tới. Còn có tiểu quỷ đè một tay nhấc rọ, một tay cầm bút bê vải, bên hông còn quải chổng lúc lắc. Tiểu quỷ thân thể lay động, chổng lúc lắc hai bên dây thường dong đưa lên tới đánh tại mặt trống, thanh thủy đông đông thành vang lên. Cái là tử, hái trái cây tử, quả thụ cao đang quả đi, thụ có hai nơi cành, thượng có hai nơi nhánh, quả tại chính giữa, mới mẹ lại quẻ mạnh. Hái quả trở về nhà, bà ngoại khen ta hảo bà bảo, bảo, lấy quả vào lọ, quả đau đến oa oa gọi. Một khẩu một cái quả, ăn đến bụng bên trong oa oa, ăn đến bụng bên trong nhảy nhảy nhót. Mạc Xuyên liền như vậy xem, nghe, còn xem có tiểu quỷ nâng đại kỳ vùng dậy, thanh thế to lớn. Ngược lại là có chút môn đạo Bình thường thanh giai sợ là gánh không được. Bốn phía hết thảy toàn diện đặt vào đáy mắt, những cái đó tiếng trống có huyền diệu, cái gọi là gõ trống trấn hồn. Bất quá, nếu như hồn phách đầy đủ cường đại, tùy ý chiêng trống vang trời lại như cái gì. Những cái đó tiếng trống không cách nào rung chuyển mạc xuyên mày mày. Mạc xuyên cũng xác định một điểm, này cái cầm đèn thần tiên, chính mình hơn phân nửa là không dạ. Nay vị cầm đèn thần tiên thủ đoạn tổng thể tới nói mặc dù có thể, nhưng theo hắn chỉ dám mai phục tại lão khiu sơn bên ngoài, chính mình ra lão khiu sơn phạm vi mới dám động thủ liền có thể biết, so khởi Nguyệt Lưu tiên tử, thực sự kém xa lắm. Trong khi niên lão thể nhược, thực lực còn lại không mấy thảnh, đều bị năm tháng hủy hoại. Hơn nữa, này đó môn đạo đối phó phổ thông thanh giai có thể, có thể mạc xuyên một chút cũng không phổ thông, này cầm đèn tuần tiên cũng thuộc về là chứng gà bên trong chọn đến sứng. Nhiều xem vài lần, xem này đó môn đạo thi triển, ngược lại là làm mạc xuyên đối đèn pháp có mới lý giải, phảng phất vì hắn mở ra một cái đại môn. Đáng tiếc, muốn không là thời gian không cho phép, ta ngược lại là có thể xem rất lâu. Mỗi một loại tồn tại môn đạo đều có này thích hợp chỗ, nếu như dung hội quan thông, liền có thể suy một ra ba, thực lực tiến thêm một bước. Nay lúc cái làn tử tiểu quỷ qua tới, Cưới ha hả bò lên trên mạc xuyên này cái cây, liền muốn lấy hắn đầu, mạc xuyên cũng chuẩn bị động thủ. Thời gian cũng thiếu thốn, cũng không biết Nguyệt Lưu tiên tử tìm có phải hay không chính mình, còn là trước lưu cho thỏa đáng. Trên người Phật quang tăng mạnh, kia tiểu quỷ nhi bị Phật quang một chiếu, lập tức kinh hô một tiếng, vội vàng theo mạc xuyên trên người nhảy xuống. Mạc xuyên đấm ra một quyền, cương đại lực lượng nháy mắt bên trong đem kia tiểu quỷ nhi văng vỡ nát. Bốn phía quỷ ảnh trọng trọng, mạc xuyên trên người hồng quang sáng lên, Phật quang cũng sáng lên, nếu như là bình thường chút thời điểm, mạc xuyên nhất định chỉ cần đệm pháp, tới cùng này cầm đen thần tiên luật bạn. Khí huyết trào lên, Vạn thân khí thế giống như man hoang cự thú, hùng mạnh hết sức. Ta cũng không phải thực hiểu điện pháp, bất quá ta xem người này đã lồng, tựa hồ còn không bằng ta luyện. Đảo không làm Mạc Xuyên thật cuồng vọng, chủ yếu công tâm a kia cầm đèn thần tiên cất giấu, bắt giặc bắt vua trước, đánh này đó tiểu quỷ nhi đến đánh tới ngày tháng năm nào. Quả nhiên, nháy mắt bên trong kia cầm đèn thần tiên cảm xúc có chút ba động, mặc dù rất ngắn. Sống như vậy lâu lao đong tây, tự nhiên biết Mạc Xuyên cái gì dự ý, nhưng chính mình môn đạo bị người chửi tới, rất khó không có cảm xúc ba động, cho dù thật phần ngắn ngủi nháy mắt bên trong. vẹn vẹn một cái sơ hở, Mạc Xuyên liền nháy mắt bên trong bắt lấy, nháy mắt bên trong xung ra, chân bên trên dùng sức, mặt đất nháy mắt bên trong sổ đổ, một tiếng ầm vang đến không hết tiểu quỷ nhi xung ra, thậm chí giơ lên vừa rồi gõ chiêng trống ném tới. Mạc Xuyên tay bên trên vung lên, Phật quang bắn ra, cường đại lực đạo nhấc lên quần phòng, nháy mắt bên trong đem bốn phía tiểu quỷ nhi đánh vỡ nát. Ồ, ồ, vảnh, lại vung tay lên, trước người xương đỏ nháy mắt bên trong phân lại tới, lộ ra kia cầm đèn thần tiên. Kia là một cái lão giả, tóc hoa râm, lưng gù còng xuống, hai con mắt đỏ bừng, không giống là nhân loại con mắt. Nay cầm đèn thần tiên rất giả. mặt bên trên niếp nhăn xếp, còn có rất nhiều lao nhân bàn, Mạc Xuyên thậm chí cảm thấy đến, này lao đầu bất cứ lúc nào cũng sẽ một hơi không, ngã xuống đất không dậy nổi kia loại. Nay lúc kia cầm đèn thần tiên mặt bên trên có kinh sợ, xem Mạc Xuyên kinh nghi bất định. Hạ một khắc, hắn không có bất luận cái gì lưu luyến, chuyển đầu liền đi. Bốn phía xương đỏ nháy mắt bên trong có vào, đem hắn thân ảnh một lần nữa che lại, tiếp theo những cái đó quỷ ảnh dũng vào sương mù. Tại Mạc Xuyên tầm mắt bên trong, chỉ thấy bốn phía xương đỏ khoảnh khắc bên trong liền biến mất không thấy, một cái cự đại đèn lồng nhẹ ra, tiếp hóa thành một đạo hừng quang, liền muốn bỏ chạy. Liền tại Mạc Xuyên do dự có muốn đuổi theo hay không đi ra ngoài thời điểm, nơi chân trời xa rỗi ra một cái tay tới, đem kia hồng quang bắt lấy. Có nữ tử cười khẽ, nói: "Phù đèn lão nhân, vội vã đi cái gì?" Mạc Xuyên sắc mặt đại biến, này là Nguyệt Lưu tiên tử thanh âm. Mặt đen oa tử vội vàng trèo thuyền qua tới, thuyền mái trèo một trọn, đem đại trưởng quý chọn tới thuyền, lo lắng nói: "Xuyên oa tử, đi mau." Chương 452: Bị tìm tới cửa. Chương 452: Bị tìm tới cửa. Mạc Xuyên nhảy lên thuyền, mặt đen oa tử vội vàng mãi trèo, âm thuyền phá vỡ cơn gió, chạy tại hắc ám bên trong như cá gặp nước. Tốc độ cực nhanh. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên trời một trận đại đèn lồng đỏ đung đưa không ngừng, kia phù đèn lão nhân lại là Phá Vỡ Nguyệt Lưu Tiên Tử Bắc Dữ, bắt đầu thi pháp. Ngược lại là vô ý bên trong vì mã xuyên tranh thủ thời gian. Trên trời bành một tiếng, xương đỏ quay cuồng, một khoảng trời bị màu đỏ bao trùm. Xương đỏ bên trong, liên tiếp hiện ra từng chiếc từng chiếc tiểu một ít đèn lồng, cũng không là bảy trận, mà là 11 trận. 11 ngọn đèn lồng lần lượt sáng lên, quỷ dị khủng bố khí tức đắp lên trên trời, đến không hết quỷ ảnh xuyên qua tại xương đỏ bên trong. Nay phù đèn lão nhân môn đạo còn thật nhiều. Mạc Xuyên đứng tại thuyền bên trên nhịn không được khen một câu, hơn nữa bùi gia đèn pháp cũng không tính, là 11 trận đèn cũng không là bại trận, về phần còn lại 4 trận tại kia, hắn quay đầu còn đến suy nghĩ một chút. Bùi gia đèn pháp cũng tính không sai, có thể đề cao thật lớn tự thân khôi phục năng lực, tăng cường thực lực. Cũng liền tại hắn mới vừa khen xong, trên trời sương đỏ bắt đầu co vào, một cái dây đỏ chổng rống xuất hiện, đem những cái đó đèn lồng buộc lại. Dây đỏ nắm chặt, những cái đó đèn lồng nháy mắt bên trong bị kéo tới một đoạn, tiếp theo một cái bao vải to đem những cái đó đèn lồng bộ đi vào. Nai phù đèn lão nhân căn bản liền cùng Nguyệt Lưu tiên tử không là một cái cấp bậc xác định, chỉ là một cái đánh cái đối mặt liền bị thu đi vào, sinh tử chưa biết. Nguyệt Lưu tiên tử thân ảnh hiện ra, bắt lấy cái túi, đem kia túi hất lên. Kia túi bị Nguyệt Lưu tiên tử hất lên, lại là quay tròn biến nhỏ đi, cuối cùng bị Nguyệt Lưu tiên tử một bả tham giọ túi bên trong đi. Mắt nhìn thấy Nguyệt Lưu tiên tử nhìn chung quanh, nhìn về bên này qua tới. Mạc Xuyên trong mắt có vào, vội vàng quay đầu đi. Mặt đen oa tử càng nhanh mái trèo, xuyên qua tại hắc cá bên trong, rất nhanh liền biến mất không thấy, biến mất tại quần sơn hắc cá bên trong. Lão Khưu sơn bên ngoài Nguyệt Lưu Tiên Tử nhìn xung quanh, lại là không tìm được chính mình muốn tìm đến thân ảnh. Nang mở miệng, miệng bên trong phun ra nam thanh, nói: "Ta kia nửa bên đầu tựa hồ chạy xa, thật là lợi hại." Hạ một câu, miệng bên trong lại là nữ nhân thanh âm, nói: "Ngươi kia nửa cái đầu góc, sắp thực lợi hại, thế nhưng có thể làm chúng ta mà chạy. Có phải hay không nào vị tiên gia đem hắn đoạt xá?" Miệng bên trong phun ra nam thanh, nói: "Không rõ ràng, lúc trước được đến này tân thể thời điểm liền chỉ có nửa cái đầu góc, mà khác kia nửa cái đầu góc cũng không có đi qua 4 lần vãng sinh tẩy lễ, an lý thuyết cũng không phù hợp đoạt xá điều kiện." Nữ nhân thanh âm lại lần nữa vang lên, nói nói, vẫn là đem tia nửa cái đầu góc tìm trở về hảo, làm việc đến ổn thỏa, mầm thai hóa đến trừ. Người này thân thể có thể là nổi tiếng nhân vật, rất thông minh, nhưng không là kia Hứa An Nghi thần nghi quỹ, bị ma quỷ ám ảnh, ta chờ đại kế liền sẽ bởi vì hắn mà thất bại. Đến nhanh lên tìm ra. Nam nhân thanh âm ra tới, nói, nếu hắn đi tới này Lao Khưu Sơn, tất nhiên bị ngươi ta đánh thượng ấn ký, hắn chạy như vậy nhanh, nhưng cái đó thi thể cũng bởi vì tìm hắn tạm thời rời đi ấn ký bên cạnh. Chúng ta làm các tự thi thể trở về cùng chính mình mục tiêu, chỗ nào vô hụt, kia ai liền là hắn. thuận ấn ký tìm đi qua thuận tiện. Cũng tốt. Nguyệt Lưu tiên tử về đến Lao Khưu Sơn, bắt đầu thi pháp, những cái đó đánh ấn ký thi thể bắt đầu về đến các tự mục tiêu bên cạnh. Chu tướng cẩn nghe Mạc Xuyên lời nói, đã rời đi, chạy rất xa, đột nhiên liền cảm giác sau lưng có chút phát lạnh, như là bị cái gì đồ vật đè mắt tới. Hắn xoay người lại, lại cái gì đều nhìn không thấy. Lại không biết Nguyệt Lưu tiên tử đã tại không xa nơi đem hắn xem một cái út sấp. Này người cũng chạy đến xa, nhưng không là hắn, kia liền còn có một cái, đã chạy chân trời đi, lượn eo. Mạc Xuyên ngồi xếp bằng tại mặt đen loa tự truyền nhỏ bên trên, cảnh vật hai bên nhanh chóng trôi qua. lại không chiếu tà ma yêu ma bên cạnh xuyên thẳng qua. Hắn thể nội lô hỏa thiêu đốt đến nhất vượng, trên người làn da đều đã đỏ bừng, da biểu không ngừng sỉ xào bức khí. Nguyệt Lưu tiên tử như thế gia tâm, có thể sống đến hiện tại, hiện giờ tình trạng, tâm tư tất nhiên kinh đảo. Tìm đến chính mình, chỉ là thời gian vấn đề, cần thiết đem trên người ẩn khí giật trừ. Nguyên bản muốn đi đục nước béo cỏ, Nguyệt Lưu tiên tử thực lực cũng nghĩ qua sẽ so mặt khắc thần tiên lợi hại, nhưng không nghĩ đến sẽ như vậy lợi hại. Nguyệt Lưu tiên tử lưu hại như vậy nhiều thần tiên, hiện giờ thực lực cho dù không có khôi phục lại hoàn chỉnh thời kỳ, kia khẳng định cũng cùng mặt khắc thần tiên không tại một cái cấp bậc. Ngụy Nghi liền cảm thấy sau lưng phát lạnh, hoảng sợ chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nay một lần là Lô Mãng, Nguyệt Lưu Tiên Tử lựa dối thế nhân, cũng lựa dối hắn. Hắn cho rằng Nguyệt Lưu Tiên Tử tôn sùng một thân nhiều hồn pháp là muốn để chúng tiên gia trở về, vĩnh sinh thời đại triệt để mở ra, triệt để mở ra vĩnh sinh huyền bí. Nghĩ không đến này Nguyệt Lưu Tiên Tử như thế gan lớn, thế nhưng tại tu hoạch chính mình đầu loại. Thần tiên nhóm mai doanh nhận tích dấu tới, trở lại, đem đối mặt là một lần nữa từ biệt. Không sai biệt lắm, ta tới giúp ngươi một tay. Đem thuyền nhỏ dừng tại một chỗ sơn gian, mặt đen hoa tử quay đầu, trên người hâm khí ngập trời, một roi đối mạc xuyên liển đánh tới. Mạc Xuyên trên người chấn động, hồn phách bắn ra kim quang, đem mặt đen oa tử chấn cọ cọ lui lại. Này một roi rơi xuống, trên người những cái đó bị đánh thượng ấn ký bậy vậy có bừng lòng. Mạc Xuyên con mắt nhất lượng, mặt đen oa tử hiện giờ bản lãnh, so trước kia lợi hại nhiều. Thể nội khí huyết trào lên, lô hỏa bắn ra, đem những cái đó tiên thi đánh thượng ấn ký hỏa tan tiêu tán. "Hảo, đi mau." Đem trên người ấn ký bỏ đi, Mạc Xuyên vội vàng thúc dục mặt đen oa tử rời đi. Bọn họ chân trước vừa đi, Nguyệt Lưu tiên tử chân sau tìm qua tới, tại bọn họ dừng lại quá núi bên trên bốn phía đi dạo. Thể nội có lò, tu lại chúng ta trước kia chính pháp Còn có âm sai khí tức, một âm mở giường, tản mất ấn ký. Cũng liền là nói, hắn là một vị sống âm sai. Tự nhiên không là, âm sai xưa nay sẽ không là người sống, sợ là âm gian ra tay. Ngươi quên, kia tư cáo mượn oai hùng, giả ta âm sai vi phòng, chẳng khô độc lĩnh lao ra. Bởi vậy có thể thấy được, hắn cùng âm gian tất nhiên có chút thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn có ngươi khác một nửa đầu óc, sợ là âm gian muốn mượn này điểm, đối phó chúng ta, tìm đến âm truyền phí tức, đuổi theo. Mạc Xuyên ngồi tại âm truyền bên trên, xem bốn phía cực nhanh cảnh sắc, mới vừa chuẩn bị nói chuyện, sau lưng đột nhiên có chút run rẩy. quay đầu lại, chỉ thấy một cái dây đỏ chậm rãi hướng chính mình lại, một bên bay tới âm truyền tốc độ cực nhanh, này dây đỏ có thể đu theo, lại làm sao có thể là chậm rãi. Hắc Quá Tử, Nguyễn Lưu Tiên Tử tìm tới cửa. Thanh âm có chút trầm thấp, Mạc Xuyên đứng lên tới, ba nhược tự tại kinh tốc dục sử, trên người Phật quang tăng mạnh. A, sát sinh Phật ba nhược tự tại kinh. Ngươi học, có chút lộn xộn nha. Phía sau hêm hai nữ thanh vang lên, truyền đến Mạc Xuyên lỗ hai bên trong, hạ một khắc chính là vô số tạp niệm dũng vào Mạc Xuyên đầu óc, ý đồ phá hủy hắn ý thức thần kinh. Mạc Xuyên cắn chặt răng, hư lạnh một tiếng, tạp niệm chi thanh lỗ hai chảy vào, lỗ hai phải ra. Chương 453, âm gian cửa ải. Chương 453, âm gian cửa ải. Kia dây đỏ bay tới, mặc xuyên trên người khí huyết trào lên, cùng một thời gian trên người Phật quang đại thịnh, thân thể các nơi đèn đỏ sáng lên, thể nội tiên pháp vận chuyển, lô hỏa tăng gọn. Hắn nhanh đánh ra một chưởng, dùng tận toàn thân bản lĩnh, đánh ra cuồn phong, Phật quang hỗn tạp cuồn phong càn quét mà ra, vọt tới phía sau dây đỏ. Cuồn phong thổi tới dây đỏ trên người, kia dây đỏ nhất đốn, phát ra ca ca tiếng vang. Chỉ bất quá chỉ là nhất đốn, hạ một khắp dây đỏ khói động, nháy mắt bên trong đem Phật quang cùng cuồn phong quấy đến hỗn nát. Vvụn vật quang cùng cuồng phong động vào sơn lâm, đem một phiến sơn lâm cây tối từ phần eo chỉnh tề cắt đứt, oanh long ngã xuống đất, đuổi mù lăn lăn. Dây đỏ theo đuổi mù xuyên thấu mà ra, lại lần nữa phóng tới Mạc Xuyên, Mạc Xuyên vội vàng quay đầu tại đại trưởng quý trên người tìm tòi một trận, đem này cả xa sờ ra tới. Xuyên thượng ca xa, trên người Phật quang lập tức trở nên càng thêm kim sáng sán, cảm nhận đều đề cao một cái cấp bậc. Này ca xa lại là một cái bảo vật, cũng không biết đại trưởng quý làm thế nào chiếm được. Học sát sinh vật bộ dáng, Mạc Xuyên lại đánh ra một trượng, quát to, ún, sao, đâu, bá, meo, hừm. Sau đầu công đức luân chuyển động, Mạc Xuyên chỉnh cá nhân bộc ki quang, như là một tôn công đức vô lượng đại Phật đại Phật một trường đánh ra, tia giây đỏ lập tức loạn, lung tung vặn vẹo một lát sau, không thấy bóng dáng. Thằng nhãi này bản lãnh, lại là so rất nhiều đồng liêu còn muốn mạnh một ít. Nguyệt Lưu tiên tử thanh âm kinh nghi bất định, đương nhiên hắn nói Mạc Xuyên so rất nhiều thần tiên mạnh, là nói hiện tại thần tiên đã giàn mua, hoặc giả trải qua vãng sinh sau so suy yếu thần tiền, cũng không là toàn thịnh thời kỳ những cái đó thần tiên. Này ngươi không thể lưu. Nhưng mà Nguyệt Lưu tiên tử nói xong, chỉnh cá nhân quay tròn nhất chuyện, liền không thấy bóng dáng. Mạc Xuyên nhìn xung quanh, mắt bên trong phủ văn nhẹ nhõm. Vẫn như cũng là không tìm được Nguyệt Lưu tiên tử thân ảnh, trán rải mồ hôi theo cái trán rơi xuống, sau lưng chậm rãi có chút run rẩy. Nguyệt Lưu tiên tử cho hắn áp lực quá lớn, một cái thu hoạch không biết nhiều ít thần tiên tiền ra, kỳ thật lực không thể đo lường. Xuyên Thoát tử, ngươi trôi qua thuyền, ta đi bản tứ binh. Cái gì? Cũng hiện tại này lúc, sau lưng Mặt Đen Hoa tử đột nhiên nói thượng một câu, Mạc Xuyên còn cho rằng chính mình nghe lầm. Chờ hắn quay đầu lại, Mặt Đen Hoa tử đem truyền mái trèo ném cho hắn, quay người nhảy xuống thuyền. Mặt Đen Hoa tử nhảy xuống thuyền, không người chèo thuyền, thuyền tốc độ chậm rãi chậm lại. Mạc Xuyên mặt bên trên một đen, vội vàng đem đại trưởng quý đánh thức, đem thuyền mái trèo ném tới đại trưởng quý một mặt mê mang, Mạc Xuyên vội vàng nói, không muốn chết liền nhanh lên động lên tới. Rõ ràng, không có dư thừa lời nói, đại trưởng quý nhanh lên trèo thuyền, âm thuyền lại lần nữa động lên tới đại trưởng quý trèo thuyền, Mạc Xuyên cảnh giác bốn phía, thời gian từng giờ trôi qua, lại là không có lại xuất hiện nguyệt lưu tiên tử thân ảnh, phảng phất nàng đã đi. Như thế nhất tới, trong lòng áp lực đi tới mức trước đó chưa từng có, tay chân chầm rãi hơi tê tê, cũng không biết đại trưởng quý đem thuyền hoa chỗ nào đi, bốn phía trở nên một mảnh đen kịt, càng la ý mắng, một chút xíu thanh âm đều không có. Lại một lát sau, Mạc Xuyên níu chặt lông mày, quay đầu nhìn hướng đại trưởng quỷ, nói: "Ngươi hoa chỗ nào đi, này là kia?" Bốn phía một mảnh đen kịt, cái gì đều thấy không rõ, cho dù là dùng thượng giắt vện thanh môn đạo, mắt bên trong phủ văn nhảy lên, vẫn như cũ thấy không rõ xung quanh. Vô tận đen nhánh, vô tận an bình, phản phất đi tới một chỗ chân không mảnh đất, đen ngòm, trông giống đại trưởng quỷ thanh âm theo khác một đầu truyền đến, nói: "Không, không biết ta, ta cũng sẽ không khống chế này truyền, ta chỉ quản hoa a, hoa chỗ nào ta cũng không biết a. Nơi này là âm xuyên, âm gian cửa ải, các ngươi cũng là gà lớn, dám đến này bên trong tới?" Nghe đồn âm gian cửa ải nơi có khủng bố sinh linh qua lại, che giấu tại hắc ám bên trong. Đèn nháy bên trong, em hai nữ thanh đột nhiên tại bên cạnh vang lên đại trưởng quý vội vàng nói tạ, nói, "Thì ra đây là âm gian cửa ải a." Đa tạ cô nương nhắc nhở. "Không tạ." Em hai nữ thanh lại lần nữa vang lên. Mạc Xuyên sắc mặt nhấp nháy, nhận ra này là Nguyệt Lưu tiên tử thanh âm, đối vừa rồi thanh âm địa phương đấm ra một quyền. "Ha ha ha, bản lãnh không nhiều lắm, hỏa khí ngược lại là rất lớn." Một đạo nhu hỏa cơn gió thổi tới, đem Mạc Xuyên quần quỉnh tác động, có loại một quyền đánh tại bông bên trên cảm giác, toàn thân khó chịu. Ngươi này thân thể có chút ý tứ, không phải sớm đem ngươi làm thịt, ta có ngươi thân thể, ngươi có ta đầu óc, vì sao không ngồi xuống hảo hảo nói chuyện?" Mạc Xuyên trên người kim quang bắn ra, đem bốn phía hắc ám khu trụ, chiếu sáng bốn phía trượng rộng mang. Chỉ thấy Mịch Lưu Tiên Tử ngồi tại đại trưởng quý bên cạnh, rũ tay sờ đại trưởng quý đầu, mặt bên trên ý cười nồng đậm, con mắt cười thành ngửa nha đại trưởng quý Gaeo h으n lên thẳng tắc, một cử động cũng không dám, hắn có thể cảm nhận được bên cạnh người khủng bố, giống như một tòa không đáy vực sâu, sâu không thấy đáy. "Hảo, kia liền nói chuyện." Mạc Xuyên mặt bên trên đột nhiên lộ ra nịnh nọt tươi cười, một phó thủ chân luôn cuống bộ dáng. Không biết Nguyệt Lưu thượng tiên có cái gì sự tình a. Đã tìm tới cửa, hơn nữa ngăn ngửi giao thủ làm mạc xuyên thực rõ ràng nhận biết, chính mình tuyệt đối không phải là này Nguyệt Lưu tiên tử đối thủ. Không bằng kéo dài thời gian, giả bộ nấp tử, làm cho đối phương khinh thị chính mình, nói không chừng còn có thể tìm cơ hội gõ mượn cô nhi. Mặt đen oa tử đã gọi người đi, mặc dù không biết cái gì người có thể cùng Nguyệt Lưu tiên tử vật tay, nhưng có thắng tại không. Biết Nguyệt Lưu tiên tử đối tới, ngay thời điểm còn dám chạy ra đi gọi người, khẳng định là tìm có năm chắc người. Nguyệt Lưu tiên tử thấy Mạc xuyên một bộ sợ hãi rụt rè bộ dáng, mắt bên trong lộ ra nghi hoặc chi sắc. Không có trước trả lời Mạc Xuyên, ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, tay trái vỗ vỗ đại trưởng quý bà vai, tay phải chỉ hướng một chỗ, nói khẽ, "Hướng kia một bên đi, chèo thuyền, đừng lơ đễnh." "Rõ ràng." Đại trưởng quý cứng ngắc xoay người, tay bên trên cứng ngắc huy động thuyền mái chèo. Nguyệt Lưu tiên tử này mới nhìn hướng Mạc Xuyên, nói, "Ngươi trên người các loại môn đạo, là như thế nào dung hợp lại cùng nhau?" Mạc Xuyên sững sờ, không nghĩ đến Nguyệt Lưu tiên tử hỏi này cái, chẳng lẽ lại này Nguyệt Lưu tiên tử thu hoạch quá nhiều thần tiên, không cách nào đem bọn họ bản lãnh dung hợp. Tiên tử nghĩ biết, kia còn xin nghe ta Hêm Thai nói tới. Mạc Xuyên bắt đầu chậm rãi nói, nói thập phần tự tế, ý đồ dùng này loại phương pháp kéo dài thời gian. Chỉ là Nguyệt Lưu tiên tử cũng không đốc, chậm rãi liền lục lọi ra Mạc Xuyên ý đồ. Người quả nhiên cùng nghe đồn đồng dạng, rất giàu hoạt, đã ngươi không nguyện ý thành tâm nói. Kia cũng không cần nói, ta chính mình lấy. Mạc Xuyên sững sờ, còn không đợi hắn phản ứng, liền cảm giác cổ đau xót, hạ một khắc tầm mắt trời đất quay cuồng, liền nghe phù phù một tiếng. Tầm mắt trở nên từ thấp, chỉ có thể nhìn thấy đại trưởng quý phần eo, còn là ngã. Chỉ thấy hai điều mao chân đứng tại kia, mộc đầy mao nông bặm mèo, ẩn ẩn còn có khuỵu tay lắc lư. Ta đầu, mở miệng nói chuyện. Thanh âm cũng là có chút thay đổi, hơn nữa nói chuyện thời điểm cảm giác cổ họng lở rõ, cổ nơi sinh đau. Chương 454. Mièo xinh thật khổ. Chương 454. Mièo xinh thật khổ. Một chỉ đại tay đưa qua tới, che kín mạc xuyên tầm mắt, tiếp theo đại tay lướt qua đỉnh đầu, tựa hồ là kéo lấy chính mình tóc. Tầm mắt lại là một cái trời đất quay cuồng, hình ảnh chính qua tới, đồng thời xuất hiện tại chậm rãi biến cao, chính mình đầu chính tại bị nhấc lên. Rất nhanh Nguyệt Lưu tiên tử mặt chen vào mạc xuyên tầm mắt bên trong, chính người nhẹ nhàng xem hắn. Ha ha ha, ngươi đừng quên ngươi ta là cùng một cái đầu góc, chỉ bất quá một người một nửa thôi. Ngươi làm một cái cái gì dạ người, ta nhất thanh nhị sợ, sao phải giả vờ dạ vịt? Muốn kéo dài thời gian, ta như thế nào lại cấp ngươi cơ hội, mặc dù ngươi lại như thế nào kéo dài ta còn không sợ, nhưng làm việc ồn phở cho thoả đáng. Ngươi ta cùng một cái đầu góc, cách như vậy gần, tổng là có cảm ứng, đã ngươi không muốn nói, kia liền không nói hảo. Ta chính mình tới lấy, thuận tiện cũng bổ ta khác một nửa đầu không, ngươi không biết bởi vì ngươi, ta chỉ có nửa cái đầu, thường xuyên rất nhức đầu. Hôm nay cuối cùng có thể giải này đầu tật, càng la không nghĩ đến ngươi thế, nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Nguyệt Lưu tiên tử cười ha hả vươn khác một cái tay, tay bên trong đã nắm chặt một cây tiểu đao. Này đầu yếu đất cũng không thể sinh ra sai lầm, đến dùng thanh đao nhỏ trước mở cái khẩu, nhắm ngay vị trí, mới thật chậm chậm tái mở, không làm hư đầu óc. Mạc Xuyên cố gắng nghi khống chế thân thể, thần và nước nướp, hắn còn là có thể cảm ứng đến cùng thân thể có liên hệ, chỉ bất quá có chút yếu đất, cũng liền tại cảm nhận được đầu đau xót, Nguyệt Lưu tiên tử tựa hồ dùng đao mở ra đỉnh đầu lúc, Mạc Xuyên hét lớn một tiếng, thân thể mãnh xông qua tới, một quyền đối chuẩn Nguyệt Lưu tiên tử mũi văng ra ngoài. Ân, tựa hồ là không có nghĩ đến Mạc Xuyên tới này một tay, Nguyệt Lưu tiên tử có chút sững sốt, đợi nàng vội vàng ngăn cản thời điểm đã tới không kịp. Tuy nói nàng vội vàng nhấc tay Dùng cánh tay ngăn trở Mạc Xuyên năm đấm, nhưng gự đại quán tính còn là làm Mạc Xuyên năm đấm đẩy nàng cánh tay, đập tại sóng núi bên trên. Tay bên trên tở một cái, Mạc Xuyên tầm mắt cấp tốc xoay tròn, cũng tại sắp rơi xuống đất thời điểm bị thân thể ôm chặt lấy đem đầu đặt tại cổ bên trên, ý đồ thôi động dáng cung ba tu, tiên pháp, đền pháp, hồi phục thân thể. Nhưng mà thân thể một điểm phản ứng đều không có, tay một thả, đầu liền lùng ngủ cục rơi tại truyền bên trên. Như thế nào hồi sự? Mạc Xuyên hoảng hốt, điều khiển thân thể ngồi xổm người xuống bốn phía tìm tòi. Chỉ là hắn trên người kim quang chậm rãi biến mất, bốn phía lại lần nữa lâm vào hắc ám bên trong, trước mắt một trận đen nháy. tìm tòi một trận đều không sợ đến đầu. Cho tấm mắt lại lần nữa khôi phục thời điểm, lại là Nguyệt Lưu tiên tử tay bên trên bay ra một tia hỏa quang, hỏa quang trôi nổi tại thuyền bên trong tâm, đem thuyền bên trên tình huống điểm sáng. Vừa rồi Mạc Xuyên một quyền đẩy Nguyệt Lưu tiên tử cánh tay đập trúng nàng chính mình mũi, cự đại lực đạo tạm mượt Lưu tiên tử cọ cọ lui lại hai bước, kém chút theo thuyền bên trên lật ra đi. Nay lúc mũi đổ sụt, máu me đồng địa, bất quá rất mau theo ca ca thành văng lên, Nguyệt Lưu tiên tử mũi liền khôi phục như ban đầu. Lau sạch sẽ mặt bên trên máu, Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt trở nên dị thường âm trầm. Một cái thanh giai Con chỉ có nửa cái đầu góc người, tại bị cắt mất đầu tình huống hạ còn làm nàng chảy máu. Này không khác đối nàng là sích lọa lủa nhục nhã. Chỉ bất quá một cái hít sâu, Nguyệt Lưu tiên tử mặt bên trên âm trầm không thấy, một lần nữa hiện ra tươi cười, vỗ tay tán dương, nói: "Đánh thật hay, cũng là vì ta thượng một khóa, bất cứ lúc nào đều không thể khinh định. Cảm xúc thượng đầu sẽ chỉ ảnh hưởng chính mình phán đoán, ta không tức giận. Bất quá ngươi đến năn chút đau khổ, ta sẽ phóng đại ngươi càng quan, làm ngươi cảm nhận được chính mình đầu bị lột ra cảm giác." Nguyệt Lưu tiên tử nói xong, một chân liền muốn đem mạc xuyên thân thể đạp xuống thuyền. Bọn họ ở vào âm gian cửa hải nơi. Này bên trong một mảnh nền điện, hắc ám bên trong tựa hồ có một loại nạo đó đáng sợ đồ vật. Nếu như Mạc Xuyên thân thể bị đạp vào nải vô tận hắc ám bên trong, không biết sẽ rơi xuống chỗ nào đi, cũng không biết sẽ sẽ không bị hắc ám bên trong tổn tại đồ vật ăn đi đại trưởng quý biết này, lúc tình huống gấp gáp, hắn quay đầu nhìn hướng Nguyệt Lưu tiên tử sau lưng, tay có chút run. Có thể lại không ra tay, Mạc Xuyên thân thể liền bị Nguyệt Lưu tiên tử đá xuống đi đối mặt rất có thể là hiện thế bên trong cường đại nhất người một trong. Đại trưởng quý mãnh hùng vẫy tay bên trên truyền mái trẹo. Hắn xem là sau lưng, nhưng đánh lại là Nguyệt Lưu tiên tử cái hốc, bởi vì chỉ có đánh trúng sau não, làm này mất đi cân bằng hoặc ý thức. mới có thể có một tia cơ hội. Nguyệt Lưu tiên tử ra chân tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy đại trưởng quý truyền mái chèo trước đánh tại nàng sau nào nơi. Bụp một tiếng, thuyền mái chèo dừng tại Nguyệt Lưu tiên tử sau nào nơi, Nguyệt Lưu tiên tử không chút sức mẹ, mắt bên trong có nộ khí tiềm quá. Nàng quay đầu lại, liền thấy đại trưởng quý gắt gao nắm truyền mái chèo, mắt bên trong mãn là kinh hoàng luống cuống đột nhiên, đại trưởng quý ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, liền nghĩ lại đánh một truyền mái chèo. Chỉ là Nguyệt Lưu tiên tử nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, trở tay nắm chặt truyền mái chèo kéo một cái, đại trưởng quý thân hình khống chế không trụ bị nhấc lên, bị Nguyệt Lưu tiên tử một bả nắm chặt cổ họng. một chỉ thanh giai miêu yêu cũng dám đối chính mình đạo thủ, Nguyệt Lưu tiên tử trong lòng đã cấp đại trưởng quỹ phán quyết tử hình. Ngươi nếu là ngoan ngoãn nghe lời chảo tuyển, ta cũng có thể tha cho ngươi một mệnh, đáng tiếc không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu tại này thế đạo, là sống không giới đi. Kaka. Tay bên trên dùng sức, đại trưởng quỹ cổ nháy mắt bên trong vận vẹo biến hình, hắn tứ chi đông đưa, cố gắng ôm lấy Nguyệt Lưu tiên tử cánh tay, móng vuốt rũ ra, dùng sức cào. Nhưng mà lấy hắn bản lĩnh, liền Nguyệt Lưu tiên tử làn da đều không thể cảm nạp. Theo Nguyệt Lưu tiên tử dùng sức, đại trưởng quỹ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu bên trong chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Hắn cảm giác chính mình đầu trở nên dị thường trầm trọng. Nguyệt Lưu tiên tử đem đại trưởng quý tùy ý ném ở thuyền bên trên, ánh mắt lạnh lùng xem lại trưởng quý tại bong thuyền rẽo rựa đại trưởng quý cổ họng phá toái, hô hấp càng thêm khó khăn, đầu xu huyết, đến mức hắn hai mắt đỏ bừng, tầm mắt càng thêm mơ hồ. Hắn đầu dập đầu trên đất, thân thể không ngừng rẽo rựa, đánh vòng, cuối cùng chậm rãi dừng lại, cái bụng chập trùng kịch liệt, lại từ từ trở nên nhẹ nhàng. Miêu sinh thật khổ a. Nguyệt Lưu tiên tử như là hưởng thụ này một màn, xem đại trưởng quý nhẹ nhàng rẽo rựa biểu tình có chút thư giãn. Nàng quay đầu lại, một chân đem mạc xuyên thân thể đá xuống thuyền đi, để mạc xuyên đầu Cửa nhẹ nhàng nói, "Hảo, hiện tại an tính hiểu." Tại Mạc Xuyên mắt bên trong, chỉ thấy Nguyệt Lưu tiên tử mặt bên trên tươi cười lẫy mặt, tiếp tục cầm đao hướng hắn đầu bên trên huy động. Chậm rãi, một tia máu tươi thuận cái trán chảy xuống. Mạc Xuyên con mắt hướng hạ xem, xem lại trưởng quý chập trùng nhẹ nhàng cái bụng, nghĩ này dấu xấu Miêu phòng đoán sắp chết. Ngược lại là không nghĩ đến này xấu Miêu đột nhiên tức giận. Theo đầu chậm rãi bị cắt mở, Nguyệt Lưu tiên tử mặt bên trên lộ ra điên cuồng chi sắc, Hiếu Kỳ đánh giá Mạc Xuyên chỉ có một nửa não nhân nhi. Thật là kỳ diệu, một cái phàm phu, như thế nào nửa cái đầu gộc có thể còn sống, cho dù ngươi có chính pháp, cũng không nên mời đúng. Ngươi đầu óc, hảo hảo xem. Chương 455. Giấy trắng tứ mạng. Chương mạ. 455. Giấy trắng tứ mạng. Nguyệt Lưu tiên tử thấu quá phá vỡ khẩu tử, cố gắng hướng mạng xuyên đầu bên trong xem. Xem xong sau liền từ ngực bên trong lấy ra thanh đao nhỏ, "Tiểu truy tử, hưng phấn nói, ta vẫn luôn đều tại nghĩ thu hồi này nửa cái đầu óc, cho nên đã sớm dự sẵn lực." Cũng là tại nãy cái thời điểm, Nguyệt Lưu tiên tử mặt một trận vận mẹo, đột nhiên biến thành Dương Hoa chính mặt. Hạ một khắc, Dương Hoa chính mặt biến mất, Nguyệt Lưu tiên tử mặt khôi phục trở về. Nguyệt Lưu tiên tử lại là không có chút nào phát giác. Mạc Xuyên xem Nguyệt Lưu tiên tử, vừa rồi kia một màn hắn nhìn rõ ràng, Nguyệt Lưu tiên tử liền là có nháy mắt bên trong, biến thành Dương Hoa chính mặt. Mơ hồ gian Mạc Xuyên có một ít hoảng hốt, phản phất về tới Dương Hoa chính chết thời điểm. Ta tại Hứa An trên người lưu lại một cái chí mạng nguy điểm, nếu như hắn dám can đảm đến tìm ngươi phi toái, hắn thua không nghi ngờ. Mắt nhìn thấy Nguyệt Lưu tiên tử liền phải đem Mạc Xuyên hôn xuống, dùng những cái đó lấy ra dao chùy, đem Mạc Xuyên nửa cái não nhân nhì lấy ra. Mạc Xuyên mắt bên trong hung quang nhất điểm, cắn nát đầu lưỡi, một giọt máu tươi tuôn ra. Hắn miệng lẩm bẩm, ý đồ dùng miệng bên trong máu tươi cách làm, dẫn động Dương Hoa chính lưu lại ám triều. Cấp này Nguyệt Lưu Tiên tử một cái mảnh kích. Dương Hoa Chính lưu lại này tay thời điểm, Hứa An còn chưa khôi phục thực lực, khi lúc Dương Hoa Chính cũng so ra kém tiên gia bản lĩnh. Hiện giờ Nguyệt Lưu Tiên tử vị chủ, Hứa An làm phụ, lại thu hoạch không biết nhiều ít tiên gia, thực lực đã không biết nhiều cao. Tăng thêm hiện giờ Mạc Xuyên chỉ còn một cái đầu, địch trưởng ta tiêu tình huống hạ, kia ám chiêu chắc chắn sẽ không quá như ý bất quá Dương Hoa Chính đương thời nói như vậy trị trọng, nghĩ tới này một tay sẽ không để cho Nguyệt Lưu Tiên tử nhảy nhóm. Chỉ là đáng tiếc, như vậy một cái sát chiêu, liền như vậy dùng. Nếu là chính mình tu vi cao một chút thì chiến Chắc chắn là Nguyệt Lưu Tiên tử nỗ lực thê thảm đau đớn đại rồi. Liên tại Mạc Xuyên chuẩn bị thỏa đáng, Nguyệt Lưu Tiên tử cũng chuẩn bị thỏa đáng thời điểm, hét lớn một tiếng đem hai người đều chấn trụ. "Này, bung ra kia cái đầu." Một chương giấy trắng rầm rầm từ đằng xa bay tới, mặt đen oa tử lo lắng đi theo phía sau đợi đi tới thuyền bên trên, xem đến Mạc Xuyên chỉ còn một cái đầu, mặt đen oa tử đại kinh tất sát. "Thân thể đâu?" Mạc Xuyên thấy giấy trắng qua tới, tụm một hơi, nói, "Vị đá xuống đi." Mặt đen oa tử nghe vậy, vội vàng hướng phía dưới bay đi, đi tìm Mạc Xuyên thân thể đi. Giấy trắng rơi xuống thuyền bên trên quắt to, lớn mặt Nguyệt Lưu, ngươi có thể biết Mạc Phạm là ai. Nguyệt Lưu tiên tử thấy giấy trắng sững sờ một chút, nói: "Một chương sinh tử bộ liền dám cùng ta như vậy nói chuyện, ngươi làm ngươi là một bạn không thành, nhất chỉnh vốn dĩ ta lại cấp ngươi một cái màn ngui, một trang giấy đồ vượn, tại điều này cùng ta hô to gọi nhỏ." Giấy trắng hai cái góc viền xê dịch, đi đến Mạc Xuyên đầu phía trước cản, nói: "Đây chính là ta âm gian quan, ngươi dám giết âm quan, ta làm bẩm báo âm gian tiên tử, cầm ngươi tính mạng." Nguyệt Lưu tiên tử nghe được này, có chút hồng nghi, nói: "Hắn là ngươi âm gian quan?" Muốn biết âm gian kém hảo làm, âm gian quan cũng không tốt làm, kia đều là âm gian cao tầng chỉ định. Nghĩ quá Mạc Xuyên cùng âm gian có quan hệ. công nghị đến quan hệ như vậy, ngạnh âm gian bao che cho có thực, thật giết âm gian quan cũng khó mà nói đến, chỉ là suy nghĩ nhất chuyện, Nguyệt Lưu tiên tử nhìn hướng giấy trắng, cười nói, chỉ là sinh tử bộ điều toái, ngươi kia cái gì âm gian chúa tể, bây giờ là chết hay sống đều không biết, có thể làm khó dễ được ta. Thật coi ta là trước kia Nguyệt Lưu tiên tử không thành, hiện giờ âm gian đến nơi lục suất thì, sớm mấy năm nguyên khí đại tường, kém chút tuyền, hiện giờ lại khôi phục mấy thành thực lực, ai cấp ngươi như vậy đại la gan, dám cùng ta như vậy tiêu gạo. Giấy trắng đại độ, quát lớn, "Hảo ngươi cái Nguyệt Lưu tiên tử, ngươi, ngươi cái gì ngươi, tới đây cho ta" Nói còn chưa dứt lời, liền bị Nguyệt Lưu tiên tử một phát bắt được, giấy trắng nghi thoát khỏi, lại phát hiện căn bản không cách nào động đậy mấy may, trong lòng hoảng hốt. Hắn bắt quá một tờ sinh tử bộ, lại không làm một bản, làm sao có thể địch nổi này lúc Nguyệt Lưu tiên tử? Một tờ sinh tử bộ, cũng là không tầm thường bảo bối, ngươi mạo phạm ta tại phía trước, hôm nay thu ngươi làm pháp bảo, có lý có cớ, chọn không ra lý, ngày khác thay ta nhận người hỗn phách, hạ nhân tính mệnh. Giấy trắng hoảng hốt, vội vàng giấy rủa, hô lớn, cứu Mạc A, cứu Mạc A, chào giấy lạm. Mạc xuyên mắt bên trong mới vừa dâng lên hy vọng liền như vậy phá diệt, tần tần nước cước còn có chút im lặng. Chỉ là theo giấy trắng la to, có một điểm quang lượng tại nơi xa sáng lên, tiếp theo chính là 2 điểm, 3 điểm, 4 giờ, 5 giờ. Đến không hết quang điểm hiện ra. Có nhà cao tầng hiện ra tại Hắc ám bên trong, lầu bên trên đèn đuốc sáng trưng, một phiến quan minh. Một chiếc cự đại hết sức truyền chậm rãi hiện ra nó vĩ ngạn thân ảnh, hướng này một bên chậm rãi tới. Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt nhấp biến, vội vàng thả giấy trắng, liền muốn rối tay đi bắt Mạc Xuyên đầu âm gian truyền qua tới, nếu là này lúc nàng lại bắt đi sinh tử bộ, kia liền là không chết không thôi cục diện. Chỉ là giấy trắng hộ Mạc Xuyên, vẫn luôn cản, không cấp Nguyệt Lưu tiên tử cơ hội. Nguyệt Lưu Tiên tử cắn răng hừ lạnh, không ngán nói: "Hảo hảo hảo, hôm nay ta liền xem xem, âm gian chúa tể lại khôi phục mấy thành thực lực. Hiện giờ đại gia đều là yếu đuối thời kỳ, duy độc Nguyệt Lưu Tiên tử khôi phục hảo, còn tu mạch không biết nhiều ít thần tiên." Nàng không cam tâm, này đến tay đầu, như thế nào có thể làm hắn bay nha? Nếu là âm gian chúa tể không có khôi phục, nàng đại khái có thể đánh lên truyền đi, truyền bên trên một đám âm sai lại như cái gì, không có đỉnh tiêm chiến lực, căn bản ngăn không được nàng. Có câu nói rất hay, muốn mắt thấy mới là thật. Nhưng mà đợi nàng đem lời nói nói xong, liền xem thấy âm gian truyền bên trên, một đạo thân ảnh hiện ra. Địa đạo thân ảnh xuất hiện nháy mắt bên trong, một cổ mên ngông hết sức khí tức mãnh liệt mà tới. Nguyệt Lưu tiên tử sắc mặt nhất biến, không cam tâm nhìn hướng mạng xuyên đầu, hung hăng cắn răng, cái trán bên trên nổi cơn xanh. "Hô, ta không tức giận." Nói thầm một câu, Nguyệt Lưu quay đầu rời đi, nhảy lên một cái, nháy mắt bên trong biến mất vô tung vô ảnh. Giấy trắng cạnh rắc bốn phía, đợi xác định Nguyệt Lưu tiên tử đi, thở ra một hơi tới, ngồi liệt tại truyền bên trên. Mạc Xuyên nói, "Ngươi xem kia cái xấu miêu, còn có hay không có cứu?" Giấy trắng nghe vậy, xuyến hai cái sau, đi đến đại trưởng quý trước mặt, một cái góc viền rũa ra. Giống như tay đồng dạng vô vô đại trưởng quỹ sau lưng đại trưởng quỹ thân thể giật giận, xoay người mà khởi, theo miệng bên trong phun ra mấy khối xương cốt, có chút lòng còn sợ hãi. Mạc Xuyên thấy thế, tán thán nói, thần ý a. Dây trắng nói, thần cái gì thần, y cái gì y đi, giả chết. Mạc Xuyên. Đại trưởng quỹ mặt bên trên một bản, nói, ngươi này dây trắng, như thế nào tự nhiên hư mèo trong sạch. Không một hồi nhi mặt đen oa tử trở về, mặt bên trên lòng còn sợ hãi bộ dáng, nói, hảo tại đuổi theo, kém chút liền cấp đen bên trong độ vật cấp ăn. Đem thân thể cầm lên, Đem Mạc Xuyên đầu hướng thượng thả, lại phát hiện như thế nào đều thả không đi lên. Giấy trắng nói, "Vùi vặn, chết làm quan." Dừng một chút, giấy trắng lại nói, "Trước lên thuyền." Mặt đen loa tự tiếp nhận truyền mái chèo chèo thuyền, chơn nhỏ từ vô số công thuyền thi thể bên cạnh bay qua, hướng thuyền bên trên đi. Rất nhanh đi tới thuyền bên trên, chỉ thấy một đám âm sai tránh ở chỗ tối tay bên trong túm sợi dây. Giấy trắng vội vàng đi qua, nói, "Đi mau đi mau, không phải kia nương môn nhị phạn giặc." Mạc Xuyên nhìn sang, phát hiện này đó âm sai sợi dây túm, là một cái giấy chắc người. Vừa rồi hú đến Nguyệt Lưu tiên tử. chính là nải giấy trắng người, mà cũng không phải là âm gian chúa tể. Chương 456. Âm gian. Chương 456. Âm gian. Mạc Xuyên trong lòng lộp bộp nhảy một cái, yêu cầu dùng người giấy tới hù dọa Nguyệt Lưu tiên tử, sợ lần này âm gian cầm quân người, thật là đến sinh tử không biết trình độ. Nhưng phàm còn có một hơi, cũng không phải đứng ra mới càng bảo hiểm, không phải sao? Giấy trắng thúc dục hạ, âm gian này cự đại thuyền chậm rãi chuyển hướng, phía dưới vô số thi thể núp lích, con này cự đại thuyền chạy tại hắc ám bên trong, chậm rãi rời xa nơi này bên trong. Chờ xác định Nguyệt Lưu tiên tử không có đội theo lúc, các âm sai, giấy trắng, đều la tụm một hơi. Tiên Nguyệt Lưu tiên tử hiện giờ rất lợi hại, thật đánh đi lên, không nhất định ngăn được. Mặc dù Hủy Hoại không được gâm giàn căn cơ, nhưng nàng muốn là dùng sức mạnh, bắt ngươi liền đi, chúng ta là một điểm biện pháp đều không có. Hảo tại Hù Doãn nàng, không phải còn thật không dễ làm. Nghe dây trăng ý tứ, Âm Gian tựa hổ cũng không có khôi phục quá nhiều, định tiêm chiến lực càng là không có kia loại. Nay không kéo con bê, hắn còn cho rằng Âm Gian không sợ trời không sợ đất, hơn nữa Âm Sai làm việc cao điệu, cũng sát thực cấp thế nhân này, loại ảo giác đều cảm thấy Âm Gian vô cùng lợi hại, là to lớn đại vận, đụng vào không được. Bất quá nàng này thời điểm không đổi kịp tới, lại nghĩ đổi tới nhưng là không làm được. Âm gian thuyền xuyên qua tại từng cái cửa ải, có đôi khi chúng ta chính mình đều không chế không được cụ thể vị trí. Dây trắng cùng Mạc Xuyên giằng giải, mà mặt đen hoa tử trèo thuyền, chạy tại âm hà phía trên, xuyên qua tại lầu cắt chi gian. Mạc Xuyên rất nhanh liền bị âm gian các nơi cảnh vật hấp dẫn, hắn xem bốn phía nhà cao tầng có chút kinh ngạc, này đời không nghĩ quá âm gian sẽ là này dạng âm gian là một chiếc thuyền, nhưng này thuyền bên trên có lục địa tồn tại, đất liền bên trên có thấp bé phòng ốc, cũng có nhà cao tầng. Những cái đó cao ốc cũng không là cốt thép xi măng, mà là dùng đầu gỗ ngộm vá chốt kết cấu xây dựng, cao có 2 30 tầng. Từng cái cao ốc chi gian liên tiếp từng đạo từng đạo cầu nối, có bóng người tại cầu bên trên đi lại. Nay không là kỳ lạ nhất, kỳ lạ nhất là thuyền hạ này nhẹ sông. Dòng sông kéo dài không là chiều dài, có địa phương lạc tại mặt đất, thủy thế cuồn cuộn, có địa phương lại trống rỗng mà khởi, bay tại giữa không trung, theo lầu cắt chi gian xuyên qua. Giấy trắng thấy Mạc Xuyên một bộ không thấy qua việc đời, đồ nhà quê vào thành cảm giác, có chút tự hào nói, như thế nào dạng, âm gian đại đi. Nay đó lâu là rất sớm thời điểm một cái lao đầu nhị giáo, chúng ta đều gọi hắn lao ban đầu. Mạc Xuyên kinh ngạc, lao ban đầu, chẳng lẽ là không sẽ liền là kia vị đi? kia vị lão ban đầu, trong lòng có chút kích động, học thủ mục không thấy được thấy này vị tổ tông. Giấy trắng hờ hững nói, "Chết." Mạc Xuyên lần ra, nói, "Chết." Giấy trắng hai chỉ góc viện hạ thấp xuống, như là gật đầu bộ dáng, nói, "Là à, chết." Âm gian định trệ, hắn cũng chết giả. Này thế gian bất kỳ cái gì sự vật đều có này tuổi thọ, quỷ hồn cũng có, cũng không nên cho rằng làm quỷ sẽ không phải chết, quỷ chiếu dạng cũng sẽ chết giả. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, đáng tiếc không có thể thấy này vị tổ tông, đúng là tiếc mối. Liên tại này lúc, Mà xuyên dư quang xem đến có năm sáu tuổi bộ dáng oa oa chạy ở bờ sông đối hắn vẫy tay, nhịn không được quay đầu nhìn sang. Mặt đen oa tử vội vàng nói, đừng để ý tới, lý không đến, phản ứng hắn sẽ tước đoạt người ngu giác. Mạc Xuyên kinh ngạc, nói, như vậy lợi hại, ta xem hắn liền năm sáu tuổi đại, nghĩ tới chết sớm thực, lại có như vậy đại thần thông. Tại Mạc Xuyên quán tính tư duy bên trong, âm gian liền là người chết đi tới địa phương, hồn phách nghĩ lại chi địa, đầu thai chuyển thế địa phương. Kia oa oa khẳng định là chết sớm, hơn nữa trên người xuyên cũng là rách dưới, nghĩ tới là chết không người đốt và mã. Tại âm gian đều muốn nghẹo khắp đi. Trong lòng cảm thấy này Hoa Hoa có chút đáng thương, quay đầu lại đi xem, liền thấy Kê Ba ba nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra kia như lưỡi cơ tự bản hầm răng. Mấy cái đồng dạng lớn nhỏ Hoa Hoa theo này sau lưng chạy đến, tay bên trong cầm các loại từ chi. Có Hoa Hoa đem tay bên trên quậy thịt mạt gãy xương thả đến miệng bên trong mài răng, xem Mạc Xuyên này một bên, miệng bên trong y y nhia nhia, không biết tại nói chút cái gì. Mặt đen Hoa Tử nói, "Kê Ba Tử nói, nói ngươi này đầu đều không, người đều chết, như thế nào không ném cho bọn họ bữa ăn ngon." Mạc Xuyên. Mặt đen Hoa Tử tiếp tục nói, "Này đó Hoa Hoa có thể đừng xem nhẹ, chính là âm gian ngũ oán chi khí hình thành." có giới luật tại trên người. Bọn họ cùng ngươi trò hỏi không thể ứng, ứng liền sẽ mất đi cảm giác, bọn họ cái gì đều ăn, đoạt ngươi ngủ giác ăn, ngươi không ngủ giác liền đem ngươi tháo thành tám khối hai cái ăn. Mạc Xuyên nhanh lên quay đầu, để tránh tại không biết rõ tình hình tình huống hạ phạm giới luật, mặt đen oa tử này loại thái độ, nghĩ tới thật bị tức đoạt ngủ giác, là không dễ dàng giải quyết. Mới tới chợ đến, cẩn thận là hơn, hơn nữa đối với âm gian, Mạc Xuyên đánh trong lòng vẫn là có kính sợ chi tâm, mặc dù cùng hắn tưởng tượng bên trong âm gian, hoàn toàn không giống nhau. Thuyền nhỏ xuyên qua tại dòng sông phía trên, mặt đen oa tử nâng Mạc Xuyên đầu, Nhiễm thử đem mạc xuyên đầu an xoay người lại thân thượng, nhưng mà thử nhiều lần đều thất bại. Giấy trắng nói: "Tiên nguyệt lưu tiên tử lại lợi hại, này là chúng chiệt chuẩn thuật, ngươi đầu sợ là tiếp không trở về." Mặt đen đoa tử sắc mặt một hồi, lo lắng hỏi: "Nhưng có cái gì biện pháp, có thể tiếp thượng đầu lâu này?" Giấy trắng một cái góc viền đặt tại giấy trung gian, làm ra suy nghĩ bộ dáng, một lát sau nói: "Có câu nói là có, bất quá, có chút phiền phức." Mạc xuyên nói: "Cái dạng gì phiền toái?" Giấy trắng vẫn chưa trả lời, đại trưởng quý ghé vào thuyền một bên thượng hiếu kỳ nhìn hướng nước bên trong, đột nhiên nước bên trong giỗi ra một chỉ tái nhợt tay tới kéo hắn chân. Do đại trưởng quỷ hoa hoa gọi to. Mặt đen đoa tử vùng vẫy truyền mái trèo, đem kia tái nhật cánh tay mở ra, quắn lớn, tạt miêu, quản hảo ngươi con mắt, đừng đó. Đại trưởng quỷ lòng còn sợ hãi, vội vàng lui về tới, chụp chính mình bộ ngực. Giấy trắng thu hồi xem đại trưởng quỷ tầm mắt, nói, vừa rồi ngươi xem đến những cái đó hoa hoa, gọi quỷ đế, bọn họ là một cái tộc quần, số lượng không thiếu. Ta biết có cái đồ vật, có thể ứng đối này chết trợ thuật, hiện tại kia tộc lạc chính bên trong gian phòng bên trong, là một bả màu xanh tiểu đao, là những cái đó hoa hoa trấn tộc chi bảo. Chỉ bất quá quỷ đế ba hoa, hoa hung đến thực, ta bất quá một tờ sinh tử bộ. thật không làm gì được bọn họ. Đại trưởng quỷ này là mở miệng nói, bất quá mấy cái cao ba thứ ba oa, còn xuyên của điếm, có như vậy lợi hại. Dây trắng nhìn hướng đại trưởng quỷ, như là linh quang nhất tiệm, đột nhiên cười nói, "Đứng, ta nhớ tới, bọn họ không ăn mẹo." Mạc Xuyên chuyển đầu nhìn hướng đại trưởng quỷ, mặt đen oa tử cũng nhìn hướng đại trưởng quỷ, dây trắng cũng nhìn hướng đại trưởng quỷ, thuyền một bên đột nhiên xuất hiện một cái tóc hai bổ sủ, tái nhợt mặt quỷ quái, cũng xem đại trưởng quỷ. Mặt đen oa tử một tuyên mái trèo đem kia quỷ quái đánh chìm xuống đi, nói, "Sông bên trong rượng âm binh cùng quỷ binh, cái này quỷ binh yêu thích hù dọa người, không cần để ý." Đại trưởng Quý bà đầu đừng đi qua, một lát sau lại cũng không quay đầu lại, nói, "Thôi rồi, muốn không là lúc trước các ngươi kia sinh tử, ta nói không chừng đã chết, sao có thể sống đến bây giờ? Ta này một thân bóng lưỡng lông tóc cũng là bởi vì các ngươi mới giải hạo, bất quá ta có thể nói tốt, đi có thể, đến có chỗ tốt. Có thể đừng quên, ta dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, làm xin ý."